Chương 671, Anh hùng mặt lộ. Chương 671, Anh hùng mặt lộ. Hắc ám trong phòng giam. Lịch này thiêu đốt lên, ẩn ẩn chiếu sáng, bên cạnh nằm trên mặt đất hấp hối nam nhân. Chu Nguyên Lãng. Âm lệ thanh âm nam tử vang lên, một cái năng lượng màu đen bàn tay, dống dương hiện hiện, đem trên mặt đất ngân nguyệt hội trưởng cái cổ nắm lấy. Ngân nguyệt hội trưởng thân thể bị nâng lên giữa không trung, nhưng đầu y nguyên rủ xuống, dù là loại kia cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng không có chút náo rãy rủa. Ngược lại là kiên cường. Âm lệ nam tử cười lạnh một tiếng, nói tiếp, thời gian không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này bản tọa cũng chơi chán ngươi. Hiện tại, liền tiễn ngươi lên đường đi. Chu Mi Lãng, nếu là có đời sau, không muốn lại đắc tội bản tọa. Giang giác. một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Ngân Nguyệt hội trưởng đầu triệt để rủ xuống, trên thân lại không bất kỳ khí tức gì. Vân Tiêu thân bị vây nát, trên thân khí huyết cũng bị giam cầm, tăng thêm bị hoán huyết có thể nói gần như là người bình thường. Loại tình huống này, cho dù là đã từng làm cho người nổi tiếng sợ hãi Ngân Nguyệt hội trưởng, cũng đã chết. Bị chết đột nhiên, chết không có nhắc lên một tia gợn sóng. Anh hùng mặt lộ, mềm nhũn thi thể ngã xuống, cùng đoàn kia dần dần dập tắt hòa diễm cùng nhau biến mất, phòng giam một lần nữa lâm vào hãi hám, nhưng chỉ vẹn vẹn là một lát, thi thể trên mặt đất đột nhiên tự động đứng lên, ken kẽ xương cốt tiếng nổ đùng đùng vang lên. cái này chấn ngục ma hỏa còn thật khó đối phó. ngân nguyệt hội trưởng lạnh hư một tiếng, trong miệng lại truyền ra cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt âm thanh thanh âm, cả người mặt mày cũng xuất hiện biến hóa, hơi có vẻ hung ác nhang hiểm. nếu như diệp nhiên ở chỗ này nhất định có thể nhìn ra. hiện tại ngân nguyệt hội trưởng tướng mạo cùng hát uyên bên trong di tích phương thiên lâm thi thể tướng diện mạo cực kỳ tương tự, ngân nguyệt hội trưởng liếc nhìn liếc một chút nhà tù bên ngoài gặp tất cả mọi người khí tức tĩnh mịch toàn bộ biến thành người chết, không khỏi cười ha ha. quả nhiên đến cái ngày này, chu mỹ lãng, đây chính là ngươi tương lai bên trong một mặt kia. tất cả nhân loại đều đã chết, trên cả viên tinh cầu không có bất kỳ cái gì người sống. ngân nguyệt hội trưởng càn rỡ cười to, nhanh chân đi ra ngục giam, đi vào trong thành thị, lọt vào trong tầm mắt, vẫn là một mảnh âm vũ đầy tử khí. thành thị tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì âm thanh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. nhìn lấy tòa thành chết này, hắn hài lòng gật đầu, tiếp bàn tay vung lên, mấy thứ cổ quái đồ vật hiện hiện, tự động tiêu đốt. chỉ một lát sau về sau, giữa không trung liền hiện hiện một cái hư nguyên quang trận. Ngân Nguyệt Hội trưởng đi vào quang trận bên trong, thân hình biến mất. Cùng một thời gian, Ma La Trấn thú quan trên không, Diệp Nhiên ngồi xếp bằng, trước người là một vàng một đen hai loại dị thú tinh huyết. Cách đó không xa, hai vị võ thánh cảnh giác liếc nhìn chung quanh, đang giúp hắn hộ giá hộ tống. Diệp Nhiên đang muốn thôn vệ thú hoàng tinh huyết, đột nhiên cao mày, ánh mắt xa xa nhìn về phía một cái phương hướng. Thế nào? Bách Thuật võ thánh nhìn về phía hắn, ta lưu tại Ngân Nguyệt Hội trưởng trên người giam cầm thủ đoạn bị phá hư. Trước đột phá võ thánh, không cần phải để ý đến hắn. Bách Thuật võ thánh nói ra, yên tâm, hắn chạy không xa thản là ngân nguyệt hội người cứu đi hắn. lúc này huyền cực võ thánh đạm mạc mở miệng. đoạn thời gian trước ngân nguyệt hội ba đại giáo chủ tuyên bố coi như là khắp mãng hà thành phố cũng muốn cứu ra ngân nguyệt hội trưởng. nếu như tìm không thấy thì đối phổ thông thị dân động thủ bước bách chúng ta giao người. tiền tuyến căng thẳng hiện tại cũng không lo được phái võ tôn đến mãng hà thành phố địa phương chân võ ty liền sơ tán thị dân đến những thành thị khác. hiện tại mãng hà thành phố đã là một tòa thành trống không. xem ra ngân nguyệt hội trưởng đã bị cứu ra. nguyên lai là dạng này. diệp nhiên khẽ gật đầu cũng là không quá để ý trừ phi ngân nguyệt hội trưởng chết rồi. Không phải vậy, chờ hắn đột phá võ thánh, mặc cho đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy không được. Nói đến, ta cũng muốn lên một việc. Bách Thuật võ thánh thần sắc ngoài ý muốn nói, theo các thành phố chân võ thi đến báo, gần nhất mất đi không ít thi thể, có tông sư mắt thấy là Hắc Nguyệt đại giáo chủ trộm thi được rồi. Không nói chuyện hiếm, Tinh Hải, ngươi mau chóng đột phá đi. Được. Ma La Thâm Dương, lúc này bích lục trên biển hơi có vẻ âm trầm, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một số dị thú tàn chi. Hải Dương chỗ sâu, một chỗ bảng lớn nước xoáy bên trong, to lớn con mắt màu bạc phía trên, đung nhiên có một chỗ phun tỏa hào quang, tiếp lấy hiện hiện một cái con trợn. Quang trận tản ra cường quang, cường quang bên trong, một đạo thân ảnh dần dần đi ra. Ngân Nguyệt hội trưởng liếc nhìn liếc một chút, nhìn đến trống rông đáy biển, còn có tế đàn phía trên, vỡ vụn sau bị gặm ăn hơn phân nửa, còn lại vỏ trứng tạt bã, không khỏi cười lạnh. Chúa tể hậu nhân, bị chết thật đúng là bị khuất, bị chỉ là một cái đê tiện nhân loại đánh giết, vẫn là một thương đánh giết, thật sự là buồn cười. Bản tọa nếu là có ngươi bực này xuất thân, không phải cái này ti tiện nhân tộc xuất thân, cái kia tính khải, sớm bị bản tọa giết vô số lần. Được rồi. Hắn nuốt nuôi bay, thân thể giống như nước một dạng, dung nhập màu bạc trong con mắt lớn, sau đó đi hướng trung ương tế đàn chờ bản tọa đem đồ vật nắm bắt tới tay, sau đó tìm tới tổ huyết trùng vương, liền có thể một lần nữa thay đổi huyết mạch, đem cái này nhỏ yếu nhân tộc huyết mạch bài xuất đi, đổi thành cổ ma tộc. không đúng, hiện tại bản tọa đã nhìn không thượng cổ ma tộc, muốn đổi thì đổi trước ba cường tộc. ngân nguyên hội trưởng trong khi lầm bầm lầu bầu, rất nhanh liền đi tới tế đàn trước. hắn đầu tiên là quét mắt trên tế đàn vỏ trứng, sau đó đưa tay tiến tế đàn dưới đáy tìm toại, tựa hồ tại tìm tìm cái gì, thế mà tìm toại lượng này cũng không có thu hoạch gì. chuyện gì xảy ra, như thế đồ vật coi như diện sát đi trên viên tinh cầu này tất cả nhân loại cũng sẽ không triệt để tiêu hao hết, cần phải sẽ còn lại về tới đây a. ngân nguyệt hội trưởng trong mày, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. lúc này, hắn đông nhiên tìm tòi đến cái gì, trên mặt lộ ra nét mừng. tiếp theo một cái chớp mắt, tế đàn dưới đáy, đông nhiên vang lên một đạo tức hồn hển tiếng mắng chửi. ngươi lại ra, tên vương bắt đản nào mò lao tử cái mông. ngân nguyệt hội trưởng hoàng hốt túi đầu, theo tế đàn khé hở, ẩn ẩn có thể trông thấy, dưới tế đàn có một đoàn bóng ánh kim quang. kim quang chấn áp một con mèo đen, lúc này chính là cái này mèo đen tại chửi ầm lên. tên khốn kiếp, lao tử cái mông ta vị hôn thê đều chưa xơ qua, ngươi dám chiếm lao tử thiện nghi? đừng đặc yêu để cho ta ra ngoài, không phải vậy ngươi cổ đại ra dạy ngươi là người cổ ma chủ hồn ngân nguyệt hội trưởng xử sốt, không có để ý miệng phun hương thơm cổ quyền ánh mắt chuyển qua kim quang phía trên tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại không có khả năng như là đã diệt sát đi trên viên tinh cầu này chỗ có sinh mệnh không có khả năng còn lại như thế hoàn chỉnh đáng chết có vấn đề thân hình hắn nhanh lùi lại mà lúc này kim quang kia ầm vang bạo phát cùng một thời gian ma la thông dương một chỗ trên hòn đảo thân thể đã gần như có dài mười mấy mét xem ra thân thể to dài đầu thú thần tuấn tiểu thú thần đông nhiên phát giác được cái gì đột nhiên quay đầu. Kinh hãi giận dữ hết, hôn trưởng, có người đang động ta phụ thần lưu lại món đồ kia. Nghe vậy, bên cạnh Mặc Kỳ Lân cùng Dạ Ưng Thú Hoàng đột nhiên biến sắc. Mà lúc này, mặt đất đầy người máu tươi, khí tức yếu ớt Lam Âu Phục Trung Nhân Nhân, chung điệp Tầng háng một cái, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thú thần điện hạ, kỳ thật hội trưởng chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới hợp tác với ngươi, chỉ là muốn sử dụng. Đáng chết ti tiện nhân loại, nguyên lai like đây mới là các ngươi mục đích thực sự. Tiểu thú thần nổ hống, đột nhiên một chân đạp xuống, Lam Âu Phục Trung Nhân Nhân, nhất thời thân thể nổ tung, biến thành một vũng máu thịt. Kỳ Lân, Dạ Ưng, đi. Tiểu thú thần giống như một đạo màu bạc sao băng, bay thẳng hướng ngân hoàng chi nhãn phương hướng, tức giận thú hống chuyển vang tại toàn bộ trên mặt biển. Đáng chết ngân nguyệt hội trưởng, ta tất yếu đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Ngân hoàng chi nhãn bên trong, ngân nguyệt hội trưởng toàn thân máu thịt bé bét, bị cái kia bóng ánh kim quang nhanh chóng thôn phệ bên trong, rất nhanh, chỉ còn khô cạn khung xương cùng một đôi trùng đồng. Hán âm lệ oán độc thanh âm cũng vang lên, "Chu Mị Lãng, tốt, tốt, ngươi có thể, bản tọa cấm." Chương 672. Trùng đồng, nắt. Chương 672. Trùng đồng, nắt. Ngân hoàng chi nhãn bên trong, cổ lão tế đàn phía trên Một đoàn kim quang lơ lửng, kim quang sáng chói mà chói mắt, vắn ra quần màn, đem ngân nguyện hội trưởng triệt để bao phủ trong đó, vẹn vẹn phút chốc, hắn thân thể liền bị ăn mòn hầu như không còn. Tại chỗ, chỉ còn lại có một đôi trung đồng, cùng một đạo dây rủ vặn vẹo ý niệm thể, ý niệm thể tiếng kêu rên liên hồi, tại kim ánh sáng chiếu rọi dưới, thân giống như tuyết hoa tan dã đồng dạng, dần dần hòa tan. "Ngu xuân, ngươi cổ đại gia cái mông cũng là ngươi có thể mò." Trong tế đàn mèo đen cười trên nỗi đau của người khác, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, giòn rén sợ về phía tế đàn bên ngoài. Thế mà, còn không có ra ngoài liên đụng đầu vào tế đàn trung quanh vô hình trên vết tượng, nhất thời hùng hùng hổ hổ. Thật sự là xui đến đổ máu, đều do cái kia tiểu tử thối. Chờ đó cho ta nhìn. Tế đàn phía trên Kim Quang tiếp tục không ngừng chiếu xạ mà đến. Rốt cục, theo một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, một cái trùng đồng đột nhiên nứt toát, nứt ra lúc, vô cùng hắc mang bất ngờ bạo phát, lại ngắn mũi đẩy lui Kim Quang, làm đến cả vùng không gian đều lâm vào hắc ám. Nông đậm trong bóng tối, cái kia đã tàn khuyết hơn phân nửa ý niệm thể, nhanh chóng lướt vào còn lại cái kia trùng đồng bên trong. Tiếp lấy cái này trùng đồng biến đến đen nhánh, dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám rất nhanh tán đi. Tế đàn trên không, đoàn Tiêu Kim Quang yên lặng một lát, không có phát phát hiện bất luận cái gì tồn tại, tự động thu liễm quang mang, một lần nữa trở xuống đi. Đáng tiếc, muốn là lại tiêu hao nhiều hơn một số liền tốt. Tế đàn dưới đáy, mèo đen nói nhỏ nói một câu, lại huệ phải nằm xuống. Hắn đã bỏ đi vùng ấy, bày nát là được. Dù sao cái kia chúa tể hậu nhân, cũng không có ý tứ giết hắn, chỉ là phong ấn. Tuy nhiên cái này phong ấn không thấy ánh mặt trời, nhưng dù sao cũng so bị diện sát một đạo chủ hồn đến được tốt. Cổ quyển híp mắt ngủ gật, thân thể thoải mái nằm giạ trên mặt đất, cái đuôi lắc lư quét lấy mặt đất hoàn toàn không có chú ý tới, sau lưng tế đàn nơi nào đó, một con mắt tử chậm rãi đi lòng vòng. Cái này con ngươi cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, lại có hai cái đồng tử. Không bao lâu, một cái chiều cao mười mấy thước ngân lân dị thú, cánh chớp động, cấp tốc rơi xuống, uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngân hoàng chi nhãn bên trong. Nội bộ vắng vẻ, chỉ có một cái tế đàn tọa lạc trung ương. Tiểu thú thần núi thở rất nhỏ hi hạ, tiếp lấy đi hướng tế đàn, mắt nhìn trong tế đàn bộ, thú đồng hơi có lại, sau đó quay người đi ra ngân hoàng chi nhãn. Thú thần điện hạ, thế nào? Dạ Ưng thú hoàng cánh gỗ, có chút vội vàng nói, cái kia ngân nguyệt hội trưởng đâu? chết rồi, ta phụ thần vật lưu lại, không phải tốt như vậy đâu. tiểu thú thần lạnh hừ một tiếng, quay đầu mắt nhìn sau lưng, đồng tử bên trong lóe qua mấy phần âm trầm. có điều, ta phụ thần vật lưu lại cũng tiêu hao rất nhiều. mặc kỳ lân thu hoàng trầm giọng nói, thú thần điện hạ, không có cái này đồ vật, ngươi còn có hy vọng đối kháng cái kia tinh hải sao? cái này đồ vật vốn là liền rất khó giải quyết, hiện tại ta không cách nào sử dụng, cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ lưỡng bại cầu thương. tiểu thú thần lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nghĩ tới phải vận dụng nó, trừ phi vạn bất đắc dĩ. yên tâm đi, cái kia tinh hải ta có thể đối phó. bây giờ ta đã đạt tới 14 bốn nước chiến lược, lại cho ta chút thời gian, hấp thu càng nhiều sao hứa lực, sẽ còn mạnh hơn. Cái kia tinh khải trong thời gian ngắn cầm ta không có cách, rất nhanh sẽ bị ta siêu việt. Vậy là tốt rồi. Gia ương thu hoàng thợ phào, tinh khải mạnh hơn, cũng không có khả năng vừa đột phá võ thánh, thì đối thủ thần điện hạ ngài tạo thành uy hiếp tính mạng. Chỉ cần ngài bất tử, coi như không phải đối thủ của hắn, kéo một đoạn thời gian, chúng ta cũng có thể chuyển bại thành thắng. Tiểu thú thần nhàn nhạt gật đầu, đương nhiên, gia ương cùng kỳ lân ngươi cái kia tập hợp đại quân, vẫn là muốn tập hợp, ta đã xuất thế, trung quí muốn cùng cái kia tinh khải so chiêu một chút. Tuy nói hắn khả năng mạnh hơn, nhưng không có tránh thức nhất chiến, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Đúng. Gia Ưng thú hoàng cùng mặc Kỳ Lân thú hoàng, thân thể phá vỡ mặt nước rời đi. Tiểu thú thần thì ghé vào ngân hoang chi nhãn bên cạnh, nhắm mắt ngủ say, đỉnh đầu ba cái ngân giác, từ trên bầu trời dẫn dắt yếu ớt màu lam lực lượng. Vừa mới, bị người áo lam kia loại dẫn đi, làm đến phụ thần lưu lại bảo vật suýt nữa mất trộm, cần để cao cảnh giác. Ngân hoang chi nhãn bên trong, trong tế đàn, một viên trùng đồng âm trầm vô cùng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng dày đặc lệ. Tốt một cái chu môi lãng, bản tọa tâm phục khẩu phục. Ngươi biết cải biến tương lai? Cần muốn trả giá đắt, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì căn bản không nghĩ tới, để cái kia Tinh Khải đi cải biến tương lai. Mục tiêu của ngươi vẫn luôn là bản tọa. Một vấn này, coi như không tệ. Trước hết để cho tên kia ngưỡng mộ trong lòng ngươi áo tím nữ tử, tử tại Long Tước Thượng dưới, chiếm được tiểu thú thần tín nhiệm, đến giúp bản tọa thành sự. Sau đó lầm để bản tọa coi là, ngươi mục đích thực sự là muốn cho Tinh Khải bởi vì HQNJ tích bị phong ấn, phẫn mà đánh chết ngươi, sớm thời gian, theo mã thay đổi tương lai. Ha ha. Chúng đồng bên trong phương tiên lầm, bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn như vậy đến, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị Chu Nguyên Lãng bảy một đạo a hắn tham tham thở dài, bản tọa coi là, ngươi chỉ là kế trong kế, không nghĩ tới ngươi còn có sau cùng nhất hoàn. cái kia bản lĩnh này đã sớm từng dở cho đi. hôm nay căn bản không phải nhìn đến tương lai bên trong, cái kia ngày cuối cùng, bản tọa sớm giết ngươi, tương đương với giúp ngươi cải biến tương lai. nói, hắn cười lên ha ha, thanh âm mặc dù không cách nào truyền ra ngoài, nhưng kẹt tại trong tế đàn trùng động, mạnh liệt run rẩy lên. ngươi đã sớm biết, cái kia tinh khải căn bản sẽ không giết ngươi, cho nên biết được hắn tại mang hà, cũng vẫn là nghe bản tọa đi. Ngươi cũng đã sớm biết, tiến bào trong lao tù sẽ bị bản tọa giàn vật đến chết, nhưng ngươi vẫn là đem chính mình đi mưu hại, Chu Mị Lãng, ngươi là nhân vật. Phương Thiên Lâm lớn tiếng cười, sau cùng hóa thành một tiếng thấp giọng cảm thán. Chu Mị Lãng, ngươi làm coi như không tệ, các ngươi loại này người bình thường, không, có thay đổi tương lai năng lực, cần phải mượn ta cùng tính cải, loại này biến số chi thủ mới được. Ta tử vừa mới bắt đầu, cũng chưa từng để mắt ngươi, nhưng bây giờ, rõ ràng sau cùng đánh chết ngươi, cải biến tương lai người là ta, có thể ta vì sao cảm thấy, cái này chính thức cải biến tương lai người là ngươi? Ngắn mũi trầm mặc sau. Phương Thiên Lâm thanh đêm hờ hững Chú nguyễn lãng, bản tọa đã đụng phải cải biến tương lai đại giới, chính là nát một viên trùng đồng bị ép khuất thân nơi này. Cho nên, chúc mừng ngươi, ngươi thành công cải biến tương lai, nhưng bản tọa tuyệt sẽ không. Đống nhiên, một đạo thanh âm vang dội truyền ra, phương Tiên lâm sừng sốt một chút, tiếp lấy liền nhìn đến phía trước, người nhác nằm dạp trên mặt đất mèo đen, rồi ra móng nuốt gãi gãi cái mông. Vừa mới thanh âm bắt đầu từ chỗ đó truyền đến, nhất thời, hắn khuôn mặt đều bắt đầu và mèo. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng tại trùng đồng trong không gian, ngươi cái này đáng chết của ma, cho bản tọa chờ lấy, bản tọa sớm muộn muốn lột da của ngươi ra. Làm sao cảm giác rét cam cam, người nào đang trộm nhìn bản đại gia bờ mông. Cổ Quyền quay đầu nhìn về phía sau lưng, mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh nghi bất định, nhưng cũng không nhìn thấy, viên kia không đáng chú ý trùng động. Liếc nhìn vài lần về sau, hắn một lần nữa thoải mái nằm xuống, lộ ra một đôi trứng. Vẫn là đạo này chủ hồn trạng thái nguyên thủy dễ chịu à, còn có thể tiết kiệm không ít lực lượng, cũng là bộ dáng không rõ người, có chút đánh mất cổ ma tổ uy nghiêm. Nhưng không có cách, ai kêu lúc trước sinh ra đạo này chủ hồn lúc, đen đuổi mô phòng sai. Chương 673. Thánh. Chương 673. Thánh. Nửa ngày sau ngân hoàng chi nhãn bên cạnh, ngay tại ngủ say tiểu thú thần đống nhiên bừng tỉnh, huyết hồng song đồng bắn ra qua mang, nóng nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy nơi xa một tòa nguy nga to lớn chấn thú quan trên không lẩn ẩn tụ tập được một mảnh đáng sợ lôi hải võ thánh kiếp tiểu thú thần chậm rãi thu hồi ánh mắt trong mắt lóe lên mấy phần trầm tư, có thể độ lôi kiếp còn nắm giữ bản nguyên cổ thụ viên tinh cầu này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. ma la chấn thú quan trên bầu trời lôi đỉnh không ngừng quành kích xuống, rốt cục theo sau cùng một đạo ngưng tụ toàn bộ lôi hải chi lực màu tím sẩm lôi trụ ầm vang rơi xuống, bầu trời âm trầm dần dần khôi phục lại bình tĩnh chấn thu quan bên trong cũng vang lên vô số tiếng hoan hô tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì tinh hải thiếu ti trưởng đột phá võ thánh nhân loại vị thứ tư võ thánh ra đời trên bầu trời diệp nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dần dần hiện hiện bản nguyên cổ thụ hư ảnh quanh thân lông tóc không tổn hao gì bản nguyên cổ thụ bởi vì bị thương nguyên nhân dẫn đến lôi kiếp cũng có được hạn mức cao nhất cái này lôi kiếp đối thương tổn của hắn có thể nói cơ bản không có một đống lớn đạo vận dần dần rơi xuống so trước đó đột phá võ tôn lực nhiều một ít nhưng cũng có hạn diệp nhiên thấy thế trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến tương lai Hắn trừ bỏ dị thú về sau, chỉ còn lại có võ giả, bản nguyên cổ thụ khôi phục tốc độ, có lẽ có thể càng nhanh. Bởi vì chỉ còn lại có nhân loại, bản nguyên cổ thụ áp lực sẽ cực lớn giảm bất có thể càng nhanh tự nhiên khôi phục. Ta kiếp trước cái kia không có võ đạo thế giới, phải chăng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn có chút hiếu kỳ, có lẽ là thiên địa bị thương quá nghiêm trọng, lâm vào dài dàng giặc khôi phục kỳ, mới có thể không có bất kỳ cái gì cùng loại võ giả hệ thống tu luyện. Nhưng đã có cổ lão truyền thuyết thần thoại, có lẽ đã từng thật tồn tại cái gì vượt qua tưởng tượng sinh linh. Mà chờ thiên địa tự nhiên khôi phục về sau, linh khí khôi phục, có khả năng không còn là tưởng tượng. tượng trở về hoàn hồn, không có trong vấn đề này suy nghĩ nhiều, Diệp Nhiên đưa tay tiếp nhận đạo vận, bắt đầu hấp thu, linh hội long tức thức thứ tư, cái này một tức sau cùng, chính là long tức chết, cũng là uy lực cường hãn nhất một tức, chọn vẹn đạt tới 1.5 ức chiến lực, một năm ức chiến lực công kích vũ kỹ có thể nhìn ra, long tức võ thánh sát thực thiên tư hơn người, một đống lớn đạo vận, rất nhanh bị triệt để luyện hóa, bởi vì không phải là của mình võ kỹ, bắt đầu tìm hiểu đến kỳ thật độ khó khăn không nhỏ, may ra cuối cùng vẫn là linh hội thành công, Diệp Nhiên mở mắt ra, khẽ nhả ngụm trọng khí, trên thân đã từng sắc bén cảm giác đều biến mất, phản phát quy chân, cái này là đối với thương thuật có càng sâu lĩnh ngộ thể hiện. Lúc này trái tim của hắn đung nhiên phanh phanh nảy lên, cùng một thời gian còn ngầm trộm nghe đến, đến từ dưới lòng đất truyền ra đồng dạng tiếng tim đập. Cái này đến từ sâu dưới lòng đất tiếng tim đập to vô cùng, giống như một cái cự trái tim con người nhảy, trầm trọng có lực. Một lớn một nhỏ hai đạo tiếng tim đập tần suất dần dần đối ứng cùng một chỗ. Diệp Nhiên cũng không tự giác rơi xuống mặt đất, bắt đầu hướng về phía trước chậm chạp đi lại. Theo hắn đi tại trên mặt đất cảm giác mình hai chân giống như cắm dễ đại địa liên tục không ngừng năng lượng theo mặt đất truyền vào thân thể của hắn, hắn tựa hồ biến thành một cây đại thụ chỉ cần dưới chân có lấy thổ địa, liền cầm giữ có vô cùng lực lượng địa nguyên thân. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, đây cũng là địa nguyên thân tác dụng, chỉ cần dẫm ở trên mặt đất, liền có vô hạn sinh cơ cung cấp đây cũng là địa nguyên thân sức hồi phục đáng sợ nguyên nhân, đồng thời cũng là địa nguyên thân tên nguyên do. Sâu trong lòng đất, cái kia to lớn tiếng tim đập càng ngày càng thấp, dần dần trở nên chậm, cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Loại kia kỳ diệu trung cảm giác biến mất về sau, Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút, theo hắn quay đầu, sau lưng một tôn vạn thước cao màu vàng đất cự nhân vươn lên từ mặt đất, cái này màu vàng đất cự nhân khuôn mặt tuổi trẻ, dù là hai mắt nứt trệ cũng có thể nhìn ra một loại tinh thần phấn chấn. Tới so sánh, dù là chấn thu quan cái khác hai tôn màu vàng đất cự nhân, khí tức cường hãn hơn, lại rõ ràng có chút thương lão. Chấn thu quan bên trong, một đám võ tôn cùng chấn thu quan binh lính, hiếu kỳ nhìn lấy, thỉnh thoảng thấp giọng nghị luận. Hai vị võ thánh thì than nhẹ một tiếng, trong lòng phức tạp, đã có vui mừng còn có mấy phần nhàn nhạt đắng chát, chung quy là giả, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Bọn hắn nhìn qua trẻ tuổi màu vàng đất cự nhân, trong mắt lóe lên hâm mộ. Ngay sau đó, chính là nồng đậm tự hào. Bọn hắn trong nhân loại, trẻ tuổi nhất, chiến lược mạnh nhất vị thứ tư võ thánh, hôm nay ra đời diệp nhiên nhẹ nhàng vớt ve xuống đất nguyên thân bắt tay không lưu loát lại thật có mấy phần vuốt ve bùn đất cảm giác rất là kỳ dị địa nguyên thân võ thánh cuối cùng là đột phá hắn khẽ cười một tiếng tiếp lấy phóng lên tận trời hai vị võ thánh vốn là chuẩn bị khởi hành hỏi thăm hắn bây giờ chiến lực đạt tới trình độ nào nhưng tiếp lấy liền thấy cái gì mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng nhau ngừng tại nguyên chỗ trên bầu trời hai đạo to lớn võ văn đột nhiên hiện hiện một đầu là toàn thân vàng rực kim long một cái khác là thân thể đen như mực kỳ lân hai cái cử thú một trái một phải thân thể sinh động như thật Toàn thân khí tức hừng hực như lửa, giống như chân thực tồn tại. Cái này, bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh đều cứng tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là thật không thể tin, lẩm bẩm nói, song võ văn, làm sao có thể? Trấn thú quan bên trong đồng dạng lâm vào tĩnh mịch. Trong mắt mọi người đều tràn đầy rung động, song võ văn là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Nếu như nói cường đại võ thánh, trên đời này còn có bốn cái, cặp kia võ văn cũng là đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Trước mắt tình cảnh này đã tuyệt để, đánh vỡ bọn hắn tưởng thức, thậm chí so với thiếu ti trưởng đột phá võ thánh còn tới đến chấn kinh. Cho dù là hai đại võ thánh, cũng tràn ngập khó có thể tin bất quá cứ việc trong lòng lại kinh dị, nghi hoặc cũng sẽ không có người muốn đến hỏi. bởi vì hiện tại trước mặt là nhân loại đệ nhất cường giả mà lại rất có thể là lam tinh đệ nhất cường giả. chấn thú quan nơi xa, một tên thân hình trôi nổi ở giữa không trung, không nhìn thấy hai chân hắc bảo người, yên lặng nhìn chăm chú lên bên này, hắn trong tay cầm một kiện có ngân nguyệt đồ án y phục. hội trưởng, đây chính là song võ văn, ngài tâm nguyện cuối cùng có thể kết thúc. trên bầu trời, diệp nhiên thân thể hơi hơi phát lực, hai đạo võ văn liền ngửa mặt lên trời gào rú, khủng bố âm ba giống như thực chất đồng dạng, khuyết tán hướng chúng sinh. một chín nước khí huyết. Hắn đôi mắt sáng ngời, nắm chặt nắm đấm. Võ tôn đột phá đến võ thánh là dòng giá 9000 vạn khí huyết tăng lên, dùng thiên hạ vô song xưng hào về sau, hắn tương đương với đột phá 2 lần võ thánh. Song võ văn tăng lên chiến lực không nói trước. Cái này 2 lần đột phá võ thánh, cuối cùng đạt tới 1.9 mức chiến lực có thể nói gần như không tồn tại. Tâm niệm vừa động, trên thân liền có sắc bén mũi thương muốn bắn mạnh mà ra, diệp nhiên khống chế lại về sau, không khỏi hơi xúc động. Cái này trước kia hắn cần phải mượn long vật thường mới có thể thi triển lòng tức thức thứ 3, cho dù là thông qua long vật thường, đối khí huyết cũng là một cái khủng bố tiêu hao, dẫn đến hắn căn bản không dám nhiều thi triển một mực là làm thành sắt chiêu đến sử dụng. Nhưng bây giờ, cái này long tức thức thứ 3 tiêu hao khí huyết, cũng không đổi kịp hắn tự nhiên khôi phục khí huyết, chương 674, hai mươi nút chiến lực. Chương 674, hai mươi nút chiến lực. Diệp Nhiên bình phục nỗi lòng, trên thân sao động khí huyết, dần dần thu liễm, cả người một lần nữa biến đến giếng, cổ không còn sóng, thâm bất khả chắc. Hai bên trái phải song võ văn, kim long cùng Mạc Kỳ lần cũng chậm chậm tiêu tán ở giữa không trung một chi nước khí huyết, đây là tương đương con số kinh khủng. Cơ hồ là đồng cấp võ thánh cấp 2, như thế lượng lớn khí huyết, tăng thêm hắn nhất bản chi thân có thể nói là tuyệt phối. Diệp nhiên đơn giản tính toán, chính mình bây giờ chiến lược. Khí huyết chiến lược là 1.9 ức, song võ văn là 2.000 vạn, địa nguyên thân thì là 5.000 vạn, dòng giã 2.6 ức cơ sở chiến lược đây là, hắn vừa đột phá võ thánh, chưa kịp tăng lên địa nguyên thân tiền đề. Mà ngoài định mức chiến lược tăng phúc, khí huyết khải giáp là 30% ý niệm không gian là 150% cường nguyên linh thân ngũ cấp 50%. Ngoài ra, còn có trước đó nhân tộc Vinh Quang Sương Hảo, cũng nắm giữ 50%. Hai đại kỳ vật, theo thứ tự là t Nhưng bởi vì lần trước tại Hắc Nguyên bên trong di tích, bị cái kia Thiên Ý tộc nữ tử muốn đi bộ phận Ma Hỏa Hận, giống, chấn ngục Ma Hỏa chỉ còn 20% cùng nhau vừa tốt 50%. Diệp Nhiên bỗng nhiên run lên chờ một chút, đạp thiên thất bộ loại này tăng phúc loại võ kỹ, không cách nào vận dụng. Còn có Đao Ý tăng phúc cũng đã biến mất. Hắn có chút khó tin, cướp ép điều động, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, hai vị võ thánh lăng không bay tới, nhìn đến hắn thần sắc, bách thuật võ thánh cười nói, làm sao vậy, có phải hay không lĩnh hội võ ý không cách nào vận dụng? Không sai, hai vị tiền bối, đây là có chuyện gì? Diệp Nhiên vội vàng hỏi thăm. Còn có một môn tăng phúc võ kỹ cũng mất hiệu lực. Đột phá võ thánh về sau, bởi vì khí huyết bạo tăng, đạp thiên thất bộ làm võ tôn kỹ sẽ suy yếu rất nhiều. Nhưng cái này trực tiếp biến mất cũng không phù hợp lẽ thường. Bách thuật võ thánh cười giải thích, đột phá võ thánh về sau, chỉ có thể nắm giữ một môn tăng phúc võ kỹ, không cách nào được ra, mà lại trước đó võ tôn cấp tăng phúc võ kỹ cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Bởi vậy, chúng ta bình thường đều sẽ hao tổn tốn thời gian, một lần nữa sáng tạo một môn tăng phúc võ kỹ, phối hợp một môn công kích vũ kỹ. Huyền cực võ thánh cũng lắc đầu nói, đạo vận như thấy Võ thánh cảnh vừa tức huyết cuộn cuộn, sáng tạo tăng phúc võ kỹ nhiều nhất chỉ có 20% 30% chiến lược tăng phúc. Diệp nhiên Như có điều suy nghĩ, khó trách, Cửu cực Long thân cũng coi là tăng phúc võ kỹ. Cửu cực cùng nhau, chọn vẹn 4.3 ước chiến lược, viễn siêu tầm thường tăng phúc võ kỹ. Bất quá, xem ra võ thánh về sau, tránh thức trọng yếu, vẫn là ý niệm không gian, nắm giữ 150% chiến lược tăng phúc. Chỉ là ý niệm không gian tu luyện, dù là đột phá võ thánh, cũng không có đầu mối. Bạch thuật võ thánh tiếp tục nói, đến mức cái khác võ ý tại đột phá võ thánh về sau, đều sẽ mất đi tác dụng, cái này một điểm Ngươi kỳ thật có thể chính mình cảm ứng xuống. Diệp Nhiên nghe vậy, tâm thần chậm dần, chậm rãi cảm giác. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hắn cảm ứng được một lớp màng vị tại bầu trời cuối cùng, đem lam tinh cùng rộng lớn tinh không ngăn cách. Tầng này màng tuy nhiên trước đó cũng phát hiện qua, lại theo không có hiện tại như thế rõ ràng, dường như một tầng màng ánh sáng vô hình bảo phủ. Võ thánh cảnh, đụng chạm đến chân chính tu luyện chính thống. Diệp Nhiên trong lòng mừng tỉnh, võ đạo chỉ là tự sáng tạo hệ thống tu luyện, so sánh lên trong tinh không chính thống hệ thống tu luyện, cần phải trinh luyện rất nhiều. Cái này một điểm có thể theo võ đạo hạn mức cao nhất nhìn ra. Võ thánh đã là cực hạn, mà trong tinh không, hiện nhiên chất chứa càng nhiều không biết. Nhưng đại đạo tu đô đồ đồng quy, tu luyện tới võ thánh, đã bắt đầu hướng về chính thống hệ thống tu luyện phát triển, cho nên mới có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được tinh không, đương nhiên cái này cũng nói, võ thánh trong tinh không cũng không tính nhỏ yếu đồng dạng, cái này vốn nắn hệ thống tu luyện đại giới, chính là võ ý chờ tăng phúc thủ đoạn biến mất. Diệp Nhiên từ không trung cuối cùng thu hồi ánh mắt, lại hiếu kỳ hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi những năm này liền không có nghĩ qua tiến về tinh không sao? Đối với võ thánh tới nói, rời đi lang tinh, chống đỡ trong vũ trụ áp lực cũng không tính khó thường đi ra ngoài, nhưng rất khó đi xa. Bách thuật võ thánh thở dài một tiếng, vượt qua tinh không, kháng trụ bên ngoài hư không áp lực, lấy lục thể của chúng ta có thể làm được. Nhưng trong tinh không, không có thổ địa, địa nguyên thân không cách nào khôi phục khí huyết, mà lại khí huyết tiêu hao tốc độ rất nhanh, thường thường phi hành không được quá xa, liền sẽ khí huyết hao tổn hư không. Liền các ngươi khí huyết đều không thể rời đi quá xa. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, hai vị võ thánh tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng cũng là khí huyết quá ức tồn tại, lại cũng vô pháp rời đi làm tinh quá xa. Khí huyết trong tinh không tiêu hao tốc độ rất khủng bố, mà lại cơ bản không cách nào khôi phục. Bách thuật võ thánh mặt chữ quốc phía trên hiện hiện mấy phần ngưỡng trọng trong tinh không rời rạc năng lượng cùng chúng ta khí huyết hoàn toàn khác biệt căn bản là không có cách hấp thu. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích khí huyết không được không biết tinh lực như thế nào dù sao hắn cũng có tinh hải chi nhãn chờ tiến vào tinh không tinh hải chi nhãn hấp thu tinh lực năng lượng chắc hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn Huyền Cực võ thánh thản nhiên nói tinh không rộng lớn vô biên còn tràn ngập không biết một đầu tùy tiện đâm vào có rất lớn tỷ lệ mất phương hướng nếu là mất phương hướng trong tinh không hẳn phải chết không nghi ngờ không có hoàn hảo nắm chắc không muốn nếm thử. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm mặt không ít, hai vị tiền bối yên tâm, ta mặc dù hiếu kỹ, nhưng sẽ không xúc động. Huyền Cực võ thánh nói đúng, tinh không sát thực quá bao la, tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách đều không thể tính toán, không nói trước khí huyết hao hết sạch về sau, chỉ có thể ở cô quản hắc ám trong tinh không chờ chết. Cho dù khí huyết sung túc, lấy hắn bây giờ tốc độ tiến về một khỏa tinh cầu cũng cần thời gian dài dằng dặc. Vận khí không tốt, khả năng trong tinh không trôi nổi vô số năm, thẳng đến thọ nguyên hao hết cũng không tìm tới cầm giữ có sinh mệnh tinh cầu, tinh lộ. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên không khỏi nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng. Cái này có lẽ chính là tinh lộ tồn tại ý nghĩa. Bất quá những thứ này, chờ giải quyết xong dị thú về sau rồi nói sau, đến lúc đó, hắn cũng có đầy đủ thời gian có thể nghiên cứu những thứ này. Tiếp đó, Diệp Nhiên tiếp tục xem xét phía dưới chính mình chiến lược. Cơ sở chiến lược 2.6 ức, ngoài định mức chiến lược tăng phúc thì đạt đến 330%. Tuy nhiên đã mất đi đạp thiên thất bộ cùng võ ý tăng phúc, nhưng chán của hắn ngoại chiến lược tăng phúc, ý nguyên cao đến dọa người. Phải biết, huyền cực võ thánh bọn hắn, ngoài định mức chiến lực tăng phúc, cũng chỉ có 200% tả hữu. 122 ức. Diệp Nhiên hai mắt sáng ngời, tăng thêm võ thế viên mãn sau 4.5 ức, còn có cựu cực Long Thân 4.3 ức chiến lực. Tổng chiến lực vừa tốt đi vào dòng giá 20 ức. Cái này vẫn là không có tính cả Long Tức Thất Thứ Tư tình huống dưới có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Loại này cấp bậc chiến lực đã hoàn toàn có thể dựa vào thuần lực lượng, cưỡng ép binh sát thú hoàng, địa nguyên thân sức khôi phục cường hãn nữa cũng vô dụng. 20 ức, không rõ ràng tiểu thú thần xuất thế về sau sẽ đạt tới cái gì chiến lực. Trong lòng của hắn suy tư, ngược lại là không có chủ quan đối phương dù sao cũng là thú thần, lai lịch khó lường, chính thức xuất thế về sau, khẳng định sẽ có to lớn tăng lên. Lúc này, bầu trời xa xa, ba đạo lưu quang cực tốc vào tới. Diệp Nhiên hí hí mắt, nhắc Tào Tháo Tào Thiếu đến, vừa vặn vậy liền thử nghiệm. Chương 675, đều không cho giúp ta. Chương 675, đều không cho giúp ta. Và anh. chói hai âm bạo thành vang lên, không khí nổ đùng. Ba đạo lưu quang cực tốc lướt về phía chân thú quan. Theo thứ tự là một cái hình thể to lớn lục sí cú mèo, còn có một cái mặc kỳ lân, cùng ngay trung tâm, một đầu tam giác ngân lân dị thú. Thú thần điện hạ, chúng ta vì sao muốn sớm tiến công? Mặc Kỳ Lân thú hoàng cau mày nói, đại quân đã xuất phát, đợi thêm mấy ngày liền có thể đi vào trấn thu quan tiểu thú thần đầu lay động ta càng nghĩ vẫn là cảm thấy chúng ta trước đi thử một chút cái này tinh khải thực lực càng thêm một thỏa không phải vậy ta thật muốn không đi lại cũng sẽ ảnh hưởng đến phía sau đại quân sĩ si khí suy bại tới trước thăm dò cái này tinh khải thực lực như ta không đi lại liền triệu tập đại quân rút lui lui giữ ma la thâm dương nếu là hắn không như trong tưởng tượng mạnh như vậy tiểu thú thần huyết hồng trong con mắt lóe qua một vệt lênh quang cái kia ta liền nhận cơ hội này giải quyết chuyện để hắn gia ương thú hoàng kẽ gật đầu thú thần điện hạ nói có lý chúng ta một trận chiến này chỉ là thăm dò bất hòa cái kia Tinh Khải phân sinh tử, nói, nó lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng, nhắc nhở, Kỳ Lân chờ sau đó ngươi cũng đừng xúc động, tuy nhiên ngươi đột phá Tam Trọng Địa Nguyên Thân, hiện tại chiến lược đã tiếp cận mười ba ức, thế nhưng Tinh Khải không thể coi thường, cẩn thận hành sự. Bản Hoàng biết được, Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng bình tĩnh đáp lại, nhìn qua phía trước, càng ngày càng gần Trấn thu Quan, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Nữ Nhi trước khi rời đi đã từng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên lại treo chọc cái này Tinh Khải, chính nó cũng biết được đối phương đáng sợ, nhất là đối phương đột phá võ thánh. Không cần nghĩ, so với năm đó Long Tước chỉ mạnh không yếu. Nhưng, hai tộc chi chiến, nó làm dị thu tộc thú hoàng, bất luận đối thủ lại đáng sợ, cũng cần phải nhận lãnh kéo dài chủng tộc trách nhiệm. Không phải vậy, cường đối thú hoàng này danh tiếng. Các ngươi không cần lo lắng." Tiểu thú thần nói ra, ta mới vừa từ truyền thừa ký ức bên trong, tìm tới một môn cường đại tinh thuật, cái này tinh khải giao cho ta đối phó, các ngươi diện sát mặt khác hai cái võ thánh là đủ." Thú thần điện hạ, không cần kỳ lân giúp ngươi sao?" Dạ Ưng thú hoàng có chút không yên lòng. "Không cần, ta chính mình là đủ, ai cũng đừng đến giúp." Tiểu thú thần thản nhiên nói, lộ ra phá lệ tự tin. Mà là trấn tu quan, trên tường thành Diệp Nhiên ánh mắt ngóng nhìn hướng về phía trước, tiên tĩnh chờ. Hai vị võ thánh thì đứng ở bên cạnh hắn. To như vậy trên tường thành, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Lúc này tiểu thú thần dẫn người công tới, đánh gãy hắn vốn là kế hoạch tấn kế hoạch đã định, hắn đột phá võ thánh về sau, liền sẽ hấp thu tinh văn thiết bên trong đặc thù năng lượng, tăng lên địa nguyên thân. Nhưng bây giờ chỉ có thể trước chống cự. Thừa dịp còn có đoạn thời gian, Diệp Nhiên kiểm tra một hồi thành tựu mặt bảng võ thánh chi thân, nơi sinh ra nguyên thân, khen thưởng ba thành tựu điểm, nhất cấp địa nguyên thân, một lần võ kỹ thăng cấp cơ hội đã hoàn thành. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhất cấp địa nguyên thân, không cần phải nói, cái này là đồ tốt đợi chút nữa tiểu thú thần nếu như khó đối phó mà nói có thể trực tiếp dùng, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Lại có là võ kỹ thăng cấp cơ hội, cái này cuối cùng là tiếp cận đầy đủ 3 lần, có thể thăng cấp cựu cực long thân. Lần này thăng cấp, cựu cực long thân liền siêu việt võ kỹ phạm vi có thể nói là một lần to lớn vượt qua, hắn vẫn là tương đối mong đợi đó lấy, lại nhìn một chút hoàn thành một cái khác thành tiểu võ đạo định phong, đột phá cựu cấp võ thánh, trước mắt tiến độ 1.91, ức khí huyết giá trị đã hoàn thành. Khen thưởng 3 vạn thành tựu điểm, khen thưởng ngoại định mức xưng hào đỉnh phong cao thủ võ đạo đỉnh phong diệp nhiên có chút cảm thán cái này chủ thành tựu cuối cùng là triệt để hoàn thành từ vừa mới bắt đầu vừa dắt tỉnh thành tựu mặt bảng cái này thành tựu liền xuất hiện cho tới hôm nay cũng coi như từng bước một đi theo hắn đi đến đỉnh phong hắn quét mắt một vòng đỉnh phong cao thủ xương hảo lại là cái màu bạc xương hảo xương hảo cũng có đẳng cấp tối cao cấp là nhân tộc vinh quang là ngọc chất kế tiếp là màu vàng kim xương hảo màu vàng kim xương hảo hắn cũng được đến qua một cái là duy nhất một lần thiên hạ vô song làm nhưng đã dùng hết màu vàng kim phần sau là màu bạc dám bảo cao thủ chính là màu bạc đến mức cấp thấp nhất, hẳn là màu đồng. Lần trước tại trận thu quan, hắn dùng tăng lên 10% tổng chiến lực cái kia xương hào, cũng là màu đồng. Diệp Nhiên vừa mới chuẩn bị ấn mở cái này đỉnh phong cao thủ xương hào, xem xét hiệu quả. Trận thu quan trước, ba đạo thú ảnh đã rơi xuống. Hắn hiếp hí mắt, nhìn về phía ngay trung tâm, hình thể đã tăng trưởng đến trọn vẹn mười mấy thước tam giác ngân lân dị thú, trong mắt lóe lên mấy phần nghiêm trọng. Cái này tiểu thú thần mệnh lên, khả năng so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều. Lúc trước loại kia hình thể đều có bốn năm mức chiến lực, mắt hạ lớn như vậy, chỉ sợ khó đối phó nhưng làm sao cũng phải chống nổi lần này chịu đựng được hắn đột phá địa nguyên sau lưng chiến lực còn có thể lên tới một lần tăng vọt mà tại đối diện tiểu thú thần cũng chú ý tới diệp nhiên trong mắt ngưng trọng nhất thời trong lòng cười lạnh cái này tinh khải tại kiên kỵ chính mình xem ra gia hỏa này không có chút nào mạnh thua thiệt chính mình trước đó còn không có lòng tin cho là hắn đột phá võ thánh chiến lực sẽ đạt tới một cái trình độ đáng sợ xem ra là suy nghĩ nhiều các ngươi hai cái người nào đều không cho đến giúp ta để ta đơn độc giáo hơn hắn tiểu thú thần nói xong lóe ra ngân quang thon dài thân thể liền nhẹ nhàng nhảy ra Bốn vo toát ra ngân điện, tốc độ nhanh đến đáng sợ, vậy mà tại không trung hiện hiện bóng trống. Diệp Nhiên thấy thế, khẽ nhả khẩu khí, hai vị tiền bối, ta trước đi thử xem thực lực của nó. Nói xong, hắn đồng dạng thân hình tại nguyên chỗ đống nhiên biến mất, trên tường thành còn có tàn ảnh, người đã xuất hiện tại giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người một thú, vô cùng có ăn ý hướng về đối phương phóng đi ầm. Tiểu thú thần đỉnh đầu, ba cái ngân rắc bắn ra địa quang, sáng chói ngân điện, giống như một đầu ngân mạng giống như đột nhiên bắn ra bắn về phía Diệp Nhiên đồng thời trong mắt lóe lên quan sát chính mình vừa lên đến liền phóng thích bực này sát chiêu cái này tinh khải tuyệt đối nghị không ra như thế điểm ý lực đang thử thăm dò ta điện quang đã tới gần trước người Diệp Nhiên cũng không có mảy may gấp gáp ngược lại nếu những mảy có vẻ hơi hồng nghi tiếp lấy hắn cũng không có suốt toàn lực mà chính là tùy ý một trưởng võ gia đã đều là thăm dò cái kia toàn lực xuất thủ có thể sẽ để lộ nội tình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt phía dưới gia ương cùng mặc kỳ lân thú hoang liếc nhau hướng về chấn thu quan trên tường thành hai đại võ thánh công giết đi qua ầm ầm mặt đất run rẩy Hai tôn to lớn màu vàng đất cự nhân hiện hiện, nhanh chân nhảy ra, đi hướng đánh tới hai đại thú hoàng. Bách thuật võ thánh cùng Huyền cực võ thánh, biểu lộ đều có chút nghiêm túc, bọn hắn địa nguyên thân sau khi đột phá, chiến lực đều có không nhỏ tăng lên, vốn cho rằng lần này đại chiến cũng có thể phát huy một chút. Nhưng hiện tại xem ra, cái này đối diện hai đại thú hoàng, vậy mà chiến lực cũng có tăng lên. Hai tôn to lớn màu vàng đất cự nhân, vừa muốn cùng hai đại thú hoàng va chạm. Trên bầu trời, đống nhiên vang lên một tiếng thê lương thú hống. Kỳ Lân, Dạ Ưng, mau tới cứu ta, ta không được. Hai đại thú hoàng liền đội ngẩng đầu, liền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn đến trên bầu trời tiểu thú thần bị một bàn tay lớn nắm lấy thân thể dần dần bị nắm chặt giang rác xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên chương 676 thú hoàng đều là chết chương 676 thú hoàng đều là chết trên bầu trời tiểu thú thần kêu gào thê lương âm thanh lan truyền hướng bốn phương tám hướng phía dưới hai vị võ thánh còn có hai đại thú hoàng đều ngây ngẩn cả người nhất là hai đại thú hoàng lộ ra phá lệ một bức, cái này thú thần điện hạ không phải nói có thể đơn độc thu thập cái này tinh khải sao tinh khải đây là ngươi bút ta lúc này cự thủ bên trong bị nắm chặt tiểu thú thần hai mắt bắn ra huyết quang, phẫn nộ gào rú. Diệp Nhiên sắc mặt cứng tụ, trong mắt lóe lên mấy phần cảnh giác, xem ra gia hỏa này phải vận dụng thực lực chân chính. hai đại thú hoàng cũng thở phào, xem ra thú thần điện hạ muốn làm thật. bọn chúng lạnh lùng nhìn về phía bách thuật võ thánh hai người, không thể cho thú thần điện hạ kéo chân sau. lần này giải quyết triệt để rơi hai người này. tâm niệm rơi xuống, hai đại thú hoàng đã phi tốc hướng về trần thú quan lướt đến. bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh biểu lộ nghiêm trọng, toàn lực đối địch, đã không để ý tới quan tâm diệp Nhiên. thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến, toàn bộ to lớn nguy nga trần thú quan đều đột nhiên run rẩy dưới, sắp đôi hám cùng một chỗ bốn tôn thân ảnh to lớn, lần nữa bị ép dừng lại, cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong tiểu thú thần thân thể ầm vang nổ tung, cưỡng ép chấn vỡ cái kia bàn tay lớn, trung tâm vụ nổ một bộ thu nhỏ mấy lần, toàn thân đấm máu màu bạc thú khu, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về bầu trời xa xa như thiểm điện phóng đi đồng thời, còn để lại một tiếng thu hống, kỳ lân, dạ ưng, mau trốn, đây hết thảy phát sinh đột nhiên, chờ phản ứng lại lúc, giữa sân chỉ có thể nhìn thấy đã nhỏ bé lưu quang, còn có rơi xuống tàn khuyết màu bạc thú cu, cùng y nguyên quanh quẩn tại chấn thú quan trước tiếng giống mau trốn, trốn. Nhất thời, trên mặt đất sắp giao thủ bốn tôn thân ảnh to lớn, hai tôn màu vàng đất tự nhân cùng hai đại thú hoàng đều trầm mặc. Diệp Nhiên cũng giật mình, tiếp lấy trong mắt, đung nhiên lóe qua hung quang, là mình đánh giá cao cái này tiểu thú thần. Bởi vì tinh khải chi nhãn, lần này không có nhìn trộm ra đối phương chiến lực, tăng thêm đối phương hình thể tăng trưởng rất nhiều, còn lộ ra hung diễm mười phần. Hắn bản có thể có chút kiên kỵ, coi là đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, sẽ như vậy yếu, yếu đến hắn tùy ý một cái tay đều kém chút bốc chết. Yếu như vậy, ngươi trang cái gì lao sói vây bôi? Diệp Nhiên trong lòng thở mắng. Càng nhiều hơn chính là đối với mình im lặng, không nghĩ tới chính mình, còn thật bị hù dọa. Bất quá, cũng coi như gia hỏa này vận khí tốt. Nhìn vừa mới tình thế, hắn phàm là lại dùng lực một số, liền trực tiếp đem cho năm chết rồi đường đường thú thần hậu nhân, dị thú nhất tộc bên trong địa vị tối cao tồn tại, vừa xuất thế không đến một tuần lễ, liền bị bóc chết, cái này muốn là chuyển về dị trong thú tộc, cái khác dị thú cũng sẽ sụp đổ đi. Diệp Nhiên lúc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ma La Thâm Dương phương hướng, trong mắt lóe lên mấy phần hờ hững. Chạy, cái này lam tinh chỉ có lớn như vậy, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Bạch. Phía dưới, một con khổng lồ tử kim cú mèo Lục xí triển khai, giống như lấp kín to lớn tử kim thiên tường, thẳng hướng lấy diệp nhiên đánh tới. Tinh khải, bản hoàng đến chiếu cố ngươi. Ra ứng thú hoàng lệ dích đảo, thanh âm bé nhọn, nhưng đồng tử bên trong đã tràn đầy tử khí cùng bí thương. Chỉ cần có thể giúp thú thần điện hạ kéo dài thêm một hồi đảo vong thời gian, dù là hy sinh tính mạng cũng đáng. Chỉ là cái này tinh khải khủng bố như thế, coi như thú thần điện hạ sống sót, tương lai ẩm. Theo một tiếng vang trầm, nó tất cả suy nghĩ biến mất, trước mắt một vùng tăm tối, ý thức biến mất trước, lại còn ẩn ẩn thấy được độ lực của mình. Lúc này mới phát hiện chính mình đầu thú, không biết cái gì thời điểm bị bẻ gãy bản hoàng Quả long, Kỳ Lân, Hàng, mới có thể sống. Dạ ứng thú hoàng thanh âm yếu ớt, cuối cùng vẫn là không thể truyền ra, nó sau cùng hai cái nguyện vọng cũng không có người nghe được. Chấn thú con trước, mặc kệ là bách thuật võ thánh hai người, vẫn là Mặc Kỳ Lân thú hoàng đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nhìn lấy cái kia khổng lồ lục sí tử kim cú mèo, bị một cái màu bạc cự thú nắm chặt, cự lòng tay ra lúc, một bộ tứ phân ngũ liệt sát thú liền ngã xuống dưới đây đối với thú hoàng cùng võ thánh tới nói, cũng là tràn ngập rung động một màn. Một tồn sống sở sở thú hoàng, cứ như vậy bị nắm chết rồi. Dù là vừa mới thu thần Tuy nhiên suýt nữa tao ngộ kết quả giống nhau, nhưng chung quy là trốn ra được, cũng không có cho người ta kịch liệt như vậy trùng kích. Cho nên khi tình cảnh này tránh thức phát sinh lúc, không chỉ là cùng dạ ứng thú hoàng quen biết nhiều năm Mặc Kỳ Lân thú hoàng, thú đồng gần như tính nước, trong mắt đau thương vô cùng, khó có thể tin. Hai vị võ thánh cũng vẻ mặt hốt hoàng, có loại cảm giác không chân thật. Loại này nhìn tận mắt giao thủ mấy trăm năm khó giải quyết địch nhân, ở trước mắt, tấm đệm tay nắm tử, thật sự là không có gì sánh kịp trùng kích. Thậm chí, còn có một số phức tạp. Tinh hải, Mặc Kỳ Lân thú hoàng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ vang lên toàn thân bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, bay thẳng trên bầu trời, ánh mắt hung ác vọt tới Diệp Nhiên. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, sau lưng một tôn to lớn màu vàng đất cự nhân hiện hiện, đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái, giang rác một tiếng. màu mực to lớn độc rác, đột nhiên nứt gãy, đó lấy là cái kia khổng lồ kỳ lân thân thể, không bị khống chế ở giữa không trung lùi lại, bốn vò trầm trọng dẫm tại không khí phía trên, huyết dịch khắp người không ngừng tuôn ra, mặc kỳ lân thu hoàng khó khăn duy trì lấy tư chi, mới không có quỳ xuống, nhưng Y Nguyên không thể đánh vỡ đỉnh đầu cái kia màu vàng đất cự thủ, chớ nói chi là tiếp cận trên bầu trời thiếu niên, nó toàn thân run rẩy. Nỗ lực duy trì lấy đứng thẳng tư thế, nhưng cũng rõ ràng, cái này là đối phương sau cùng cho nó thể diện. Như đối phương tránh thức nguyện ý, để nó quỷ, nó cũng chỉ có thể quỷ. Trên bầu trời, nhàn nhạt, nhạt thanh âm thiếu niên truyền xuống. Nhìn lấy ngươi nữ nhi về mặt tình cảm, ngươi tự phế địa nguyên thân, rơi xuống đến thu tôn cảnh, đồng thời từ đó sinh tồn ở Ma La biển sâu chỗ, không lại xuất thế lần nữa, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Mặc Kỳ Lân thú hoàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn chầm chầm trên mặt đất, giả ứng thú hoàng thân thể tàn phế, nhìn chằm chằm rất lâu, lại quay đầu liếc mắt một cái Ma La thâm dương phương hướng. Cuối cùng ngửa mặt lên trời gào rú. Khi huyết bạo phát, theo gào rú, trong miệng nó đen nhánh dòng máu tuôn trào ra, nhưng nó lại không hề hay biết, như cũ tại kiệt lực gào gét. Dị thú tộc vị cuối cùng thú hoàng mặc kỳ lân, làm hảo hữu giả ương thú hoàng, vì soi lưng ức vạn dị thú đồng tộc chiến nhân loại tinh hải, không chết không thôi. Thân thể bằng thạc mặc sắc kỳ lân, ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng gào rú bên trong, đột nhiên vọt tới đỉnh đầu cái kim màu vàng đất tự thủ. Vô hình, nổ thật to tiếng vang lên. Rốt cục, theo một bộ thi thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, hết thảy hết thảy đều kết thúc. Diệp Nhiên nhìn qua thi thể thật lâu, yên lặng thu hồi ánh mắt đây chính là chủng tộc chi chiến, không có đúng sai. Phía sau ngươi có ước vạn dị thú, đằng sau ta cũng có vô số nhân loại đồng tộc. Đi tốt. Hai vị tiền bối, các ngươi sau đó mang chấn thú quân vào biển, ta đi vào trước, đem tiểu thú thần giải quyết triệt đề. Diệp Nhiên tiếng nói vừa ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Hai vị võ thánh thì nhìn trên mặt đất hai cỗ to lớn sắt thú, sắc mặt phức tạp, ra ngoài ý định, không có quá nhiều mừng dỡ, ngược lại đều có chút vắng vẻ. Chương 677. Tiểu thú thân chết. Chương 677. Tiểu thú thân chết. Chấn thú quân trên không, Diệp Nhiên thân hình hướng về nơi xa, cực tốc lao đi đồng thời còn quay đầu mắt nhìn sau lưng, trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trang nhã. Cái này Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ như thế công khai tham dò hắn, lá gan cũng không nhỏ. Được rồi, trước giải quyết Tiểu Thu Thần, Ngân Nguyệt Hội sự tình trở lại hăng nói. Nơi cực xa, Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ ánh mắt như cũ tại nhìn qua hắn, nhìn chăm chú sau một hồi, lơ lửng giữa không trung thân ảnh, dần dần rung xuống mặt đất trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mà là thâm dương. Bạch. Trên bầu trời một đạo lưu quang, giống như trường hồng quán nhật giống như, cực tốc lướt đến, không trung đều lưu lại thật dài bạch ngân. Diệp nhiên hai mắt ngân quang sáng chói, liếc nhìn Hải vực tìm kiếm lấy tiểu thú thần hạ lạc. Tìm kiếm một lát, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ có một ít phổ thông dị thú, còn có mấy vị run lẩy bẩy thú tôn ẩn nấp đáy biển, tựa hồ muốn đánh lén hắn lại không dám. Hắn khẽ như mày, chỉ có thể kích hoạt giám bảo cao thủ xưng hảo, cảm ứng đến đại khái phương hướng. Tiểu thú thần toàn thân là bà bối, cũng có thể bị giám bảo cao thủ cảm giác được. Rất nhanh, hắn cảm nhận được mấy chỗ sức hấp dẫn cường hãn phương hướng, vài trừ rơi con đường ngôi sao phương hướng về sau, Diệp Nhân ánh mắt nhìn về phía một chỗ, hơi khá tường. Tiểu Thu thần cũng không có trốn vào Ma La Thâm Dương vắng vẻ hải vực, mà chính là trở lại Ngân Hoang Chi nhãn nơi đó. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhớ tới Ma La Thâm Dương bên trong món kia sức hấp dẫn, còn muốn vượt qua con đường ngôi sao bảo vật. Món kia bảo vật đồng dạng tại Ngân Hoang Chi nhãn bên trong. Đao Tổ trước, đem món kia bảo vật mang đi à? Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Diệp Nhiên những mày, có chút hiếu kỳ. Nói thật, món kia bảo vật cho hắn sức hấp dẫn, thậm chí càng vượt qua tại Hắc Nguyên trong di tích, lấy được cái kia thanh long văn đền nào. Có thể nói là trước mắt, hắn vận dụng dám bảo cao thủ xưng hào về sau cảm ứng được mạnh nhất sức hấp dẫn nơi phát ra. Nửa giờ sau, một chỗ to lớn vòng xoáy màu bạc trước, hơn 10 người đang xem thủ ngân hoang chi nhãn thu tôn, nhìn lấy cực tốc vào tới, toàn thân đấm máu thu nhỏ mấy lần tam giác ngân lân dị thú, kinh hoàng nghênh đón. Thú thần điện hạ, ngài không có chuyện gì sao? Kéo á. Theo trước hết tới gần một tên tu tôn, bị mãnh nhiên xé nát về sau, tất cả tu tôn nhóm đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lấy ngân lân dị thú, ăn như hổ đói nuốt cái kia tu tôn thi thể. Thú thần điện hạ, ngài. Một cái hình thể to lớn hải mã dị thú, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mở miệng. Lời còn chưa nói hết, trên bầu trời một cái hư viễn to lớn thú chao rơi xuống. Một tiếng ầm vang, nước biển khuấy động, biến đến đục ngầu lên. Na Hải mã thú Tôn trực tiếp bị phanh thây, Tam Giác Ngân Lân Dị thú đột nhiên vọt tới hắn tàn thi trước, miệng lớn gầm ăn lên. Thấy thế, cái khác thú Tôn nào ảo mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng xuất phát từ thú thần uy nghiêm, y nguyên không dám chạy trốn cách. Mà Ngân Lân Dị thú rất nhanh, lần nữa nhảy về phía cái khác thú Tôn. Nhất thời, đáy biển liên tục vang lên thanh âm hoảng sợ. Thú thần điện hạ, không muốn. Van cầu ngươi tha ta, thú thần điện hạ, đừng có giết ta Điện hạ, ta trung thành tuyệt đối rất nhanh, tất cả tiếng kêu thảm thiết đều biến mất, chỉ còn lại có huyết đục xé rách âm thanh, cùng nhấm nuốt âm thanh, không ngừng vang lên. Ngân lân dị thú điên cuồng gặm ăn sát thú, vốn là huyết hồng hai mắt, lúc này càng là đỏ sậm, tràn ngập điên cuồng. cái kia đang chết tinh hải, hắn dựa vào cái gì có thể so sánh ta mạnh nhiều như vậy? Ta không phục, không phục. không bao lâu, đáy biển khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có linh tinh sát thú tàn chi, còn có dần dần quyết tán, làm đến nước biển đỏ thẫm nồng thú huyết đỉnh đầu sinh trưởng tam giác ngân lân dị thú, chậm rãi đứng lên, đột nhiên vung động một cái thân thể, vứt bỏ đầy người đục nầu máu đen, thân thể một lần nữa biến đến ngân lân lỏng lẻn thon dài tuấn kiện cùng cực đoan lấy nó đạp trên mặt đất tàn thi chậm chạp đi hướng về phía trước ngân hoang chi nhãn huyết hồng thú đồng bên trong tràn đầy băng lãnh kỳ lân cùng dạ ưng hẳn là chết rồi bọn chúng cùng những thứ này thú tôn cũng là vì chính mình mới hy sinh cũng coi như chết có ý nghĩa chính mình ghi lại chiến công của bọn nó tương lai sẽ vì chúng nó lập bia còn có tinh hải lại dám như thế làm được ta ta định sẽ không bỏ qua ngươi ngân lân dị thú huyết đồng bên trong lóe qua hận ý đột nhiên liếc thấy phía trước một viên hắc lang đầu ánh mắt trừng lớn trong mắt tràn đầy thật không thể tin còn có mấy phần không dễ dàng phát giác phẫn hận không khỏi cả giận nói vì ta mà chết vì vĩ đại thú thần hy sinh ngươi cần phải cảm nhận được vinh hạnh ầm nó một vó đạp xuống cái kia hắc lang đầu lúc này nổ tung đến tận đây ngân lân dị thú y nguyên có chút phẫn nộ đỉnh đầu ba cái ngân giác đột nhiên bắn ra ngân quang đùng đùng không dứt liền đánh phía chung quanh tàn thi ta là thú thần các ngươi chỗ có dị thú thần các ngươi vậy mà không phục ta đều đáng chết ta xem như đã nhìn ra ngươi căn bản không có đem bọn nó làm thành giống như ngươi đồng tộc ngươi cho là mình so với chúng nó càng cao cấp hơn lúc này một đạo sâu kín thanh âm thiếu niên vang lên Ngân Lân Dị Thú đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Ngân Hoang Chi nhãn trên không, cái kia vòng xoáy bên trong, đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên cúi đầu, nhìn chăm chú Ngân Hoang Chi nhãn, cũng không ngẩng đầu lên tại cùng nó đối thoại. Tinh Khải Ngân Lân Dị Thú sắc mặt đại biến, trong con mắt mắt Trần có thể thấy hiện hiện bối rối, ngươi đến đây lúc nào? Tới có một hồi. Diệp Nhiên hướng về Tiểu Thú Thần đi đến, thản nhiên nói, ta vẫn cho là, Thú Thần là bởi vì có thể thủ hộ chỗ có dị thú, mới có thể được xưng là Thú Thần. Nhưng không nghĩ tới, Thú Thần đại biểu chỉ là nô dịch chỗ có gì thú, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Tinh Hải. Tiểu thú thần quất lên, "Chúng ta có thể đàm phán, ngươi không rõ ràng giết chết ta đại giới, đây là ngươi không chịu đựng nổi to lớn đại giới." "Đàm phán?" Diệp Nhiên trong tay long vận thương hiện hiện, tối đen trên cán thương, tinh mịn lân phiến dựng thẳng lên, trường thương trong nháy mắt kim quang sáng chói. "Đời sau đi." Hắn thản nhiên nói, một thương đột nhiên văng ra, chói mắt xanh đỏ muỗi thương bao phủ cả phiến hải vực. "Đáng chết, là ngươi bức ta, cùng lắm thì cùng chết." Tiểu thú thần nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta lấy toàn bộ tánh mạng hi tế, mời viết cổ." "Oen." Đại biển kịch liệt lắc lư. Trên mặt biển càng là nước biển nhấp lên hơn ngàn trượng, cả phiến hải vực đều tràn ngập vô cùng xanh hồng quan mang. Mà một tôn toàn thân ngân lân dị thú, lồng ngực bị xuyên thủng, thân thể lay động, thú đồng bên trong tràn đầy không cám lòng. Ngươi, ngươi đánh gãy ta nghi thức. Ngươi. Mau bạc thú khu trầm trọng ngã xuống, thú đồng cũng dần dần ảm đạm, cả cô thú khu lại không có nửa điểm sinh cơ. Diệp nhiên chậm rãi đi tới, nhìn qua trước người không có chút sinh cơ thi thể, khẽ nhả khẩu khí. Hết vậy, cuối cùng là kết thúc. Tiểu thú thần chết rồi, ngũ đại thú hoàng cũng đã chết, còn lại phổ thông các dị thú đã triệt để không có bất kỳ cái gì uy hiếp đương nhiên. Còn có một cái phiền bãi. Chương 678. Chu Nguyên Lãng, ngươi điên rồi. Chương 678. Chu Nguyên Lãng, ngươi điên rồi. Diệp Nhiên dẫn theo Long Vật Thường, chậm rãi đi đến Ngân Hoàng Chi Nhãn trước. Nhìn trước mắt, An Tính tĩnh Mịch to lớn Ngân nhãn, hắn có chút hiếu kỷ, còn có mấy phần mơ hồ kiên kỵ. Lần trước tới lúc đến, thời gian cấp bách, cũng không thể tỉ mỉ quan sát, lần này ngược lại là thời gian đầy đủ. So với trước đó, yếu đi rất nhiều. Hắn quét mắt Ngân Hoàng Chi Nhãn, trong lòng nghĩ non đối hắn hiện tại tới nói, cái này Ngân Hoàng Chi Nhãn đã không gọi được nhiều cường giả. Bất quá lần trước còn xa không có hiện tại yếu ớt như vậy. xem ra tựa như là trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì dẫn đến ngân hoàng chi nhãn cũng xuất hiện cực lớn suy yếu. tuy nhiên không rõ ràng nguyên nhân nhưng cái này trung quy là chuyện tốt. ngân hoàng chi nhãn là hết thể dị thú hoang nguyên ngọn nguồn chỉ có tránh thức hủy diệt hắn mới có thể triệt để đoạn tuyệt hậu họa. diệp nhiên cẩn thận đưa tay vướt ve tại ngân hoàng chi nhãn phía trên ý niệm lực tuôn ra cảm giác bên trong hắn muốn tìm ra một con đường dẫn sau đó đi vào tìm tới món kia thần bí bảo vật sau cùng lại triệt để hủy diệt cái này nguy hiểm ngọn nguồn ý niệm lực vừa tràn vào hắn liền bỗng nhiên cảm giác được một chỗ to lớn hắc ám không gian. bên trong không gian này, vậy mà nổi lơ lửng nguyên một đám hoa nguyên. mỗi cái hoa nguyên phía trên đều có vô số dị thú nhắm mắt ngủ say. hắn bên trong khí tức cường hãn nhất dị thú, vậy mà có thể có thể so với thú hoàng, mà loại dị thú này có trọn vẹn hơn mười vị. ngoài ra còn có một tôn sa lạ tam đầu xà dị thú, khí tức vậy mà còn mạnh hơn hắn. siêu việt võ thánh cảnh giới, diệp nhiên biến sắc, trong đầu hiện hiện một bức tranh. to lớn lòng đất động việt bên trong, thạch nhũ chạy xuống nước, một đầu trắng loáng như ngọc tam đầu xà, to lớn thân rắn cuộn lại, ba đầu đều là nhắm chặt hai mắt. Tam Đầu xà tuy cường hãn, nhưng tuổi Hồ Lâm vào chiều sâu ngủ say, không cách nào tỉnh lại, không có động tĩnh chút nào. Mà lại Diệp Nhiên nhìn chăm chăm cái kia bén nhọn thạch đũ dưới, nhỏ xuống nước, gặp hắn phiêu phù ở giữa không trung, có, có chút kinh dị. Nơi này thời gian giống như đình chỉ, hắn như có điều suy nghĩ, cảm thấy chính mình giống như phát hiện liên quan tới Hoang Nguyên buông xuống chân tướng. Tất cả Hoang Nguyên hoàn toàn chính xác bắt nguồn từ viên này to lớn ngân hoàng chi nhãn. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả Hoang Nguyên đều có thể rời đi mảnh không gian này, buông xuống đến Lam Tinh tới. Không phải vậy, không cần đến đầu kia siêu việt võ thánh cảnh Tam Đầu Sà buông xuống chỉ là mặt khác ba cái thú hoàng cấp, thì không có nhân loại đường sống. dù là kim long chở ngũ đại thú hoàng, đều là tại lam tinh phía trên đột phá trở thành thú hoàng, vừa buông xuống lúc cũng không có mạnh như vậy, cho nên cái này buông xuống, hẳn là tùy cơ, đồng thời cần tiêu hao một ít đặc thù năng lượng. khả năng bởi vì loại này năng lượng không đủ, buông xuống khó khăn, cho nên lam tinh phía trên hoang nguyên buông xuống ví dụ, cũng dần dần biến thiếu đến mức cái này mảnh hấp cám không gian bên trong, tất cả hoang nguyên đều ngưng kết nguyên nhân. thời gian ngược lại bản thân liền là một loại cường hóa bản đông lạnh có thể trình độ lớn nhất duy trì những thứ này hoang nguyên phía trên dị thú thong mệnh trợ giúp bọn chúng sống đến hoang nguyên có thể buông xuống ngày nào đó diệp nhiên tiếp tục xem tiếp không khỏi càng ngày càng kinh hãi nhiều nhiều lắm đến không hết hoang nguyên cái này muốn tranh thức toàn bộ buông xuống lam tinh là căn bản là không có cách chống cự đừng nói chống cự thậm chí đều có thể gánh chịu không được nhiều như vậy hoang nguyên những thứ này hoang nguyên vốn là tồn tại tinh cầu muốn so lam tinh lớn hơn diệp nhiên nhĩ non một tiếng tiếp lấy thu hồi ý niệm lực trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý cái này ngân hoàng chi nhãn nhất định phải nát coi như cái kia bảo vật không chiếm được, cũng nhất định phải hủy diệt cái này Ngân Hoàng Chi nhãn, chỉ để không lưu hậu họa. Hắn đem toàn bộ ý niệm lực thu hồi trong tay Long Vận Thương Bạo phát qua mang, chuẩn bị một thường, trực tiếp đánh nát cái này Ngân Hoàng Chi nhãn. Mà tại Ngân Hoàng Chi nhãn trong tế đàn, người vải nằm sấp cổ quyền đột nhiên đứng lên, trên lưng Long Hư phấn mà dự thẳng, song đồng cũng thay đổi thành trong mặt rỗng, khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Nhiên, trong miệng nói khẽ: nhanh lên a, đánh nát, bản đại gia liền có thể đi ra. Không qua. Cổ Quyền trong mắt lóe lên mấy phần do dự, gia hỏa này nếu là thật đánh nát Ngân Hoàng Chi nhãn, cái chết kia của hắn kỳ cũng đến. Không thể co anh, bản đại gia còn không thu nhặt tiểu tử ngươi, thật tốt xuất khí đâu, ngươi bây giờ còn không thể chết. Cổ quên nói thầm lấy, lo lắng đi qua đi lại, hiện tại bị phong ấn, không cách nào thông báo tiểu tử này, thực sự khó làm. Mà phía sau hắn, trong tay đàn kẹp lấy một viên trùng đồng, chính lạnh lùng nhìn lấy ngoại giới, không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Trung nguyên lãng, hắn sớm muộn vẫn là sẽ động thủ, ngươi thấy tương lai, căn bản sẽ không cải biến. Tinh Khải, mau động thủ đi, bản tọa đã đã đợi không kịp. Ngoại giới, Diệp Nhiên đang muốn một thương quanh gia, đống nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng. Tiểu thú thần trên thân thể, ẩn ẩn hiện hiện một đạo hào quang nhỏ yếu, còn chưa có chết. Diệp Nhiên ánh mắt kinh nghi bất định, hắn vừa mới tuy nhiên nhìn trộm Đông đảo Hoa nguyên, nhưng dù sao cũng là dùng ý niệm lực, bên ngoài thời gian, mới đi qua mấy hơi mà thôi. Bất quá theo hắn đi tới gần, tiểu thú thần trên thi thể, cái kia hào quang nhỏ yếu lại biến mất. Hắn nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị lại bù một thương lúc, mũi thở hơi hơi mở máy, ngửi được một loại mùi vị quen thuộc. Đây là loại kia ma la thâm dương đặc hữu kỳ hương. Diệp Nhiên run lên, loại này vô hình vô chất kỳ hương, hắn ban đầu gặp phải là truy sát lâm mỹ nhi tử long, về sau chính hắn cũng dùng qua một lần lần kia là dùng đến hấp dẫn mặc kỳ lần thú hoàng. tự lần kia về sau, hắn cũng có thể ẩn ẩn gửi được loại này kỳ hương, nhất là thực lực bây giờ phong đại, cái này kỳ hương đã không thể gạt được hắn. mùi thơm ngọt ngùn đến từ tiểu thú thần thi thể, sau khi chết liền từ trong thi thể chuyển ra. Diệp Nhiên dùng long vận thương chớp chớp, rất nhanh, liền từ sát thú trong bụng lấy ra một khối màu đen tai phiến. mảnh vụn bên trên còn ẩn ẩn có một luồng không có ý nghĩa tím kia, tựa hồ là cái gì trang phục màu tím lưu lại. hắn đem tai phiến lật đến chính diện, thấy rõ trên đó một hàng chữ bằng máu không thể đánh nát. ngân hoàng trí nhãn, Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại cái chữ này dấu vết, là chu ti trường, không đúng, đây là ngân nguyện hội trưởng. hắn làm sao biết? ta muốn đánh nát ngân hoàng chi nhãn. trong ngay mắt, diệp nhiên trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. đó lấy, ánh mắt âm tình bất định, quay đầu mắt nhìn sau lưng ngân hoàng chi nhãn. cùng một thời gian, trong tế đàn trùng đồng cũng ngây ngẩn cả người, có chút khó tin đó lấy, truyền ra một tiếng cảm thán. chu minh lãng, ngươi thật lợi hại, cũng đủ hung ác, đầy đủ vô tình. phương thiên lâm âm u tự nói, bản tọa vẫn là tiểu nhìn ngươi, ngươi biết được nhìn đến tương lai, cho dù nói cho cái này tinh hải, hắn cũng sẽ không tin. trừ phi Hắn cũng tận mắt thấy, thì giống bây giờ một dạng. Ngươi bao trước đến hắn chuyện cần làm. Ngươi đầu tiên là tính kế bản tọa đi vào, để bản tọa cải biến một bộ phận tương lai, muốn mượn bản tọa lực lượng, cải biến cái này ngày cuối cùng kết quả. Bản tọa như không cách nào cải biến cái này ngày cuối cùng, cái này tinh khải nếu như vẫn là muốn nát ngân hoàng chi nhãn. Ngươi còn có một lá bài tẩy, chính là cái kia ngưỡng mộ trong lòng ngươi tử bảo nữ tử. Ngươi để cho nàng rõ ràng nuốt một khối hắc tinh sắt, nữ tử này có thể là đối ngươi có ý, ngươi thật đúng là đủ thông ác. Chung Mi Lãng, ngươi thật sự là hung ác, không so bản tọa kém. Trung Đông trong không gian, Phương Thiên Lâm lạnh hừ một tiếng. Cái này tự bào nữ tử thi thể, sớm tại lần thứ nhất, liền lưu tại nơi này, thú thần hậu nhân một mực không núp đích. Dù sao ngay lúc đó Chu Nguyên Lãng vẫn là minh hiếu, nhưng lần trước cái kia thú thần hậu nhân vẫn nội trở về về sau, dưới cơn thịnh nộ liền đem cái này thi thể nuốt lấy. Cái này một điểm, Chu Nguyên Lãng cũng tính kế, nhưng kỳ thật tránh thức khiến người ra đầu tê dại, không phải tính toán của hắn, mà chính là hắn hung ác. Chương 679, số mệnh. Chương 679, số mệnh. Chu Nguyên Lãng, ngươi làm như vậy đáng giá không? Phương Thiên Lâm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng dùng tâm lương khổ bố trí xuống trùng điệp hậu thủ chính là vì bảo vệ trên viên tinh cầu này nhân loại nhưng bọn hắn có thể sẽ không biết ngươi làm những thứ này a không nói bọn hắn thì liền bên cạnh ngươi người ngươi tín nhiệm nhất cái kia bốn đại giáo chủ cũng ý giải không được ngươi vì che giấu bản toà mỗi người vẹn vẹn chỉ là nói cho bộ phận tin tức bốn đại giáo chủ ai cũng không rõ ràng mình tại giúp ngươi làm cái gì nói hắn đột nhiên cười như điên điên cuồng vô cùng ngươi điên rồi bản toà cám lần này triệt để thua ở trên tay ngươi chu mỹ ngư lãng ngươi cái hôn trưởng tiếng gầm đừ phân nộ va vọng toàn bộ trùng đồng ý niệm không gian phương thiên lâm vô cùng phân nộ. Hắn xưa nay không quan tâm, cái này tình Khải có thể hay không đánh nát Ngân Hoàng Chi nhãn, càng không quan tâm viên này sơ cấp tinh cầu bên trên một đám rác dưới chết sống. Hắn quan tâm là Ngân Hoàng Chi nhãn có vỡ, hắn cũng sẽ bị vây ở trong tế đàn. Trừ phi bể nát một viên khác trùng đồng, mới có một đường sinh cơ. Nhưng Chu Nguyên Lãng, Phương Thiên Lâm thanh âm đang run rẩy, dù là chỉ là nghe thanh âm, đều có thể tưởng tượng đến một tấm giữ tợn khuôn mặt đang cắn răng nổ hống. Ngươi biết cái này trùng đồng là ta nỗ lực đại giới cỡ nào lấy được sao? Ta bỏ ra toàn bộ, đây là ta tự tay theo chính mình người con gái thân yêu nhất trong mắt móc ra đó à? hiện tại bởi vì ngươi liền muốn hủy hỗn trứng a hỗn trứng a a tức giận tiếng giống quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong ngoại giới diệp nhiên trong mày có chút không quyết định chắc chắn được trong tay long vận thương phía trên mũi thương không ngừng phụt ra hú vào cho thấy nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng trước kia ngân nguyện hội trưởng có thể đoán trước tương lai sự tình tuy nhiên có nghe đồn không ít người bao quát võ thánh cũng tò mò nhưng nói cho cùng rất khó có người tin dù là chính hắn cũng thế so sánh tương lai hắn càng tin hai tay của mình cùng hiện tại chỉ là bây giờ trước mắt tình cảnh này không phải do hắn không tin Ngân Nguyệt hội trưởng giống như là sớm liền hiểu hết vậy, biết hắn sẽ đánh giết tiểu thú thần, cũng biết hắn sẽ còn đối ngân hoang chi nhãn độc thủ. Không thể phá xấu ngân hoang chi nhãn. Diệp nhiên nhỉ non một tiếng, vì cái gì không thể phá xấu? Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới tiểu thú thần vẫn lạc trước hành động. Muốn cùng hắn đàm phán, đối phương có cái gì lực lượng cùng hậu thủ, có thể cùng hắn đàm phán. Đều tại ngươi, tử quá nhanh. Diệp nhiên nhìn lấy tiểu thú thần thi thể, trong lòng có chút nỗi nóng, tử nhanh như vậy, ngươi không thể nói hết lời trước lại. Được rồi. Hắn tâm đọc thay đổi thật nhanh, gần nhất hoang nguyên bung xuống sự kiện, càng ngày càng ít, nói do cái này ngân hoàng chi nhãn bên trong năng lượng đã rất ít đi. Mà lại bên trong hoang nguyên tuy nhiều, dị thú số lượng cũng đáng sợ, nhưng tránh thức đối với hắn có uy hiếp, chỉ có đầu kia tam đầu xà. Nhưng hắn hiện tại, xa xa không có tăng lên đến cực hạn thực lực, còn có rất lớn tiến bộ không gian. Thật tăng lên tới cực hạn, chưa hẳn không thể đối kháng. Cùng lắm thì đến lúc đó canh giữ ở cái này ngân hoàng chi nhãn bên ngoài, ra tới một cái hoang nguyên thì yên ổn cái. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trắng nhã, thu thương chuẩn bị rời đi. Mà hắn mới vừa đi tới tiểu thú thần bên cạnh thi thể Toàn thân ngân lân trên thi thể, nhất thời truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Tiếp lấy một vệ hào quang nhỏ yếu hiện hiện, chính là trước kia đạo kia quang mang. Quang mang lấy một loại vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ, đột nhiên bạo tăng, mở rộng vô số lần, đón lấy một viên hư huyền tam giác màu bạc đầu thú hiện hiện. Màu bạc đầu thú phía trên ba cái góc, bén nhọn vô cùng, mặt trên còn có lấy 11 nói màu vàng sẫm đường vân. Diệp Nhiên thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên có lại, vô ý thức mắt nhìn tiểu thú thần thi thể. Hoàn toàn tương tự, nhưng là viên này đầu, thực sự so với tiểu thú thần, phải lớn ra nhiều lắm, quả thực không cùng đẳng cấp mà lại tiểu thú thần ba cái ngân rác phía trên đường vân chỉ có bốn đạo, đây là chọn bẹn mười một nói hắn vừa mới cảnh giác thân hình nhanh lùi lại cái kia khổng lồ màu bạc đầu thú phía trên một đôi hở hững con ngươi đã trông lại, tuy nhiên con ngươi chống chơn tựa hồ không nhìn thấy người nhưng vẫn là có thanh âm đạm mạc vang lên nguyên lai like là một viên thoát ly con đường ngôi sao man hoang tinh cầu xa xôi như thế nhỏ bé khó trách ta lần thứ nhất hình chiếu vậy mà thất bại bất quá dám đánh giết ta chi tộc nhân vô luận ngươi ở nơi nào đều trốn không thoát ta đã khóa chặt nơi này ngày sau liền xuống để ngươi cùng viên tinh cầu này đều lâm vào vĩnh tịch tiếng nói vừa ra, cái kia khổng lồ hư huyễn đầu thú nổ tung. một đạo lưu quang đột nhiên bắn mạnh mà đến, diệp nhiên sắc mặt kỳ biến, vội vàng tránh ra. theo hắn vừa mới tránh tránh ra, cái kia lưu quang liền thẳng tắp vây tại sau lưng, to lớn ngân hoàng chi nhãn phía trên đón lấy, ngân hoàng chi nhãn phía trên quang mang đánh địa phương, lại chậm rãi hiển hiện một cái bén nhọn sừng thú tiêu ký. tiếp theo một cái chớp mắt, mau bạc sừng thú tiêu ký bộc phát ra một đạo mạnh mẽ quang trụ, thẳng sông hướng thiên không, sau đó lan tràn hướng tinh không bên ngoài. toa độ, diệp nhiên tê cả da đầu, trong ngay mắt minh bạch, thứ này tác dụng, hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên một thương vây ra, giang giác to lớn ngân hoang chi nhãn trong ánh mắt chuyển ra một đạo tiếng kệch kệch tiếp lấy toàn bộ cự nhãn ầm vang nứt ra nhưng làm cho người sợ hãi chính là cái kia màu bạc sừng thú ấn ký lơ lửng giữa không trung lại vẫn không có tiêu tán đáng chết Diệp Nhiên sắc mặt khó coi hắn vừa mới một cái kia đã vận dụng toàn lực còn kém không dùng mà cốt thân có thể cái kia ấn ký vẫn là không có mảy may tổn hại nói rõ căn bản không phải lực lượng không đủ nguyên nhân muốn xóa đi thứ này nhất định phải dùng có thể khất chế thủ đoạn ấn ký bạo phát quang trụ tuy nhiên tinh tế nhưng y nguyên thẳng tắp hướng về trong tinh không không ngừng đi xa cùng một thời gian Vũ trụ mênh mông bên trong, một viên vô cùng to lớn thẩm tinh cầu màu vàng óng phía trên, to lớn màu vàng kim trong hạp gốc. Một tôn đỉnh đầu sinh ra tam giác quái vật khổng lồ. Theo trong ngủ mê thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Ma la Thâm Dương, đáy biển. Diệp Nhiên trong lòng lo lắng vạn phần, lần nữa một thương quanh ra, y nguyên không cách nào ngăn cản cái này ngân giác cẩn ký. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, chỉ thấy vỡ vụn ngân hoang chi nhãn bên trong, trong thế đàn, một đoàn kim quang đột nhiên bay ra. Kim quang tán dần lúc, vô ý đảo qua ngân giác cẩn ký, cái kia ấn ký nháy mắt bị xóa đi sông hướng thiên không bên trong quang trụ cũng dần dần làm nhạt, mà trong tinh không, một viên thầm tinh cầu màu vàng nóng nơi nào đó trong hạc lốc, một tôn chậm rãi đứng dậy thân ảnh to lớn, tại truyền gia hử lệnh một tiếng về sau, một lần nữa nằm xuống. trong tế đàn, cổ quyền hóa thành mèo đen đi ra tế đàn, không có giành lấy tự do mừng rỡ, ngược lại thở dài một tiếng. tiểu tử này xong, Trung đồng trong không gian, phương thiên lâm tiếng cười điên cuồng vang vọng không gian, ha ha ha, bản tọa làm sao quên, bộ tộc này làm đã từng bước vào tinh không thứ mười cường tộc, cho dù bây giờ nhân khẩu thưa thớt, nhưng vẫn là đại tộc, làm đại tộc. Tất cả hậu nhân truyền thừa ký ức bên trong đều khắc rõ to ấn, chỉ cần tộc nhân bị đánh giết, trong tộc cường giả liền có thể cảm giác được, khóa chặt hung thủ. Ha ha ha, chú mê lãng, thấy không, cái này ngân hoàng chi nhãn tất nhiên sẽ phá toé tại tinh khải trong tay. Hắn không vỡ ngân hoàng chi nhãn, các ngươi tinh cầu bị khóa định, sẽ chỉ huy diện sẽ nhanh hơn, cái này cũng không cách nào cải biến số mệnh. Ngoại giới. Diệp Nhiên trên mặt mừng rỡ vừa mới hiện hiện, liền ngạc nhiên nhìn lấy, đoàn kia kim quang, bỗng nhiên khuyết tán hướng, Cạ Viên Lam Tinh, chương 680. Viễn cổ pháp chỉ. Chương 680, viễn cổ pháp chỉ. Đáy biển vòng xoáy, theo ngân hoàng chi nhãn nổ tung đồng dạng điên cuồng vận động, hình thành một cái to lớn hơn vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy trung ương, một tòa cổ xưa tế đàn phía trên, cổ quyền hóa thành mèo đen lắc đầu tức hận, kết tại trong tế đàn trùng đồng thì tràn ngập công hỉ. Tế đàn phía trên là một đoàn lơ lửng giữa không trung kim quang. Kim quang chậm chạp quyết tán, rõ ràng tốc độ không phải rất nhanh, lại trong nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ ma la thâm dương. Đồng thời, hướng về càng xa xôi lan tràn. Diệp Nhiên toàn thân cứng ngắc, tại bị kim quang này lan đến gần trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình vốn là khí huyết mêng ngông thân thể, tại một chút xiêu yên tính lại, cả người giống như bị phủ bụi, tất cả khí huyết đình chỉ phun trào, hai mắt cũng không nhịn được dần dần khép kín. trước mắt tầm mắt cũng dần dần biến đến nằm đảo, cuối cùng triệt để lâm vào hất cám. với một nỗi nổ thật to tiếng vang lên. diệp nhiên đầu não đột nhiên chấn động, trong đôi mắt tinh lực bị tự động thôn phệ, lưng về sau hiện hiện một tôn tím đen ma cốt thân, ma cốt thân tản ra ánh sáng yếu ớt mang, hình thành một cái khoảng nửa mét vòng sáng, từng lớp từng lớp quét ngang mà đến luyện như sóng lớn kỳ quang, bị ngăn tại ngoài vòng tròn. đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Nhiên Hoàn Hồn, không khỏi trong lòng vừa kinh vừa sợ, lấy hắn thực lực, vậy mà đều trong nháy mắt mất đi lực phản kháng, mà lại, hắn đều ngăn cản không nổi, cái kia những người khác. Hắn sắc mặt kỳ biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến kim quang đã bay thẳng hướng Ma La trấn thu quan, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Trốn. Cao vút mà bi thiết tiếng la xa xa truyền ra ngoài, chấn động đến Ma La thâm dương phía trên, nước biển bốc lên, cột nước mút trời, lại như cũng không cách nào ngăn cản kim quang. Cùng một thời gian, tế đàn phía trên đoàn kia kim quang, cũng dần dần lộ ra vật phẩm bên trong đó là một phần cổ lão thanh đồng pháp chỉ. Thanh đồng phía trên phủ đầy pha tạm, vết dỉ loa lộ, bắt đầu xa khí tức lưu truyền, cho người ta một loại khó có thể hình dung cẩn trọng tuế nguyệt cảm giác. Dường như phần này pháp chỉ, từng trải qua trải qua hơn cái thời đại. Lúc này thanh đồng pháp chỉ chậm rãi triển khai, một đạo tăng thương thanh âm cũng vang lên. Nghe, bất ngờ cùng tiểu thú thần giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm hùng hậu uy nghiêm, mang theo vài phần thở dài. Ta chi nhàn nát, xem ra ta hài tử, tất cả con dân đều đã. Bất luận ngươi là người phương nào, ta đã ở viễn cổ pháp chỉ phía trên thể bất luận cái gì đối ta có lút, con dân thương tổn đồng dạng sẽ phản hồi đến ngươi chi trùng tộc, ngươi chi tinh cầu bên trên hết thảy sinh linh, đây cũng là ta đối với ngươi trở. Nguyên rủa, theo câu nói sau cùng rơi xuống, cổ lao thanh đồng pháp chỉ gần hư không chiếu dọi ra, ba hàng kim quang lóng lánh văn tự, hàng thứ ba văn tự, tại lúc này đột nhiên phun phóng ra quả mang, tựa hồ tại xác minh cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh đồng pháp chỉ phía trên kim quang triệt để bạo phát, nồng đậm kim quang giống như như sóng biển, từng lớp từng lớp manh liệt trúng kích, khuếch tán hướng trung canh, bao phủ hướng toàn bộ lam tinh. Diệp nhiên ngây ngẩn cả người hai mắt sung huyết, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, không. hắn như bị điên hướng về cái kia thanh đồng pháp chỉ tiến lên. từng lớp từng lớp kim quang vọt tới, thân hình hắn không bị khống chế té ngã, lần nữa chật vật bò lên, hướng về pháp chỉ phóng đi. nhưng sau lưng ma cốt thân quá mức yếu ớt, vẹn vẹn nửa mét bảo vệ phạm bi, tốc độ của hắn cực chậm vô cùng đã từng phút chốc liền có thể vượt qua khoảng cách. tại thời khắc này, giống như nghìn vạn dặm xa xôi, căn bản là không có cách đến, chỉ có thể khó khăn tiến lên. thế mà thời gian cuối cùng vô tình, vẹn vẹn chỉ là một lát, nồng đậm màu vàng kim quang mang, liền giống như một tầng kim sa, triệt để bao trùm ở cả viên lam tinh. Cái kia từng lớp từng lớp đánh thẳng tới ki quang, dần dần biến mất. Cả cái tinh cầu cũng biến thành tĩnh mịch. Hết thảy thanh âm, sinh cơ đều biến mất. Trong biển tôn cá, dị thú chờ một chút, toàn bộ đều ngưng kết tại nguyên chỗ, không có động tĩnh chút nào. Diệp Nhiên toàn thân yên lặng khí huyết, ầm vang bạo phát, trong nháy mắt quay người, hướng về Ma La trấn thú quan bay đi. Không đến nửa ngày, tiến tĩnh trên biển, một đạo rũ đầu thân ảnh, đạp lên nước biển, thất hồn lạc phách đi tới. Đương nhiên, thân ảnh kia hơi ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng xám không có huyết sắc thiếu niên khuôn mặt, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước. Diệp Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy. Đột nhiên thân hình mãnh liệt bắn mà ra, vọt tới tế đàn trên không, một phát bắt được thanh đồng pháp chỉ, đột nhiên dùng lực khép lại pháp chỉ. Thế mà, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, pháp chỉ đều không có phản ứng. Yên tính trôi nổi tại chỗ, nhu hỏa kim quang tán giật. Hắn cắn răng gào rú, phát cuồng đồng dạng, hung ác dùng năm đấm đấm vào màu vàng kim pháp chỉ, thậm chí dùng miệng cắn, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tế đàn phía trên, một con mèo đen đủ dữ, tại tế đàn phía trên toto vẽ vẽ lấy cái gì, tựa như là địa đồ, thế nhưng trên bản đồ đánh dấu, lại là nguyên một đám chấm tròn. Trong tế đàn, một cái trùng đồng dữ tận còn có chút không kiên nhẫn nhìn lấy phía trên một người một mẹo. hai cái hỗn trướng, lại còn không đi, nhất là cái kia đáng chết của ma, ngươi là không có địa phương đi à? Một mực y ở chỗ này, vừa mới muốn không phải ngươi vất còn, bản tọa sớm đã đi. Phương Thiên Lâm tâm phiền khí loạn, cả người nôn nóng vô cùng, hắn hiện tại rất suy yếu, dẫn đến căn bản không dám nhận lấy hai người này mặt, rời đi nơi này đi liệu thương. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia ngu xuẩn mẹo, không đúng, ngu xuẩn của ma một mực tại tại chỗ vẽ bản đồ, thật sự là ngu xuẩn muốn chết, của ma tộc tinh vực cách nơi này không biết bao xa, ngươi coi như có thể tìm tới phương hướng xa như vậy ngươi muốn tung bay mấy trăm vạn năm hắn bỗng nhiên lại nhìn về phía Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một tia cười lạnh bi thương đi tất cả mọi người chết rồi Trung Nguyên lãng tên kia cuối cùng vẫn là không có cải biến tương lai đây chính là số mệnh ẩm theo sau cùng một quyền vô lực nện ở thanh đồng pháp chỉ phía trên Diệp Nhiên cánh tay mềm nhũn rủ xuống hắn khuôn mặt đờ đớn trên nắm tay huyết nục vết thương trong nháy mắt tự động khôi phủ tại nguyên chỗ trầm mặt thật lâu hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới mèo đen Khanh khấn hỏi Cổ Quyền ngươi có biện pháp không Cổ Quyền mèo đen sững sờ một chút tiếp lấy nhìn Trung Quy nói Cổ Quyền ở đâu Cổ quên là cổ ma tộc ưu tú nhất, lớn nhất ở Mỹ, lớn nhất. Ngươi nếu như có thể giúp ta, muốn làm sao trả thù ta đều được, ta đứng ở chỗ này sẽ không đánh trả, sẽ không cãi lại, ngươi làm sao báo thù đều được. Diệp Nhiên thanh âm khẩn thiết, thậm chí mang theo vài phần hèn mọn cầu khẩn, chỉ cần ngươi giúp ta, đánh như thế nào làm sao mắng ta đều có thể, thật, van cầu ngươi. Mèo đen dừng một chút, tiếp lấy bĩu bĩu trong râu, "Sú tiểu tử, ngươi thật giỏi, cái này đều có thể bị ngươi nhận ra." Cổ quên có chút im lặng, chính mình mặc dù là vì về cổ ma tộc làm chuẩn bị tiết kiệm lực lượng mới không có hóa người hình nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cái này cũng có thể nhìn ra hắn thì đối với ta quen thuộc như vậy được a tiểu tử đây chính là chính ngươi nói cổ quyền giữ tận cười một tiếng chống ngạnh đứng lên mèo cào nắm chặt nắm tay bản đại gia cái này thì thật tốt thu thập ngươi Ra vừa ra trước đó ác khí diệp nhiên đứng tại chỗ thu liêm khí huyết tiến tĩnh chờ đợi trong mắt lại tràn ngập chờ mong nhìn đến cái này chờ mong cổ quyền trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng chậm tứ ngưỡng bắt xoa ngồi tại tế đàn phía trên lúc lắc mèo cao nói được rồi ngươi không phản kháng không có ý nghĩa, bản đại gia muốn báo thủ cũng phải để ngươi tâm phục khẩu phục. Chương 681, ba đạo thể ước. Chương 681, ba đạo thể ước. Tế đàn phía trên, Cổ quên nhìn một chút bao phủ trên cả viên tinh cầu kim quang, lung lay đầu mèo nói: "Tiểu tử, sự kiện này ta cũng không giúp được ngươi, không phải ta không được, mà chính là ngươi biết đây là vật gì sao?" Hắn chỉ chỉ lơ lửng giữa không trung thanh đồng pháp chỉ. Đây là viễn cổ pháp chỉ, đệ tử trong tinh không thần bí nhất viễn cổ di tích, là nhất đẳng trọng bảo, dù là chúa tể cường giả cũng chạy theo như vịt. Cái này pháp chỉ lực lượng cơ hồ không người có thể chống cự, ngươi có thể may mắn còn sống sót, đã là cực kỳ ngợi tiên. Cổ Quý nói, cũng có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi vừa mới sau lưng cái kia cổ quái màu tím ma cốt, vậy mà có thể ngăn cản Viễn Cổ Pháp Chỉ lực lượng. Ta nhớ được, muốn chống cự Viễn Cổ Pháp Chỉ, trừ phi cái này pháp chỉ lực lượng bản thân liền không đủ." "Không đúng, nhìn ngươi tình huống trước, pháp chỉ lực lượng giống như có ý tránh đi ngươi. Sau lưng ngươi cái kia ma cốt cũng là cùng pháp chỉ giống nhau lực lượng, mới không có lan đến gần ngươi, tính ngươi mạn lớn. Ngươi rõ ràng nhiều như vậy, khẳng định có biện pháp." Diệp Nhiên giống như là bắt lấy sau cùng một tia dâm dạ, ánh mắt chợt sáng vội vàng nói giúp ta chỉ cần ngươi giúp ta cứu người ta có thể dạy ngươi cái này cửa ma có thân cứu người Cổ quên trầm rãi đứng lên không phải ta không giúp người người đều đã chết làm sao cứu bọn hắn không chết nhưng là nhưng là không động được diệp nhiên khuôn mặt sửa chữa thành một đoàn thống khổ mà mở mịt nói tất cả mọi người thân thể ngưng kết tại nguyên chỗ không núp đích ta giống như hành tẩu tại một cái thời gian đình chỉ trong thế giới trừ bỏ ta những người khác dừng lại hắn nói trên mặt lộ ra như khóc như cười thần sắc cái này đã từng đến trường lúc Tưởng tượng qua vô số lần sự tỉnh có thể ngày đêm điên đảo ngủ, không có chút nào tiết chế chơi game, muốn làm cái gì làm cái gì, thời gian vô cùng tự do. Loại này khát vọng qua sự tỉnh tranh thức phát sinh lúc, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được mừng rỡ, chỉ có đăng chát cùng vô cùng tuyệt vọng. Lớn như vậy trấn thú quan bên trong, tính mịch vô cùng, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có hắn chính mình một thân, còn có vô tận cô độc làm bạn. Ta nhìn thấy hai vị tiền bối, còn có từ bộ trưởng, Chu thị trưởng bọn hắn, đứng tại trấn thú quan thượng đằng lấy ta trở về, thấy được trấn thú quân nhóm trên mặt rạo rạt nụ cười. Dĩ nhiên ánh mắt nhìn qua phía sau, lầm bầm nói nhưng ta vô luận như thế nào hô hai vị tiền bối đều không trả lời bọn hắn không chết nhưng lại ai Cổ quên thở dài ta cũng hiểu ngươi loại này mất đi tộc nhân cảm giác khi còn bé tính toán chờ một chút ngươi nói cái gì hắn trừng lớn mắt nẹo bất khả tư nghị nói không chết làm sao có thể cái này viễn cổ pháp chỉ phía trên đầu thứ ba thể ước rõ ràng viết rõ ràng sẽ để nhân loại các ngươi nỗ lực đồng dạng đại giới Cổ quên nhìn lên bầu trời bên trong pháp chỉ còn có hắn tán giật hào quang nhỏ yếu đông yên bừng tỉnh đại ngộ ta nhớ ra rồi nghe đồn viên cổ pháp chỉ sở hữu giả đều cần hiến tế thọ mệnh mới có thể tại pháp chỉ phía trên lưu lại thệ ước. trong đó viết thệ ước càng nặng, cần tiêu hao thọ mệnh liền càng nhiều. cái này pháp chỉ nguyên chủ nhân chỉ sợ là dùng sau cùng thọ mệnh mới miễn cưỡng hoàn thành điều thứ ba này thệ ước. lại bởi vì lúc trước xông vào tên ngu xuẩn kia, tiêu hao pháp chỉ quá nhiều lực lượng, dẫn đến còn lại lực lượng không đủ triệt để thực hiện đầu thứ ba thệ ước. trật trật, các ngươi trên viên tinh cầu này nhân loại, vận khí thật đúng là tốt. diệp nhiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, hô hấp rồn rập nói, nói cách khác, còn có thể cứu. mà trong tế đàn, trung đồng bên trong phương tiên lâm cũng sừng sốt một chút, tiếp lấy nghiến răng nghiện lợi. Diêm Nhân nói, Chu Mới Lãng, bản tọa, còn thật giúp ngươi cải biến tương lai, đồ hung trướng. hắn vẫn nộ gào thét, thanh âm bên trong quán hận rõ ràng có thể nghe. Nếu không phải ngân nguyện hội trưởng thi thể đã hóa thành cho bụi, tất nhiên đối với hắn lấy roi đánh thi thể cho hạ giận. Cải biến tương lai, sớm muộn đều sẽ trả một cái giá thật là lớn, thẳng đến san bằng cái này cải biến tương lai ảnh hưởng. Tế đàn phía trên, cổ quên gầm đầu nhìn trên bầu trời, triển khai thanh đồng pháp chỉ, nói ra, cái này pháp chỉ nguyên chủ nhân, hết thảy viết xuống ba đầu thệ ước đệ nhất đầu thệ ước, là nguyện chính mình khí vận lương thịnh, tương lai có thể trở thành chỗ tể. T nỗ lực chọn vẹn hơn 9 phần 10 thọ mệnh thể, thật đúng là đủ hung ác. Hán Thầm nói, dạng này coi như ngày sau đột phá chúa tể, thọ mệnh cũng sẽ không giải. Như đổ gì đây đầu thứ hai thể ước, là dùng ý niệm của mình không gian bảo hộ tất cả dưới trướng con dân, khiến cho chúng nó lâm vào giấc ngủ ngàn thu, thẳng đến tìm tới có thể sống sót tinh cầu, lại từng nhóm khôi phục đầu này, nỗ lực thọ mệnh. Xem ra đầu này thể ước lúc, cái này chúa tể cường giả còn lại thọ mệnh đã không nhiều lắm. Khó trách điều thứ ba này thệ ước, sẽ ngoài ý muốn nổi lên, chúa tể cường giả chết đi, không có cái mới thọ mệnh chẳng bảo, pháp chỉ lực lượng đã tinh biến đến mức cực kỳ có hạn. Diệp nhiên cũng nhìn lấy cái kia thanh đồng pháp chỉ, hắn tuy nhiên xem không hiểu, phía trên này ba hàng chữ, nhưng Y Nguyên có chút khẩn trương cùng mong đợi nói: "Ý của ngươi là cái này pháp chỉ lực lượng không đủ, chờ triệt để hao hết sạch, Lam Tinh phía trên hết thể liền sẽ khôi phục bình thường a?" "Đúng là, bất quá các ngươi tinh cầu bên trên nhân loại, có thể chống đỡ không đến ngày đó." Cổ Uyên lắc đầu nói, "Tuy nhiên bởi vì ngoài ý muốn, pháp chỉ lực lượng không đủ trong nháy mắt hủy diệt các ngươi Lam Tinh phía trên tất cả nhân loại." "Nhưng nói sao làm vậy, cái này viễn cổ pháp chỉ nếu như dễ dàng như vậy thoát khỏi, liền không phải là danh trấn tinh không chí bảo, nó đã điều chỉnh làm chậm rãi đánh giết." ngươi cần phải nhìn đến cái này, bao phủ tinh cầu quang mang sao 30 năm, không đúng, nhiều nhất 25 năm, các ngươi tinh cầu bên trên tất cả nhân loại vẫn là muốn chết. Diệp nhiên mê mang nhìn lại, thanh đồng pháp chỉ lơ lửng giữa không trung, kim quang nhàn nhạt tán giật, đem chọn viên lam tinh đều bao phủ ở bên trong. "Tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, từ bỏ đi." Cổ quên cúi đầu, tiếp tục vẽ lấy tinh đồ, trên đời này sinh ly tử biệt sự tình rất nhiều, trong tinh không càng là như vậy. Cương giả chân chính một câu, liền có thể giống bây giờ mở dạng, quyết định các ngươi cả hành tinh sinh tử, nhìn thoáng chút, về sau tiến tinh không tìm kiếm người trô nhân tộc. Ngươi có thể mở ra ở đó cuộc sống mới, nơi này hết thảy, có như là một cái mỹ hảo nhưng ký ức không trọn vẹn, lưu dưới đáy lòng là đủ. Diệp Nhiên thần sắc kiến lặng, lúc này thời điểm hắn đã tỉnh táo rất nhiều, không có bất kỳ biện pháp nào sao? Có, xóa đi pháp chỉ phía trên thể ước, hết thảy tự nhiên mất đi hiệu lực. Làm sao có thể xóa đi? Hai cái biện pháp, biện pháp thứ nhất, đợi đến pháp chỉ lực lượng tự nhiên hao hết sạch, ngươi có thể tới tiếp nhận pháp chỉ, trở thành nó đời tiếp theo chủ nhân. Cổ Quyên nói ra, bất quá cái này, ngươi chắc chắn sẽ không lấy, bởi vì đợi đến pháp chỉ lực lượng hao hết sạch ngày ấy cũng là ba đạo thể ước đều thực hiện, các ngươi tinh cầu nhân loại diệt vong thời điểm. Biện pháp thứ hai đâu?" Diệp Nhiên thấp giọng hỏi. Thanh vì chúa tể, tự tay biến mất thể ước." Cổ quên ngẩng đầu, nhìn kỹ liếc một chút Diệp Nhiên, cuối cùng lắc lắc đầu nói, "Nhưng hai thời gian 15 năm, đột phá chúa tể, cái này ngươi tuyệt làm không được đừng nói ngươi, Hạo đại tinh không bên trong, vạn tộc đệ nhất thiên tài, cũng xa làm không được." Chương 682, 20 năm. Chương 682, 20 năm. Xanh thẳm tinh cầu, bị thật mỏng kim sa ba phủ, hoàn toàn tĩnh mịch đã từng thành thị phồn hoa, quặng cuế vô cùng, không, có nửa điểm thanh âm. Rộng lớn dầu bách trên đường, xe cộ đứng im, người đi đường biểu lộ ngưng kết. Trên người mọi người đều bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Toàn bộ thế giới lâm vào đứng im. Ven đường được sắc thông thông âu phục nam nhân. Túi đầu vừa đi vừa nhìn điện thoại di động Nam Hải, chạm xe viết bài trước cười duyên dáng đôi đôi ngựa thiếu nữ đi lại tập tén băng qua đường lão nhân. Toàn bộ không núc ních, trên mặt lo lắng, vui sướng, nụ cười đều cứng ngắc. Rõ ràng trên người có sinh cơ, lại có một loại không có linh hồn cảm giác. Diệp Nhiên đi trên đường, túi đầu chẳng có mục đích đi lại. Đống nhiên bịch một tiếng vang lên, hắn hơi ngẩng đầu, phát hiện mình đâm vào trên đèn đường. Theo răng rắc một tiếng, ngay ngắn cao lớn nền đường, từ giữa đó cắt ra, trung điệp rơi xuống nền trên mặt đất. Trâm muộn trọng hưởng âm thanh, quanh quần tại yên tĩnh trong thành thị, trở thành duy nhất thanh âm. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, nhưng trong mắt Y Nguyên có chút mờ mịt đây đã là ngày thứ bảy, thứ 27 mươi tòa thành thị, hắn vẫn là không có tìm tới một người có thể cùng hắn người nói chuyện, một cái có thể hành động người. Cái kia phần thanh đồng pháp chỉ kim quang, làm đến toàn bộ lam tinh đều lâm vào thời gian đình chỉ. Mặc dù là đứng im, nhưng lại có thể cảm nhận được nhỏ xíu sinh cơ đang trôi qua. Hiện nhiên đây cũng không phải là đúng nghĩa thời gian đình chỉ, càng nhiều giống là một loại chậm chạp giết người vô hình thủ đoạn. Nhiều nhất 20 năm. Diệp Nhiên trong lòng điên lặng, cổ quyền nói 25 năm đã coi như là tốt tình huống, hắn tránh thức cảm giác về sau, xác định là 20 năm. 20 năm sau, làm tinh phía trên tất cả người bình thường sinh cơ, đều sẽ trôi qua hầu như không còn đón lấy, là thể chất cường đại võ giả, cuối cùng là võ thánh. Nhưng không ai có thể kiên trì qua 30 năm, cho dù là bách thuật cùng huyền cực hai vị tiền bối. Cứ việc làm làm võ thánh, đã vượt qua người bình thường vô số lần, cầm dự đã mấy trăm năm phỏng mệnh, có thể vượt qua dài giằng giật một đời. Nhưng ở cái kia thanh đồng pháp trị lực lượng dưới, ý nguyên lộ ra hèn mọn vô cùng. Người bình thường nếu như là con kiến hôi, cái kia võ thánh thì là hơi cường đại con kiến hôi, bản chất không có biến hóa. Diệp Nhiên ngửa đầu, ánh mắt vượt qua tầng kia giống như màng mỏng giống như kim quang, tựa hồ nhìn tới lam tinh bên ngoài, bên mông vô tận tinh không bị mùng. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được chính mình nhỏ yếu, tại lực lượng chân chính trước mặt, hắn cùng hai vị võ thánh một dạng, chỉ là cái cường đại con kiến hôi, mà con kiến hôi vô luận mạnh hơn, bản chất là kiến sự thật sẽ không cải biến. Loại này nhỏ yếu cảm giác, để hắn nhớ lại lúc trước, vừa tu luyện võ đạo lúc đối mặt dị thú áp lực, chỉ là không giống với quá khứ hiện tại hắn đối mặt là vô ngân tinh không, ngồi một mình ở trên đường cái ngẩn người sau một hồi, Diệp Nhiên chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng mở mịt đều biến mất, hướng về ma la thâm dương bước đi. Binh tôi tướng đỡ, nước đến đất chặn, gặp phải khó khăn đi giải quyết, đi nỗ lực mới có hy vọng. Cứ việc lần này đã không ai có thể giúp hắn, chỉ lưu hắn lẻ loi một mình, nhưng vô luận kết cục như thế nào, hắn đều sẽ hết sức đi nỗ sức. Cái ngã thì đứng lên, cái gãy chân thì trụ phải trụ. Ta theo không e ngại thất bại cùng trở ngại, chỉ có hai năm lại như thế nào, không có khả năng lại như thế nào, cái này chối cãi, ta sẽ làm. Theo trong sáng thanh âm thiếu niên, chấn động thành trợ trên không. Diệp Nhiên sụt tán tinh khí thần, lần nữa khôi phục, hắn mắt sáng như đuốc, triệt để đi ra mù mịt, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía phía trước. Mà là Trần Thu Quan. Diệp Nhiên dừng lại, sau cùng mắt nhìn Trần Thu Quan bên trong một đám khuôn mặt quen thuộc, trong mắt lóe lên kiên quyết, đứng dậy rời đi. Đông nhiên hắn nghĩ đến cái gì, lui về từ bộ trưởng bên người, đem đầu đầy tóc sám từ bộ trưởng nâng lên, khiêng đến một tên thương phát bà lão bên cạnh, cùng đem hai người tay dắt cùng một chỗ. "Bộ trưởng, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, còn lại dựa vào chính ngươi." Hắn thì thào một tiếng chiết để không có tưởng niệm, quay người rời đi. Ma La Thâm Dương biên giới. Diệp Nhiên đôi mắt nhíp lại, nhìn về phía bờ biển, cái kia yên tĩnh trở một lớn một nhỏ thân ảnh. Một tên hắc bảo người đứng tại chỗ, bên cạnh là cái bảy tám tuổi áo đỏ tiểu thái tử. Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ, Hồng Nguyệt Đại Giáo Chủ áo đỏ bé trai nhìn đến Diệp Nhiên, rõ ràng run rẩy dưới, có chút sợ hướng Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ sau lưng né tránh. Đừng sợ. Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ sờ lên đầu của hắn, chấn an vài câu về sau, chậm rãi bay tới, đem một phong thư đưa ra. Diệp Nhiên đưa tay tiếp nhận tin, màu bạc trên tờ giấy là quen thuộc chữ viết, đây là Ngân Nguyệt Hội trưởng Lưu lại tin. Hồng Nguyệt Hội trưởng cũng không có nói quá nhiều chuyện của mình, chỉ là nhấc nhấc cái này hai đại giáo chủ, cái này hai đại giáo chủ đều là hắn theo Hắc Nguyên trong di tích mang ra, là không thuộc về loài người đặc thù chủng tộc, hơn phân nửa đến từ tinh không. Hai người đều mất trí nhớ, quá khứ giết người, làm chuyện ác đều là hắn sai sử, cùng hai người không quan hệ, hy vọng hắn đừng xuất thủ đánh giết. Ngoài ra trước đó Hồng Nguyệt Đại giáo chủ tính cách bạo ngược, yêu thích giết người, hắn đã để Hắc Nguyệt phá hủy linh trí, hiện tại Hồng Nguyệt Đại giáo chủ là mới đản sinh linh trí. Diệp Nhiên gặp này, liếc mắt Hồng Nguyệt Đại giáo chủ, chỉ thấy Hải Đồng Quân lúng dậy, rụt lại đầu không dám nhìn hắn. Ngươi rất sợ ta? áo đỏ hài đồng vội vàng dùng lực lắc đầu. hắn nói, trên người ngươi có hắn đã thân cận, nhưng lại thiên thấy sợ hãi đồ vật. Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ âm thanh vang lên. Diệp Nhiên gật gật đầu, sau cùng liếc nhìn liếc một chút tin, cũng không có đối hai người xuất thủ, đi hướng Ma La Thâm Dương. Sau lưng Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ mang theo Hồng Nguyệt Đại Giáo Chủ cùng lên đến. Cùng ta làm cái gì? Diệp Nhiên dừng bước lại, thanh âm lạnh lùng. Hội Trưởng nói, theo ngươi có lẽ có thể trở lại tinh không, tìm tới ta mất đi trí nhớ cùng người nhà. Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ chậm rãi kéo xuống hấp bảo lộ ra một tấm cái bóng hình thành khuôn mặt, mặt chữ điển, trên mặt không có bộ phận, ánh mắt cũng là trống trơn. người thì sao? Diệp Nhiên vừa nhìn về phía Hồng Nguyệt Đại Giáo Chủ lão đỏ hài đồng lúng tung dưới, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, mang theo vài phần khát vọng còn có e ngại, do dự nói. Hắc Nguyệt thuốc theo ngươi, ta cũng theo ngươi. Hắc Nguyệt Đại Giáo Chủ khẽ thở dài, ngươi không cần thăm dò, hội trưởng đã chết, Hồng Nguyệt cũng là gần nhất đản sinh linh trí, tâm trí hư không trắng như tờ giấy. Hội trưởng biết được trong mắt ngươi vỏ không được hác nếu như không phá hủy Hồng Nguyệt linh trí, ngươi nhất định sẽ động thủ. chúng ta theo ngươi nhưng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, nếu là tử trên đường, ngươi cũng không cần để ý. Tuy ý. Diệp Nhiên không tiếp tục để ý mà không biểu tình, bay về phía Ma La Thâm đồng Dương, trong lòng thì vô cùng phức tạp. Ngân Nguyệt hội trưởng, vậy mà cũng đã chết. Hắn rõ ràng biết được tương lai, nhưng cũng tránh không khỏi cái này tương lai à, nói như vậy hiện tại, Lam Tinh phía trên, thật chỉ còn chính mình. Chương 683. Sau cùng phiền phức. Chương 683, sau cùng phiền phức. Ma La Thâm Dương, trong biển đã khôi phục lại bình tĩnh, một tòa tế đàn lẻ loi chờ chọi nặng ở trung ương, trên hồng, là một tấm tản gia kim quang thanh đồng pháp chỉ. Diệp nhiên dừng bước lại, yên lặng nhìn qua cái kia thanh đồng pháp chỉ. Thế nào, tâm động rồi? Cổ Quân ghé vào tế đàn phía trên, duỗi ra lưng ngòi, trong khoảng thời gian này xuống tới, chính nó cũng thói quen loại này thân thể, càng ngày càng không muốn biến ảo hồi mà thân. Cái này viễn cổ pháp chỉ, sức mạnh to lớn vô cùng, mỗi cái sở hữu giả đều có thể ở phía trên cùng pháp chỉ ký kết thế ước. Cổ Quân cũng nhìn chằm chằm thanh đồng pháp chỉ, liếm môi một cái, ngươi có thể đem cái này thế ước, hiểu thành nguyện vọng, vô luận ngươi muốn cái gì, mỹ nhân quyền lực tài phú, pháp chỉ hết thệ sẽ giúp ngươi đạt được. Mà lại đây là nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tuổi thọ của ngươi đầy đủ. Cầu nguyện. Diệp Nhiên đôi mắt sáng lên dưới, ta nếu là trong tinh không, lần nữa tìm kiếm được một phần giống nhau viễn cổ pháp chỉ, phải chăng có thể cứu ra làm Tinh phía trên người? Có thể. Cổ Quyên lắc đầu, bất quá khả năng là không, bởi vì có ghi lại viễn cổ pháp chỉ, không cao hơn ba thẩm, mà lại đều trong tinh không cự bá trong tay. Không đúng, hoặc là có thể nói như vậy, mỗi cái nắm giữ viễn cổ pháp chỉ người, đều sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả. Thế nào, trở về giữ nhà người hay chưa? Gặp Diệp Nhiên trầm mặc không nói, Cổ Quyên thầm thầm thở dài, không dám đối mặt không mạnh được yếu thua, người yếu diệt, cường giả sinh, đây là từ xưa đến nay định lý. Không nói các ngươi viên này nhỏ yếu tinh cầu, cho dù ta xuất thân cổ ma tộc, dạng này trong tinh không người người e ngại cường tộc, khi còn bé đều gặp bất trắc, rất nhiều tộc nhân tử ở trước mắt. Sinh ly tử biệt tại dài rằng giặc tu luyện tuế nguyệt bên trong, không thể bình thường hơn được, sớm đi từ bỏ, tiêu tan chút, đối với mình cũng tốt. Nói, nó cái đuôi quét lấy mặt đất nói, các ngươi nhân tộc mặc dù bình thường, nhưng nhân số cũng không phải ít, thích ứng năng lực mạnh, rất nhiều tinh cầu đều có thể sinh tồn. Ngươi về sau đến trong tinh không, viên tinh cầu này cưỡi mười cái tám cái là bả. Cái tinh cầu kia thành lập một cái thế lực, mỗi ngày hưởng phúc, chẳng mấy chốc sẽ quên chuyện nơi đây. Sau đó đợi đến hơn 20 năm về sau, viễn cổ pháp chỉ lực lượng biến mất, một lần nữa về tới đây, kế thừa pháp chỉ, ngày sau còn có thể trở thành danh động tinh không đỉnh cấp cường giả, chậc chậc, bản đại gia đều có chút hâm mộ. Diệp Nhiên Y Nguyên nhìn qua thanh đồng pháp chỉ, hỏi, chỉ có đạt tới cùng pháp chỉ nguyên chủ nhân đồng dạng thực lực, mới có thể biến mất pháp chỉ thế ư sao? Tiểu tử, ngươi còn đánh cái chủ ý này đâu? Cổ Quên Trừng lấy mắt mèo, tinh không 12 cảnh, phía trên tứ cảnh, bên trong tứ cảnh, phía dưới tứ cảnh, Ngươi bây giờ bất quá mới phía dưới tứ cảnh đỉnh phong tinh sứ cảnh, bên trong tứ cảnh đều không đạt tới, thì tính toán lên chúa tể cảnh. Ngươi biết chúa tể cảnh đại biểu cái gì không? Đây chính là phía trên tứ cảnh đỉnh phong. Nói như vậy, ngươi biết trong tinh không nhanh nhất đột phá chúa tể người dùng bao lâu sao? 300 năm. Cổ Quyền nhịn không được đứng lên, vừa đi vừa về tại chỗ giả bước, đó là thủy ma tộc đệ nhất thiên tài côn bãi bồi. Hiện tại tinh không đệ nhất chúa tể, thân phận của hắn tôn quý, nghe đồn là trăm vạn năm trước thủy ma tộc thứ ba ma vương, côn ma vương trí tử. Côn ma vương vì để sự hoàn mỹ sinh ra, chọn vẹn hao phí mấy cái thời gian một năm thu thập chân quý tài nguyên, sau đó dùng các loại thủ đoạn vuông chồng mới bồi dưỡng được cái này trọn vẹn nắm giữ 6 cái tinh khiếu tuyệt thế thiên tài. côn bãi bồi chúa tể chỉ là xuất sinh, thì dùng trăm vạn năm, mà lại hắn cũng có viên cổ pháp chỉ. cho dù rằng này đột phá chúa tể đều dùng 300 năm. nhìn diệp nhiên không nói lời nào, cổ quyền thở phào nói, hiện tại ngươi minh bạch, không phải bản đại gia không phải muốn đả kích ngươi, mà chính là cái này căn bản là chuyện không có thể làm được. Bản đại gia chỗ lấy cùng ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là nhìn đến ngươi bây giờ, nhớ tới năm đó ta, không phải vậy chỉ bằng hai ta khung mắt, không có thừa cơ gãy ngươi. Đều thật xin lỗi tên tiểu tử thối nhà ngươi, từng giẫm tại bản đại gia trên mặt chân." Cổ Quyên nói, mặt mèo bất thiện, còn đoán hận nghiến răng, hiển nhiên nhớ tới lúc trước bị trà đạp đau đớn. Diệp Nhiên thì nhỉ non một tiếng, trăm vạn năm tuế nguyệt, thật là dài đăng đẳng thọ mệnh. Trăm vạn năm, đã là chúa tể thọ mệnh hạn mức cao nhất. Cổ Quyên cũng cảm thán nói, cho nên Côn Ma Vương phí tổn gần trăm vạn năm, bồi dưỡng đời sau, cái này một mực là nghe đồn, thậm chí có hay không Côn Ma Vương cường giả này cũng không tốt nói. Ta xem qua chúng ta trong tộc, một số cổ lão điển tịch, Côn Ma Vương cái tên này, 2000 vạn năm trước thì có. Thậm chí vào lúc đó, cũng đã là cường giả Cho nên ta một mực cảm thấy đây là giả, nghe nhầm đột bội, nhưng côn bãi bồi chúa tể đúng là 300 năm phá chúa tể. Côn Ma Vương, Diệp Nhiên run lên, luôn cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào đã nghe qua. Hắn không có suy nghĩ nhiều, như cũng tại nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng pháp chỉ. Cho nên nói, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, một cái là lại tìm kiếm được một phần viễn cổ pháp chỉ, một cái là tại trong vòng 20 năm đột phá chúa tể. Xoa, tiểu tử ngươi còn không buông bỏ. Cổ quên đã bất đắc dĩ, được rồi, bản đại gia lười nhắc của ngươi. Nhưng ta muốn là ngươi, khẳng định hiện tại liền để xuống, miễn cho ngày sau sự kiện này trở thành tâm ma. Ảnh hưởng tu hành, người thiên phu không kém, tu luyện tới tinh vương cảnh, trong tinh không cũng coi như cường giả, còn nắm giữ vạn năm phong mệnh, thư thư phục phục hưởng phúc một vạn năm không tốt sao? Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, suy tính nói, ta muốn đi trước tinh không, có biện pháp nào? Lục thân vượt qua, hoặc là đi con đường ngôi sao. Cổ quên liếc liếc một chút hắn, nhưng thực lực của ngươi vượt qua tinh không khẳng định sẽ mất phương hướng, con đường ngôi sao ổn thỏa nhất, thông qua tinh không cổ chiến trường về sau, tiến về tiếp dẫn đài, sẽ có người tộc tới đón ngươi. Nói đến đây, nó buồn bực nhìn một chút bầu trời các ngươi tinh cầu bên trên có thể hấp thu tinh lực quá ít, có phải hay không con đường ngồi sao sẽ ra vấn đề gì? cùng tinh không lệnh quý đạo rồi, tinh đường gãy rồi. diệp nhiên hồi phục. đoạn gãy mất. cổ quyền cả kinh toàn bộ bắn lên đến, bốn cái móng vuốt giữa không trung mở ra, tràng diện khoa trương mà buồn cười, mặt mèo càng là hiện hiện nhân tính hóa vật mèo. đáng chết, đáng chết, tinh đường gãy rồi, bản đại gia làm sao trở về a? gãy mất có thể tu, di động đứt gãy con đường ngồi sao, cần tiêu hao tinh lực. hào hào hào, một đống thạch tệ rơi trên mặt đất. tinh tệ. cổ quyền kinh ngạc nói, ngươi cái nào đến nhiều như vậy tinh tệ? bất quá những thứ này chưa hẳn đầy đủ mà lại tốt nhất là để nắm giữ tinh lực người di rời động thuận lợi hơn người không có mở tinh thiếu cũng không có bị tinh lực tối thể tiêu hao tinh lực sẽ ngoài định mức gia tăng nắm giữ tinh lực người diệp nhiên suy tư dưới đến từ trong tinh không trùng tộc cần phải nắm giữ tinh lực a đó là tự nhiên thế nào cổ quên hí hí mắt hai người bọn họ cần phải rất nhanh tới vừa vặn bọn hắn cũng muốn đi trước tinh không có thể tiện đường diệp nhiên quay đầu nhìn sau lưng liếc một chút trong lòng phức tạp không nghĩ tới sau cùng vẫn là ngân nguyệt hội trưởng giúp hắn một tay tốt tại chữa trị con đường ngôi sao rời đi nơi này trước đó, để cho ta đem sau cùng phiền phước, giải quyết đi. Diệp Nhiên đôi mắt băng lãnh, đi hướng tế đàn. Cổ Quyên xúi lông, tiểu tử ngươi lại muốn đánh ta, bản đại gia vừa mới giúp ngươi. Bạch, một cái tay đưa đến dưới tế đàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên hơi có vẻ giữ tận trùng đồng, liền bị theo trong tế đàn, bắt đi ra. Trùng đồng bên trong lộ ra kinh ngạc thần sắc, làm sao lại, làm sao ngươi biết bản tọa ở chỗ này? Không biết, chỉ là có người nhắc nhở qua ta, ta thử tìm một chút mà thôi. Diệp Nhiên tham thầm nói, trong lòng bàn tay, hiện hiện một khối hắc thiết, hắc thiết chính diện không nên đánh nát ngân hoàng chi nhãn, mà sau thì là bốn chữ: Đề phòng, Trung đồng. Chương 684: Ý hồn. Chương 684: Ý hồn. Tế đàn phía trên, Diệp Nhiên đơn tay nắm chặt Trung đồng, to lớn ý niệm lực trong nháy mắt tràn vào Trung đồng bên trong. Cổ Quân nhìn đến Trung đồng, mắt mèo hơi hơi rụt rụt, đây là Thiên đồng tộc Trung đồng, trên viên tinh cầu này ở đâu ra loại vật này? Trung đồng nội bộ, một đạo tàn khuyết ý niệm thể trôi nổi, là tên khuôn mặt che lớp nam nhân, ánh mắt âm trầm nhìn tới. Tinh Hải, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? bản tọa giống như ngươi là nhân tộc có thể giúp ngươi với anh một đạo lóe sáng màu bạc mũi thương đột nhiên đánh vào hắn trên thân phương thiên lâm sắc mặt kỳ biến thống khổ gào rú một tiếng vốn là tàn khuyết ý niệm thể càng trở nên mở nhạt lên hư ảnh lấp lóe tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ ngoại giới diệp nhiên thần sắc lạnh lùng ý niệm của hắn thể tuy nhiên còn không cách nào rời đi ý niệm không gian nhưng thi triển đoạn hồn thương dư sài hắn bây giờ võ thế viên mãn chọn vẹn bốn ức lực lượng tăng thêm đoạn hồn thương bổ sung ý lực một thương này đã phá năm ức lực lượng phải biết đây chính là thuần túy ý niệm lực lượng Không phải khí huyết, đối ý niệm thể có thể nói là hủy diệt tính đả kích đương nhiên, tiêu hao cũng vô cùng to lớn, vẹn vẹn chỉ là một thương, hắn liền có chút tan không tiêu. Cái này dù sao cũng là toàn lực ứng phó, cùng phổ thông đoạn hồn đường, còn là có chút chi lệnh, phổ thông hắn thi triển sáu, bảy lần đều không ảnh hưởng. Tiểu tử, gia hỏa này đoán chừng là tam cấp ý niệm không gian, ngươi không làm gì được hắn, quên đi thôi. Cổ quên lời biến nói, ngươi không bằng trước mang lên viên này trùng đồng, về sau tìm tới cơ hội lại chừng trị hắn. Diệp nhiên sắc mặt trắng bệch, cũng không có đáp lại, điều tra một chút trùng đồng không gian, chỉ thấy phương thiên lâm mông đầu, cao giọng rú thảm. Ý nguyên ở vào ý niệm thể bị xé nứt kịch liệt đau nhức bên trong, nhưng lại cứ thế mà gánh vác, không có tán loạn, không quá nặng đồng tử bên trong, đối phương trưởng không lực giảm bất rất nhiều. Hắn một bên nhắm mắt khôi phục, một bên tràn vào ý niệm của mình Lực, chiếm cứ Trung Đồng, cùng Phương tiên Lâm cấp đoạt Trung Đồng quyền thống chế. Mới nói không được, thụ thương đi, ý hồn trọng yếu vô cùng, tiểu tử ngươi đừng đem chính mình chấn thành ngũ ngốc. Ai chờ một chút? Cổ Quyên chăm chú nhìn Trung Đồng, có chút giật mình nói, ngươi làm bị thương hắn, ngươi có ý niệm linh minh, còn tối thiểu là ngũ phẩm, người nào dạy ngươi linh minh pháp, không có học qua những thứ này. Diệp Nhiên một bên nhắm mắt khôi phục vừa nói ý niệm linh binh đến cùng là cái gì không có tu luyện linh binh pháp t cái kia tối thiểu cũng là tam phẩm ý niệm linh binh tu luyện linh binh pháp hậu có thể tấn cấp nhị phẩm cổ Quyên hít vào ngụm khí lạnh tiểu tử ngươi ý niệm linh binh thiên phú cao như vậy tu luyện cái mấy và năm tương lai nói không chừng thật có thể trở thành một tên chúa tể dưới trướng trợ thủ đắc lực trợ thủ đắc lực không sai mỗi một cái chúa tể cường giả bên người khẳng định sẽ có hai ba cái ý niệm đại sư phụ trách bang chủ làm thị chế tạo ý hồn hải giác cổ quyền đi qua đi lại mắt mèo quan sát tỉ mỉ lấy diệp như mặt sau đó ngồi đến hắn đối diện chậm rãi mà đàm đạo. Trong tinh không hệ thống tu luyện, đại khái có thể chia làm 4 cái chi nhánh, theo thứ tự là tinh lực, nhục thể, ý niệm không gian, cùng sau cùng huyết mạch. Cái này 4 cái chi nhánh hỗ trợ lẫn nhau, trong đó tinh lực trọng yếu nhất, cái khác là phụ trợ. Mà huyết mạch là tiên thiên, hậu thiên rất khó sửa đổi đương nhiên, mặt khác hai cái tác dụng cũng rất lớn, tỉ như ngươi bây giờ nhất trọng tinh nguyên thân, ngươi có thể cảm nhận được sức khôi phục đáng sợ à. Nhất trọng tinh nguyên thân kỳ thật bình thường. Chờ ngươi đột phá tới tứ trọng, tăng cường gấp đôi sức hồi phục, liền có thể cảm nhận được tinh nguyên thân chân chính cường đại. Diệp Nhiên yên lặng không nói chuyện, hắn hiện tại niết bàn chi thân, trở vẹn hơn 60 cấp cái này gấp đôi sức hồi phục nhiều lắm là tương đương với thập cấp nhất bản chi thần. Cổ Quyên nhìn lấy hắn lắc đầu nói, chớ xem thường cái này gấp đôi sức hồi phục. Đồng cấp bên trong, tương đương với ngươi hết thảy khôi phục tốc độ đều nhanh người khác gấp đôi. Thân thể thương thế khôi phục tốc độ, tinh lực khôi phục tốc độ, thậm chí ý niệm lực khôi phục tốc độ. Đây đối với chiến lực tăng lên rất to lớn. Lại nói về ý niệm không gian, ý niệm không gian trung tất cấp, mỗi một cấp ý niệm không gian tăng lên, người ý hồn đều sẽ mạnh đại một cái cấp độ, người khác khó có thể triệt để hủy diệt. Ý hồn. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, ý hồn cũng là người ý niệm trong không gian cái kia ý niệm thể bất quá một số tiểu tộc ngẫu nhiên gọi như vậy, chúng ta những thứ này đại tộc đều xưng là ý hồn. Cổ quên ngồi hơi mặt chút, nam tại tế đàn phía trên tiếp tục nói, ý hồn trọng yếu nhất, vô luận nhục thể mạnh bao nhiêu, gấp 5 lần, gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần sức khôi phục đều vô dụng. Chỉ cần ý hồn vừa vỡ, vỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Nhiên sắc mặt nhỏ túc, cái này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước bị cái kia địa Long đoạt xá, quả nhiên là không có biện pháp nào. Toàn dựa vào niết bàn chi thân đáng sợ khôi phục tốc độ, cứ thế mà chơi vô lại, kéo chết đầu kia Điệu Long. Phạm La đầu kia Điệu Long trạng thái cho dù tốt chút, hắn đều rất khó chống đỡ. Ý niệm không gian ngươi có thể hiểu thành một loại bảo hộ ý hồn phòng ngự cháo, mà ý niệm linh minh cũng là công phá cái này phòng ngự, phá hủy ý hồn vũ khí. Cổ quên mặt mà tủ mày trao nói, ý niệm linh minh chia làm thất phẩm, nhất phẩm hạn mức cao nhất tối cao, vô cùng hiếm thấy được. Rồi, ta khốn muốn ngủ một lát, đến trong tinh không, ngươi đều sẽ biết được. Dù sao nhiều nghiên cứu một chút ý niệm, không có gì chỗ xấu. Ngươi nếu là thật có thể nấu cái mấy và năm, đem ngươi cái này nhị phẩm ý niệm linh minh tu luyện tới cực hạn, đến lúc đó ngợi vị chúa thể đến, chuyên môn giúp ngươi giải quyết cái này viễn cổ pháp chỉ cũng không tính là việc khó. Phù phù phù nói, cổ quyền đã ngáy lên, màu đen cái bụng nâng lên hạ xuống, hơi có chút đáng yêu. Diệp nhiên chậm rãi mở mắt, quan sát bầu trời, trong mắt lóe lên mấy cái phần mong đợi, thất cấp ý niệm không gian, còn có tinh nguyên thân, mà lại cổ quyền nói gấp 20 lần sức khôi phục, xem ra hắn khẳng định gặp qua loại tồn tại này, gấp 20 lần, tương đương với 200 cấp nhất bản chi thần, cái này cỡ nào kinh khủng sức khôi phục, cái này có lẽ thì là chân chính bất tử chi thần đi. trong tinh không quả nhiên cường giả như mây, hắn nhỉ non một tiếng, lại nhìn mắt trên đất cổ quyền, bản năng muốn vò phía dưới mèo cái bụng, nhưng vươn tay trong ngáy mắt, đống nhiên kiềm phản ứng. Đó là cái nam nhân, mà lại là cái tuổi tác hơn phân nửa không nhỏ trung niên nam nhân. Nhất thời, tâm lý một trận buồn nôn, tay hơi hơi run lên phía dưới thu hồi. Không bao lâu, hai đại giáo chủ cũng chạy đến, Diệp nhiên cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một phen, cũng phân cho bọn hắn một bộ phận tinh tế, phái hai người cắt chuyện một đoạn biệt lộ. Về phần hắn chính mình, Chu Tâm đối phó lên cái này trùng Đồng Phương Thiên Lâm. Hắn quen bên trong di tích những thi thể này, rõ mồn một trước mắt. Cái này Phương Thiên Lâm gia tâm bừng bừng, cũng không phải người lương thiện, hắn đã muốn rời khỏi Lam Tinh, nhất định phải giải quyết tất cả hậu họa. Thời gian chậm chạp đi qua, không bao lâu, đã qua một tuần lễ. Trung đồng bên trong Phương Thiên Lâm Ý Hồn càng ngày càng yếu ớt, khoảng cách hoàn toàn tán loạn đã không xa. Toàn bộ trùng đồng quyền không chế, Diệp Nhiên cũng nắm giữ chín thành. Mà ngày này, hắn mặt không biểu tình, bắt lấy trùng đồng, vừa muốn lại đến một cái đoạn hồn thương. Trung đồng trong không gian đã mơ hồ đến chỉ còn nửa gương mặt có thể thấy rõ Phương Thiên Lâm, bỗng nhiên đối với hắn nở nụ cười âm u, tinh hải, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh khắc rõ tam đầu xà huyết hồng truy thủ đột nhiên hiện hiện, đâm thẳng hướng ý của hắn hồn. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đây là Phương Thiên Lâm ý niệm của mình linh minh, chương 685. Treo lên tinh lộ. Chương 685, trèo lên tinh lộ. Mời anh. Diệp nhiên ý niệm không gian đột nhiên chấn động, ý hồn bản năng của mình, lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Cái này không giống với địa long đoạt xá, chỉ là thông qua thôn vẻ ý niệm lực, từ đó chậm rãi chiếm cứ thân thể của hắn, đây mới thực là đối ý hồn có khủng bố lực sát thương vũ khí. Hoặc là nói, đây chính là tử thần liêm đao, không cách nào tránh né. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong mấy mắt. Diệp nhiên vừa sắc mặt kỳ biến, liền nghe được một đạo tiếng tách tách vang lên, cái kia tam đầu xà chủ thủ, đột nhiên vỡ vụn tại ý của hắn hơn trước. Giả. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, Phương Thiên Lâm ý niệm linh minh bị người phế đi, đây chỉ là có hình dạng không thật hư vật. Cùng một thời gian, chúng đồng sau cùng chống cự biến mất, triệt để bị ý niệm của hắn lực chiếm cứ. Nhất thời, diệp nhiên trước mắt hiện hiện từng màn hư huyễn tráng cảnh, tráng cảnh tựa hồ là người nào đó chi nhớ. Bên trong nhân vật chính, là một người tướng mạo phổ thông trung nhân nhân, hốc mắt thâm thúy, hai mắt phượng phất có cố kỳ lạ ma lực, khiến người ta nhịn không được rơi vào đi. Ngân Nguyệt hội trưởng, từng màn chỉ nhớ, cưỡi ngựa xem hoa một dạng, rất nhanh mau nhấp nháy đi qua. Theo thu hoạch được trùng đồng vào cái ngày đó lên, Ngân Nguyệt hội trưởng kinh lịch hết thảy, làm hết thảy, đều rõ ràng hiện hiện. Diệp nhiên yên lặng nhìn lấy, Hắn nhìn đến vừa thu hoạch được trùng đồng lúc ngân nguyệt hội trưởng, phất ống tay áo một cái, trong mắt lóe lên quan sát, huyết tế một tòa thành thị. Cũng đứng tại cái kia lẻ loi chơi chọi thành thị phía trên, hào khí ngất trời nói, hy sinh trăm và người, cứu vạ nước và người, người khác không dám làm, ta Chu Nguyên Lãng dám, làm không được anh hùng vậy liền làm kiêu hùng. Lại về sau, là chân võ ti toàn lực truy sát, ngân nguyệt hội dần dần chuyển sang hoạt động bí mật. Cuối cùng trở thành tiếng xấu chiêu lấy đệ nhất nguy hiểm tổ chức. Ngân nguyệt hội trưởng thì khuôn mặt gầy gò, thân xác trơ mặc, đi tại cái kia tòa thành trống không bên trong, cứ như vậy chậm rãi đi lại. Còn Chứng Kiến Ngân Nguyệt hội trưởng về sau, cùng Chu Ti trưởng thay đổi thân phận, cùng mình chung đụng những cái kia thời gian. Một mực nhìn đến sau cùng, hắn thấy được Tử tại Long Tức Thương hạ tử Nguyệt đại giáo chủ, cùng thân sắc bình tĩnh, lại có một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống Ngân Nguyệt hội trưởng. Trong lòng chợt có chút giật mình, cái này nam nhân, cũng không phải là chân chính tâm kiên như sắt. Từng bước hóa loại qua. Cuối cùng một màn, là chân võ ti trong đại lao, Ngân Nguyệt hội trưởng toàn thân vết máu loang lộ, bị bẻ gãy cái cổ chẳng cánh, bị chết đột nhiên mà an tĩnh. Không có người biết được, đã từng nhất đại kiêu hùng, kết thúc tại một tòa trống rỗng tử thành. Tựa như lúc trước huyết tế tòa thành thị kia một dạng, tĩnh mịch mà quẩn cu mẽ, Diệp Nhiên trong lòng trở nên hoảng hốt, dù là đến sau cùng, vẫn không có ai biết được Ngân Nguyệt Hội trưởng làm ra hết thảy, dù là bốn đại giáo chủ, bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ là từ đối với Ngân Nguyệt Hội trưởng tín nhiệm, vô luận là nhiệm vụ gì, đều sẽ làm, mặc dù là xúc động chịu chết cũng không do dự. Nguyên lai, like, cái này mới là đúng. Diệp Nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cái tia tản ra nhàn nhạt kim quang thanh đồng pháp chỉ, thần sắc kín lặng, hắn tại nguyên chỗ trầm mặc rất lâu, cho đến cổ quyền hóa thành một đạo lưu quang trở về. Tiểu tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Cổ quyền giận quát một tiếng cái kia trùng đồng bên trong gia hỏa đoạt xá thu thần hậu nhân thi thể trốn hắn tại đệ nhất trận tinh lộ phía trên lưu lại một tay đã leo lên tinh lộ rời đi cái này đệ nhất trận tinh lộ cùng sau hai đoạn khác biệt tuy nhiên có rất lớn tỷ lệ chết bởi không gian loạn lưu nhưng vận khí tốt là có khả năng còn sống tùy cơ buông xuống đến nào đó hành tinh phía trên diệp nhiên thấp giọng nói ừm ta đã biết tương lai ta sẽ tìm được hắn tìm tới cổ quên lệnh hư một tiếng ngươi biết cái này viên cổ pháp chỉ đại biểu cái gì không tên tiều chỉ cần lan truyền ra tin tức các ngươi viên tinh cầu này phút chốc liền sẽ hủy diệt coi như chính hắn tham lam sẽ không truyền đi Hắn cũng có tinh quan cảnh cao cấp thực lực, chỉ cần một chút khôi phục bộ phận thực lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ngươi tại, ta rất yên tâm." Diệp Nhiên bình tĩnh nói, "Ngươi cần phải gây mất hắn một lần nữa về tới đây hy vọng đi." "Ngươi làm sao lại biết?" Cổ Quên Đồng Tử đột nhiên co lại, đó lấy, giống như là minh bạch cái gì, không nói thêm gì nữa. Nhất thời, hai người đều lâm vào trầm mặc. Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, dùng lực vuốt vuốt mi tâm, cái này viễn cổ pháp chỉ, ngươi hẳn là cũng rất muốn đạt được, làm sao lại cho phép thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Trừ bỏ điểm ấy, ngươi một mực tương đương tiết kiệm lực lượng phần lớn thời gian đều tại ngủ say lần này lại không duyên cơ tiêu hao lực lượng tốn công mà không có kết quả giúp ta đuổi giết hắn tất nhiên có nguyên nhân tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh cổ quyền cũng không che giấu nhún nhún vai nói ta tuy nhiên tại cổ ma tộc bên trong có chút địa vị nhưng viễn cổ pháp chỉ loại này trọng bảo ta cũng rất khát vọng tốt đã tất cả mọi người ngả bài ngươi cũng có thể đậu thủ ngươi so với ta đạo này chủ hồn mạnh còn cầm giữ có ý niệm linh minh bản đại gia chấp cánh khó thoát đạo này chủ hồn cũng bởi vì cách bản thể quá xa nguyên nhân cùng bản thể sớm cắt đứt liên lạc ngươi đánh giết ta Các ngươi trên viên tinh cầu này sự tình không ai sẽ biết, ngươi có thể yên tâm rời đi. Diệp Nhiên trầm mặc một lát, "Giết ngươi, đúng là tốt nhất bảo mật biện pháp, nhưng ngươi cũng coi như giúp ta, ta sẽ không xuất thủ. Như vậy đi, cho ta thời gian 20 năm, ta nếu là thất bại." Hắn nhìn qua xung quanh, trong mắt lóe lên một vẻ thê sắc, trên mặt lại cười nói, "Đến lúc đó, cái này viễn cổ pháp chỉ về ngươi, 20 năm có thể." Cổ quyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ, tiếp lấy lắc đầu, "Tiểu tử, ngươi vẫn là lòng mềm yếu, điểm ấy là nhược điểm." Mặt khác, trung đồng bên trong cái kia da hỏa lưu lại tọa độ, tuy nhiên bị ta xóa đi hắn sẽ không tìm được nơi này, nhưng hắn có thể nhận ra ngươi. tương lai ngươi gặp phải hắn cũng phải cẩn thận một chút. Bản đại gia không phải quan tâm ngươi, là lo lắng ngươi bị hắn bắt đến, bị hắn biết được nơi này toạ độ. diệp nhiên gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. mặt khác, ta còn muốn hướng hắn lấy một cái mạng. tiếp đó, thời gian trôi qua rất nhanh vào mắt, nửa tháng sau, ma la chấn thú quan trước ba đoạn cổ lão sám trắng cổ lộ tự động càng hợp lại cùng nhau, đồng thời dần dần tung bay hướng lên bầu trời. tiểu tử, lập tức liền muốn trèo lên tinh lộ, không bay về nhìn một chút. không phải ta chúc ngươi, tinh không nguy hiểm, ngươi khả năng về sau đều chưa có trở về cơ hội cổ quên hóa thành mèo đen, ngôi sồn ở hồng nguyệt đại giáo chủ trên bờ vai, hất nguyệt đại giáo chủ đứng tại cả hai bên cạnh. nhất thời ba đạo ánh mắt trông lại. diệp nhiên yên lặng gật đầu, không có nhiều lời, quay người bay về phía ngọc kinh thành phố đã từng phồn thịnh cùng cực ngọc kinh thành phố cũng thay đổi thành một tòa tĩnh mịch vạn phần thành thị. chân võ ti, một tòa một mạc trong biệt thự. diệp nhiên nhìn trước mắt người mặc áo ngủ màu hồng thiếu nữ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới thiếu nữ cứng ngắc khuôn mặt, sau đó ngồi xuống nghe hắn bụng dưới, hy vọng nghe được một số thanh âm đáng tiếc. y nguyên rất an tĩnh, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng ôm cái thiếu nữ, quay người rời đi trên bầu trời, Diệp Nhiên lấy điện thoại di động ra, còn có thể nhìn tới điện thoại di động bên trong, Chu Thi Thi phát cho hắn các loại tin tức, đều là du lịch lúc vô xuống phong cảnh. Ngoài ra, còn có hắn lưu tại Khương Ngọc khung chặt phía trên một câu: "Chờ ta trở lại, chúng ta thì kết hôn." Câu nói này, thẳng đến sau cùng cũng không thể phát ra ngoài, hắn trầm mặc một lát, điểm xuống gửi đi. Sau đó lại nghiêm túc hồi phục Chu Thi Thi rất nhiều, để cho nàng chiếu cố thật tốt tiểu cô, cô phụ, chơi thời điểm phải chú ý an toàn, sau cùng cẩn thận đưa di động thu hồi. Mà là trấn tu quan, Diệp Nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xám trắng cổ lộ. A, tiểu tử, người tại sao khóc? Cổ Quyên kinh ngạc, nhẹ nhàng nhảy đến trên bả vai hắn. Đi thôi. Diệp Nhiên túi lầu xuống, dẫn đầu bay về phía không trung tinh lộ. Chương 686, chủ hồn cùng phân hồn. Chương 686, chủ hồn cùng phân hồn. Mau xám trắng cổ lộ kéo dài hướng tinh không mịt mùng, không nhìn thấy cuối cùng. Cổ lộ trước là một tòa cao lớn bia đá, bia đá phong cách cổ xưa, tràn ngập tang thương khí tức, trên tấm bia là năm cái cực kỳ xa lạ văn tự. Tinh không cổ chiến trưởng. Cổ Quyên ngồi sùm ở Diệp Nhiên trên bả vai, lười biếng nói, nơi này ta cũng có cái hai ba trăm năm, không có tới. Ngươi bao nhiêu tuổi? Diệp Nhiên như mày, hai ba trăm năm. Gia hỏa này tuổi tác quả thật không nhỏ. Hơn năm trăm tuổi đi, nhanh trưởng thành. Cổ Quyền liếm liếm móng vuốt, nói ra, đợi thêm cái mây chục năm triệt để trưởng thành, bản đại gia liền có thể rời đi trong tộc, khắp nơi đi lãng. Còn chưa trưởng thành, vậy ngươi giải như vậy lão? Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, hắn gặp qua Cổ Quyền hóa thành ngoại hình là tuấn mỹ trung niên nhân. Xú tiểu tử, sẽ không nói chuyện cũng không cần nói. Cổ Quyền mặt đen lên, ta nhị thúc chính vào trung niên, có như vậy lão sao? Ngươi nhị thúc, đây không phải là ngươi chân chính bên ngoài, ngươi làm bản đại gia ngốc à? Đi ra lãng muốn là gặp rắc rối làm sao bây giờ khẳng định không thể dùng chính mình bề ngoài a xoa diệp nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng gia hỏa này nguyên lai cũng không lốc ga đồng thời trong lòng của hắn khẽ nhúc đít nghĩ đến hắc uyên trong di tích hắc ma vương cổ hà bề ngoài cùng cổ quyền nhí Thúc, tương tự trình độ cơ cao rất có thể có quan hệ bất quá hắc uyên di tích sự tình hắn không định nói ra chỗ đó hắn sớm muộn còn phải lại đi một lần cổ quyền tuy nhiên có thể thu tập hợp một số lam tinh phía trên tin tức nhưng chỉ hạn thấp cảnh giới cảnh giới cao chút liền không dễ dàng như vậy Cho nên Hắc Uyên Di tích sự tình cũng không hiểu biết, Hắc nguyệt đại giáo chủ tuy nhiên hiểu rõ tình hình, nhưng Diệp Nhiên đã trong bóng tối nhắc nhở qua, cũng sẽ không nói ra. Hai người chỉ là hợp tác, người nào cũng sẽ không lộ quá nhiều cơ sở. Cổ Quên ngáp nói, chúng ta cổ ma tộc coi như không tu luyện, cũng có hơn 3000 năm thọ mệnh, nghiêm chỉnh mà nói, ta là giống như ngươi tuổi trẻ thiên tài. Tuổi trẻ thiên tài? Ngươi hơn 500 tuổi, ta không đến 20, ngươi giống như ta. Diệp Nhiên có chút bó tay rồi. Trong tinh không thọ mệnh dài rằng giặc chủng tộc không ít, 1000 tuổi trở xuống đều tính toán tuổi trẻ thiên tài, cái này tính là gì? Cổ quên lắc đầu nói, "Hiện tại ngươi có thể minh bạch, 20 năm thành vì chúa tể là khái niệm gì đi. 20 năm đột phá, khi đó ngươi mới không đến 40 tuổi." "40 tuổi, đối rất nhiều loại tộc tới nói, tương đương với vừa ra đời không bao lâu trẻ sơ sinh, nhân gia vừa ra đời, ngươi thì thành chúa tể rồi." Nghe đều kéo. Diệp nhiên không nói chuyện, trong lòng cũng là trầm mặc, bây giờ xác thực không có đường lui. Ngươi vừa mới đọc bia đá kia phía trên văn tự. Tinh không cổ chiến trường, tinh lộ kết nối lấy một cái chiến trường. Hắn nhớ tới cái gì hỏi? Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tiến vào trong tinh không, tăng lên thực lực, không muốn phức tạp. Đừng quá bài xích, tinh không cổ chiến trường là chỗ tốt, các ngươi những thứ này trèo lên tinh dạ làm tân nhân, tinh thiên ý chí vẫn là rất quang dụng, phải vào tinh lộ. Cổ quên mắt mèo đống nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trước. Bia đá về sau, đã có thể ẩn ẩn nhìn đến, lưu tại tinh trên đường một số thi thể. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng lại, nhắc nhở sau lưng Hắc Nguyệt cùng Hồng Nguyệt hai người, đợi chút nữa theo sát ta. Tiếng nói vừa ra, ba người đã vượt qua bia đá, xuyên qua một tầng vô hình màn, triệt để đi vào tinh lộ phía trên. Cảnh tượng trước mắt cũng dõng nhiên biến đổi. Dưới chân là vô ngân tinh không, điểm sáng màu xanh lam lấp loé vốn là chỉ có thể một người thông hành cổ lộ cũng trở nên rộng rãi trên đường thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn đến vô số cố bộ dáng quái dị thi thể mà tại đạp ở tinh trên đường trong nay mắt diệp nhân bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình khí huyết kịch liệt cuồn cuộn lên đã lâu xuất hiện loại kia có thể tăng trưởng cảm giác từ khi đột phá võ tôn về sau khí huyết liền không cách nào lại tăng lên võ thánh càng là như vậy hai vị võ thánh đạt tới võ thánh mấy trăm năm vẫn là một tức khí huyết giá trị không thể tăng lên một chút nhưng bây giờ xuyên qua tầng này màng mỏng về sau khóa lại khí huyết giằng buộc bắt đầu lung lọng Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này đột phá." Cổ Quyên rời đi bả vai hắn, nhảy đến tinh lộ phía trên, vừa đi vừa nói, "Ngươi mở ra tinh khiếu về sau, còn cần tẩy luyện thân thể, mới có thể triệt để đem tất cả năng lượng đều chuyển đổi thành tinh lực. Ngươi thực lực bây giờ càng mạnh, tương lai tẩy luyện thân thể càng phiền phức, tiêu hao thời gian càng lâu." Diệp Nhiên hơi hơi nhíu mặt, đè xuống dung động khí huyết, sự kiện này, Cổ Quyên trước đó liền cùng hắn đề cập qua một lần. Cho nên hắn hiện tại nhục thể, vẫn là nhất trọng tinh nguyên thân. Lo lắng chính là hấp thu những cái kia tinh văn tiết về sau, tinh nguyên thân đột phá, tẩy luyện thân thể khó khăn. Long tức tiền bối tại thứ hai trận tinh lộ phía trên, toàn lực đi đường, ta hẳn là có thể gặp phải hắn. Diệp Nhiên nhìn qua phía trước, trong lòng than nhẹ, còn có mấy phần đắm chát, hắn thật không biết như thế nào đem làm tinh phía trên sự tình nói cho Long tức tiền bối. Ba người một mèo tiếp tục đi đường, Cổ Quyên rất là buông lỏng, nên ngang đi tại phía trước nhất, thỉnh thoảng đảo lộn một cái thi thể trên đất, sau đó ghép bỏ đá văng. Hồng Nguyệt Đại Giáo chủ hai người thì rất trầm mặc, không nói một lời, chỉ là yên lặng theo ở phía sau. Đại gia, quỷ nghèo, trên thân một chút đồ tốt đều không có. Cổ Quyên nổi nóng, chân sau đột nhiên bắn ra, thì đá văng trước người một bộ nghiu đầu nhân thi thể. Bọn gia hỏa này trên thân, thế mà đều bị tìm thổi qua, thật sự là không may mắn. Ngươi không sợ những thi thể này sát chết vùng dậy? Diệp Nhiên liếc liếc một chút nó, sợ cái gì? Các ngươi những thứ này trèo lên tinh giả, thực lực hạn mức cao nhất cũng liền tinh sứ cảnh, lại cao hơn cảnh giới nhất định phải đến trong tinh không mới được. Cổ Quyên Dương lên đầu mèo nói, ta đạo này chủ hồn tuy nhiên yếu, phổ thông tinh sứ đều có chút quá sức, nhưng không phải còn có ngươi nha, thực lực của ngươi ta yên tâm. Nghe vậy, Diệp Nhiên không khỏi những mày nói, ta đột nhiên nhớ tới, các ngươi cổ ma có thể thôn phệ khí huyết khôi phục thực lực, vậy lần này làm sao? thôn vệ sơ đẳng năng lượng sẽ ô nhiễm linh hồn, phân hồn có thể làm như thế, bản đại gia ta đây là đạo chủ hồn, có thể không nữa. Cổ quên lần nữa dùng cái đuôi quét bay một cái màu vàng kim chuột thi thể, nói, chúng ta cổ ma tộc làm mười vị trí đầu cường tộc, huyết mạch tiên phú liền là linh hồn, giống nhân loại các ngươi chỉ có một đạo linh hồn, chết thì đã chết, nhưng chúng ta nắm giữ một đạo chủ hồn, ba đạo phân hồn, trừ phi cùng một thời gian, giết chết chúng ta tất cả linh hồn, không phải vậy giết không được chúng ta. Nếu như huyết mạch tinh khiết đến đâu chút, thì như ta, nắm giữ ba đạo chủ hồn, bảy đạo phân hồn mỗi một đạo linh hồn đều có thể chiếm cứ một cái thân thể có thể sinh tồn ở địa phương khác nhau. Diệp Nhiên hút một ngụm khí lạnh, nói như vậy, ngươi có 10 cái mạng, không kém bao nhiêu đâu. Cổ Quyên không lắm để ý, có chút nhàn chán một lần nữa, anh nhảy trở về, vội tại trên bả vai hắn, cười biến nói, phân hồn hủy diệt thì hủy diệt, nhưng chủ hồn rất trọng yếu, cho nên ngươi yên tâm, chỉ cần bản đại gia đạo này chủ hồn có thể trở về, cùng ngươi quá khứ ân oán xóa bỏ. Viện cổ pháp chỉ sự kiện này, cũng có thể thay ngươi bảo mật, dù sao mới hai năm mà thôi, bản đại gia đi độ cái giả liền đi qua. Diệp Nhiên vẫn còn có chút rung động, trọn vẹn mười lời mệnh, các ngươi cổ ma tộc, thật đúng là khó giết. Khó giết? Cương Giả chân chính, có là đồng thời diện sát tất cả linh hồn thủ đoạn. Cổ Quèn rũa ra lưng mỏi, "Tiểu tử, trong tinh không thần kỳ nhiều thứ đi, ngươi kinh ngạc đến ngây người, người đồ vật còn có rất nhiều." Phù phù phù. Nó lần nữa ngủ thiếp đi. Không có Cổ quyền nói chuyện, tinh lộ bên trong cũng dần dần an tĩnh lại, còn lại ba người yên lặng tiến lên. Chương 687. Nhị cấp ý niệm không gian. Chương 687. Nhị cấp ý niệm không gian. 10 cỗ thân thể, phân biệt ở vào khác biệt tinh cầu, mỗi cỗ thân thể cũng có thể làm khác biệt sự tình, cái này thật đúng là Diệp Nhiên có chút cảm thán, loại này thiên phú thật là đáng sợ, khó trách cổ ma tộc là mười vị trí đầu cường tộc, Viêm Hoàng huyết mạch lại có cái gì thiên phú? Trong lòng của hắn trầm ngâm, cổ quyền nói nhân tộc rất phổ thông, nhớ không rõ huyết mạch, Viêm Hoàng huyết mạch hắn hiện tại cảm giác, xác thực ra chỉ có hạn. Tranh thức lệnh hắn khắc sâu ấn tượng, là có thể hóa thân Viêm Hoàng tổ long giọt kia tổ huyết, chỉ là giọt máu kia chỉ có một giọt, đã bị hắn dùng. Côn Ma Vương, Thủy Ma Tộc, Diệp Nhiên liếc mắt sau lưng hắc nguyệt đại giáo chủ, hắn lần trước không quan tâm, cũng không trở về nhớ tới ở nơi nào nghe qua cái tên này. Về sau đã nhớ lại, lúc trước thu hoạch được giọt kia viêm hoàng tổ huyết thời điểm, âm thanh kia nhắc nhở hắn cẩn thận, chính là cái này côn ma vương. Mà cổ quyền trước đó nhìn thấy Hắc Nguyệt đại giáo chủ lúc, từng nói hắn là ẩn tộc, Thiên Ma tộc phụ thuộc chủng tộc một trong, xem như so sánh bình thường chủng tộc. Cùng nhân tộc tại vạn tộc bảng phía trên bài danh, không sai biệt nhiều đến mức Thiên Ma tộc, cổ quyền cũng để một miệng. Nói là tam đại ma tộc một trong, mà còn lại hai đại ma tộc, theo thứ tự là Thủy Ma tộc cùng Cổ Ma tộc. Tam đại ma tộc, Thủy Ma cầm đầu. Diệp Nhiên sắc mặt như thường, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác, liên quan tới viêm hoàng tổ long sự tình sắp thực muốn trôn ở trong bụng. Tinh lộ thật dài, trên đường đều đều là thi thể, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái lạ lẫm nhân loại thi thể. Theo cổ quyền nói, trừ bỏ không có sinh mệnh tinh cầu, cơ bản mỗi hành tinh đều sẽ có được một đầu tinh lộ. rất nhiều tinh cầu tinh lộ, còn chung, cho nên trên đường mới có thể có nhiều như vậy thi thể, đây đều là những tinh cầu khác trèo lên tinh giả. Trèo lên tinh giả. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, hướng về phía trước đi đến. Thời gian dần dần đi qua đó mắt đã qua trọn vẹn một tháng, tinh lộ so trong tưởng tượng còn muốn dài, tựa hồ là tránh thức gác ở tinh không đường. Diệp nhiên cũng lần nữa cảm nhận được mơ mịt, chính như Cổ quyền nói, trong tinh không động một tí trăm ngàn năm, ngàn tuổi phía dưới đều tính toán tuổi trẻ thiên tài, 500 tuổi khả năng còn chưa trưởng thành. Chỉ là thời gian 20 năm, coi là thật ngắn ngủi vô cùng, 20 năm đột phá chúa tể, là không thể nào làm được sự tình. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn lên đường. Không có đường lui, vậy liền thẳng tiến không lùi, đọ sức một đầu con đường phía trước. Tinh lực 12 cảnh. Diệp nhiên yên lặng hành tẩu, trong một tháng này, hắn cũng cùng Cổ quyền, hiểu rõ đủ nhiều tình không tri thức. Tỷ như tinh thuần, tinh binh chờ một chút, đều chia làm vũ trụ nguyên linh thiên điệu nhân tất cấp. Cái này thất cấp, còn bao gồm huyết mạch, kỳ vật, tinh không bảo dược, tài nguyên khoáng sản chờ một chút, gần như bao gồm trong tinh không tất cả vật phẩm nâng cấp. Mà tinh lực 12 cảnh, phía dưới tứ cảnh theo thứ tự là tinh lực cảnh, tinh giả cảnh, tinh sĩ cảnh, tinh sứ cảnh. Bên trong tứ cảnh theo thứ tự là tinh vệ, tinh tướng, tinh quan, tinh vương. Phía trên tứ cảnh theo thứ tự là tinh thi, tinh quân. Mỗi một cảnh giới chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại cảnh giới, ta hiện tại hẳn là sơ cấp tinh sứ. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, tinh lực chất lượng viễn siêu khí huyết, chờ triệt để chuyển đổi sau. Chiến lược của hắn, cần phải còn có thể tăng thêm không ít. Tiếp đó, hắn lại tra xét thành tựu mặt bảng, lần trước hai cái thành tựu sau khi hoàn thành, thành tựu điểm đã đi tới vạn 36400. Mới nhất hai cái thành tựu cũng đổi mới chúa tệ chi lộ, đột phá đến đệ ngũ cảnh tinh vệ, tiến độ 190 một vạn, tinh lực. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 1 vạn thành tựu điểm. Chú thích: Trước mắt khí huyết chưa chuyển đổi, cùng chân thực số liệu có rất lớn sai sót, chuyển đổi tinh lực về sau, có thể một lần nữa xoát thành tựu mới. Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, muốn chuyển đổi tinh lực, trước hết mở tinh khiếu mới được. Nhưng mở tinh khiếu có chuyên môn nghi thức cùng sân bãi, nơi này hiển nhiên không được. Hắn vừa nhìn về phía một cái khác thành tựu, Bách Chiến Chi Vương biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thu hoạch được, 0100, lần thắng lợi, khen thưởng 3.000 thành tựu điểm, tam cấp nhất bản chi thân. Còn lại cái cuối cùng thành tựu, là trước kia đổ long dũng sĩ đổ long dũng sĩ, trung cấp tiến độ ba mươi rộng. Sau khi hoàn thành, khen thưởng đổ long giả xương hào 1 phần ba, ba thành tựu điểm. Cái này thành tựu, lần trước đánh giết địa long tàn hồn về sau, vậy mà cũng coi như một lần. Hiện nhiên cũng không phải là đánh giết chân long mới được, một số long trùng cũng được, độ khó khăn giảm xuống không nhỏ. Diệp Nhiên tiếp đó. Lại xem xét một chút thôi, diễn cái nút ý niệm không gian, nhất cấp, có thể thôi diễn, tiêu hao 3 vạn thành tựu điểm, thôi diễn sau khi thành công, có thể sinh ra ý niệm chi môn, ý hồn tùy theo tăng cường, chiến lực tăng phúc 250%. 250, thật đúng là đầy đủ may mắn. Hắn nhỉ non một tiếng, tiếp lấy thở sâu ấn xuống thôi diễn cái nút ý niệm và khí huyết đục thân chờ khác biệt, tinh lực tối thể lúc, không sẽ chịu ảnh hưởng, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể tăng cường phương hướng 3 vạn thành tựu điểm đều biến mất. Không bao lâu, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, mi tâm ý niệm không gian đã hiển hiện một cánh cửa. Trên cánh cửa khắc rõ mấy đạo đồ văn Ngay trung tâm phòng cửa thì là hai đầu kim long. Nhìn đến cánh cửa này, diệp nhiên trong lòng yên ổn không ít, không phải vậy ý niệm không gian luôn luôn mở rộng, thực sự không có tư hằn cảm giác. Phải biết, hắn ý niệm trong không gian, nhưng có lấy không ít trọng yếu đồ vật đương nhiên chủ yếu nhất là lần nữa đối mặt bà xá, cũng có thể có chút sức chống cự. Nhị cấp ý niệm không gian, lại tăng lên 100% tăng phúc chiến lực, hắn chiến lực đã đạt tới 22 ức còn nhiều. Tăng thêm ma cốt thân, cùng long tức thức thứ tư, chiến lực đã phá khoa trường 25 ức. Ngoài ra, vốn hẳn nên đạt tới hạn mức cao nhất võ thế, vậy mà xuất hiện lần nữa tăng lên không gian. Như thế để Diệp Nhiên có chút vui mừng. Dù sao võ thế là hoàn toàn ngoài định mức chiến lực, càng cao càng tốt. Mà võ thế cùng ý niệm linh binh vốn là một thể, hắn lần lẫn suy đoán, có lẽ là ý niệm không gian thăng cấp, để ý niệm linh binh hạn mức cao nhất cũng đề cao. Lúc này, Cổ Quyền cũng chậm gì gì tỉnh lại, đánh lấy thật dài náp, sau đó lại đổi tư thế ngủ tiếp đi. Diệp Nhiên có chút im lặng, đưa nó đánh tỉnh, hỏi: "Ý niệm không gian tăng lên, đối ý niệm linh binh cũng có tác dụng sao?" "Ý niệm không gian đẳng cấp càng cao, ý niệm linh binh hạn mức cao nhất cũng càng cao." Cổ Quyền còn buồn ngủ, nghêu cao vút vút mà nói: "Đương nhiên quyết định những thứ này hạn mức cao nhất vẫn là ý niệm linh binh tiên tiên đẳng cấp. Có người ý niệm linh binh là thất phẩm, đời này cũng cứ như vậy, người tối thiểu cũng là 2 3 phẩm, có thể đi theo ý niệm không gian tăng lên tới ngũ lu cấp, hạn mức cao nhất muốn cao hơn nhiều. Nguyên lai like là dạng này. Diệp nhiên như có điều suy nghĩ, nhìn đến ý niệm không gian sát thực trọng yếu. Thế nào, muốn đột phá ý niệm không gian? Cổ quên nhún nhún vai nói, thứ này không có đường tắt, chỉ có thể khổ tu, ngươi tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng muốn đột phá nhị cấp ý niệm không gian, tối thiểu cũng phải dùng cái mấy trăm năm đi đương nhiên tu luyện một số đỉnh cấp ý niệm pháp, lại tiến gấp 10 lần ý niệm phòng bên trong tu luyện, có lẽ có thể rút ngắn đến mấy chục năm. Mấy chục năm, ta không chờ được nữa. Diệp Nhiên nhíu mày lắc đầu, chờ không nổi cũng phải cắt loại, đều là như thế tu luyện, tu luyện chi lộ nào có đường tắt. Cổ Quyền chậm rãi đứng dậy, tiểu tử, đến trong tinh không, ngươi liền sẽ rõ ràng tu luyện khó khăn, không vội vàng được. Mấy chục năm ta thật chờ không nổi, cho nên ta quyết định hiện tại đột phá. Diệp Nhiên thở dài một tiếng, sau đó phóng thích ý niệm của mình lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, meo. Cổ Quyền kinh hô một tiếng, tại chỗ sú lông, ngoại tảo, tiểu tử ngươi đuổi ta đây. Chương 688 Đỉnh phong cao thủ. Chương 688 Đỉnh phong cao thủ. Diệp Nhiên trên bờ vai, cổ quyền nghi hoặc vô cùng, không cần phải à, ta cảnh giới này, làm sao sẽ còn nằm ơ. Nó gãi đầu một cái, nửa ngày cuối cùng kiềm phản ứng. Mặt mèo nổi lên hiện mắt trần có thể thấy nhân tính hóa biểu lộ, Kinh hai nói, "Tiểu tử, ngươi đến thật. Bản đại gia làm ngươi nói giỡn thôi. mà lại, mà lại ngươi làm sao đột phá?" Nó một bộ gặp quỷ hoang đường thần sắc, không gì khác, thực sự quá bất hợp lý ý niệm không gian đột phá, không giống với cái khác, là chân chính cảnh cổ tu, cơ bản không có bạo vật gì có thể phụ trợ tu luyện. Muốn muốn tốc độ tăng lên, chỉ có 3 cái biện pháp, một cái là bỏ được tốn thời gian, bế quan khổ tu, một cái là học tập đỉnh cấp ý niệm pháp, cái cuối cùng là tiến vào dùng đặc thủ tinh mỏ chế tạo ý niệm tu luyện phòng đương nhiên còn có một số trùng tộc, huyết mạch thiên phú chính là ý niệm phương hướng, tốc độ còn có thể lại nhanh chút. Nhưng vấn đề là đặc yêu lại nhanh, cũng không thể nhanh đến loại trình độ này a. Ta đã biết, tiểu tử ngươi khẳng định sớm đột phá nhất cấp ý niệm không gian mấy thập niên, cô ý kẹt tại vừa mới đột phá, có phải hay không bị bản đại gia đoán chúng? Cổ Quyền Dương Dương đáp ý nói, còn muốn lừa qua bản đại gia, nghị hay lắm. Ta năm nay mười Diệp Nhiên lắc đầu. 19 thế nào? Ngươi liền không thể theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện." Cổ Quyên hung hắc nói, "Ngươi tại trong bụng mẹ tu luyện 450 năm, tăng thêm cái này 20 năm, vừa tốt đầy đủ." Diệp Nhiên sâu xa nói, "Nhân loại chúng ta, có thể không phải là các ngươi cổ ma, có thể hoài thai mấy chục năm." Cổ Quyên thẹn quá hóa giận, "Ta mặc kệ, tiểu tử ngươi khẳng định là theo trong bụng mẹ tu luyện, nhanh thừa nhận, bản đại gia có thể đi qua sự kiện này." Ừm ân. Diệp Nhiên qua loa hai câu, không quan tâm, tiếp tục cấn mở thành tiểu mặt bảng, bắt đầu thăng cấp cự cực long thân. Ba lần võ kỹ thăng cấp cơ hội có thể để cựu cực long thân tấn cấp, theo võ kỹ biến thành tinh thuật, cái này với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu. Cựu cực long thân tấn cấp, đại khái cần cái 2 3 ngày, hắn thu hồi tâm thần, nhìn về phía xương Hào đỉnh phong cao thủ, màu bạc, vĩnh cựu xương Hào, trở thành mỗi cái cảnh giới trước 1000 tên, vì trước mắt cảnh giới đỉnh cấp cao thủ, có thể kích hoạt xương Hào, thu hoạch được 20% tinh lực tăng phúc. Trước mắt trạng thái, chưa kích hoạt. Diệp Nhân sắc mặt hơi hơi nghiêm trọng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh lực tăng phúc. Bất quá trước đây 1000, không khỏi cũng quá khó khăn. Cổ quên nói hắn hiện tại là tinh sứ cảnh toàn bộ tinh không và tộc cùng nhau tinh sứ cảnh con số tuyệt đối rất khủng bố nhiều người như vậy bên trong trở thành trước một nghìn độ khó khăn không phải bình thường cao lúc này cổ quyền cũng tỉnh táo lại theo dõi hắn mắt mèo lấp loé nói tiểu tử ngươi có chút tà môn ta lần thứ nhất gặp phải ngươi thời điểm liền không có đánh qua ngươi lần thứ hai buông xuống lại còn không có ngươi tăng lên nhanh lần thứ ba diệp nhiên đánh gây nó hỏi các ngươi cổ ma buông xuống chúng ta làm tinh có mục đích gì không ngừng các ngươi tinh cầu chúng ta là thủy cơ buông xuống cổ quyền cười biến nói chúng ta cổ ma tộc thiên phú là linh hồn cho nên vân hồn buông xuống những tinh cầu khác về sau Không chỉ có thể tại những tinh cầu kia phía trên Hương Phúc, thật tốt chơi đùa, đối chúng ta mà nói cũng coi là tu hành, trăm lợi mà không có một hại đến mức bung xuống đường lối, chính là chúng ta trong tộc lan truyền tinh thuật, người tu luyện cái kia hắc ma bí điện, chính là ta tam thuốc sáng tạo. khắp nơi chơi cũng có thể coi là tu luyện. Diệp Nhiên có chút im lặng, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết, cái này cổ ma tộc sát thực được sương tụng thiên phú dị bẩm. Suy nghĩ một chút, mười cỗ thân thể, mười cái khác biệt tinh cầu bên trên du ngoạn, cái kia sát thực rất thoải mái. Tiếp lấy hắn nhũ mày nói, hắc ma bí điển, người tam thuốc. Ừm. Ta Tam Thúc mất tích hơn 5.000 năm, nghe nói ban đầu là đi tiếp thần minh tộc bên trong tinh vực, chúng ta cổ ma tộc một kiện trọng bảo về sau bị thần minh tộc nhốt tại Hắc Uyên tù lao. Cổ Quyền giận dữ nói, người lớn như vậy cũng không bất lo. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, cơ hồ có thể xác định Hắc Uyên bên trong di tích của hạ, cũng là cổ quyền Tam Thúc. Lúc trước trùng đồng phương tiên Lâm cũng là bởi vì kiếp tổ huyết trùng vương mới bị giam tại Hắc Uyên tù lao bên trong. Thậm chí hai người này có thể là kiếp cùng một chuyến bảo vật, đồng thời bị bắt. Trọng Bảo, bảo vật gì? Diệp Nhiên giả bộ hiếu kỳ, thưa như là, tiểu tử, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Cổ Quyền nghi ngờ liếc hắn một cái, tiếp lấy cười ha hà nói: Ta hiểu được, hâm mộ đúng không? Muốn không dạng này, ngươi đem cái kia ma cốt thân chuyển cho ta, ta nói cho ngươi là bảo vật gì, cho ngươi được thêm kiến thức. Giải cái giám kiến thức. Diệp Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, gia hỏa này ra mặt cũng đủ dày, bất quá trong lòng hắn cũng có suy đoán. Hơn phân nửa cùng mình lấy được cái kia thanh long văn đen đào có quan hệ, dù sao cái này là trừ vận rủi cây nhỏ bên ngoài, khí vận chi linh cảm thấy hứng thú nhất, khẳng định không đơn giản. Ma cổ Quyền gia hỏa này, từ lần trước nhìn thấy ma cốt thân, có thể ngăn cản viễn cổ pháp chỉ lực lượng, liền một mực giục dịch năm lần bảy luận muốn cầm cao thâm tinh thuật cùng hắn trao đổi đều bị hắn cự tuyệt. nghĩ tới đây trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, lại lấy ra trùng đồng thăm dò. Cổ Quyền, cái này trùng đồng chủ nhân ngươi quen biết sao? Không biết. Cổ Quyền lười biếng nói. Bất quá cái này trùng đồng cũng không là của hắn, đây là tam đại kỳ tộc một trong thiên đồng tộc. Cho dù tại thiên đồng tộc bên trong, vậy cũng là bảo vật khó được, không phải cái gì thiên đồng tộc người đều có thể dắt tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để người nhìn đến, cẩn thận gây phiền phức. Cái này tam đại kỳ tộc cũng không có một quả hường mềm. Chúng ta cổ ma tộc bình thường đều đến khách khách khí khí. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa cái này trùng đồng cùng hắn độ phù hợp rất thấp, rất khó luyện hóa. hiện tại cũng là thành cái khó giải quyết phía trước. giữ đi, chờ đến tinh không cổ chiến trường có thể cùng tinh thiên ý chí trao đổi, có thể đổi điểm độ tốt. cổ quân nhìn ra khác ý nghĩ, ngáp nói, cái này tam đại kỳ tộc cùng tinh thiên ý chí quan hệ không ít. tinh thiên ý chí khẳng định sẽ cho ngươi không nhỏ khen thưởng. tốt, tiếp tục đi đường đi, chờ đi đến tinh lộ cuối cùng, thông qua tinh không cổ chiến trường thí luyện về sau, các ngươi loại này trèo lên tinh giả, coi như bị tinh thiên ý chí tán thành, có thể tiến vào tinh không đến lúc đó. cổ chiến trường bên ngoài sẽ có các ngươi nhân tộc cường giả tới đó đưa. phu phu phu. Ngươi lại ra?" Diệp Nhiên sạm mặt lại, gia hỏa này thật đúng là có thể ngủ, cái này lại ngủ chết đi. Hắn kêu gọi Hắc Nguyệt cùng Hồng Nguyệt đuổi theo hắn, đã rời đi làm Tinh, hai người này tên phía sau đại giáo chủ, cũng sẽ không cần lại theo. Một đường tiến lên, tinh trên đường thi thể, cơ bản đều bị tìm thi, lại thân thể khô quắc khí huyết thâm hụt đầu này tinh lộ theo cổ quyền suy đoán, đức gãy tối thiểu có 3 ngàn năm. Tuy nhiên không rõ ràng bởi vì cái gì đức gãy, nhưng hiển nhiên đức gãy, không ngừng làm tinh, trung liền mấy đầu tinh lộ đều đức gãy. Dẫn đến rất nhiều tinh cầu trèo lên tinh giả, đều bị vây ở cái này tinh lộ phía trên. Mà những người này có lẫn nhau chém giết mà chết, cũng có tự nhiên giải yếu, dù sao tinh sứ cảnh, thọ mệnh chỉ có 8 khoảng trăm năm. Trừ phi nắm giữ thủ đoạn đặc thủ, hoặc là huyết mạch cường đại, mới có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng ba bốn ngàn năm vẫn là rất khó, đương nhiên không bài trừ, có người là đến tiếp sau ngộ nhập đoạn lộ, tỉ như Long Tức Võ Thánh. Diệp Nhiên nhìn qua phía trước, khịp phía mắt, có chút không đúng, đã lâu như vậy, dĩ nhiên thẳng đến không có gặp phải Long Tức tiền bối. Cứu, cứu mạng. Lúc này, phía trước truyền đến một đạo bối rối thanh âm đội vàng. Một tên người mặc rách dưới váy đầm xinh đẹp mỹ nữ tử, khuôn mặt trắng xám, thân hình tinh tế chấm như tuyết trên cổ nhún máu hoàng hốt lo sợ chạy tới chương 689 huyết tiến nữ chương 689 huyết tiến nữ chống rông tinh lộ phía trên quần áo pha toái nữ tử hốt hoàng chạy trốn mà đến dưới chân dày cao gót đức gãy chân trần chân chuỗi mà ở phía sau một đạo huyết quang cực tốc đuổi theo tiểu ca mau cứu ta nữ tử váy trắng chạy vội tới phụ cận tay ngọc luống cuốn bắt lấy diệp nhiên cánh tay trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ có quái vật cái này quái vậtưa thích hút máu người giúp ta một chút nàng lông ngực chập trùng tuy nhiên quần áo pha toái tóc hai rối bời, trên cổ cũng có một cái dấu răng, máu tươi giống như xạ cụ dạ hoa đuôn ở tại trắng non trên cổ, lại càng lộ ra mảnh mai động lòng người. Lúc này nắm chắc Diệp Nhiên cánh tay, một đôi mắt to hiện ra lệ quang. Tiểu ca, cái này quái vật sẽ hút máu, thật là đáng sợ. Chúng ta đều là nhân tộc, văn cầu ngươi nhất định muốn bảo hộ ta. Ừm. Diệp Nhiên gật đầu, trong đôi mắt không dễ dàng phát rắc ngân quang lọt qua. Hắn lại nhìn một chút nữ tử rách dưới váy đầm, cùng rơi xuống tại cách đó không xa dãy cao gót, thần sắc hơi khắt khe. Loại này y phục, cái này nữ xem ra cũng tới từ cùng lam tinh không sai biệt lắm tinh cầu. Bệnh. Lúc này, cái kia đạo đuổi sát theo huyết quang dừng lại. Một người mặc đồ tây đen, sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân, chết chầm chậm đến, huyết hồng trong mặt dọc tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn, còn liếm liếm khỏe miệng răng nanh. Răng nanh thật dài, gần như 78cm, răng phía trên còn dính đầy máu tươi. Hấp huyết quỷ. Diệp Nhiên trong lòng hơi kinh ngạc, da hỏa này, thấy thế nào, làm sao giống như là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Hai, hai cái nhân tộc, chịu. Khẳng định rất ngon. Cái kia đồ tây đen nam nhân, gấp gáp nói, huyết đồng đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết quang, thẳng tắp xuyên qua mà đến, đồng thời thân hình bảo trùng mà đến cùng một thời gian, diệp nhiên bên người nữ tử váy trắng có chút thấp thỏm lo âu nắm chặt cánh tay hắn, tiểu ca, cẩn thận chút, cái này quái vật rất mạnh, tối thiểu có mười ước huyết lực. đang khi nói chuyện, nàng bất an hướng diệp nhiên sau lưng lại nhích lại gần, dựa vào sau trong nháy mắt, song đồng đột nhiên biến thành huyết sắc đầy đà dưới môi đỏ mọng, cũng đột nhiên bắn ra một đôi giày đặc răng nành. tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu bạc to lớn bàn tay hiện hiện giữa không trung, đột nhiên nằm dưới, theo một tiếng nổ âm ầm, bàn tay lớn màu bạc trúng huyết nhục vẩy ra, cái kia vọt tới đồ tây đen nam nhân, phản ứng đều phản ứng không kịp, liền bị tại chỗ văng sát ngay cả cận cũng không còn cùng một thời gian một đạo kim tiết giao kích thanh thủy âm thanh vang lên diệp nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía cắn một cái tại long vận thương phía trên nữ tử váy trắng ôn hòa cười nói tiểu thư có chuyện gì sao nữ tử váy trắng ngốc trệ nhìn chằm chằm, cái kia tiêu tán bàn tay lớn màu bạc cùng cự trưởng bên trong rơi xuống âu phục tai phiến vốn là đắc ý khuôn mặt cứng ngắc vô cùng không có không có việc gì ta chỉ là giúp ngươi thử một chút ngươi thương có cứng hay không cứng rắn đi diệp nhiên ôn nhu cười cười nhìn chăm chăm máu của nàng đồng tử còn có cái kia đối với bén nhọn răng nanh hiếu kỳ nói ngươi cái này răng nanh thật đúng là dài có thể hay không dạy một chút ta làm sao bộ dạng như thế giải hổ giang nanh! nữ tử váy trắng khoẹt miệng co giật dưới tiếp lấy trên mặt cấp tốc hiện hiện một vệt mỉm cười thanh âm biển chuyện tốt cái này không có vấn đề cảm giác tạ tiểu ca cứu ta ta nàng quanh thân đột nhiên bạo phát huyết sắc năng lượng khuôn mặt nháy mắt trắng sám, sinh trưởng khoe khoang tài giỏi sắc bén chào bàn tay đột nhiên đào hướng diệp nhiên ở ngực huyết đồng loé ánh sáng điểm nhìn nói xú tiểu tử đã bị ngươi phát hiện vậy lao nương cũng liền không trang dám giết lao nương huyết nô trôn cùng hắn đi diệp nhiên nhũ mày cũng không thấy có động tác gì bên mông khí huyết dâng chào mà ra giống như núi lửa phun trào đồng dạng. với nữ tử váy trắng một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị đánh bay, trung địa ngã trên mặt đất, trên thân tàn phá màu trắng váy đầm triệt để nổ tung, lộ ra kinh bạc tơ chất nhuyễn giáp, nhuyễn giáp màu đen, vậy mà có thể tự động sinh trưởng, rất nhanh liền triệt để bao trùm nàng trắng ngút thân thể, chỉ còn lại có khuôn mặt lộ ở bên ngoài. đây là, diệp nhiên hiếp khí mắt, cái này hấp huyết quỷ nữ tử, theo lý thuyết chỉ có mười ước trí lực, không cần phải có thể chống được hắn một kích này lúc này đối diện hấp huyết quỷ nữ tử cũng đứng lên, nguyên giáp hoàn mỹ bao trùm thân thể, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong khoa học kỹ thuật chiến y đồng dạng, kề sát thân thể, nổi bật ra linh lung dáng người. có điều nàng chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mươi ước chiến lược trở lên. vừa mới nói xong dưới, nàng quay người liền trốn, cái kia chiến y màu đen vậy mà có thể ra chỉ tốc độ, hóa thành một đạo hắc quang thẳng hướng lấy đằng sau mà đi. diệp nhiên thấy thế, dưới chân dẫm lên tuấn ảnh bí thuật, đuổi sát theo. hai người vừa rời đi, phía sau cổ quyền cùng hắc nguyệt hồng nguyệt ba cái liền nhanh bước ra ngoài, cổ quyền phản ứng cực nhanh phát giác được có vấn đề trước tiên liền kêu gọi Hắc Nguyệt hai người dừng lại không có tùy tiện ra ngoài lúc này Cổ quyền ngồi sồn môi hồng răng trắng chỉ có bảy tám tuổi Hồng Nguyệt đỉnh đầu thúc giục nói đi đi qua tìm kiếm đi tìm hết nhanh đi truy tiểu tử kia cái này tinh lộ phía trên còn có khác trèo lên tinh giả không có tiểu tử kia bảo hộ chúng ta ba cái chiến năm cặn bã rất nguy hiểm đúng Hắc Nguyệt cung kính nói thân hình cấp tốc tung bay hướng về phía trước điều tra trên đất thi thể một bên khác Diệp Nhiên tốc độ cực nhanh đuổi sát cái kia hấp huyết quỷ nữ tử Long vận thương tới tay từng kia từng sợi phong mang chi khí táng giận Sau này một thương ném đúm ra, trong nháy mắt, không khí vang lên tiếng cọ sát chói tai, như rồng giống như màu vàng kim thương ảnh chợt lóe lên. Phía trước đào vong hấp huyết quỷ nữ tử, tiêu thảm một tiếng, bị một thương đánh bay. Trên người chiến y màu đen đều không thể bảo hộ, thân thể dường máu, khuôn mặt tái nhợt càng là trắng bệnh vô cùng. Có điều nàng ngương ngạnh đứng lên, y nguyên hướng về phía trước bỏ chạy, rất nhanh phía trước xuất hiện bảy tám cái nhan sắc khác nhau già thú lều vải, một cái liu đầu thân người nam nhân đang ngồi ở phụ cận đánh lấy chớm mắt, mãng liu nhanh tới cứu ta. Hấp huyết quỷ nữ tử âm thanh hô, ngươi không phải là muốn ngủ lão nữ hả? chỉ cần giúp lao nương vượt qua một kiếp này, lao nương liền đáp ứng ngươi. nghe vậy, cái kiêm lưu đầu nhân thân nam nhân đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn, lại có trọn vẹn 3 mét ra mặt. hắn hùng hục thở hổn hển, hai mắt trừng lớn, huyết yên nữ, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. mu mu, đầu trâu nam nhân cuồng cười ra tiếng, ha ha, huyết yên nữ, ngoan ngoãn đi rửa sạch sẽ đi, cái này nhân tộc giao cho bản lưu vương đến giải quyết. nói, hắn nhanh chân đạp lên mặt đất phóng tới diệp nhiên, mặt đất phanh phanh rung động, khí thế dọa người đồng thời còn hướng về hấp huyết quỷ nữ tử, ném ra ngoài một nảy hơn gió. yên tâm, bản lưu vương lớn nhất thương hương tiết ngọc. Thì đẹp như mệnh, có ta ở đây ngươi khẳng định không có việc gì." Ngang. Cao vút tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, một cây trường thương hư huyền giống như kim trụ giống như đột nhiên rơi xuống. "Oanh" một tiếng, tất cả gia thú lều vải đều bị khí lang tung bay. Cái tia đầu châu nam nhân thanh âm im bặt mà dừng, sau lưng hiện hiện cự đại hắc lưu hư ảnh, tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, bị kim trụ từng khúc đập vụn. Cuối cùng, áp đến hắn trên người mình. "Hiểu lầm, hiểu lầm." Đầu châu nam nhân sắc mặt có biến, không nói hai lời thu nhỏ thân thể, co lại đến vậy mà chỉ có nửa mét không đến, hiểm lại càng hiểm chạy đi. Sau đó liền hướng về nơi xa trốn như điên. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm, "Huyết nữ, ngươi tự cầu phúc đi, bản nương vương không giúp được ngươi." Chương 690. Bạch đương thái tử, Long Tước tung tích. Chương 690. Bạch đương thái tử, Long Tước tung tích đầu châu nam nhân tốc độ cực nhanh, thậm chí trong nháy mắt liền lại vượt qua Hấp Huyết Quỷ nữ tử, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, hướng nơi xa bỏ chạy. Hỗn đản, ngươi không phải nói ưa thích lao nương, muốn bảo vệ lão nương cả một đời sao? Hấp Huyết Quỷ nữ từ nỗi trận lôi đỉnh, nổi giận mắng, "Cái đồ hỗn đản, ngươi có tính hay không nam nhân, tính toán thì cho lão nương dừng lại." Đời này trước không tính là đợi sau đi, đợi sau bản lưu vương khẳng định bảo hộ ngươi. Đầu châu nam nhân kinh hoàng đào vòng, thuật bắn súng này cùng cái kia nam nhân giống như lúc huyết tiên nữ, thật không phải bản lưu vương không đủ nam nhân, mà chính là bản lưu vương không muốn bị lộ ra. Cách đó không xa, chính chậm rãi đi tới, tiếp được tự động bay trở về long vận thương diệp nhiên, mi đầu ngưng tụ, liếc mắt một cái cái kia trốn hướng về phía trước đầu châu nam nhân đó lấy, toàn thân khí huyết bạo phát, sau lưng to lớn màu tím đen ma cốt thân hiện hiện, chuẩn bị vận dụng toàn lực, trước gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hấp huyết quỷ nữ tử, lại bắt lấy cái này nghiu đầu nhân hỏi một chút. Dưới thương lưu người, lúc này một đạo bén nhọn lươn minh tiếng vang lên, một cái thành người cao to lớn bạch đường xuê hai cánh, từ tốc lướt đến, đồng thời trong miệng phun ra ra một nói màu trắng quang mang. với Diệp Nhiên vừa banh ra một thương, đột nhiên cùng cái này bạch quang đối hán cùng một chỗ, tiếp lấy thân hình lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc 25 ức chiến lực. cái kia bạch tương cũng rơi xuống, ánh mắt có chút kiên kỵ xem ra, ngươi thuật bắn súng này, nửa tháng trước xông vào qua thần vực thụ nhân cái kia nam nhân, cùng ngươi quan hệ thế nào? thần vực thụ nhân, sông bảo, Diệp Nhiên nếu mày không nói chuyện, mà chính là nhìn về phía bạch tương phía sau, chỉ thấy hắn sau lưng lại là năm sáu thân ảnh đến, có dài 7, 8 mét con rết màu tím, cùng một cái mặt không thay đổi cao lớn nam nhân. Nhưng nam nhân khuôn mặt màu lửa đỏ, toàn thân da thịt cũng là màu lửa đỏ, nhìn lấy cùng thường nhân khác biệt. Còn có hình thể cực nhỏ, chỉ có mấy cái 10 cm lớn nhỏ, ngoại hình giống như hoán hùng một dạng tồn tại, thân mặt hắc bảo, mặt mày thương lão, một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm. Mặt khác thì là hai cái trường 1 mét cự hình hắc cá, lúc này hoạt động cánh, bay đến Bạch Dương bên cạnh. Trước đó đào tẩu đầu châu nam nhân, cũng đi theo cái này mấy cái người đằng sau trở về. Dĩ nhiên trong mắt lóe lên ánh bạc. Tinh Khải Chi Nhãn liền đem những thứ này, những tinh cầu khác trèo lên tinh giả đại khái chiến lực, đều nhìn trộm đi ra. Cùng cái kia đầu châu nam nhân một dạng, đều là 20 ước chiến lực tả hữu. Mà cái kia cầm đầu người, trên thân tựa hồ có bảo vật che lấp, tinh Khải Chi Nhãn lại không có nhìn ra sức chiến đấu của nó. "Vạn Dương Thái tử, thế nào?" Một cái hắc cấp mở miệng hỏi, "Cái này nhân tộc là ai?" "Không rõ ràng, cũng hẳn là như chúng ta trèo lên tinh giả, mà lại cùng nửa tháng trước xông vào qua thần vực tụ nhân cái kia nam nhân, sẽ giống nhau thân thuộc." Vạn Dương nói, như chim vướng ánh mắt đánh giá đối diện. "Nghe vậy, cái khác mấy cái người tất cả giật mình." nhất là cái kia hai cái hắc áp, kinh ngạc nói, cũng là nửa tháng trước, không hợp tác với chúng ta, nhưng mình một thân một mình, cũng xông qua thần vực thụ nhân người kia. Tiếng nói vừa ra, còn lại đỏ da cao lớn nam nhân, cùng giết khổng lồ đều ánh mắt ngưng trọng nhìn tới. Dù là trọng thương trên mặt đất huyết tiến nữ, cũng miễn cưỡng đứng lên, có chút yếu ớt nói, khó trách, ta nói thuật bắn súng này như thế nhìn quân mắt. Diệp Nhiên thần sắc lạnh nhạt, tuy nhiên đối diện mấy người kia, từng cái chiến lực đều không yếu, nhất là cái kia bạch tướng tối thiểu cũng là 25 ức chiến lực. Nhưng thật muốn đánh lên, hắn cũng không sợ. Ngất bàn chi thân khủng bố sức khôi phục, đủ để cho hắn hoành hành đồng cấp bất bại, mấy người kia công kích hắn, chỉ sợ liền hắn khôi phục nhanh đều không có. huống chi, hắn còn có đại sát chiêu đoạn hồn thương. Chỉ cần người ở chỗ này không có nhị cấp ý niệm không gian, không cách nào ngăn cản đoạn hồn thương. Bạch Dương nhìn ra hắn bình tĩnh, không khỏi đôi mắt lóe lên, trong lòng tăng thêm mấy phần kiêng kỵ, cười nói, vị này nhân tộc huynh đệ, vừa mới đều là hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Hiểu lầm? Diệp Nhiên khẽ cười một tiếng, nàng đều động thủ với ta, còn có thể là hiểu lầm sao? Nghe vậy, Bách Dương nhíu mày, nhân tộc huynh đệ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, nàng nếu có thể tiếp được ta một thương có thể sống. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng. Huyết Tiên Nữ vốn là liền sắc mặt tái nhợt, càng là trắng bệnh, vội vàng cầu khẩn nói, "Bạch Dương Thái tử, ngươi nhất định muốn mau cứu ta. Nếu như ta chết rồi, các ngươi thiếu một người, muốn xông qua thần vực tụ nhân càng khó một bước." Bạch Dương cũng thanh âm trầm giọng nói, "Nhân tộc huynh đệ, ta đoán chừng ngươi tối thiểu cũng có 2425 ức chiến lực, ngươi muốn toàn lực xuất thủ, coi như Huyết Tiên Nữ có bụi đen áo cũng nhịn không được. Không bằng dạng này, ta thay nàng bồi thường ngươi một số bảo vật, sự kiện này coi như đi qua." Bảo vật? Diệp Nhiên nhíu mày, trong lòng cũng đang tính toán lợi hại mấy người kia giống như rõ ràng lòng tức tiền bối hạ lạc đến mức cái kia huyết tiên nữ giết hay không ngược lại không quan trọng dù sao cũng không có uy hiếp hắn muốn thật mạnh giết đối phương cùng mấy người kia trở mặt muốn biết được lòng tức tiền bối hạ lạc thì có chút khó khăn có thể diệp nhiên gật gật đầu bảo vật không bảo vật không trọng yếu ta để ý là thành ý không dám bạch dương cười mở cười nói ta nhìn huynh đệ ngươi cũng dùng thường ta trước đó theo tinh lộ phía trên ngẫu nhiên đạt được một thanh chiến thương rất là không tầm thường liền dùng nó bổ khuyết ngươi đi nói nó cánh mở ra một cây lửa trường thương màu đỏ liền bay tới Diệp Nhiên chỉ là xa xa liếc liếc một chút, liền than nhẹ một tiếng, Ước huynh, thành ý này có chút không đủ à? Ừ. Bạch Dương run lên, nhìn một chút trong tay hắn long vật thường, nói ra, huynh đệ ngươi thanh này chiến thương càng tốt hơn một chút hơn, khó trách chướng mắt ta thanh này, là ta không có cân nhắc đúng chỗ. Như vậy đi, cho ngươi một trăm tinh tệ như thế nào? Cái này tinh tệ, là trong tinh không chuyên trúc tiền tệ, chúng ta đến trong tinh không cần phải dùng đến, rất là chân quý. Nghe vậy, mấy người khác không khỏi ánh mắt nhìn đến, đều có chút ý đậu. Diệp Nhiên trong lòng im lặng, một trăm, đánh ra ăn mày đầu, trước đó xây dịch tinh lộ tuy nhiên tiêu hao một số nhưng bây giờ trên người hắn còn có 6.000 nghìn tả hữu tinh tệ hắn khoát khoát tay, ươn huynh, đến chút thực dụng a, cái này tinh tệ, ta cũng không thiếu nhân tộc, cái này tinh tệ rất khó thu hoạch được, ngươi đây đều không muốn cái kia hai cái hắc cắp nhịn không được cùng hô lên, chúng ta muốn dùng bảo vật cùng bạch dương thái tử đổi đều không thể đổi được đâu huynh đệ, tinh tệ ngươi cũng không thiếu, xem ra ngươi cũng là đến từ phía trên bạch dương bỗng nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, có trách ta cảm giác ngươi sinh mệnh khí tức thanh xuân, tuổi tác chỉ có mười tám tuổi, liền có thể cùng chúng ta cùng cảnh mười tám tuổi tinh sứ, dù là trong tinh không cũng coi như thiên tài, nghe vậy, mấy người khác đều là xuống sở. Huyết Điên nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn thật chỉ có nhìn qua cái kia như thế lại. Ta còn tưởng rằng hắn cũng là mấy trăm tuổi đâu. Đầu châu nam nhân càng là trân kinh, hảo lợi hại, trước đó sông thần vực thụ nhân cái kia nam nhân, tuổi tác cũng không lớn, hai người này đến từ cái nào hành tinh, thiên phú đều tốt mạnh. Cái kia Hắc Bảo Hoán hùng ánh mắt nhìn đến, có chút hâm mộ, trong này tuổi của nó lớn nhất, không sai biệt lắm đến thọ hạn đây cũng là lần này, nó mạo hiểm tiến vào đứt gãy tinh lộ, muốn liệu một phen nguy nhân. Chương 691, Linh binh dịch. Chương 691, Linh binh dịch. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra cái này Bạch Dương Lai lịch không đơn giản, hắn cũng không có giải thích, sắc mặt như thường, làm cho người không mò ra nội tình. Bạch Dương trịnh trọng rất nhiều, từ trên bầu trời rơi xuống, mặt khác mấy cái người cũng cảnh giác tiêu tán, còn mang theo mơ hồ định nội, ánh mắt thân hỏa trông lại. Nhân tộc huynh đệ, đã ngươi cũng tới tự phía trên, cái kia xác thực ta những vật này không để vào mắt. Bạch Dương trầm ngâm một chút, cánh vung lên, bảy tám dạng đồ vật liền rơi trên mặt đất. Ta lần này cũng là ban đầu về tinh không, trên thân không có nhiều bảo vật, mấy dạng này là theo tinh lộ phía trên những thi thể này thu hoạch, ngươi nhìn loại nào phù hợp chút. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy trên mặt đất có một khối sắt thái sặc sỡ khoáng thạch, còn có hai ba món binh khí bí tịch cùng linh dược. Mà cái kia linh dược cùng khoáng thạch, hắn đều chưa thấy qua, hiện nhiên là đến từ những tinh cầu khác đang lúc hắn muốn đưa tay lấy cái kia khoáng thạch lúc, trong đầu đỗng nhiên vang lên cổ quyền truyền âm, Diệp tiểu tử muốn cái kia bình linh dịch. Diệp Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng ngồi sồn ở Hồng Nguyệt trên đầu cổ quyền cùng Hắc Nguyệt cùng một chỗ đến. Nhìn thấy lại có người xuất hiện, Bạch Dương đám người sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh phát giác được, Hồng Nguyệt cùng Hắc Nguyệt rõ ràng yếu nhược một cái cấp bậc, nhỏ thở phào. Bất quá Bạch Dương vẫn là quét cổ quyền liếc một chút, có vẻ hơi hồ nghi. Hai người đến gần về sau, cổ quyền phần thục nhảy đến Diệp Nhiên trên bờ vai, đồng thời tiếp tục truyền âm nói, cái kia chai nước là linh binh dịch, đây là chuyên môn dùng để hữu dưỡng ý niệm linh minh, có thể tăng lên linh binh lực lượng. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, vừa vặn hắn linh binh hạn mức cao nhất đã phá vỡ 4.5 ức có thể lần nữa tăng lên. Mà trên người hắn, chỉ còn một viên ý niệm thạch, xác thực rất thiếu khuyết loại này có thể tăng lên linh binh tài nguyên. Hắn bất động thanh sắc, thản nhiên nói, đã giận này, vậy ta liền muốn cái này bình linh binh dịch đi. Nói tay hắn vồ lấy, cánh tay kia lớn lên ống dài lam bình trực tiếp bay thẳng tới mà bạch dương trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, càng thêm xác định thân phận của hắn không đơn giản, cười nói, tốt, bất quá nhân tộc huynh đệ, huyết tiên nữ sự kiện này cứ như vậy đi qua, có thể cho ưng huynh một bộ mặt, tương lượng chịu nặng lam bình, diệp nhiên tâm tình không tệ, đem thu hồi, tiếp tục hỏi, mấy vị ngừng ở lại nơi này là tình huống như thế nào? còn có, ta nghe các ngươi ý tứ, các ngươi thật giống như gặp qua ta vị trưởng bối kia, trưởng bối, người kia quả nhiên cùng ngươi có quan hệ, bạch dương cười cười nói, sắp thực gặp qua, có phải là hay không cái dáng người gầy gò người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn lãng, trong tay có đệm sanh trưởng thương màu đỏ. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, Long Tước võ thánh đột phá tông sư cũng rất sớm, bề ngoài đích thật là người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Người vị trường bối này tương đương lợi hại, vốn là chúng ta là chuẩn bị liên thủ với hắn, cùng nhau xông qua thần vực thụ nhân, không nghĩ tới hắn lại chính mình một người, là thành công vượt qua. Bạch Dương tán thưởng không thôi, cái kia thương thuật thực sự sắc bén, hoàn toàn không kém gì địa cấp tinh thuật. Diệp Nhiên thì khẽ nhíu mày, có chút không biết rõ, cái này thần vực thụ nhân là cái gì? Trên bả vai hắn, cổ quyền một bên liếm láp máu nước, một bên truyền âm nói, thần vực cũng là hai đại thần tộc châu vạn thần tinh vực. Tây kia người là phụ trách trong coi tinh vực một chủng tộc, bởi vì so sánh với bọn hắn lúc đầu chủng tộc, cho hai đại thần tộc trong coi tinh vực càng nổi danh. Thời gian lâu dài, chậm rãi liền được xưng là thần vực thụ nhân, dù sao cũng là cái giữ cửa, rất bình thường. Diệp Nhiên trong lòng sáng tỏ, trên mặt không hiện, thản nhiên nói, cái này thần vực thụ nhân thế nào? Nhân tộc huynh đệ, ngươi có chỗ không biết? Bạch Dương giận dữ nói, trước đó cái này tinh lộ được gãy, chúng ta leo lên về sau, không cách nào tiến về tinh không, bị vây ở chỗ này. Nhưng hơn một tháng trước, tinh lộ tự động khôi phục, chúng ta vui mừng quá đỗi, chuẩn bị tiến vào tinh không. Không nghĩ tới tao ngộ một cái thần vực thụ nhân ngăn cản đối phương nhất định để chúng ta giao ra bảo vật, mới có thể đi qua. Thần vực thụ nhân, cái chủng tộc này, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Huyết mạch cường đại, tiên thiên nắm giữ gấp 2 sức hồi phục, chiến lực không kém gì ta, tăng thêm nó còn có kiện cường hãn tinh minh, chúng ta thực sự khó có thể cứng rắn vượt qua. Bản trước khi đến ngươi trưởng bối kia tới, chúng ta gặp hắn thực lực cường đại, muốn liên thủ với hắn. Lại không nghĩ rằng ngươi vị tiền bối kia trực tiếp tự mình cứng rắn vượt qua. Diệp Nhiên nhíu mày, long tước tiền bối thật đúng là mánh liệt, có thể đem nhiều người như vậy ngăn lại, cái kia thần vực cây người tuyệt đối không kém nhưng vẫn là ngăn không được, trực tiếp cứng rắn vượt qua. Trên bờ vai, cổ quen hệ vài chuyến âm, tinh lộ chia làm đường cái cùng lần đường, đường cái chân thực tồn tại. Lần đường hư nguyễn, đường cái đứt gãy sau lần đường cũng sẽ đứt đoạn. Các ngươi tinh cầu bên trên đó chính là đường cái, gãy mất sau những tinh cầu khác phía trên bộ đường cũng phế đi đương nhiên ảnh hưởng không lớn. Một đầu tinh lộ kết nối tinh cầu, cũng liền một nghìn cái, nhiều chút khả năng mấy ngàn đi. Bất quá như thế xem xét, các ngươi viên kia tiểu tinh cầu không đơn giản à, đường cái thế mà tại các ngươi chỗ đó. Diệp nhiên thì suy tư một chút, Ương Minh, cái kia thần vực thụ nhân thực gì? lực gì? Chiến lược cùng ta không sai biệt lắm đều là 27 mươi bảy ước tà hiu. Bạch Dương khổ sở nói, nhưng tăng thêm cái kia thanh cường hãn linh minh, ta liền không phải là đối thủ. Cũng trách ta nhóm không giúp được Bạch Dương Thái tử ngươi bận rộn. Một cái cự hình hắc cát bất đắc di nói, cái kia thần vực thụ nhân sức hồi phục, quả thực quái vật đồng dạng, chúng ta căn bản lấy nó không có cái nào. Nhân gia huyết mạch thiên phú liền là sinh mệnh lực, trời sinh gấp 2 sức hồi phục, trách không được các ngươi. Bạch Dương có chút hâm mộ, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Nhiên, nhân tộc vinh đệ, hiện tại cái kia thần vực thụ nhân chặn đường, không bằng chúng ta liên thủ. Ngươi tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng mình đơn độc vượt qua cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, gật gật đầu, hắn còn không rõ ràng lắm. Cái kia thần vực thụ nhân là cấp mấy ý niệm không gian? Muốn là nhất cấp, hắn có thể tùy tiện đánh giết, nhưng nhị cấp thì rất khó giải quyết. Tóm lại, nhiều biết rõ ràng chút, Tình báo lại nói, tốt. Cái kia nhân tộc huynh đệ, chúng ta mới vừa cùng cái kia thần vực thụ nhân lại giao thủ một phen, có chút ra rời, đi về nghỉ trước một lát, chờ sau đó lại tới tìm ngươi. Bạch Dương nói xong, cánh mở ra, liền đem những cái kia da thú lều vải đều đỡ dậy đồng thời nói, các cấp huynh đệ, các ngươi dùng chung một cái lều vải đi, cho vị này nhân tộc huynh đệ nhảy một cái hai cái cự hình hắc hắc cắt gật đầu, bay về phía một cái lều vải. Cái kia dài bảy, 8 mét con giết cùng lửa ra đỏ nam nhân, cùng hắc bảo hoan hùng, cũng phân biệt rời đi. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại có trước đó đầu châu nam nhân cùng huyết tiên nữ đầu châu nam nhân nhìn về phía huyết tiên nữ, mặt mũi tràn đầy lệnh ngọ, xuất ra hai gốc linh dược, vừa muốn nói gì. Huyết tiên nữ liền chậm rãi đi hướng dị nhiên, điểm đạm đáng yêu nói: "Vị này nhân tộc tiểu ca, trước đó là nhân gia không đúng, có thể hay không tha thứ nhân gia, để người ta làm cái gì đều có thể đây." Nàng huyết chính mình bộ ngực đầy đặn, con vén xuống bên hai màu trà tóc, hiển thị rõ phong tình cái gì cũng có thể làm diệp nhiên nếu mày, ừm cái gì đều có thể à, thậm chí chúng ta có thể hiện tại liền có thể đi trong lều vải trò chuyện diệp nhiên đánh giá nàng có lồi có lõm dáng người sờ lên cái cằm ngươi điều kiện quả thật không tệ có chuyện có thể đến giúp ta huyết tiên nữ đôi mắt sáng lên cười tùng tím nói tiểu ca nhân gia cam đoan để ngươi hài lòng một lát tại đầu châu nam nhân đỏ mặt tía thay phẫn nộ ánh mắt bên trong huyết tiên nữ mặc một bộ màu lam nửa người váy tấm lót trắng nhỏ dài ra đi vào diệp nhiên trong lều vải gần đi vào lúc còn hung dữ chừng cái kia đầu châu nam nhân liếc một chút châu đốc Bảo ngươi vừa mới không giúp lão nương, chờ ở lão nương làm cho vui mừng chút, tức chết ngươi. Trong lều vải, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt, cười nhìn về phía đối diện đi tới huyết tiên nữ, "Tới. Tiểu ca, không biết muốn ta làm cái gì?" Huyết tiên nữ hai chân trùng lại, tư thái nhăn nhó, trong lòng thì nghĩ đến, tiểu tử này tuổi tác không lớn, chính mình lối ăn mặc này tuyệt đối đem hắn nắm. Tuy nhiên chết cái huyết nô, nhưng đến cái lợi hại hơn miễn phí tay chân, cũng không lỗ. Không có gì, cũng là giúp ta mài thương. Mài thương? Huyết tiên nữ do dự dưới, liếc nhìn liếc một chút, trong lều vải Hoàng Nguyệt cùng Hắc Nguyệt, còn có cổ quyền ba người ở ngay trước mặt bọn họ sao? Không có việc gì, bọn hắn không là người ngoài. Diệp Nhiên cười nói, vậy được rồi. Huyết yên Nữ đỏ mặt, trong lòng thì thầm mắng, tiểu tử thúi này nhìn không ra, chơi đến vẫn rất hoa, còn có cái này làm mê. Nàng chậm rãi đến gần, mị nhãn như tờ nói, tiểu ca, nhân gia kỳ thật còn là lần đầu tiên chờ sau đó ngươi. Bạch, một cây đen nhánh trường thương lập ở trước mặt nàng. Diệp Nhiên có chút cảm kích nói, tốt, ta thương liền giao cho ngươi, ngươi răng nhanh giải như vậy, nhất định có thể giúp ta mài đến sắc bén chút. Cái này, cái này thương. Huyết Điên Nữ ngốc trệ, không phải vậy đâu. Ngươi răng nanh có thể dài dài như vậy, khẳng định sắc bén. Nói xong, Diệp Nhiên còn cổ vũ một câu, cố lên. Sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Huyết yên Nữ trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chán nổi gân xanh lên, liền muốn quay người, phẫn mà rời đi lều vải. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên thâm trầm âm thanh vang lên. Huyết tiểu thư, lật lọng cũng không tốt ta, hôm nay cái này giường, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đến mài đi. Vô hình sát khí bao phủ, Huyết Thiên Nữ nhất thời cứng tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. nửa ngày quay người bối cười, lộ ra bén nhọn răng nanh, bắt đầu căn long vào thương. Bên cạnh của khuyên nhìn đến tâm lý vui vẻ, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. cái này chết tiểu tử thật sự là mang thủ, cái này huyết quỷ tộc cũng là đầy đủ không may, trêu chọc người nào không tốt, ngươi trêu chọc hắn, vốn là không sao, còn chính mình đến cửa tìm thu thập. chương 692, linh nguyên trà, tinh không cộng chân thuật. chương 692, linh nguyên trà, tinh không cộng chân thuật. màu xanh lam da thú bên ngoài lều đầu châu nam nhân lén lén lút lút ngồi sụm ở một bên, nghe bên trong chuyển ra độ tĩnh, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. dưới ban ngày ban mặt làm bại hoại thuần phong mỹ tụ, đáng số hổ, đôi cầu nam nữ này quá đáng số hổ nửa ngày, huyết yên nữ sắc mặt khó coi đi tới, trong miệng bén nhọn răng nanh, từng đợt đau nhức cảm giác truyền đến, để sắc mặt nàng càng phát ra mù mịt. cái kia tiểu tử thúi, quá cái kia chết rồi, thế mà thật để cho nàng gặp nửa ngày thương. không hiểu phong tình xú tiểu tử, chờ lao nương. huyết yên nữ quay đầu đoán hận mắt nhìn lè vải, liền muốn quay người rời đi. lúc này, bên cạnh đầu châu nam nhân chua suốt nói, huyết yên nữ ban ngày ban mặt, hai người các ngươi làm như thế, thật sự là có nhục nhã nhạn. liên quan ngươi cái dám, huyết yên nữ mắng một nửa, đột nhiên đôi mắt hơi đổi, vũ cười quyến rũ nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Trước đó cùng cái này nhân tộc có chút hiểu lầm, ta đây không phải đi tìm hắn nói xin lỗi nha. Mãng ca, nhân gia gần nhất có chút tình địch, ngươi chờ chút có cần phải tới bồi bồi ta. Thật tốt. Đầu châu nam người con mắt trợn tròn, tại chỗ liền bắt đầu thoát trên người khôi giáp, không cần chờ hạ, hiện tại là được. Đi ngươi lại ra. Huyết điên nữ mặt đều xanh, vốn là muốn lựa gạt cái này châu lốc tiến lều bại, mất một chút huyết, tốt đền bù chết mất một cái huyết nô tổn thất, không nghĩ tới cái này chết châu trực tiếp tới quân náo. Nàng tức hồn hển nổi giận mắng, cho lão nương có bao xa lăn bao xa. Nói xong, nội giận đùng đùng nện bước bước loạn trạng, xóa xóa xóa đi vào chính mình trong lều vải. Bệnh thần kinh, đều là một đám bệnh thần kinh. Một ngón tay lấy lão nương mê người răng nành, không phải nói đây là răng nành, để lão nương dùng răng cho hắn mài binh khí. Một cái khác sắc mê tâm thiếu, bên ngoài lều liền bắt đầu cởi quần áo, thật sự là xui đến đổ máu đầu châu nam nhân thấy thế có chút tức giận, nhìn lấy huyết tiên nữ lều vải, lại nhìn một chút diệp nhiên lều vải, lô mũi phun ra khí thô. Cố ý treo bừa bản vương, đang giận gian phu dâm phụ, bản vương hận ngươi nhất nhóm loại này người, xấu hổ tại cùng các ngươi đồng bọn. Lúc này, bạch dương thái tử bay ra lều vải, thét dài nói, mấy vị nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi, chúng ta đi ra thương nghị lên đồng vực thụ nhân sự tình đi. Tiếng nói vừa ra, mỗi cái lều vải cũng đều mở ra. Diệp Nhiên đi ra lều vải, liền nhìn đến đầu Châu Nam nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trên thân khôi giáp thoát một nửa, lộ ra bắp thịt lũy thật lưỡng lực. Hắn không khỏi cau mày nói, muốn đi tiểu tìm chuồn bỏ đi, đừng đến ta lều vải nơi này. Nói xong, quan sát tỉ mỉ liếc một chút lều vải bên dưới, thấy không có nước động, lúc này mới yên tâm quay người rời đi. Đầu Châu Nam nhân mỉm cười, tiếp lấy mắt bò đỏ bừng nói, Giang Phu, ngươi. Úng. Diệp Nhiên quay đầu, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tôn kính nhân tộc tiểu huynh đệ. Đầu châu nam nhân mặt mũi tràn đầy đĩnh đạc, "Ta gọi Mãng Như Vương, đến từ Mãng Tinh, rất sùng bái ngươi vị trưởng bối kia, cho nên đặc biệt đến hỏi một chút ngươi vị trưởng bối kia tên." "Mãng Như Vương?" Diệp Nhiên nhíu mày, "Cái này hẳn không phải là ngươi tên thật ta. Chúng ta mấy cái không ai dùng tên thật, đều là danh hiệu, dù sao mọi người kỳ thật cũng không coi là nhiều quen." Đầu châu nam nhân thu nhỏ thân cao, so Diệp Nhiên thấp một đầu, nói ra, giống Bạch Dương thái tử, "Huyết Yên Nữ đều là ngoại hiệu." "Bạch Dương thái tử? Vì sao gọi cái tên này?" Diệp Nhiên liếc trong khi liếc mắt Bạch Dương, có chút hiếu kỳ đến bọn hắn cảnh giới này, ý niệm che đậy chúng quanh cũng không khó, đối phương sẽ không nghe được đối thoại của bọn họ. Bạch Dương Thái Tử cùng chúng ta khác biệt, nghe nói là một vị tinh vương cường giả hậu nhân, là vị kia tinh vương cố ý để nó lưu lạc đến một viên phổ thông tinh cầu, chính là vì rèn luyện nó. Mãng Lưu Vương tiếp tục nói, cho nên Bạch Dương Thái Tử biết đến tinh không chi thức, so với chúng ta hơn rất nhiều. Giống cái này thần vực thụ nhân, tinh tệ chờ một chút đều là nó nói cho chúng ta biết đến tại chúng ta những người còn lại đều là phổ thông trèo lên tinh giả, thao hết khí lực mới trở thành chính mình tinh cầu đỉnh phong, tiến vào tinh lộ. Mãng Lưu Vương nói giận dữ nói, sớm biết tinh lộ nguy hiểm như vậy đằng sau còn có một cái tinh không cổ chiến trường, mà lại chúng ta mãng lưu nhân tộc tại tinh không cũng không tính cường đại, ta thì lưu tại nguyên lai tinh cầu bên trên hương phúc, có thể sống bao nhiêu năm tính toán bao nhiêu năm. Diệp Nhiên giật mình nói, bởi vì cái này bạch trương thân phận không tầm thường, chỗ lấy các ngươi mới xưng là hắn bạch trương thái tử, sớm nhất là cái kia hai cái hắc cát đều, bọn chúng định loạn bạch trương, muốn tiến vào tinh không sau làm bạch trương thủ hạ, về sau chúng ta cũng theo gọi như vậy. Mãng Lưu Vương tiểu nói, đương nhiên, tiểu huynh đệ ngươi thân phận đoán trưởng cùng bạch trương thái tử không sai biệt lắm, cũng là không cần định bọn nó. Diệp Nhiên từ chối cho ý kiến vừa đi vừa hỏi còn lại mấy người tình báo còn có thần vụ thụ nhân tin tức bất quá cũng không có thu hoạch quá có bao nhiêu dùng tin tức mấy cái này trèo lên tinh giả không có một cái đơn giản liền tên đều không phải là tên thật cái khác tin tức đã ít lại càng ít giữa sân bạch dương thái tử mấy người đã tụ tập cùng một chỗ đều ánh mắt nhìn chăm chú mà đến cường điệu rơi vào diệp nhiên trên thân loại này cùng tinh không có liên quan cùng bọn hắn những thứ này phổ thông trèo lên tinh giả còn không giống nhau cho nên có thể tạo mối quan hệ tốt nhất tạo mối quan hệ chỉ có huyết tiên nữ nhẹ hừ một tiếng ôm lấy cánh tay quay đầu đi nàng lại thay quần áo khác là thân khinh bạc áo tím nổi bật ra linh lung dáng người lộ ra mị hoặc mười phần. Bất quá tại chỗ mấy cái người định lực đều rất mạnh, tăng thêm không là đồng tộc, không có người để ý. Nhân tộc tiểu huynh đệ, ngươi đã đến. Bạch Dương Thái Tử trung khí mười phần cười nói, chúng ta hôm nay thăm dò một phen về sau, phát hiện cái kia thần vực thụ nhân mấy cái sơ hở, tăng thêm trước đó xuất thủ lúc, một mực không có để huyết yên nữ cùng mãng lưu vương dã cùng theo một lúc, cho nên cây kia người không rõ ràng còn có hai người, nhất là hôm nay lại tới ngươi cái này cường viện, chuẩn bị ngày mai lại tấn công nó một trở tay không kịp, ngươi xem coi thế nào. Ngày mai. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, thời gian mau mau cũng chính hợp ý hắn thật muốn chờ mấy ngày, hắn còn không bằng chính mình đi thử xem cái kia thần bực thụ nhân phất lượng. hắn gật gật đầu, ngày mai có thể. tốt, cứ quyết định như vậy đi. bạch dương thái tử liếc nhìn liếc một chút những người khác, cười nói, đã tất cả mọi người tề tiểu. vậy ta liền cầm chút trong tinh không đặc hữu bảo bối trà đi đây là phụ vương ta để lại cho ta, cũng không nhiều. sau khi phục dụng có thể ngắn ngủi tăng lên nội tính, mọi người có thể tìm hiểu một chút tinh thuật. tinh thuật, chúng ta còn không có học qua A, hai cái hắc cắp có chút đáng trách chả nói. bạch dương thái tử ý vị thâm trường cười cười, cũng không nhiều lời, cánh vung lên, giữa không trung hiện hiện một cái quán vỉa hè vài miếng màu đỏ lá trà lọt vào đi, rất nhanh, nhàn nhạt hương trà tán giật ra ngoài. Linh nguyên trà, hòa hồng khuôn mặt nam tử thấp giọng nói, dùng tới tu luyện tinh không cộng chấn thuật tinh không bảo dược, hiệu quả kỳ diệu. Tinh không cộng chấn thuật, hòa huynh, ngươi biết không y ta? Bạch dương thái tử ánh mắt sáng lên, ngẫu nhiên biết được một số thôi, cùng bạch dương thái tử ngươi không cách nào so sánh được. Hòa hồng khuôn mặt nam tử nhắm mắt, cái kia hai cái hấp cắp hiếu kỳ nói, bạch dương thái tử, tinh không cộng chiến thuật là cái gì? Một loại tất cả mọi người cần tu luyện tinh thuật. Bạch dương thái tử cười nói, đến trong tinh không, mọi người liền sẽ biết được, tốt, trà tốt. Chương 693, cực Lạc Khu. Chương 693, cực Lạc Khu. Trên bầu trời, một chén chén nước trà rơi xuống. Nước trà màu đỏ nhạt, mùi thơm truyền ra. Diệp Nhiên đưa tay tiếp nhận chén trà, đồng thời trên bờ vai chậm xuống, cổ quyền nhẹ tới, liếc liếc một chút sau thản nhiên nói, "Yên tâm, có thể uống." Mấy người hào hào uống, sau đó nhắm mắt tu luyện. Diệp Nhiên cũng uống vào nước trà, nhất thời, trong đầu một trận biến ảo không lường, hai thính mắt tinh, toàn bộ cảm giác con người tăng lên gấp bội. Nộ Độ tính của hắn đi qua trước đó thành tựu mặt bạn mấy lần tăng lên, vốn là liền viễn siêu thường nhân cha này mặc dù chỉ là ngắn mũi tăng lên nội tính nhưng đối với hắn hiệu quả so với những người khác càng thêm kinh người ngắn phút chốc sau diệp nhiên trước hết mở mắt khẽ nhả khẩu khí đồ tốt nhìn ngươi bộ kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ cha này bản đại gia tại trong tộc thời điểm ngâm chân đều không cần cổ quên một mặt xem thường diệp nhiên không thèm để ý nó chỉ là lắc đầu tốt thì tốt nhưng so với thành tựu mặt bảng thực sự kém quá nhiều như thế một lát hắn mặc dù có chút càng nộ nhưng thực chất tăng lên gần như là không so sánh xuống hắn xem xét thành tựu mặt bảng thôi diễn một cột bên trong trừ bỏ ý niệm không gian còn nhiều hơn một môn mới võ kỹ, không đúng, hoặc là có thể nói là tinh thuật cực long khu, thiên cấp tinh thuật, đã viên mãn không thể thổi diễn, nhưng có thể sử dụng một lần tinh thuật thăng cấp, từ đó tấn cấp. Tầng thứ nhất tố thân rồng, cần thiên cấp rồng chứng một viên. Cực long khu chính là cựu cực long thân tấn thăng tinh thuật hậu tên mới, chỉ là nhu cầu đặc thù, vậy mà cần chứng rồng, trước mắt hắn cũng không có địa phương tìm kiếm, cho nên chỉ có thể trước như thế để đó. Ngoài ra, còn có long tức bốn thức cũng là viên mãn cảnh giới có thể thăng cấp làm tinh thuật, nhưng không cách nào tiếp tục thổi diễn. Diệp nhiên lần nữa nhìn mấy lần về sau, tâm thần thu liễm. Vũ trụ nguyên linh thiên địa nhân. Thiên cấp tinh thuật, cũng coi như rất tốt, khẳng định phải so cựu cực long thân mạnh không ít. Bất quá chân chính biến hóa, ra ở nơi nào, hắn tránh thức tu luyện sau mới có thể biết được. Lúc này, những người khác cũng nguyên một đám mở mắt, đều là lưu luyến quên vẻ, cảm thán vô cùng, tráng ngon, muốn là lại nhiều chút thuận tiện." Bạch Dương Thái Tử đôi mắt lấp lóe dưới, lại nhiều chút sắc tự tốt, có thể chính mình không nợ à, tốt cái gì tốt, còn không bằng bản đại gia đỏ trà đá." Cổ quên khinh thường, ôm lấy một cái chén trà, ngồi xổm ở Diệp Nhiên trên bờ vai, đầu lưỡi đắc ý liếm láp, méo khắp khuôn mặt là thoải mái. "Đỏ trà đá, ngươi ở đâu ra?" Diệp Nhiên có chút hoảng hốt truyền âm trở về. Cái kia điệu thi tộc tiểu hài tử trên người, hắn một cỗ thi thể, uống cùng không uống một dạng, cho bản đại gia tốt nhất. Cổ quên đầu mèo ngã vào trong chén trà, tràn đầy say mê nói, "Đồ tốt, đây chính là bản đại gia ưa thích buông xuống các cái tinh cầu nguyên nhân." Các người viên kia tiểu tinh cầu không nói những cái khác, trà này nhất đẳng tốt. Về sau đừng khi dễ Hoàng nguyện. Diệp Nhiên lập đầu, có chút im lặng, gia hỏa này liền cái tiểu hài tử đều khi dễ, thật sự là không có đạo đức. Lúc này, cái kia giết khổng lồ trầm ngâm một chút, dài 7, 8 mét thân thể cuốn lại, cẩn thận hỏi, "Bạch đương thái tử, ta muốn hỏi một chút đánh giết thần vực thụ nhân về sau, chúng ta phân chia như thế nào bảo vật?" tiếng nói vừa ra, những người khác ánh mắt đều nhìn tới, hai cái hắc cấp cũng bén nhỏ nói, bạch chương thái tử, cây kia vực thụ nhân cản ở nơi đó có đoạn thời gian, thu lấy phí qua đường không ít, không ít trèo lên tinh giả đều lên giao nộp bảo vật, còn có chút yếu chút trèo lên tinh giả, trực tiếp bị nó đánh giết, mà lại không nói những cái khác, nó cái kia thanh tinh binh huyết kiếm uy lực vô cùng, nhiều như vậy bảo vật, chúng ta đánh giết nó về sau, làm sao phân phối? phân phối bảo vật, chư vị, cái kia thần vực thụ nhân có thể khó đối phó, bạch chương thái tử cười nói, chúng ta có thể thuận lợi vượt qua, coi như vận khí tốt, đánh chết lời nói có thể xa xa làm không được. Trừ phi trong chúng ta có ai ẩn giấu thực lực được rồi, đã mọi người mở miệng, nếu quả thật có thể may mắn đánh giết thì phân phối theo lao động đi. Mặt khác ra một kích cuối cùng người có thể ưu tiên lựa chọn. Vậy là tốt rồi. Con giết cẩn thận một chút đầu, nó có vẻ hơi ngại ngùng, lời nói không phải rất nhiều. Mấy người nói chuyện với nhau một phen về sau, ào ào chuẩn bị rời đi. Lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói Hắc Bảo hoan Hùng, nhìn về phía Diệp Nhiên, thương lão thầm cầm nói, vị này nhân tộc tiểu huynh đệ, còn không rõ ràng lắm tên của ngươi. Diệp Nhiên vừa muốn mở miệng, trong đầu, cổ quyền thanh âm lười biếng vang lên. Cẩn thận một chút cái này vu hùng nhất tộc có thể căn cứ tên nguyền rủa hoặc khống chế người khác, tuy nói nó chút thực lực ấy, đoán chừng không có cái này năng lực, nhưng cảnh giác chút không có chỗ xấu. nguyền rủa cùng khống chế người khác, diệp nhiên nếu mày hơi kinh ngạc, thật đúng là tà môn trùng tộc, khó trách cái này hoán hùng xem ra thì lại nhảy. hắn nạo ngễ cười lạnh một tiếng, chỉ là tiểu hoán hùng, ta từ nhỏ đến lớn ăn không biết bao nhiêu, ta sẽ sợ nó. vừa chuyên đấm xong, hắn đối cái kia hắc bảo hoán hùng sắc mặt như thường nói, ta gọi trà. khu cụ, cổ quen phía trên một giây còn đấm chìm trong trong chén trà, một giây sau thì cuộn gục lên, biểu lộ run rẩy. Nó tự nhiên là biết được đây là ý gì, nhưng nó biết những thứ này những tinh cầu khác trèo lên tinh giả không rõ ràng a quả nhiên, cái kia hắc bảo hoán hùng lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, tuy nhiên muốn biểu đạt thiện ý nhưng xem ra rất là u, cha, thiên không tệ, cha ngày mai gặp. Nói xong, nó quay người đi hướng trướng bổng của mình. Bạch Dương Thái Tử nhíu nhíu mày, lại không nói gì, Mãng Lưu Vương tắc có chút khẩn trương nhắc nhở, Tiểu huynh đệ, đầu này gấu đừng nhìn cái đầu nhỏ, ngay cả ta đầu gối cao đều không có, nhưng thủ đoạn rất quái lạ, ngươi không nên nói tên thật. Diệp Nhiên lắc đầu, ta người này quang minh lỗi lạc. Từ trước tới giờ không sợ những thứ này âm nhu tính kế, lòng mang bằng phẳng là vô địch. Lòng mang bằng phẳng là vô địch, lợi hại, có khí phách, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể cùng chúng ta cùng cảnh. Mãng Nưu Vương nhất mặt nghiêm nghị, cảm giác mình giống như là ngộ đến cái gì. Cái khác rời đi mấy người cũng không nhịn được quay đầu nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, dù là huyết tiên nữ cũng khuôn mặt nghiêm mặt không ít. Trở lại lều vài sau, Diệp Nhiên nhắc nhở Hắc Nguyệt cùng Hồng Nguyệt hai người, ngày mai cùng ở phía sau, không muốn cách hắn quá xa, cũng không muốn quá gần sau. Liền lấy ra linh binh dịch, chuẩn bị cường hóa linh binh. Bất quá trước đó, Hắn đem ý niệm thạch sử dụng ý niệm không gian, tuy nhiên cơ bản không cách nào dùng ngoại vật tu luyện. Nhưng linh binh vẫn là không có vấn đề. Giống ý niệm thạch, ý niệm linh dịch đều có thể chuyên môn dùng để tăng tốc. Một khối ý niệm thạch sử dụng sau, linh binh chiến lược tăng trưởng 1.500 vạn. Tuy nhiên không nhiều, nhưng để Diệp Nhiên có chút kinh hỉ, ý niệm không gian thăng cấp về sau, linh binh hạn mức cao nhất tất cao, cuối cùng tu luyện dễ dàng rất nhiều. Tiếp đó là linh binh dịch. Diệp Nhiên lấy ra màu lam dài bình, ánh mắt sáng ngời, cái này chuyên môn dùng để ẩn dưỡng thăng cấp linh binh bảo vật, không rõ ràng hiệu quả như thế nào. Thời gian dần dần đi qua, một bên khác nơi hẻo lánh một cái tiểu hình trong trứng động, một cái thương lao hoán hùng quỳ trên mặt đất, trước người trưng bảy mấy cái bạch cốt đầu thú, mặt đất bôi chết lấy máu tươi đổ án. Ngay trung tâm thì là một cái cùng diệp nhiên cực kỳ tương tự người bùn. Lúc này, hoán hùng chăm chú nhắm mắt, hướng về người bùn thành kính gật đầu. Ra địa, ra địa. Lắng nghe vĩ đại vu hùng nhất tộc kêu gọi, trở thành ta lớn nhất trung thành tuyệt đối chiến sĩ đi. Ta sẽ ban cho lực lượng ngươi. Ra địa, xin nghe theo ta trong cõi ưu minh triệu hoán. Chương sáu trăm minh. Chương sáu trăm minh. Ngày kế tiếp, ra thú trong trứng động. Diệp nhiên chậm rãi mở mắt ra, túi đầu nhìn qua, lam trong bình linh binh dịch đã biến mất gần một nửa, mà hắn cảm giác một chút linh binh chiến lực đã đạt tới dòng dã bảy ước. Cái này linh binh dịch thật là đồ tốt. Hắn nhịn không được cảm thán, chọn vẹn tăng trưởng hơn 2 ước chiến lực, hiện tại hắn toàn lực xuất thủ, chiến lực có thể triệt để phá 28 ước. 28 ước chiến lực, tăng thêm nhiều gấp 6 lần ngoài định mức sức khôi phục, so tiến tinh lộ trước mạnh một cái cấp độ đương nhiên, chính thức trọng yếu 7 ước linh binh chiến lực, cái này muốn xuất thủ, cơ hồ không có mấy cái nhất cấp ý niệm cung dàn có thể gánh vác được, mà gánh không được vậy cũng chỉ có thể bị hắn một kích miêu sát, sức hồi phục mạnh hơn cũng vô dụng. không tệ, ngươi cái này linh binh tiên phú thật không lời nói. cổ quyền đang cùng hồng nguyệt chơi cờ tướng, lúc này đầu mèo méo một chút, nhìn qua nói, trở tiến vào tinh không, dùng một môn đỉnh cấp linh binh pháp, tránh thức miêu tạ linh binh. Người có lẽ có cơ hội đặt tới nhất phẩm linh binh, đến lúc đó không chỉ là ý niệm, đối với tinh lực cũng có không nhỏ tăng thêm. rất nhiều sao không trung đỉnh cấp thiên tài, chính là các hạng toàn năng, vô luận là tinh không cộng chấn thuật vẫn là linh binh, cảnh giới cũng rất cao, kỳ vật cũng mạnh. diệp nhiên như có điều suy nghĩ, hắn xem như đã nhìn ra. Ta lúc đầu võ thế 500 trượng, đối ứng tam phẩm linh minh, sử dụng linh minh pháp hậu đẳng cấp sẽ càng cao. Mà cái khác võ tôn 100 trượng võ thế, hơn phân nửa đối ứng cấp thấp nhất thất phẩm linh minh đương nhiên dùng linh minh pháp, không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể thăng một cấp. Nhìn như vậy đến, lam tinh phía trên võ tôn thiên phú cũng đều không kém, người người tối thiểu đều là lục phẩm linh minh. Một bên khác, cổ quyền đột nhiên vô ấu bảng cờ, tướng quân, hồng nguyệt nhìn một chút bảng cờ, ngơ ngác nói, ngựa của ngươi sao có thể nhảy cái ruột chứ? Hả, đi vào tinh lộ phía trên biến gì, đùi ngựa càng có sức lực tự nhiên nhảy đến xa, nhanh điểm ra, không ra cũng là bản đại ra thắng. Cổ quên mặt mèo âm hiểm cười nói, Thua nhất định phải đem cái kia còn lại cái kia bình uống ngon, giao cho bản đại gia. Ngươi, ngươi chơi xấu. Hồng Nguyệt thủy khuất địa nhãn đỏ bừng, hàm răng đều đang run rẩy, ta không chơi với ngươi nữa. Không chơi cũng được, có chơi có chịu, mau đưa uống ngon lấy ra, thèm tử bản đại gia. Diệp Nhiên liếc liếc một chút hai người, có chút im lặng. Hồng Nguyệt cái này mới đản sinh linh trí, thuần khiết không tì vết, coi là thật cùng cái bảy tám tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Nhưng Cổ Quyên gia hỏa này tan bản không có kính già yêu trẻ thói quen, ngược lại bắt lấy hắn khi dễ. Được rồi, đừng làm rộn có thể xuất phát. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút bên ngoài, chuẩn bị khởi hành, chiến lược tăng lên không ít sao. Hắn chính mình đối mặt cái kia thần vực thụ nhân, cũng có không nhỏ nắm chắc đồng thời trong lòng của hắn lắc đầu, Long Tước Tiền Bối có thể cứng rắn vượt qua, vẫn là mạnh, hơn phân nửa ba mươi ước chiến lược trở lên. Xem ra bị vây ở tinh lộ cái này trong vòng mấy chục năm, Long Tước Tiền Bối cũng không phải không có tiến bộ đương nhiên, hắn nếu là nguyện ý, chỗ tăng lên sẽ càng lớn lớn. Chỉ là lâu dài dự định, vẫn là tẩy luyện hết thân thể, khí huyết triệt để chuyển đổi thành tinh lực thích hợp hơn. Diệp Tiểu Tử, lúc này, Cổ Quyền nhảy lên Hồng Nguyệt đỉnh đầu, nhắc nhở, đợi chút nữa ta liền theo cái này Tiểu Hải Tử da đạo này chủ hồn trọng yếu, không thể bị ngoại thương đến. Chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi bây giờ linh bình tuy nhiên không yếu, nhất cấp ý hồn không có mấy cái có thể chống đỡ. Nhưng ý niệm thứ này trọng yếu nhất, rất nhiều người đều sẽ mang theo ý hồn khải rác, để cao chút cảnh giác, đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem chính mình góp đi vào. Tốt, các ngươi cũng đừng rời ta quá xa, những người kia ta không yên lòng." Diệp Nhiên nói xong, đi ra bên ngoài lều. Lúc này bên ngoài người đã không sai biệt lắm đủ, chỉ có hắn không tới. Gặp hắn đi ra, Mãng Nưu Vương lập khắc vui tươi hơn hở thu nhỏ hình thể, đi theo bên cạnh hắn. Cái kia Hắc cấp huynh đệ thì bay lên tại Bạch Thương Thái tử phía sau, xem như một đám, còn lại mấy người mỗi người tách ra. Huyết Diên nữ thực lực yếu nhất, liếc liếc một chút cùng mình lớn nhất tương tự Diệp Nhiên hai người, do dự dưới, vẫn là không có đi qua, mà chính là đi hướng đầu kia giải con rết. Có thể nàng vừa tới gần, cái kia con nô công liền rụt rụt thân thể, lễ phép nhỏ giọng nói, "Không, có ý tứ, ta vẫn là càng ưa thích mẫu con rết, chúng ta không thích hợp." Phúc. Lần này, Liên An nói có ý tứ Bạch Thương Thái tử cũng không có kéo cản ở, lúc này cười ra tiếng. Nhưng nó rất nhanh điều chỉnh nói, "Tốt, chúng ta lên đường đi, đúng, Vũ Gấu." ngươi trạng thái cảm giác không tốt lắm, không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Hắc bào hoán hùng lầm đầu, mỹ mắt hiện đen, vốn là thầm câm cuống họng càng là khản hạn, yếu ớt đến nghe đều nghe không rõ, hơi có vẻ phức tạp, còn có mấy phần nhàn nhạt ánh mắt thú ván nhìn về phía Diệp Nhiên. Diệp Nhiên có chút kinh ngạc, cái này tiểu hoán hùng thế nào? Bên cạnh Mãng Lưu Vương thấp giọng nhắc nhở Tiểu Hinh đệ, Long Lưu ta tối hôm qua nhìn nó lều vải đèn nuốt suốt đêm, có thể là niệm tên người một đêm. Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật rưỡi, cái này tiểu hoán hùng nói nó khéo léo đi, một cái tên giả liền tin, nói nó không tâm nhăng đi. Còn biết được tính kế chính mình. Chuẩn bị hoàn tất, một đoàn người cấp tốc đứng dậy, bay về phía tinh lộ phía trước. Sau 2 giờ, phía trước nhất Bạch Dương Thái tử dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt sắc bén nói: "Đến, mọi người cẩn thận." Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước tinh lộ phía trên, vậy mà tọa lạc lấy một gốc to lớn cổ thụ. Cổ thụ trọn vẹn hơn 100 mét cao, tráng kiện dễ cây lan tràn hướng xung quanh, một mực đem trọn đầu rộng rãi tinh lộ đều chiếm đóng, không lưu một tia khe hở. Từng cục rễ cây bên trong, còn quấn quanh lấy mười mấy cấu ngoại hình khác nhau thi thể. Trong đó lại còn có 3-4 cấu ăn mặc người khác nhau tộc nhìn đến cái kia mấy cỗ nhân tộc thi thể Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần âm lãnh lúc này tựa hồ là phát giác được cái gì cái kia khổng lồ cổ thụ một trận rung động tiếp lấy nếp uốn vỏ cây đột nhiên nứt ra lộ ra hai cái lỗ trống trong động sáng lên vật trắng rõ ràng là một đối với con mắt bất quá con mắt này tuy nhiên quang mang trắng đoán xem ra thánh khiết, lại ẩn chứa một loại nhàn nhạt tạ tính mà thần vực thụ nhân băng lãnh thanh âm cũng vang lên lại là các ngươi những thứ này đáng ghét gia hỏa làm sao hôm nay còn nhiều kêu ba người trợ giúp nói bao nhiêu lần đem các ngươi trên thân lớn nhất bảo vật chân quý giao ra có thể để cho các ngươi đi qua Không dao, chẳng những gây khó dễ, còn muốn chết. Đừng tìm nó nói nhảm. Nhân tộc tiểu huynh đệ, hòa huynh, chúng ta xuất thủ chủ công, những người khác lập trận. Bạch Dương Thái Tử rít lên một tiếng, liền biến thành đạo bạch cung tiến lên. Kê hỏa hồng khuôn mặt nam tử đồng dạng toàn thân toát ra hỏa diễm, đống nhiên quỷ gối nhảy một cái, liền giống như mũi tên đồng dạng, bả bắn đi ra. Diệp Nhiên hiếp khí mắt, có đoạn hồn thương làm át chủ bài, cũng không để lại tay, trong tay Long Vận Thương tinh mịn hất lăn dựng thẳng lên, bắn ra sáng chói mà chói mắt kim quang. Cùng một thời gian, thân hình hắn đã vừa xa khỏi Bạch Dương Thái Tử hai người, trong nháy mắt trùng sát đến to lớn cây người trước mặt thế thế những người khác không khỏi giật mình dù là bạch tương thái tử cũng có chút chấn kinh tiểu huynh đệ thực lực của ngươi mà loại tốc độ này cho dù là thụ nhân cũng ánh mắt biến đổi bốn cái to lớn nhánh cây cánh tay lôi cuốn lấy sắc bén kình phong trùng điệp vung hướng hắn diệp nhiên ánh mắt lạnh sắc nhọn ma cốt thân dung thể sau lưng chín con rồng ảnh chập chợt chẳng cảnh doa người long vận thương phía trên càng là bộ phát ra xanh màu đỏ quan mang giống như một viên sao băng giống như kéo lấy thật dài đuôi lửa thế như trẻ tre đánh vào cái kia rơi xuống nhanh cây trên cánh tay theo một tiếng oanh minh thoáng chốc vô số cây tối toái phiến ngút trời to lớn 100 trăm cổ thụ càng là thân thể bị đánh nước lan tràn ra đến khe nước chiếm cứ tại trên mặt đất dễ cây bị ép liên tục lùi lại dùng lực ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai tiểu huynh đệ làm tốt lắm Bạch dương thái tử trở vui mừng quá đỗi lúc này mấy người cũng toàn bộ vây quanh nhất thời từng đạo từng đạo sát thái sặc sỡ công kích rơi xuống thân vực thụ nhân 100 trăm thân thể không ngừng lùi lại trên cây khô hỏa quang ngút trời rốt cục nó nổi giận gầm lên một tiếng cái này là các ngươi bức ta đó các ngươi đều phải chết bạch một thanh huyết kiếm bất ngờ hiện hiện giữa không trung Thân vực thần nhân mảnh khảnh nhánh cây, đột nhiên quấn chặt lấy huyết kiếm, trung điệp vung xuống. Lúc này, trên bầu trời một đạo to lớn huyết kiếm hư ảnh, trực tiếp đem giữa sân tất cả mọi người bao trùm, đột nhiên đánh rớt. Cẩn thận, là cái kia thanh tinh binh. Bạch Dương Thái Tử hét to một tiếng. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, phản ứng nhanh nhất, thân hình nhanh lùi lại, sử dụng chôi này huyết kiếm về sau. Cái này thần vực thụ nhân chiến lược vậy mà tăng trưởng bốn năm ư Mà hắn vừa lui, Đống Nhiên phát giác được cái gì, đồng tử đột nhiên co lại ý niệm trong không gian Long Văn Đen Dao. Thân Dao bên ngoài Đống Nhiên hiện hiện ba đạo hư huyễn đuổi chúa một bạc quang hoàn, đồng thời còn có thanh thúi Dao Minh tiếng vang lên bất ngờ, là tại cùng cái kia thanh huyết kiếm của mình, chương 695, ba đạo phong ấn. Chương 695, ba đạo phong ấn. Tinh lộ phía trên, thân vực thụ nhân thân thể nứt ra dữ tận miệng lớn, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, vung vẩy xuống huyết kiếm hư ảnh rét lạnh lại sắp bén. Trong nháy mắt, liền đem tại chỗ tất cả mọi người bao phủ lại. Nó vốn là có 27 ức chiến lực, vận dụng này huyết kiếm hậu, vậy mà thẳng phá 30 ức. anh, to lớn huyết kiếm hư ảnh đập thầm ầm rơi. Tinh lộ kịch liệt lắc lư, mạnh mẽ năng lượng khí lãng khuyết tán hướng trung quanh. Ngay trung tâm mấy người đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mà dương thái tử hai cánh phá toái, lộ ra dày đặc xương cốt, hỏa hồng khuôn mặt nam tử cũng không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, trên thân hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Cái khác thực lực không bằng bọn hắn, càng là thương thế thảm trọng, nửa người đều bị nổ tung. Nhất là huyết tiên nữ, trong này nàng thực lực yếu nhất, tuy nhiên có cái kia thân chiến y màu đen, miễn trừ không ít thương tổn, nhưng vẫn là hối. Ha ha ha. Cây vực thụ nhân ngửa mặt lên trời cười như điên, có cái này cường đại tinh binh tại, các ngươi đến lại nhiều người đều phải chết. Nó nhánh tay khua tay huyết kiếm, từng đạo từng đạo huyết sắc kiếm khí bạo dũng mà ra hôn loạn mà đâm về trung quanh kiếm khí tức khắc phô thiên cái địa lần nữa vọt tới nhất thời những người khác ảo ảo sắc mặt kỳ biến hướng trung quanh trốn tránh hoặc phòng ngự huyết tiên nữ cắn chặt răng ngà vung tay lên mấy cố khắc rõ con rơi huyết hồng quan tài xuất hiện quan tài nổ tung bên trong vô số cố âu phục răng nhanh nam nhân xung ra cản trước người kia hỏa hồng khuôn mặt nam tử thì bên ngoài cơ thể hiện hiện một đạo to lớn lửa ánh sáng màu đỏ ánh sáng pha trộn lưu động thời khắc chìm ngập từng đạo từng đạo kiếm khí các bào hoán hùng trước người xuất hiện đen nhánh năng lượng xúc tu xúc tu mang theo vài phần tà dị cùng âm lãnh đột nhiên huy động ở giữa liền đánh nát từng đạo từng đạo kiếm khí, bất quá y nguyên có thể nhìn ra có chút miễn cưỡng, còn lại con giết cùng mãng nưu vương các loại cũng đều có thủ đoạn của chính mình phòng ngự. Bạch Dương thái tử thân hình như điện, giống như đạo bạch quang, cấp tốc nhảy lên tránh né ở giữa, liền nhìn đến mấy đạo huyết sắc kiếm khí đột nhiên đâm về Diệp Nhiên. Nhất thời trong lòng giật mình, hét to một tiếng, "Tiểu huynh đệ, cẩn thận." Thế mà Diệp Nhiên tối đầu trầm tư, lại không có phản ứng chút nào. Tiếp lấy mấy cái đạo kiếm khí liền ầm vang đâm vào trong cơ thể hắn, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Cái kia trăm thước cao thần vực tụ nhân, cũng thấy cảnh này, dữ tợn cười một tiếng, "Số tiểu tử" dám đánh làm tổn thương ta, quả thực muốn chết. nó thân thể cao lớn, hướng về phía trước bước đi, mặt đất rung động ầm ầm. chung quanh mấy người không để ý tới suy nghĩ nhiều, vội vàng chống đỡ. bạch dương thái tử càng là dẫn đầu quay đầu, thì muốn chạy trốn, quay đầu lệ rít gào một tiếng. mấy vị, cái này thần vực thụ nhân tinh minh, tối thiểu cũng là thiên cấp. chúng ta rút lui trước, trở về lại thương nghị đối sách. vị tiêu nhân tộc tiểu huynh đệ đâu? mãng lưu vương chứ vội la lên, chúng ta không thể đem hắn đơn độc lưu lại a. hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không ngu ngốc. thật vất vả mới cùng người thiếu niên này toát đất lợi tìm tới như vậy một đầu cùng tình không có liên quan bắt đuổi, tự nhiên không thể buông tha, muốn ôm chặt cái này cái bắt đuổi, dạng này mới có thể trong tinh không cùng qua được tư nhọn chút, rút lui. bạch dương thái tử cao rít gào một tiếng, câu nói này đã cho thấy thái độ, lúc này cái kia đối với hắc cát huynh đệ đuổi theo nó, thân vực thụ nhân thấy thế, tức giận đánh lồng ngực gầm thét lên, hô trứng, liền biết chạy trốn. một đám giặc rầy, ta nói cho các ngươi biết, lại đến bao nhiêu lần, các ngươi cũng gây khó dễ. nó tuy nhiên hình thể to lớn, sức hồi phục đáng sợ, nhưng khiếm khuyết chính là tốc độ, gặp bạch dương thái tử bọn người lại muốn chạy trốn mặc dù phẫn nộ cũng không thể tránh được. Diệp Nhiên vẫn cúi đầu trầm tư, kỳ thực tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong ý niệm trong không gian, ý niệm trong không gian long văn đen đao, thân đao ba đạo phủ văn ngân hoàn lòng lánh, theo hắn ý niệm lực trần vào, đạo thứ nhất phủ văn quang hoàn hơi rung nhẹ dưới, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Phong ấn. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu rõ, vì sao một mực không cách nào sử dụng thanh này đen đao. Phía trên này lại có ba đạo phong ấn, giam cầm lại cây đao này. Lúc này, trên thân đao rung động càng ngày càng nhiều đất, còn có một loại mơ hồ thất vọng tâm tình truyền đến, tiếp lấy đen đao ảm đạm, lần nữa khôi phục yên lặng. Diệp Nhiên giật mình, xem ra là cái kia thanh huyết kiếm có vấn đề long văn đen đao mới sẽ có vẻ thất vọng hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần vực thụ nhân nhánh cây bên trong huyết kiếm ánh mắt dị dạng thanh kiếm này hắn thế mà gặp qua lúc trước ly mộc hoang nguyên hất dao cùng hàn dao chỗ đầm nước dưới có một đoạn tinh lộ hắn từng ngắn ngủi thăm dò liếc một chút lúc đó liền nhìn đến tinh lộ phía trên có một đống thi thể trong thi thể là cái đứng yên cổ ma tộc người trẻ tuổi cái kia cổ ma tộc người trẻ tuổi trong tay liền nắm lấy một thanh cùng cái này hoàn toàn giống nhau huyết kiếm thậm chí hơn phân nửa cái này kiếm cũng là cái kia thanh khó trách ta leo lên tinh lộ về sau không có gặp phải cái kia cổ ma tộc thi thể cùng cái này thanh huyết kiếm nguyên lai là bị gia hỏa này nhanh chân đến trước diệp nhiên trong lòng yên lặng tiếp lấy chậm rãi hướng thần vực thụ nhân đi qua gia hỏa này nắm giữ thanh này tinh binh về sau chiến lực, đã tăng vọt đến 32 mươi ước tả hưu bất quá hắn vừa mới chủ động xuất thủ lúc đã dùng ý niệm lực thăm dò qua đối phương chỉ là nhất cấp ý niệm không gian ý hồn bên ngoài cũng không có cổ quyền nói ý hồn khải giác tiểu tử ngươi còn dám tới muốn chết thần vực thụ nhân phát giác được hắn đến gần nhất thời cười lạnh một tiếng ánh mắt tràn đầy dày đặc đã ngươi không muốn sống vừa vặn để cho ta nghiền nát ngươi Nhân tộc Tiểu Hinh đệ, người đã bị thương nặng, không muốn hành động theo cảm tính, rút lui trước. Chúng ta tìm tới đối sách về sau ngày sẽ cùng cây này người nhất chiến. Ngay tại Phi Nhanh Bạch Dương Thái Tử nhìn thấy một màn này, cũng đội vàng dừng lại cao giọng hô quát. Cũng không phải nó trượng nghĩa, mà chính là có thể không gãy tổn hại chiến lược tốt nhất. Nhất là cái này nhân tộc còn so với chính mình lượng mạnh mấy phần, càng trọng yếu hơn. Trọng thương. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, lúc này mới chú ý tới chính mình toàn thân máu thịt bê bé bét, cánh tay đều bị xoắn nát ngầu đầu, đâm máu nhìn lấy rất là thê thảm. Hắn nhíu mày, khí huyết hơi hơi phun trào sát thân thể kia phía trên thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này lại là mấy đạo sắc bén huyết hồng kiếm khí vọt tới, Diệp Nhiên không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ công kích, trong tay Long Vận Thương tinh mịn hắc lân dựng thẳng lên, thân thương kim quang sáng dạ, theo đâm ra một thương, một đạo màu đỏ xanh như lưu tinh mũi thương cũng ầm vang bắn ra. giống. thân vực thụ nhân thống khổ gầm nhẹ một tiếng, lồng ngực trực tiếp bị một thương xuyên qua, nhưng lỗ chống lồng ngực nứt ních, bắt đầu phục hồi từ từ đấy, sinh trưởng bước phát triển mới thân cây. nó tràn ngập vệt trắng hai mắt biến thành huyết hồng, phân đoán niệm nhìn về phía Diệp Nhiên, nhân loại tiểu tử, ngươi triệt để chọc giờ ta thế mà tiếp theo một cái trước mắt, thân vực thần nhân nhìn lên trước mặt, thân thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt khép lại thiếu niên, biến sắc. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Chương 696, Huyết liên kiếm. Chương 696, Huyết liên kiếm. Thân vực thụ nhân có chút kiên kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm diện nhiên, gặp hắn sắc mặt như thường, y nguyên chậm rãi đi tới. Không khỏi trầm giọng nói, "Nhân tộc, ngươi có thể đi qua, ta không ngăn cả ngươi, nhưng là bọn hắn không được." Nghe vậy đồng dạng trấn kinh tại vừa mới một màn kia mấy người, đều là biến sắc. Nhất là Bạch tướng thái tử Nó là nhìn tận mắt Diệp Nhiên bị kiếm khí vây trúng, tuy nói tinh nguyên thân sức khôi phục mạnh, nhưng cũng phải nhìn tình huống. Cái kia thần vực tụ nhân 30 ức chiến lực, trên lệch mấy ức chiến lực, thật muốn vây trúng, coi như nó cũng muốn ma diệt đại bộ phận tinh nguyên chi lực, trực tiếp trọng thương. Tinh nguyên chi lực bị triệt để ma diệt thời điểm, chính là tử kỳ. Có thể cái kia nhân loại thiếu niên, vậy mà tại trong nháy mắt liền khôi phục, cùng một người không có chuyện gì một dạng, quả thực không hợp phói thường. Bất quá tình thế khẩn cấp, Bạch Dương Thái tử đè xuống ý niệm trong lòng, vội vàng hô, "Nhân tộc tiểu huynh đệ, đừng nghe nó. Chúng ta mới là Minh Hữu, không cần thiết đừng nghe tin cái này thần vực tụ nhân" nó tham lam xảo trá, quỷ kế đa đoan, cái này là muốn để cho chúng ta tách ra tốt từng cái đánh tan. Yên Tâm, ta đã nói, khẳng định sẽ làm đến. Thân vực thụ nhân thanh em hùng hồn, huyết hồng hai mắt dần dần khôi phục thành màu trắng, to lớn thân cây đứng dậy, vậy mà thật nhường ra một con đường. thấy thế, huyết yên nữ bọn người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Có thể đi qua, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh táo lại, biết được đây không phải cho mình lưu con đường, như là đi qua khẳng định sẽ bị công kích. Nhân tộc tiểu ca, đừng nghe nó, chúng ta mới là cùng một bọn. Huyết yên nữ hô lớn nói, hắc cấp huynh đệ cũng đội vàng phụ hoạn. Quên can Diệp Nhiên, bọn chúng đều thấy rõ cục thế, biết được cái này nhân tộc thiếu niên một khi rời đi, thiếu đi đối phương, bọn chúng là nhất định gây khó dễ. Mời qua đi. Thân Vực Thụ Nhân thu hồi cuộn vũ nhánh cây, còn có Huyết Kiếm, hiện ra mười phần thành ý Diệp Nhiên hí mắt, liếc nhìn liếc một chút dễ cây bên trong bị thôn phệ lấy những thi thể này bên trong, mấy cô tử trạng thê thảm nhân tộc thi thể, lại ngẩng đầu hỏi. Cái kia Thanh Huyết Kiếm, ngươi có phải hay không theo một cái cổ ma tộc trên thi thể tìm tới? Cổ ma tộc, làm sao ngươi biết? Thần Vực Thụ Nhân ánh mắt biến đổi. Diệp Nhiên núm núm bay, cái kia cổ ma là ta con nuôi cổ quyền biểu đệ, cái này Thanh Huyết Kiếm tinh minh cũng là ta cho hắn mượn, ngươi muốn cướp đoạt ta tinh binh, thần vực thụ nhân đánh gây hắn, giận dữ hét, không có khả năng, cái này tinh binh là của ta, ngươi muốn qua thì qua, bất quá đừng trách ta đổi ý, đưa ngươi cũng triệt để cản ở chỗ này. Nói xong, nó thân thể cao lớn, một lần nữa ầm ầm ngăn trở tinh lộ. Một bên khác, bá dương thái tử bọn người thở phào, hét to nói, nhân tộc tiểu huynh đệ, thấy được chưa, cái này thần vực thụ nhân thay đổi thất thường, không muốn tin nó. Rút lui trước đi, chúng ta trở về một lần nữa thương nghị đối sách, trước đó còn là khinh thường nó thanh này tinh binh. Lúc này, thần vực thụ nhân đông nhiên nhìn về phía bọn hắn, không bằng dạng này các ngươi liên thủ với ta giết tiểu tử này, ta thả các ngươi đi qua. tiếng nói vừa ra, bạch đường thái tử ánh mắt biến đổi, âm trầm nói, ngươi muốn lợi dụng chúng ta, chúng ta thần vực thụ nhân nhất tộc, vì vị vĩ đại hai đại thần tộc trông coi vạn thần tinh vực, làm thần tộc người hầu, xưa nay sẽ không nói dối, các ngươi nguyện ý tin liền tin. thần vực thụ nhân hờ hững nói, nếu không tin, ta lại cho các ngươi một lựa chọn, không cần đánh giết cái này nhân tộc tiểu tử, ta biết hắn khó đối phó, nhưng giết không được có thể cản, chỉ muốn các ngươi ngăn lại hắn, các ngươi thì đều có thể đi qua, nhưng duy chỉ có hắn muốn lưu lại. lần này, tại chỗ mấy người đều giật mình trong lòng. Hắc cấp huynh đệ nhìn về phía Bạch Dương thái tử, thấp giọng nói cái gì đó, Bạch Dương thái tử sắc mặt biến đổi không chừng, có vẻ hơi do dự. Thân vực thụ nhân thì nhìn về phía Diệp Nhiên, thanh âm hùng hậu mang theo băng lãnh cùng chế giễu, "Nhân tộc tiểu tử, cho ngươi cơ hội là chính ngươi không muốn. Làm bị thương món nợ của ta còn không có cùng ngươi tính toán, lại còn dám ngấp nghé ta tính mình, không biết sống chết." Diệp Nhiên lắc đầu nói, vốn là cũng không có ý định để ngươi sống, không qua. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần đả mạc, ngược lại không vội mà xuất thủ, dù sao giết một cái cũng là giết, giết hai cái, hoặc là giết một nhóm cũng không có gì khác biệt thì nhìn mấy cái này, người nào sẽ trở mặt không quen biết, ra tay với hắn. mà phía sau, bá trưởng thái tử cũng có vẻ hơi xoắn xuyết, không quyết định chắc chắn được. bên cạnh mấy người đều là ánh mắt nhìn về phía nó, hiển nhiên là lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. rốt cục, bá trưởng thái tử trong mắt lóe lên một vệt quả quyết cùng ngon sắc, cao dít gào một tiếng, liền muốn mở miệng. mãng như vương lại thân thể bỗng nhiên tăng vọt, chọn vẹn bạo tăng đến mười mấy mét, cấp tốc hướng về thần vực thụ nhân phóng đi, đồng thời phát ra gầm thét. thần vực thụ nhân, chúng ta là sẽ không đồng ý, ngươi mơ tưởng châm nổi lì rán. ngu xuẩn, muốn chết. thần vực thụ nhân phẫn nộ to lớn thân cây đều đang run sợ, đã các ngươi đều không nghĩ tới đi, vậy lời này tử đô lưu tại nơi này đi. Đáng chết! Bạch Dương Thái Tử cũng kinh sợ vô cùng, Diệp Nhiên không nghĩ tới Mãng Lưu Vương, thế mà thật như thế lỗ mãng, thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Lần này, tên đã trên dây cũng không thể không phát đành phải thay đổi chủ ý cao dít gào nói, nhân tộc tiểu huynh đệ, chúng ta điểm hộ, ngươi nhanh rút lui. Mãng Lưu Vương tuy nhiên tốc độ trầm trọng, nhưng sát thực tốc độ cực nhanh, lúc này chỉ là phút chốc, liền vọt tới Diệp Nhiên bên cạnh. Cái mũi mu mu thở hổn hển, tiểu huynh đệ, ta tới giúp ngươi đoạn hậu. Gia hỏa này! Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc tiếp lấy trong lòng bất đắc dĩ lúc đầu, lần này, bạch đương thái tử bọn chúng cũng bị ép chỉ có thể cùng thần vực thụ nhân trở mặt đáng tiếc, hắn vốn là đã phát giác được cái kia hai cái hắc cấp chỗ sung yếu tới. Được rồi. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, quay người đi về phía trước mấy bước. Mãng Nưu Vương gặp hắn quay người, nhất thời kém chút mắt bỏ đều trợn lồi ra, trâu mặt trắng bệnh, "Tiểu huynh đệ, đừng thật bỏ lại ta một cái à, cái này phá cây có thể đập chết ta." Thế mà, xuất phát từ dự kiến, Diệp Nhiên cũng không hề rời đi, mà chính là đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng đàng vang lên chỉ rơi xuống trong mấy mắt. Không trung hiện hiện một đạo màu bạc thương ảnh lấy vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ, đột nhiên đánh vào thần vực thụ nhân trong mi tâm. Trong ngay mắt, bình một tiếng, thần vực thụ nhân mi tâm nổ tung, trong đôi mắt thật không thể tin cùng hoảng sợ đều ngưng kết, thân hình khổng lồ dần dần ngã xuống, theo một tiếng ầm vang triệt để đổ vào tinh lộ phía trên. Mà hắn thân hình khổng lồ ngã xuống về sau, giữ tại nhánh cây bên trong cái kia thanh huyết kiếm cũng tự động rơi xuống. Không nghiêng không lệch, khoảng cách vừa vặn hướng về Diệp Nhiên. Diệp Nhiên đưa tay tiếp được huyết kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve dưới, nhìn lấy huyết kiếm phía trên hai chữ, như có điều suy nghĩ. Huyết uyên. Bên cạnh, Mãng Nưu Vương đã ngây ngẩn cả người. Vội sông mà đến bạch dương thái tử chờ đồng dạng thần sắc nốc trệ, không tự chủ được dần dần dừng lại. Chương 697 Tinh lực chiến lực tỷ suất. Chương 697 Tinh lực chiến lực tỷ suất. Huyết huyết kiếm Diệp nhiên nhẹ nhàng đập huyết kiếm, cổ quyền theo bên người trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận ra một số tinh không văn tự, còn có cổ ma tộc văn tự. Phía trên này chính là cổ ma tộc văn tự bên trong. Huyết uyên hai chữ. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy huyết kiếm, thân kiếm dài nhỏ, chui kiếm vị trí là nửa vòng, khắc rõ nhàn nhạt lỗ hổng. Huyết kiếm tổng thể lại nhẹ nhàng, nắm trong tay rất là tiện tay. Ma khí huyết tràn vào về sau. Diệp Nhiên không khỏi ánh mắt sáng lên, thanh kiếm này vậy mà chọn vẹn tăng trưởng hắn 5 ức chiến lực. Tuy nhiên đổi binh khí về sau, hắn không thể lại thi triển lòng tức bốn thức. Nhưng 5 ức chiến lực với hắn mà nói cũng là đại đề thăng, toàn lực ứng phó, có thể đạt tới 32 ức chiến lực. Không tệ, hảo kiếm. Diệp Nhiên rất là hài lòng, thậm chí hắn còn phát giác được, chính mình khí huyết còn không thể đều đem thanh này huyết tuyên kiếm uy lực phát huy ra. Trơ thực lực sau khi tăng lên, còn có thể kích phát ra càng nhiều lực lượng. Hắn đem huyết kiếm thu nhập ý niệm trong không gian, cố ý đặt ở Long Văn Đen bên cạnh dao, đáng tiếc đen dao không có phản ứng. Trước đó Cộng Minh ngắn ngủi xuất hiện về sau, đen đao liền lâm vào tinh mịch. cũng không rõ ràng là sẽ ra vấn đề gì. Lúc này, trung quanh cực tốc vọt tới mấy người, cái này mới phản ứng được, trên mặt đều tràn đầy kinh hãi. Thần vực thụ nhân chết, một chiêu liền chết, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng là cái gì công kích. Hồn binh, bạch dương thái tử có chút cả kinh nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi lại, nhưng đã ngưng tụ hồn binh, có thể anh diệt thần vực thụ nhân ý hồn, tối thiểu cũng là ngũ phẩm hồn binh a. Diệp nhiên từ chối cho ý kiến, cũng không có giải thích. Hồn binh là ý niệm linh binh một loại khác cách gọi, làm chuyên môn công kích ý hồn hư huyễn binh khí, danh tự cũng chuẩn xác. Hồn binh, đây là cái gì? Huyết Yến Nữ lẩm bẩm nói, thần vực thụ nhân không có có chí mạng thương tổn, nhưng là sinh cơ hoàn toàn không có, cái này là làm sao làm được? Hồn binh chính là cùng chúng ta ý niệm không gian cùng một nhịp thở cái chủng loại kia đặc thù lực lượng, không chỉ có thể ra chỉ chúng ta chiến lực, còn có thể chuyên môn dùng để phá hủy ý hồn. Bạch Dương Thái Tử giải thích nói, hồn binh chia làm thất phẩm, thất phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất, cần tu luyện linh binh pháp mới có thể ngưng tụ. Hồn binh còn có một loại khác cách gọi, tên là ý niệm linh binh. Trước đó nhân tộc tiểu huynh đệ theo ta nơi đó cầm linh binh dịch, chính là dùng để cường hóa hồn binh. Nhưng ta không nghĩ tới, tiểu huynh đệ ngươi lại nhưng đã ngưng tụ hồn binh bà trương thái tử nhìn về phía diệp nhiên cảm thán nói phụ vương ta lưu lại cho ta trong trí nhớ đều không có linh binh pháp cần ta đi vào tình không sau mới có thể truyền thụ cho ta tiếng nói vừa ra những người khác nhìn về phía diệp nhiên trong mắt có chút hâm mộ quả nhiên những thứ này có hậu trường cũng là không giống nhau hồn binh cực kỳ lợi hại cái này thần vực thụ nhân chúng ta liên thủ đều khó có thể đối phó không nghĩ tới bị chết nhẹ nhàng như vậy giết không lâu ngẩng đầu nhìn trăm trăm thần vực thụ nhân thi thể bà trương thái tử nói ra hồn binh rất xem thiên phú phổ thông thất phẩm hồn binh hạn mức cao nhất chỉ có một trăm lực cũng chính là một thứ tú lực Liền xem như ý niệm không gian thăng cấp cũng bất quá 1000 tinh lực. Nhưng vị này nhân tộc tiểu hưng đệ, thiên phú cực cao, lại là ngũ phẩm hồn binh, hắn hồn binh hạn mức cao nhất là 300 tinh lực. Nếu như ý niệm không gian thăng cấp về sau, càng là 3000 tinh lực, đây chính là hồn binh đẳng cấp cao chỗ tốt. Nghe vậy, mấy người lại là một trận hâm mộ. Huyết tiên nữ liếm liếm môi đỏ, có chút khát vọng, cũng không rõ ràng, ta hồn binh là mấy phẩm. Ha ha, đến trong tinh không học một môn linh binh pháp liền biết. Bà Trương Thái tử cười to, tóm lại lần này nhờ có nhân tộc tiểu hưng đệ, không phải vậy chúng ta sợ là phải bị cản ở chỗ này một đoạn thời gian. Diệp nhiên thì như có điều suy nghĩ, nhất tinh lực tương đương với trăm vạn chiến lực, cái này hắn ban đầu ở làm tinh phía trên cũng thí nghiệm đi ra qua. Vạn tướng ma cốt thân một tướng có thể gia tăng một thứ chiến lực, tiêu hao 100 tinh lực đến mức cái kia thú lực, phải cùng chiến lực trên lệch không nhiều, là bạch tương thái tử tinh cầu bên trên thuyết pháp, dù sao tinh cầu khác biệt, mà liên quan tới hồn binh suy đoán cũng kém không nhiều, hắn bây giờ nhị cấp ý niệm không gian. Hồn binh hạn mức cao nhất cũng theo đó gia tăng, hiện tại hạn mức cao nhất hẳn là 4500 tinh lực, cũng chính là 45 ức chiến lực. Nghĩ tới đây, Diệp Nhân đôi mắt hơi sáng, khó trách cổ quyền sẽ nói, trong tinh không tránh thức định cấp thiên tài. Hồn binh cũng đều sẽ rất mạnh. Hồn binh coi như không cần đến rào sát đối thủ, quang gia chỉ chiến lực cũng tăng lên to lớn. Một bên khác, Mã Trương Thái tử chờ đều thở phào, từng cái vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng có thể đi qua, đã ở chỗ này bị cản đã lâu. Đúng vậy à, trước đó tinh lộ đứt gãy, ta tới sau ra không được, còn tưởng rằng muốn bị vây chết ở chỗ này, mãi mới chờ đến lúc đến tinh lộ tự động khôi phục, lại xuất hiện cái này thần vực tụ nhân. Hiện tại cuối cùng có thể thông qua được, chờ rời đi tinh lộ, chúng ta liền có thể đến tinh không, tốt chờ mong. Chư vị, vượt qua tinh lộ về sau, chúng ta còn phải đi qua tinh không cổ chiến trường đến lúc đó mới có thể triệt để tiến vào tinh không. bạch dương thái tử cười nói, tinh không cổ chiến trường tuy nhiên nguy hiểm, là chúng ta tiến vào tinh không cửa ải cuối cùng, nhưng cũng có cơ duyên không nhỏ, cố mà chân quý. những người khác nhất thời hiếu kỳ vô cùng, ao ạt hỏi ý lấy nó tinh không cổ chiến trường sự tình. tựa hồ là bởi vì thần vượng thụ nhân tử vong. bạch dương thái tử tâm tình vô cùng tốt, kiên nhẫn giải thích. diệp nhiên thì quay người lại, liếc liếc một chút cái kia khổng lồ cổ thụ thi thể, bàn tay một chảo, toàn bộ một trăm cổ thụ liền hướng hắn bay tới, cuối cùng rơi vào hắn ý niệm trong không gian, liền mang theo rễ cây bên trong, những thi thể này cũng tận số thu hồi. Bất quá thu hồi lúc vẫn là bàn tay vung lên, liền đem một bộ hỏa hồng tráng kiện châu thi ném cho Mãng Lưu Vương. Những người khác thấy thế sướng sở, vô ý thức nhìn tới. Diệp Nhiên Thản nhiên nói, chư vị trước đó không phải nói phân phối theo lao động, người nào xuất lực nhiều người nào thu hoạch nhiều không? Ta đây muốn hết không có ý kiến chứ? A, Bạch Dương Thái Tử do dự dưới, Tiểu Hinh đệ vốn là cho là ngươi có cái kia thành tinh minh, đã thu hoạch đầy đủ cự lớn. Huyết tiên Nữ nhìn về phía Mãng Lưu Vương, tức giận nói, con châu kia giống như chúng ta, cũng cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì hắn có thể phân đến đủ vận? Mãng Nưu Vương cũng có chút buồn bực, gãi đầu một cái, nhưng vẫn là đem móng đào kéo qua. Không, hắn xuất lực. Diệp Nhiên ý vị thâm trưởng nhìn mấy người liếc một chút. Nghe vậy, mấy người biểu lộ đều có chút xấu hổ, dù là Bạch Dương thái tử cũng biểu lộ mất tự nhiên. Bọn hắn vừa mới xác thực chuẩn bị đáp ứng thần vực tụ nhân điều kiện, chính mình đi qua, chỉ đem người này tộc thiếu niên Lưu tại nơi này. Dù sao không quen không biết, hy sinh cũng không phải mình lợi ích. Nhưng không nghĩ tới Mãng Nưu Vương trực tiếp làm tức giận thần vực tụ nhân, khiến cho bọn hắn cũng không được chọn, lại về sau, chính là thiếu niên này trực tiếp đánh giết thần vực tụ nhân. Mà trước đó thiếu niên này đối mặt lựa chọn giống vậy, thế nhưng là không có từ bỏ bọn hắn, bắt đầu so sánh cao thấp biết liền. nhất thời, giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, mấy người đều có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn bạch tướng thái tử cười ha ha, hòa giải nói, tốt, đã thần vực thụ nhân đã chết, chúng ta có thể rời đi. các ngươi đi chưa đi, ta còn muốn trở về một chuyến. diệp nhiên nhàn nhạt nói xong, hướng về phương hướng ngược bước đi, mãng lưu vương vui tươi hớn hở chạy chậm đến, bước nhanh đuổi theo hắn. chương 698, mười hai binh. chương 698, mười hai binh. đầu này châu chết, còn thật sẽ núi bợ, cũng không ngại ném châu mặt. Huyết Điên nữ hung dữ chừng liếc một chút mãngưu vương bóng lưng rời đi, hừ nhẹ nói, đều là trèo lên tinh giả, mỗi người tinh, cầu đỉnh, cao cường giả, thật sự là không có cốt khí. Được rồi, không nói hắn, chúng ta đi thôi. Nàng nhìn về phía mấy người, gặp mấy người tại chỗ bất động, không khỏi mẩn người. Sau đó nhìn về phía trung ương mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, thanh âm ngọt ngào nói, Bạch Dương thái tử, ngài không đi là còn có việc sao? Tinh lộ còn có một đoạn lộ trình, chưa hẳn không có gì có khác cao thủ. Bạch Dương thái tử lung lay đầu ừ, lại cùng vị này nhân tộc tiểu huynh đệ đồng hành một đoạn đường đi, hắn có hộ binh, chúng ta tiện đường an toàn hơn. Ngài nói đúng ta làm sao không nghĩ tới, vẫn là ngài đầy đủ thông minh. Huyết Yến Nữ còn chưa nói xong, giữa không chung cái kia hai cái hắc ác, đã không nhịn được cùng nhau nôn nói, nôn, Huyết Yến Nữ, đủ rồi, ngươi bộ này cũng duy sắc mặt so với Mãng Nhưu Vương còn xấu xí, đáng chết, hai cái tử bổ câu, liên quan ngươi nhóm điều sự. Huyết Yến Nữ giận tí mặt, chúng ta cũng là chim, làm sao việc không liên quan đến chúng ta? Một lát, Diệp Nhiên mang theo Hắc Nguyệt ba người bọn họ đến, cổ quyền ghé vào Hồng Nguyệt đỉnh đầu, lười biếng nói, ngươi vừa mới nói có kiện cùng chúng ta cổ ma tộc tương quan tinh minh, ừm chờ sau đó ngươi xem một chút. Diệp Nhiên không có dầu diếm, này huyết kiếm có thể tăng cường năm ức chiến lực, hắn sớm muộn đều muốn dùng đến, tránh không khỏi cổ quyền đương nhiên chủ yếu nhất. Vẫn nhân cơ hội hỏi thăm một chút, cái kia thanh long văn đen đào tin tức, huyết uyên kiếm đã làm cho long văn đen đào có phản ứng, hơn phân nửa có liên quan. A, các ngươi còn không đi? Diệp Nhiên nhìn về phía chờ tại nguyên chỗ bạch dương thái tử bọn người, hơi kinh ngạc. Lần này nhờ có tiểu huynh đệ ngươi, chúng ta mới có thể thuận lợi thông hành, còn chuẩn bị đến đón lấy cảm tạ một chút ngươi. Bạch dương thái tử cười nói, tăng thêm chúng ta có thể gặp được đến, cũng coi như lưu duyên, không bằng cùng đi hết lần này lộ trình. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, đang muốn nói chuyện, cổ quyền truyền âm nói, "Đừng cư tuyệt, gia hỏa này cần phải có chút đồ tốt." Trên đường nhìn có thể chờ hay không nó quả điệu, nhặt sắc làm điểm bảo vật. Nghe vậy, Diệp Nhiên im lặng cùng cực, nhưng cũng không nói thêm cái gì, khẽ gật đầu. Bạch Dương thái tử thấy thế cười nói, "Tốt, cái kia chư vị chúng ta đi thôi." Nó dẫn đầu quay người, trực tiếp bay hướng về phía trước. Một đường đi đường. Thời gian chậm chạp đi qua, tròn vẹn 7 ngày sau, một đoàn người mới cảm nhận được mấy phần giá rồi, bố trí lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Gia thú trong lều vải Diệp Nhiên chính muốn xuất ra huyết nguyên kiếm, nghe được bên ngoài lều, chuyển đến Bạch Dương Thái tử thanh âm. Bạch Dương Thái tử tiến đến, Hàn Huyên một phen về sau, lúc gần đi lưu lại một bình nhỏ linh nguyên trà, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có gần 20 mảnh. So với cho lúc trước chia sẻ cho mấy người lúc, chọn vẹn thêm ra gấp 3 4 lần. Bạch Dương Thái tử vừa đi không lâu, cái kia đối với Hắc Cấp huynh đệ đến, đưa ra một khối tinh thiết, phẩm chất cực cao. Tiếp theo là kia hỏa hồng khuôn mặt nam tử, còn có giết khủng lồ, phân biệt đưa ra một bình hỏa hồng linh dịch cùng một gốc linh chi. Diệp Nhiên nhìn lấy trước người đồ vật, khẽ lắc đầu, đám người kia đều là nhân tình đây là tới làm hắn vui lòng để hắn trên đường chiếu ứng một chút, nhưng không thể không nói, sắp thực bỏ được, những vật này đều rất không tầm thường, đối với hắn cũng không nhỏ trợ trợn. Vừa mới đem đồ vật thu hồi, bên ngoài liền lại truyền tới tiếng la. Thanh âm lúng nhũng, là huyết tiên nữ, tựa hồ là hấp thụ kinh nghiệm lần trước, lần này ăn mặc cực kỳ chắc chẽ, cũng không dám loạn vứt bị nhãn. Dữ khuôn phép đưa ra một đôi chút bỏ hàm răng về sau, quay người rời đi. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, hàm răng chất liệu không tệ, cùng hắc cát huynh đệ đưa tặng tinh thiết không sai biệt lắm, đều có thể dung nhập long vận thương bên trong, cường hóa long vận thương phẩm chất đến lúc đó, long vận thương có lẽ có thể lộ sắc thành nhân cấp tinh bình nhân cấp cũng không tệ, long tước bốn thức cũng chỉ có nhân cấp mức độ, nói là liệu cấp, chỉ là bạch dương thái tử định loạn mà thôi. tranh thức cường hãn còn là hắn cửu cực long thân, tiềm lực vô cùng, cho nên mới có thể trực tiếp tấn cấp làm thiên cấp tinh thuật đồng thời, lớn nhất nơi hẻo lánh trong trứng đồng. hắc bào hắn hùng cúi đầu, yên lặng bóp nát trên đất tuấn tú thiếu niên hình dáng người buồn, thu hồi thu cốt, triệt để gián đoạn nghi thức. lều vải tuy nhiên không lớn, gánh chịu mấy người dư xài. hắc nguyệt ngồi ở một bên giữ im lặng, hồng nguyệt nằm ngáy mò, thỉnh thoảng gãi một gãi cái bụng, hoặc là lật qua thân. diệp nhiên tiện tay bố trí một chùm sáng bao bọc, liền lấy ra huyết uyển kiếm. thứ đồ gì? Phải bản đại gia tự mình đến nhìn, cổ Quyên chậm rãi đi tới, trong miệng ngậm cây tăm, một bộ mèo bên trong lãng tử bộ dáng, tiểu tử ngươi không có thấy qua việc đợi, một thanh phá tinh binh, có cái gì? Ngoa Tào, nó bỗng nhiên xuôi lông, theo ban đầu nhảy dựng lên kem chút đụng vào lều vải trên đỉnh, sau đó đột nhiên vào tới, huyết uyên kiếm, thứ này lại có thể là huyết uyên kiếm? Cổ Quyên vô cùng kích động, trong truyền thuyết thủy tổ ma binh, 12 hai kiện nguyên binh một trong, thủy tổ ma binh, đây là cái gì? Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, đẳng cấp gì tinh binh? Thủy tổ ma binh là ba chúng ta đại ma tộc trong truyền thuyết cộng đồng tổ tiên, ma tổ sử dụng binh khí. Siêu việt hết thảy tinh binh, cổ quân nhảy tại huyết uyên kiếm phía trên, hung hỷ vô cùng. Chúng ta cổ ma tộc ghi chép, thủy tổ ma binh làm 12 hai nguyên binh, tản mát tinh thiên vũ trụ các nơi. Chỉ cần có thể thu thập được 12 hai nguyên binh, trùng hợp ma binh, liền có thể kế thừa ma tổ toàn bộ lực lượng. Nhưng mấy ngàn vạn năm tìm kiếm, chúng ta cổ ma tộc cũng chỉ siêu tập đến 2 kiện, trừ bỏ cái khác hai đại ma tộc, còn có 5 kiện nguyên binh rơi mất. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà tìm tới một kiện, ha ha ha! Bản đại gia tìm tới nguyên binh, muốn trở thành trong tộc thống nhân. Về sau ta ra ra nhìn đến ta, đều phải khách khí gọi ta cổ quyền đại gia. Cổ Quyên cười như điên không ngừng, mèo miệng đều sai lệch. Ta có nói qua, muốn đem nó cho người sao? Diệp Nhiên ánh mắt không tốt, gia hỏa này mẹo gan càng ngày càng mập à? Chờ một chút, cái này Nguyệt Viên Kiếm phía trên tại sao không có phong ấn? Cổ Quyên đống nhiên vẫn nộ nói, đáng chết. Thế mà chỉ là một thanh thiên cấp tinh binh hàng đái. Hàng đái, phong ấn. Diệp Nhiên nhíu mày, chân chính 12 nguyên binh một tròng, đều nắm giữ tối thiểu ba đạo trở lên phong ấn, phá vỡ phong ấn mới có thể sử dụng. Nguyên binh tao nộ cũng sẽ sinh ra cự minh. Cổ, cổ Quyên nổi nóng lại thất vọng, một thanh buốt ve Nguyệt Kiếm. Phong ấn gặp phải đồng dạng nguyên binh sẽ cự minh. Diệp Nhiên đũng nhiên du lên, nhớ tới ý niệm không gian bên trong Long Văn Đen Đao, lúc đó gặp phải Huyết Uyển Kiếm, giống như liền có minh. Khó trách về sau không có phản ứng, nguyên lai like là đem hàng lái. Hắn có chút giật mình, minh bạch tiền căn hậu quả. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Cổ Quyên nghi ngờ nhìn tới, không có gì. Diệp Nhiên qua loa đi qua, nhặt lên Huyết Uyển Kiếm, quan sát tỉ mỉ, chỉ là hàng lái, rõ ràng đều là thiên cấp tinh minh, cái này 12 nguyên binh phẩm cấp khẳng định khá cao. Nhưng Long Văn Đen Đao đã chọn yếu như vậy, liền không thể tùy tiện để lộ ra tới. Trước giữ lấy ngày sau không cần đến có thể cùng cổ quyền trao đổi tài nguyên tu luyện cổ ma tộc khẳng định tài nguyên nhiều trong lòng của hắn suy tư nếu muốn nhanh chóng tăng lên thực lực tài nguyên ác không thể thiếu chẳng để bản đại gia cao hứng một trận ta liền nói 12 nguyên minh chúng ta cổ ma tộc cũng mới hai kiện ngươi làm sao có thể có cổ quyền hậm hực nói ngày đến trên giường một chân đem hồng nguyệt đá bên cạnh chính mình chiếm lấy giường chiếu bốn ngựa tắm nằm rất nhanh nằm ngáy ho, ho lên diệp nhiên thì quanh chân ngồi xuống bắt đầu kiểm kê ý niệm không gian bên trong thần vực thụ nhân thu hoạch chương sáu thụ nhân chi tâm Chương 699, thụ nhân chi tâm ý niệm không gian đột phá nhị cấp về sau, không gian bên trong đã lần nữa khuyết trương lớn hơn nhiều lần, là trước kia gấp 10 lần còn có còn lại. Thậm chí bên trong thêm ra một số ngông lung khu vực có thể dùng để giấu kín đồ vật. Diệp Nhiên đối với cái này có chút hài lòng, đem trọng yếu nhất vận rùi cây nhỏ cùng số mệnh chi linh đều giấu ở những địa phương này. Tiếp lấy hắn đem Long Văn đen đao đồng dạng giấu, mới thoáng yên tâm. Hắn lại nhìn một chút ý hồn, đột phá nhị cấp ý niệm không gian về sau, biến hóa cực lớn, không ngừng nhiều hơn, có thể bảo hộ không gian một cánh cửa ý hồn cũng kinh lịch một trận to lớn thay biến hư ảnh thân thể cường tráng rất nhiều, hai mắt linh động có thể tự do hành động, rời đi ý niệm không gian dễ như trở bàn tay. hiện tại ta gặp lại đầu kia địa long, không cần hồn binh, nó cũng không có biện pháp bắt ta. diệp nhiên nỉ non một tiếng, có ý niệm muôn hộ, đối phương có thể hay không xông vào cũng có nói, chớ nói chi là đoạt xá. nghĩ tới đây, hắn xem xét phía dưới thành tựu mặt bảng ý niệm không gian nhị cấp, có thể thôi diễn, tiêu hao 5 vạn thành tựu điểm, thôi diễn sau khi thành công, ý hồn tùy theo tăng cường, chiến lực tăng phúc bốn trăm vạn thành tựu điểm rất nhiều, muốn góp nhặt lên độ khó khăn không nhỏ. diệp nhiên trở về hoàn hồn, không nghĩ nhiều nữa bắt đầu tìm thi thần vực thụ nhân thi thể rất to lớn dễ cây chỗ cẳng là cuốn quanh lấy mười mấy bộ thi thể trong đó có mấy cố là nhân tộc còn lại đều là chủng tộc khác hắn lật qua cái kia mấy cái bộ thi thể không khỏi nhíu nhíu mày những này nhân tộc thi thể đều bị thôn vẹt rơi bộ phận thân thể không có một bộ hoàn chỉnh chết không toàn thân mà mấy người kia y phục đều là thuần một sắc đạo bảo màu xanh lam thương láo tính mịt gương mặt giữ lấy dâu dài tiên phong đạo cốt trong tay còn nắm phất trận đạo sĩ hắn hơi kinh ngạc hơn nữa nhìn y phục còn giống như là cùng một môn phái một cái môn phái ra nhiều như vậy trèo lên tinh giả Diệp Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tìm ở phía dưới mấy người yến niệm không gian, phát hiện bên trong giống tuyết, cái gì đều không thừa đồng thời những thi thể này hơi có vẻ khô cạn, trên thân cũng không có gì thương thế, chỉ có bị thần vực thụ nhân thôn phệ hết cái kia bộ phận, giống như là tự nhiên giả đi. Nhìn đến không phải gần nhất một nhóm trèo lên tinh giả, lúc trước đi lên bị vây ở chỗ này thọ mệnh hao hết. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục xem xét còn lại thi thể, còn lại hơn phân nửa thi thể đều là thọ mệnh hao hết, tự nhiên giả yếu mà chết, chỉ có một số nhỏ mới là tử vong không lâu. Từ tại thần vực thụ nhân trên tay đem tất cả thi thể đều để đặt đến một bên, diệp nhiên lúc này mới mở ra thần vực thụ nhân ý niệm không gian. Những thi thể này có thể dùng để thôn vệ hắc ma vụ, tu luyện Diêm Ma Thiên La Tี. Làm bài danh đệ nhất hắc ma bí thuật, Diêm Ma Thiên La Tี tu luyện yêu cầu cực kỳ khoa trương, cần 100 ức hắc ma vụ. Loại này lượng lớn con số, cho dù là hắn lúc đó đều chấn động, đầu lớn như châu 100 ức hắc ma vụ, đoán chừng phải hơn ngàn cái thu hoàng thi thể mới có thể tiếp cận đầy đủ, thậm chí còn không thể là quá yếu thú hoàng, tối thiểu cũng phải có kim long hoàng thực lực cao cao. Một đống lớn lớn nhỏ khác biệt đồ vật theo thần vực thụ nhân mi tâm rơi ra, thuẫn loạn vô cùng, xếp thành một toà núi nhỏ. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, đang muốn quất ra bên trong một bình linh binh dịch, đung nhiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bộ ra thần vực thụ nhân bụng. Nhất thời một viên lục quang trong suốt một tâm, chậm rãi bay ra. Một tâm bịch bình bị nhẹ, còn có yếu ớt nhịp tim. Hắn ý niệm tràn vào, truyền đến một trận có thể luyện hóa cảm giác, đồng thời thành triệu mặt bảng phía trên cũng hiển hiện một chuỗi số liệu thụ nhân chi tâm, nhân cấp, 10% chiến lược tăng phúc. Kỳ vật tác dụng, tăng cường không. Hai lần sức hồi phục. Kỳ vật. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một kiện kỳ vật, mà lại cảm giác bài xích không phải rất mạnh, luyện hóa không khó. Không, hai lần sức khôi phục tương đương với hai cấp nhất bản chi thân, ngược lại là cũng không tệ. Hắn suy tư dưới, bắt đầu tay luyện hóa. Tinh khải chi nhãn cùng chấn ngục ma hỏa đều là địa cấp kỳ vật, trung đông ngược lại là đẳng cấp cao, là nguyên cấp kỳ vật. Bất quá chỉ còn một viên không nói, trọng yếu là bài xích tính quá mạnh. Nguyên cấp kỳ vật vẫn là thiên đồng tộc, phương thiên lâm vậy mà có thể lấy được loại này kỳ vật. Hắn nhịn không được lắc đầu. Vũ trụ nguyên linh thiên địa nhân nguyên cấp đã là tương đương cường hãn kỳ vật, nếu như có thể luyện hóa. Hắn khẳng định chính mình giữ lấy, mà lại trùng đồng dự đoán tương lai năng lực. Cổ quyền nói là thiên đồng tộc chuyên trúc, thuộc về đặc thù kỳ vật, cực kỳ hiếm thấy. Thời gian chậm chạp đi qua, nửa giờ sau, thụ nhân chi tâm triệt để luyện hóa. Diệp nhiên thở ngụm khí, có thể cảm nhận được ở lực tiếng tim đập so với trước đó càng thêm có lực, đồng thời sức khôi phục cũng có dấu đất tăng trưởng, chiến lực cũng tăng trưởng hơn 2.000 vạn, tuy nhiên không nhiều, nhưng thắng ở có tăng lên. Tiếp đó, hắn tìm kiếm thần vực thụ nhân đống kia đồ vật, trừ bỏ cái kia bình linh binh dịch cùng một số tinh văn thiết, ra ngoài ý định còn từ bên trong tìm tới ba tinh tệ, lại lấy được một bình linh binh dịch. Diệp Nhiên tâm tình thật tốt, bắt đầu mạnh hóa ý niệm linh binh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này qua đi tới nửa ngày thời gian, Diệp Nhiên mới cuối cùng đem một bình dưới linh binh dịch, toàn bộ hấp thu hết, linh binh chiến lực trực tiếp bạo tăng đến 14 bốn ước đây là một cái tương đương con số kinh người. Theo cổ quyền nói, vượt qua 10 ước linh binh chiến lực, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhất cấp ý niệm không gian có thể ngăn cản. Một chiêu liền có thể tiêu sát, dù là đối phương cảnh giới cao hơn hắn cũng vô dụng. Đương nhiên nếu là mặc ý hồn khải giáp thì coi là chuyện khác. Một bình linh binh địch có thể tăng lên năm ước chiến lực tà hữu. Tuy nhiên càng về sau tiêu hao càng lớn, nhưng lại đến 10 bình linh binh dịch ta hẳn là có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Diệp nhiên trong lòng tính toán tiếp xuống tăng lên. Bạch Dương Thái tử gặp hắn đánh giết thần vực thụ nhân, suy đoán ý niệm của hắn linh binh là ngũ phẩm, lại không nghĩ rằng, nhưng thật ra là tam phẩm. Phải biết, đây là không có tu linh binh pháp tiền đề. Tu luyện sau phẩm cấp sẽ còn gia tăng, như cổ quyền nói, nhất phẩm khó khăn, nhưng nhị phẩm không có vấn đề. Cho nên ý niệm của hắn linh binh hạn mức cao nhất cực cao, bổ sung lấy cũng tăng cường chiến lực. Bây giờ chỉ là chần chừ chiến lực, cũng đã đạt tới 32 ức, tăng thêm ma cốt thân, càng là 34 ức. Loại này chiến lược coi như không cần đoạn hồn dương, lại đối phó cái kia thần bực thụ nhân cũng không thành vấn đề. Dù sao đối phương cường hãn nhất, kỳ thật cũng là sức hồi phục. Nhưng gấp đôi sức hồi phục, so sánh hắn gấp bảy nhiều, quả thực yếu đến cực liệt. Ha ha ha, cuối cùng đột phá. Lúc này, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Diệp Nhiên cảm giác nhạy cảm, ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến Bạch Dương Thái Tử ra thú lều vải đã bị chấn nát. Bạch Dương Thái Tử bay lượn trên bầu trời, tương khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Ha ha, cuối cùng đột phá tứ trọng tinh nguyên thân, hiện tại ta cũng là gấp đôi sức hồi phục. Chúc mừng Bạch Dương Thái Tử đột phá. Tứ Trọng Tinh Nguyên Thần, bạch đương thái tử chiến lược của ngươi, sợ là lại có không nhỏ tăng trưởng đi. Lợi hại, gấp đôi sức hồi phục, có thể so với cái kia biến thái thần bực tụ nhân. Nghe được động tĩnh, đi ra lều vài hắc cấp minh đệ bọn người hào hào chúc mừng, đồng thời nhìn qua giữa không trung bạch rướng thái tử, trong mắt có mấy phần hâm mộ. Tứ Trọng Tinh Nguyên thân tăng dài hơn một lần sức hồi phục, tăng thêm bản thể, cũng là gấp đôi sức hồi phục. Chương 700, ngũ tướng ma cốt thân. Chương 700, ngũ tướng ma cốt thân. Bạch đương thái tử xoay quanh nguyên thể, dần dần rơi xuống, nhìn về phía mấy người cười ha ha, cùng vui, chúc mừng chư vị cũng sớm ngày đột phá chúng ta đều là phổ thông trèo lên tinh giả, cùng bạch dương thái tử ngươi không cách nào so sánh được. xác thực, đột phá tứ trọng chọn trọn vẹn cần 25 mươi mới tinh văn thiết, nhiều như vậy tinh văn thiết, khó à? bạch dương thái tử cười nói, không sao. tinh văn thiết tuy nhiên tại chúng ta mỗi người tình cầu bên trên khó tìm, nhưng trong tinh không cũng không tính hiếm thấy, chư vị sớm muộn cũng sẽ tiếp cận đủ. chỉ mong đi. mấy người tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn là có mấy phần chờ mong. a, cái kia nhân tộc làm sao không ra? hắc cát minh đệ nghiêng đầu một chút nói, bạch dương thái tử đột phá, loại này vừa vui, hắn cũng không ra sao. nghe vậy, những người khác biểu lộ khác nhau. Mãng Lưu Vương cười ha hả nói, nhân tộc tiểu huynh đệ cũng tại tu luyện, đã nắm ta chúc mừng bạch dương thái tử. Thật không có một chút thành ý, hắc cát huynh đệ có chút bất mãn. Được rồi, bạch dương thái tử liếc liếc một chút xa xa lều vải, lắc lắc cánh, việc nhỏ, mọi người cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Tiếp lấy mấy người hảo hảo tứ tán rời đi. Trong trứng đồng, Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, không lắm để ý, bất quá sự kiện này, ngược lại là cũng để cho hắn nhớ tới một việc. Bên cạnh, cổ Quyên cười biêu nói, cái này tiểu bạch dương vừa phá, tiếp cận ba mươi chiến lược, tăng thêm gấp hai sức hồi phục, cảm thấy chính mình lại đi, liền cái kia hai cái hắc cát cũng dám nói ngươi không phải. trước đó bọn chúng đưa lên tinh thiết thời điểm, thế nhưng là rất cung kính đây, gấp hai sức hồi phục mà thôi. Diệp nhiên lắc đầu, ngươi không kiên kỵ, cổ quen trầm rãi đứng lên, cái kia tiểu bạch thân đứng phía trên, cần phải có ý hồn khải giáp, tuy nhiên rất cấp thấp, nhưng bảo vệ tốt ý niệm của ngươi linh binh không có vấn đề, mà lại nói lần này không chỉ đột phá tinh nguyên thân, ta phát giác được lực lượng cũng tăng cường không ít, đã tiếp cận 30 ước chiến lực. ngươi có nắm chắc như vậy nằm đó, phải biết ngươi mạnh nhất là ý niệm linh binh, một khi mất đi phương diện này ưu thế, cứng đôi cứng, gấp đôi sức hồi phục ngươi cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Ta ưu thế lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là ý niệm linh minh. Diệp Nhiên không nhiều lời, trầm ngâm phía dưới hỏi, ngươi trước nói hiện tại đột phá cảnh giới càng cao, cùng tinh nguyên thân đẳng cấp càng cao đến lúc đó tẩy luyện thân thể càng tiến phước, tiêu hao thời gian càng dài, vậy tu luyện tinh thuật cũng không ảnh hưởng à? Tinh thuật cùng ý niệm lực đều không ảnh hưởng. Thút, ta đã biết. Diệp Nhiên gật gật đầu, tiến vào ý niệm không gian, tìm kiếm một phen, thành công tìm được mặc kỳ lân thú hoàng, còn có dạ ương thú hoàng thi thể. Tiếp đó, hắn lại điều tra một phen, tại những thi thể này bên trong, tìm được một bộ có thể tu luyện vạn tướng ma cốt thân sát thú. Vạn tướng ma cốt thân yêu cầu hả khắc. Chín vị trí đầu tướng nhất định phải là sát thú mới được, vẫn là huyết mạch tiên phú không kém loại kia. Chớ nhìn hắn lần này thu hoạch được mười mấy bộ thi thể, nhưng tránh thức khí huyết không có trôi qua ánh sáng, lại là thuần sát thú, chỉ có cái này một bộ. Diệp Nhiên vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện vạn tướng ma cốt thân, đồng nhiên nhìn về phía ý niệm không gian chỗ sâu, chỉ thấy một cái huyết hồng tiểu trùng chậm rãi bay ra ngoài. Tổ huyết trùng vương. Hắn híp híp mắt, yên tĩnh chờ, huyết hồng tiểu trùng cực kỳ chậm rãi bay tới, rơi vào ý hắn hồn bên cạnh về sau, một cỗ suy yếu ý niệm nhất thời truyền đến. Ta người được, cùng ngươi giống nhau huyết mạch vị đạo. Huyễn trì Ngươi giúp ta chế tạo một cái huyết trì, ta có thể, có thể giúp ngươi tiếp tục giác tỉnh huyết mạch. Diệp Nhiên quét mắt một vòng cái kia mấy cỗ nhân tộc thi thể, huyết trì, trùng tộc gì huyết dịch, ngươi muốn huyết trì làm cái gì? Khôi phục, trùng tộc gì đều được, càng nhiều càng tốt. Tổ huyết trùng vương yếu đứt nói, huyết mạch sinh ra rất khó khăn, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Thân thể ta có thiếu, so sánh cái khác trùng vương trời sinh liền yếu đứt. Ngươi giúp ta cấu trúc huyết trì, ta giúp ngươi sinh ra huyết mạch, chúng ta theo như nhu cầu. Diệp Nhiên suy tư một lát, nhàn nhạt gật đầu, có thể, nhưng ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Yên tâm, ta chỉ là muốn xong xót. Tổ huyết trùng vương nói xong, triệt để bế cho mắt, lâm vào ngủ say. Diệp Nhiên cũng bắt đầu rút ra ý niệm không gian bên trong, những thi thể này huyết dịch, có điều hắn lưu lại một tay, chỉ là trước cấu trúc ra một cái tiểu hình huyết trì đó lấy, lại không chế ý hồn hương, cái kia mấy cỗ nhân tộc thi thể xá một cái về sau, đều chuyển đến huyết trì bên cạnh. Tổ huyết trùng vương sau khi tỉnh dậy, lập tức bay vọt nhập bên trong huyết trì, đồng thời đem cái kia mấy cỗ nhân tộc thi thể cũng kéo vào. Phu phu một tiếng về sau, huyết trì rất nhanh lâm vào bình tĩnh, không có nửa điểm còn sóng. Diệp Nhiên thì bắt đầu tu luyện ma cốt thần. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thực lực sau khi tăng lên, Ma Cốt Thân thời gian tu luyện cũng càng phát ra ngát lên, chỉ là 4, 5 tiếng là thành công đột phá. Ngũ tướng Ma Cốt Thân cuối cùng xong rồi. Diệp Nhiên mở mắt ra, ánh mắt phá lệ sáng ngời, hắn hiện tại toàn lực xuất thủ, lại thêm cái kia thanh huyết uyên kiếm chiến lực đã có thể phá 40 mươi ước đương nhiên, Ma Cốt Thân hiện tại tiêu hao tinh tệ số lượng cũng không nhỏ, có thể bớt thì bớt. Đi thôi. Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút, đánh thức ôm cùng một chỗ nằm ngáy hõ hõ cổ quyển cùng hướng nguyện, Hắc Nguyệt im lặng lặng yên đứng dậy, vẫn là bộ kia trầm mặc ít nói bộ dáng, một đường lên cũng không có nói mấy câu, bất quá có thể cảm nhận được. Hắn thực lực đang nhanh chóng tăng lên, không bao lâu đồng dạng có thể đột phá đến tinh sứ cảnh. Hiện nhiên đi vào tinh lộ phía trên, khoảng cách tinh không càng phát ra tiếp cận về sau, cũng đang dần dần khôi phục nguyên bản thực lực. Bên ngoài lều, lúc này tất cả mọi người chờ ở bên ngoài. Hắc cấp huynh đệ hơi không kiên nhân nói: "Thái tử, chúng ta còn muốn chờ cái này người tộc sao? Đã đợi hắn rất lâu. Chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái, hắn thế mà còn có khả năng chịu được tính tình, Hoản Nhi thật đúng là đại." Mãng Lưu Vương nghe vậy, cau mày nói: "Nếu là không có vị kia nhân tộc tiểu huynh đệ, các ngươi hiện tại còn bị thần vực tụ nhân ngăn đón đâu. Đợi lát nữa thế nào?" Nhưng hắn cũng đem thần vực thụ nhân bảo vật đều thu hồi, một chút cũng không cho chúng ta phân a. Các ngươi cái gì lực đều không ra, chạy nhanh nhất còn muốn phân thu hoạch." Ba cái nói nói ầm ĩ lên. Những người khác im lặng không mở miệng, bảo trì trung lập. Chớ ồn nào, chờ. Bạch Dương Thái tử ý giản nói khai, con ngươi màu vàng hơi có vẻ bình tĩnh, khiến người ta nhìn không thấu. Thấy nó lên tiếng, hai cái hắc cấp cũng không tiện nói gì. Lúc này, gia thú lều vải mở ra. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, "Chư vị, đợi có đoạn thời gian a. Vẫn còn, chậm trễ một lát không tính là gì." Bạch Dương Thái tử cười cười, ánh mắt dị dạng nói, "Nhân tộc tiểu Hưng Đệ, Ngươi nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ cũng có đột phá? Xem như thế đi." Diệp Nhiên vừa nói xong, giữa sân mấy cái sắc mặt người đều xuất hiện biến hóa. Bạch Hưng Thái tử ưng đồng tử hơi co lại. Hắc Cáp huynh đệ biểu lộ cứng đờ, "Đã trận này, vậy chúc mừng tiểu huynh đệ ngươi lại có đột phá. Nhân tộc tiểu ca, chúc mừng đột phá." "Tiểu huynh đệ, chúc mừng." Huyết Tiên nữ bốn người trước đó đều không nói lời nào, lúc này vẻ mặt tươi cười, ra tiếng chúc mừng, sau đó bất động thân sắc từ giữa đó một phương vị trí, ngã về Diệp Nhiên bên này. Mãng Lưu Vương vô cùng đắc ý, thu nhỏ thân thể, đi theo Diệp Nhiên bên cạnh, gật đầu ngáp. Nhìn đến hai cái hấp cắp trong lòng thầm mắng, cái này đùi bỏ tử, thật đáng xấu hổ. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, một đoàn người tiếp tục đi đường. Chương 701: Tinh không cổ chiến trường. Chương 701: Tinh không cổ chiến trường. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Dọc theo con đường này, Diệp Nhiên cũng lần nữa phát hiện, mấy cũ có lưu long tức bốn thức công kích tàn phá thi thể, đáng tiếc Y Nguyên không có gặp long tức võ thánh. Mà một ngày này, bọn hắn cũng rốt cục đi đến tinh lộ điểm cuối. Đến. Huyết tiên nữ kích động nhìn về phía trước, mênh mông tinh lộ cuối cùng, đứng thẳng một khối cổ lão bia đá, trên tấm bia đá là năm chữ Tinh không cổ chiến trường, Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt đồng dạng chấn hương chấn hương thần, bước nhanh. Một đoàn người tăng tốc, rất nhanh liền tới đến tinh lộ cuối cùng. Cổ lao bia đá đằng sau, đen kịt một màu, không nhìn thấy có cái gì, ẩn ẩn còn có tăng thương khí tức từng tia từng sợi tuôn ra. Chư Vị, đây là tiến vào tinh không cửa hải cuối cùng, hy vọng chúng ta có thể chuyển tống đến một phương nguy hiểm không cao khu vực. Bạch Dương Thái Tử nói xong, dẫn đầu bay vào đi. Thái Tử chờ ta một chút nhóm. Hát Cáp Minh đệ lập tức vội vã đuổi theo, những người khác cũng theo thứ tự tiến vào, đi vào về sau theo sát ta. Diệp Nhiên ánh mắt nghiêm trọng quay đầu nhìn một chút cổ quyền ba người bọn họ. ừm, hồng nguyệt nhu thuận gật đầu. cổ quyền cũng ngáp tỉnh lại, nhìn qua phía trước bia đá, thật đúng là nhanh à, không biết sẽ truyền đưa đến khu vực nào, hy vọng hẳn là cái kia mấy nơi. Bạch. theo sau cùng một trận cường quang lóe qua, tinh lộ phía trên một lần nữa biến đến chóng rỗng. một trận kịch liệt mê muội sau, diệp nhiên trước mắt hắc ám, đều biến mất, tiếp lấy chính là vô cùng vô tận màu đen, đập vào mi mắt. bầu trời ám trầm một mảnh, lại không có mặt trời. trên mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi cắm cổ lão, dãi dầu xương do binh khí, còn có vô số cố khô lâu lộ ra nửa thân thể. Hô hô mãnh liệt hát phong, mãnh liệt từ không trung chào lên lúc. Một cỗ mục nát mùi thối tràn ngập. Co tốt, nơi này chỉ là tầng cuối cùng ngoài chiến trường. Bạch Dương Thái Tử như chút được gánh nặng âm thanh vang lên, nhìn lấy trước mắt, có chút may mắn nói, muốn là cái khác ngoài chiến trường, chúng ta liền phiến thoái. Thái Tử, Tinh Không Cổ chiến trường rất lớn sao? Hắc Cáp huynh đệ hỏi. Nào chỉ là lớn, theo phụ vương ta lưu lại lẻ lẹ trong tin tức, Tinh Không Cổ chiến trường hoàn toàn không so tứ đại Tinh Không bất kỳ bên nào tiểu. Bạch Dương Thái Tử nói ra, cái này Tinh Không Cổ chiến trường chỉ là ngoài chiến trường, liền chia làm tầng mười Chúng ta bây giờ. Chính là tại tầng thứ 18, cái này tầng cuối cùng nguy hiểm độ khó khăn nhỏ nhất, thông qua quy tắc là đi đến cuối cùng là được, không cần chúng ta những thứ này trèo lên tinh giả tự giết lẫn nhau. Còn muốn tự giết lẫn nhau. Hắc cấp huynh đệ có chút chân kinh. Những người khác cũng ào ào sắc mặt kịch biến nhìn tới. Bạch Dương thái tử cười nói, không cần lo lắng, không phải chúng ta tầng này quy tắc, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ có trước mặt mấy tầng mới sẽ nguy hiểm như vậy, mà có thể thông qua loại này cao tầng chiến trường, đều là thiên tài chân chính trèo lên tinh giả. Vừa tiến vào trong tộc liền rất dễ nhìn trọng, đương nhiên, cùng chúng ta quan hệ không lớn, những cái kia là chân chính quái vật động một tí bốn năm 450 thứ thú lực, chúng ta không cách nào sánh được. Nghe vậy, mấy người lúc này mới thở phào. Diệp tiểu tử, cái này tầng thứ 18 tuy nhiên đơn giản, nhưng đối ngươi không quá hữu hảo. Lúc này, cổ quyển ánh mắt có chút nghiêm trọng, chuyển âm nói. Diệp Nhiên hơi nhíu mày, vừa muốn nói chuyện. Bạch đương thái tử thanh âm tiếp tục vang lên, nói ra, cái này tầng thứ 18 rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đi đến cuối cùng, liền coi như hoàn thành Tinh Thiên ý chí khảo nghiệm. Theo trèo lên tinh giả, triệt để biến thành chân chính tinh không sinh mệnh đương nhiên, muốn đi đến cuối cùng cũng không có đơn giản như vậy. Không nói cái này tầng 18 rộng lớn vô cùng, còn thỉnh thoảng sẽ có cổ chiến thi tập kích chúng ta. Những thứ này cổ chiến thi không có linh trí, bằng bản năng làm việc, hồn binh công kích hoàn toàn vô hiệu, chỉ có dựa vào tuyệt đối lực lượng triệt để phá hủy này thi thể mới có thể chân chính đánh giết. Tiếng nói vừa ra, huyết yên nữ liền sừng sốt một chút, hồn binh công kích vô hiệu, đây chẳng phải là nói nhân tộc tiểu ca không có mạnh như vậy rồi. Trên lý luận tới nói, đối vị này nhân tộc tiểu huynh đệ suy yếu rất lớn. Bạch Dương Thái tử thản nhiên nói, thanh âm cũng biến hóa mấy phần, không có trước đó khách khí như vậy mấy phần, mang theo vài phần mơ hồ ở trên cao nhìn xuống. Nghe vậy, những người khác sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Huyết Điên Nữ càng là hướng về Bạch Dương Thái tử phương hướng, nhích lại gần. Mấy người khác cũng yên lặng theo tới. Không có cái kia quỷ dị khó lường hồn binh thủ đoạn, cái này nhân tộc thực lực của thiếu niên cũng liền cùng Bạch Dương Thái tử tương tự. Mà đám người bên trong chỉ có Bạch Dương Thái tử, đối với cổ chiến trường hiểu rõ nhiều nhất, giống nhau thực lực tình hồn dưới, khẳng định theo Bạch Dương Thái tử an toàn nhất. Mãng Nưu Vương ngẩn ngơ, mắt nhìn người bên cạnh giảm bớt, thở hổn hển thở mạnh, vẫn là kiên định đứng tại chỗ. Nhân tộc tiểu huynh đệ, cái này tầng thứ 18 cổ chiến trường rộng lớn, tha thứ ta ăn ngay nói thật, ngươi mang theo hai vị kia đồng bạn sợ là rất khó thuận lợi thông qua. Bạch hương thái tử liếc liếc một chút hồng nguyệt cùng hắc nguyệt, tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn là bỏ qua bọn hắn, lấy thực lực ngươi, cùng chúng ta liên thủ không khó lắm thông qua. Được rồi. Diệp nhiên lắp đầu, ta sẽ không bước xuống người bên cạnh. Tốt, chính ngươi quyết định đi. Bạch hương thái tử có chút tiếc nuối, lại nhắc nhở, cổ chiến trường này tuy nhiên rộng lớn, bằng vào chúng ta tốc độ, sợ là đi 20 năm cũng khó khăn. Nhưng trong chiến trường tra ngập tinh thiên ý chí khắc truyền tống trận, mỗi cái truyền tống trận đều có thể rút ngắn một mảng lớn lộ trình đương nhiên, truyền tống trận bên cạnh bình thường đều có rất mạnh cổ chiến thi tướng chiến thủ, tối thiểu cũng có 40 mươi ước chiến lược, rất khó đối phó, ngươi phải cẩn thận. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, tuy nhiên những thứ này cổ quyền cũng cùng hắn nói, nhưng đối phương dù sao cũng là hảo tâm, không khỏi khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Không sao, chúng ta dù sao đồng hành qua một đoạn thời gian, ngày sau trong tinh không nếu là có thể gặp lại, mới hảo hảo tụ họp một chút. Bạch Dương Thái Tử cười cười, đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắc Cáp Minh đệ cùng huyết tiên nữ bọn người lập tức đuổi theo nó lúc này trên bầu trời mấy đạo sắc bén quang trụ đột nhiên bắn thẳng đến xuống tới thẳng tắp xuyên vào mấy cái trong thân thể Diệp Nhiên cũng ở trong đó nhất thời sắc mặt đại biến đột nhiên thoát ra lùi lại đừng sợ đây là tinh thiên ý chí không cần tránh cổ quên vừa mới rất lời Diệp Nhiên cũng đã bị cái kia quang trụ đột nhiên anh nhập thể nội tức khắc trước mắt hắn hiện hiện một cái hư huyễn to lớn tinh không vòng xoáy vòng xoáy bên trong là nguyên một đám điểm nhỏ tản ra ánh lam ánh sáng tinh tệ phía trên đồ án Diệp Nhiên trong lòng giật mình vòng xoáy này cùng trên người hắn những cái kia tinh tệ đồ án hoàn toàn giống như lúc tiếp theo một cái trước mắt Trước mắt hắn hiển hiện một cái hư huyễn mặt bảng diệm nhiên, 49292394959, số treo lên tinh giả, dự, cảnh giới, sơ cấp tinh sứ, cho điểm đỏ, nhục thể, nhất cấp tinh nguyên thân, cho điểm đỏ, ý thức không gian, nhị cấp, cho điểm cam, huyết mạch, một phần ba, chưa ra tỉnh. cho điểm đỏ, tiềm lực, ngay tại xác định và đánh giá, thiên vận, ngay tại xác định và đánh giá, chiến đấu năng lực, ngay tại xác định và đánh giá, diệm nhiên chính đắm chìm trong cái kia quang trụ bên trong thời điểm, đông nhiên cách đó không xa, vang lên huyết yên nữ thanh âm kinh ngạc, cái này nhân tộc. Trên người hắn quang mang làm sao đều yếu như vậy, ngay cả ta cũng không bằng. Chương 702, mỗi người đi một ngả. Chương 702, mỗi người đi một ngả. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn lại, nhất thời hơi nhíu mày, chỉ thấy huyết tiên nữ bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Mà mỗi trên thân người đều tràn ngập bảy đạo quang mang. Nhan sắc tuy nhiên không giống nhau, nhưng phần lớn xen vào xích tranh hoàng ở giữa. Màu đỏ thứ nhất yếu nhất, màu cam lược mạnh chút, màu vàng càng mạnh. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, trên thân chỉ có bốn đạo quang mang không nói, lại đều là thuần một sắc màu đỏ thẫm chỉ có một đạo ánh cam đồng thời bao phủ người khác quan trụ đã tại nhàn nhạt tán đi, chỉ có trên người hắn quang trụ y nguyên tồn tại. Huyết yên nữ, ngươi đang nói cái gì? Lúc này, bạch dương thái tử đi tới, nó trên thân quang mang lớn nhất chú mục, lại có hai đạo lục quang. cái này lục quang độ sáng vượt xa khỏi cái khác ngang sắc, rất là dễ thấy. mà khi nhìn đến Diệp nhiên về sau, bạch dương thái tử nhất thời sưng sở, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hoang đường nói, chờ một chút, cái này nhân tộc thiên phú kém như vậy. thái tử, đây là vật gì? hai cái hấp cắp có chút sợ hãi mà nhìn mình trên người bảy đạo quang mang ra sức hoạt động cánh nói chúng ta trong đầu còn nhiều ra một cái vật kỳ quái đây là tinh thiên ý chi đối với chúng ta xác định và đánh giá không cần lo lắng bạch dương thái tử trầm giọng nói các ngươi trong đầu tin tức đều là các ngươi trước mắt trạng thái theo thứ tự là tinh lực nhục thể ý niệm không gian huyết mạch tiềm lực khí vận cơ duyên năng lực thực chiến cái này bảy cổ mỗi một hạng xác định và đánh giá đều chia làm 7 loại đẳng cấp xích tranh hoàng tím đỏ thấp nhất màu tím tối cao nói nó nhìn không được nhìn về phía diêm nhiên nhân độc ngươi vậy mà toàn bộ đều là kém nhất màu đỏ cái này sao có thể màu đỏ Nói rõ trình độ của ngươi, tại tất cả trèo lên tinh giả bên trong đều là hạt chót. Những người khác nghe vậy đều có chút chấn kinh, lúc này trên người bọn họ quang trụ đã hoàn toàn biến mất, cái kia bảy đạo quang mang cũng đang dần dần tán đi. Diệp Nhiên trong mày, trên người hắn đạo kia quang trụ vẫn không có tiêu tán. Không có khả năng, cái này nhân tộc tiểu huynh đệ trẻ tuổi không nói, thực lực chúng ta cũng thấy qua, hắn thế nào lại là hạt chót, vẫn là tất cả trèo lên tinh giả hạt chót. Mãng Nưu Vương thốt hô, thanh âm bên trong tràn đầy không tin. Ngu Xuân, Mãng Nưu Vương. Bạch Dương Thái tử liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Mãng Nưu Vương, Tinh thiên ý chí là chưa làm gì sai. Ngươi biết tinh thiên ý chí là cái gì không? Nó là vũ trụ ý thức, tuyệt đối hờ hững, tuyệt đối công chính, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Được rồi, ta nói như vậy, ngươi có thể đem nó hiểu thành trong tinh không thiên đạo, siêu thoát hết thảy, trưởng không hết thảy, nhưng công bình công chính sẽ bảo trì vũ trụ ở giữa tự nhiên thăng bằng. Có thể cái này. Mãng Như Vương vẫn là không cách nào tin. Nó nhìn lấy Diệp Nhiên trên người bốn đạo quan mang yếu ớt vô cùng, thậm chí so với Bạch Dương Thái Tử đã tiêu tán hơn phân nửa quan mang cũng không sánh bằng. Bạch Dương Thái Tử cũng chú ý tới cái này một điểm, hờ hững nhìn về phía Diệp Nhiên. Nhân tộc, nguyên lai là ta xem trọng ngươi. Bốn hạng hạng chót, tiềm lực phương diện càng là chậm chạp không cách nào suy tính ra. Xem ra tuổi của ngươi cũng có chút vấn đề. Thậm chí, ngươi căn bản không phải tuổi còn trẻ, thiên phú kiệt xuất nhân tộc, nhìn xem ngươi những ánh sáng này, nói rõ ngươi ngoại trừ ý niệm không gian đều là kém nhất. Cảnh giới tại tất cả trèo lên tinh giả bên trong yếu nhất, nhục thể cũng là kém cỏi nhất, còn có huyết mạch. Màu đỏ, ngươi căn bản cũng không có giác tỉnh huyết mạch a. Bà Dương Thái tử ánh mắt tham thẳm, huyết mạch đều không giác tỉnh, thật sự là hiếm thấy phế á thua thiệt bản thái tử trước đó còn khách khí một đường cho là ngươi thật là một cái thiên tài, muốn cùng ngươi kết giao, ngày sau đến tinh không cũng coi như nhiều người mạnh, không nghĩ tới. Hừ, Bạch đương quá đột nhiên hất lên cánh, có vẻ hơi xúi quậy, tiếp theo quay người lạnh lùng nói, tốt, đi thôi, đừng quản gia hòa này. Đúng, thái tử. Hắc cát minh đệ tuy nhiên còn có chút nghe không hiểu, nhưng cũng nhìn ra, cái kia nhân tộc tiểu tử giống như không giá trị gì, bọn chúng mới là cùng thái tử quan hệ tốt nhất, tranh thức trọng yếu cánh tay trái bờ vai phải. Nghĩ tới đây, cả hai hứng thú bừng bừng theo sau. Những người khác y nguyên có chút ngang ngang, chưa tỉnh hồi lại. Lúc này, bà đương thái tử đống nhiên quay đầu. Sắc bén con ngươi màu vàng nhìn chăm chú về phía Diệp Nhiên, trong mắt lóe lên mấy phần tham lam cùng kiêu kỵ. Cuối cùng nó do dự một chút, trong mắt tham lam biến mất, thản nhiên nói: nhân tộc, có thể hay không đem trước đó bản Thái Tử đưa cho ngươi những cái kia tinh nguyên trà còn trở về. Trên đường thời gian rất ngắn, ngươi cần phải còn không có dùng. Diệp Nhiên nhìn một chút bao phủ tại quanh thân quang trụ, cao mày, dưới tình hình như thế cũng không biết tùy tiện hành động, sẽ sẽ không xuất hiện vấn đề. Được rồi. Trong lòng của hắn lắc đầu, nhìn chăm chăm bạch lương Thái Tử liếc một chút, ý niệm vuku lên, một chén nhỏ lá trà liền ném đi qua bạch trạng thái tử dương cánh tiếp được, lạnh lùng quay người. Huyết Yên nữ thấy thế, chân chờ dưới, nhìn về phía Diệp Nhiên cởi tủm tìm nói, "Tiểu ca, có thể hay không cũng đem ta trước đó cái kia đối với lột da bảo bối răng đưa ta?" Nói, nàng trước mắt to, đáng thương nói, "Cái kia đối với bảo bối răng đối với người ta rất trọng yếu, van cầu." Diệp Nhiên mặt không biểu tình, vẫn là một đôi răng nanh, theo trong mi tâm bay ra ngoài. Huyết Yên nữ vừa đạt được răng nanh, sắc mặt bỗng biến, hung hăng trừng Diệp Nhiên liếc một chút, "Số tiểu tử, ban đầu đến kém, coi như vậy, nhờ có ngươi trước tự tuyệt lão nương, không phải vậy cùng ngươi ngủ, lão nương không biết đến có bao nhiêu thua thiệt." Hắc Cáp huynh đệ tròng mắt đi lòng vòng đồng dạng vòng trở lại, gọi quát nói, "Ha ha, tiểu tử, đem huynh đệ chúng ta bảo thiết cũng còn trở về. Còn có ngươi theo thần vực thụ nhân cái kia bên trong đạt được cái kia thanh tinh binh. Ta cho, các ngươi dám muốn sao?" Diệp Nhiên cười cười, nhìn về phía cả hai, "Không bằng các ngươi hỏi một chút Bạch tương thái tử, nó dám sao?" "Tại." Hai cái Hắc Cáp run rẩy một chút, có chút sợ hãi, nhưng y nguyên giọng khè khè nói, "Cái kia bảo thiết đâu, ngươi cũng không thể chiếm lấy chúng ta bảo thiết a." Diệp Nhiên không thèm để ý bọn chúng, một khối tinh thiết đột nhiên bay ra ngoài. Hắc Cáp huynh đệ sau khi nhận lấy giật đi, Kế tiếp theo là cái kia trầm mặc ít nói hỏa hồng khuôn mặt nam tử cũng yên lặng đi tới, thấp giọng nói, nhân tộc huynh đệ, cái kia hỏa diễm linh dịch Bạch. Một bình linh dịch bay qua, hỏa hồng khuôn mặt nam tử tiếp nhận linh dịch rời đi. Cuối cùng là chiều cao 78 tám mét rết khổng lồ, nó nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, do dự nói, tiểu huynh đệ, gốc kia linh chi khôi phục thương thế có hiệu quả, ngươi lưu tốt, thời khắc mấu chốt nói không chừng hữu dụng, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nó bỏ sát tại trên mặt đất, nhanh chóng truy hướng Bạch Lương Thái Tử bọn người. Bạch Lương Thái Tử quay đầu, liền nhìn đến sau lưng mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng huyết thiên nữ. Kiếm thấy lộ ra mỉm cười hỏa hồng khuôn mặt nam tử, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng hắc cấp huynh đệ, hắc bào hoan hùng. Lúc này không khỏi khép cười một tiếng, vừa nhìn về phía duy chỉ có không cùng tới Mãng Nưu Vương. Mãng Nưu Vương, ngươi xác định không theo chúng ta, ta có thể là để cho ngươi biết, tinh thiên chuyển tống trận bên cạnh chúng coi cổ chiến thi tướng, đều là 40 ức chiến lược. Loại này chiến lược, chỉ có chúng ta liên thủ dụng kế mới có hy vọng dẫn đi nó, ngồi lên chuyển tống trận. Mãng Nưu Vương trầm mặc dưới, cuối cùng ngẩng đầu, ta mặc dù háo sắc, nhưng không độc, cái này nhân tộc tiểu huynh đệ người không tệ, ta vẫn là đi theo hắn đi, dù là nguy hiểm hơn. Hừ, ngu xuẩn chính mình muốn chết đừng trách bạn thái tử không kéo ngươi một cái. Bạch Dương thái tử lạnh hừ một tiếng, xoè hai cánh, đột nhiên bay hướng về phía trước, sau lưng những người khác đuổi theo. Mà lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên nhàn nhạt thanh âm thiếu niên. "Chư vị, hy vọng các ngươi thuận buồm xuôi gió." Tiếng nói truyền đến, trên bầu trời chính đi xa mấy cái người, bao quát Bạch Dương thái tử, đều cảm nhận được lông tơ trong nháy mắt hơi hơi đứng lên. Có chút không hiểu sợ hãi, còn có một loại trực giác, dường như làm cái gì ngươi sẽ phải hối hận sự tình đồng dạng. Chương 703, màu tím tiềm lực. Chương 703, màu tím tiềm lực. Trên bầu trời, Bạch Dương Thái tử một nhóm người, tốc độ cực nhanh, cấp tốc liền đi xa. "Thái tử, cái kia nhân tộc tiểu tử, thật như vậy không dùng sao?" Hắc Cấp minh đệ có chút không hiểu, tuy nhiên ở chỗ này, hắn hồn binh không thể dùng, không, có trước đó lợi hại như vậy, nhưng thêm một người không tốt sao? "Đúng vậy à, hắn dù sao cũng là tiếp cận 30 đốt chiến lực, coi như không có hồn binh, cũng rất lợi hại." "Hừ, nếu không phải hắn khăng khăng muốn mang theo cái kia hai cái vương nữ, không phải vậy bản thái tử, làm sao lại không cho hắn một cái cơ hội?" Bạch Dương Thái tử lạnh hừ một tiếng, bên cạnh hắn đứa trẻ kia cùng ảnh tổng nhân, thực lực đều rất yếu, mang theo hai người này tại cổ chiến trường bên trong căn bản đi không xa. Không phải vậy bản thái tử cũng sẽ không như thế đã sớm cùng hắn trở mặt, là chính hắn không hiểu được biến báo. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn, đã hắn cùng Mãng Nưu Vương cái kia hai thằng ngu, tự tìm đường chết, vậy liền để hắn đi chết đi. Diệp Nhiên đứng tại chỗ, trao mày mà nhìn xem bao phủ chính mình quanh thân con trụ. Bên cạnh, Mãng Nưu Vương than thở, sớm biết tiến vào tinh không khó như vậy, ta thì không rời đi tinh cầu. Không rời đi tinh cầu, còn có 200 năm thọ mệnh, hiện tại chết ở chỗ này, liền 200 năm cũng mất. Tiểu Nưu đầu, đường như thế bề ngoài, chỉ là tầng 18 ngoài chiến trường cùng một số yếu muốn chết cổ chiến binh không nhiều lắm uy hiếp. cổ quyền chậm rãi đi tới hồng nguyệt chạy chậm đến đuổi theo nó hắc nguyệt thì một đường bay tới sớm tại vừa mới bạch trương thái tử thái độ ác liệt trước tiền, cổ quyền liền gọi hồng nguyệt hai người cấp tốc rút đi luận chạy trốn khối này nó xác thực am hiểu đây cũng là dĩ nhiên đem những vật kia trả lại bạch trương thái tử mấy người nguyên nhân hắn toàn thân bị này quá dị quang trụ bao phủ không dám tùy tiện hành động nếu là thật sự không cách nào động thủ chính hắn còn tốt hồng nguyệt cùng cổ quyền bọn hắn thì có chút phiền phức may ra bạch trương thái tử vẫn còn có chút kiên kỵ hắn cứ việc vặt mặt cũng không dám quá phận Diệp Nhiên nhìn về phía Mãng Nưu Vương, dị dặn nói, ngược lại là liên lụy ngươi. Tiểu huynh đệ đừng nói như vậy, muốn không phải ngươi, quang bằng chúng ta mấy cái, hiện tại còn bị thần vực tụ nhân ngăn đón đây. Mãng Nưu Vương giận dữ nói, kỳ thật ta vừa mới cũng do dự, muốn muốn đi theo Bạch Cương thái tử cùng đi, dù sao nhiều người lực lượng lớn. So ra, ngươi mang theo ba cái vương hữu, đúng là nguy hiểm hơn. Đầu Châu, nói ai là vương hữu đâu? Cổ Quên hùng hùng hổ hổ, ngươi có thể gặp được đến bản đại gia, đều tính ngươi độ đại vận, còn dám ghét bỏ bản đại gia. Mãng Nưu Vương không để ý, trùng tộc đông đảo, một cái biết nói chuyện mèo đen cũng không dám Hắn đàng hoàng nói, ta vốn là muốn cùng Bạch Dương thái tử, nhưng nó ở trước mặt một bộ, mà sau một bộ. Theo nó không khác nào tranh ăn với hổ, đoạn đường này ngược lại nguy hiểm hơn, huyết hiến nữ trong lòng các nàng tính toán, cùng Bạch Trướng thái tử lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu. Nhưng ta đoán chừng sau cùng, các nàng hơn phân nửa không có gì tốt trái cây để ăn, cho nên vẫn là theo tiểu huynh đệ ngươi, càng yên tâm hơn. Tối thiểu ngươi sẽ không ở bước mặt nguy hiểm bỏ xuống ta, hoặc là sử dụng ta. A, nhìn không ra, ngươi cái này tiểu Nưu đầu còn thật thông minh. Cổ Quên nghe vậy hơi kinh ngạc. Diệp Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Mãng Nưu vương mặt ngoài đàng hoàng cường ngốc. Kỳ thực đấy lòng rất tinh minh, đem so với ai cũng thông thấu. Hắn không nói gì, tiếp tục túi đầu, nghiên cứu trên người quang trụ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cho tới bây giờ tiềm lực cũng không có kiểm soát xong, loại thứ năm quang mang ý nguyên không có xuất hiện. Hắc hắc, tiểu tử, lần này ngươi có chút thảm a. Cổ Quyên treo chọc nói, bị đầu kia tiểu bạch trương tìm phiền toái coi như xong, nó có ý hồn khải giáp, ngươi lấy nó không có cách, không nghĩ tới những người khác cũng dám hỏi ngươi muốn đổ vật. Thế nào chờ sau đó muốn hay không tìm cơ hội xử lý bọn hắn. Diệp Nhiên không coi đáp lại, mà chính là cao mày nói, cái này quang trụ đến cùng là cái gì, cái gì thời điểm có thể kết thúc? Kiểm tra hết thì kết thúc. Cổ Quyên cũng buồn bực nói, tiểu tử ngươi cũng là đầy đủ kỳ quái, tiềm lực phương diện đến mức kiểm tra lâu như vậy sao? Đi, đừng một mặt ngưng trọng bộ dáng, tinh thiên ý chí sẽ không tổn thương ngươi. Đây là mỗi cái trèo lên tinh giả đều nhất định muốn kinh lịch. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào cổ chiến trường, tinh không ý chí đều sẽ buông xuống, kiểm tra tì tức. Cổ Quyên rũ ra lưng mỏi, các ngươi những thứ này trèo lên tinh giả cũng không ngoại lệ. Nhìn đến tên bên cạnh cái kia, dự, chữ không có. Chờ ngươi thông qua cổ chiến trường, cái chữ này liền không có. Đại biểu ngươi chính thức đạt được tinh thiên ý chí tán thành có thể chính thức bước vào tinh không, đồng thời có thể cùng tinh thiên ý chí giao dịch, giao dịch. Diệp Nhiên nhíu mày, giao dịch cái gì? Giao dịch hết thảy tài nguyên, kỳ vật, đỉnh cấp linh binh pháp, tinh binh tinh thuật, cái gì cũng có. Cổ quên một lần nữa ý nhảy về Hồng Nguyệt đỉnh đầu, nửa nằm phía dưới lười biếng nói, ngươi có thể đem tinh thiên ý chí, hiểu thành một tấm to lớn mạng lưới. Tình trạng của ngươi bây giờ, thì tương đương với tại đăng ký tài khoản, chỉ là nghiệm chứng mã quá dài, đăng ký thời gian cũng có chút dài, vương lòng chút, chờ kiểm chất xong, triệt để sau khi rời đi. Ngươi liền có thể đạt được một khối tinh thiên khiến đổi lấy tư nguyên đây chính là chỉ có các ngươi những thứ này trèo lên tinh giả, mới có phúc lợi, chúng ta những thứ này tinh không bản thổ sinh mệnh, muốn phải lấy được tinh thiên khiến cũng không có dễ dàng như vậy. Mạng lưới, đăng nhập. Diệp nhiên như có điều suy nghĩ, Cổ Quyền đây là tại dùng làm tinh thuyết pháp, cùng hắn giải thích. Tinh không bản thể sinh mệnh. Mã lưu Vương có chút khiếp sợ nhìn về phía Cổ Quyền, ngươi đến từ tinh không. Nói nhảm. Cổ Quyền lười biếng nói, cái này tinh không cổ chiến trường, bản đại gia đều đến qua nhiều lần, thuộc như chào đúng, Diệp tiểu tử, ngươi ngày này phần cũng quá kém a. Không có tu luyện linh binh pháp, chỗ lấy ý niệm không gian cái này một cột thấp điểm bình thường, làm sao huyết mạch còn như thế kém? Ta vẫn cho là tiểu tử ngươi, hẳn là tổ huyết cấp huyết thống nồng độ, không nghĩ tới thế mà không có giác tỉnh. Không có giác tỉnh huyết mạch, làm sao có thể tốc độ tăng lên nhanh như vậy, chiến lực cũng mạnh như vậy, tiểu tử ngươi có chút quái thật đấy. Nó có chút nghi ngờ nhìn lấy Diệp Nhiên. Lúc này, Diệp Nhiên trên người đạo thứ năm quang mang, bất ngờ hiển hiện, quang mang vô cùng máy liệt, vậy mà so trước bốn nói cùng nhau còn muốn trừng mắt, quang mang nhan sắc là màu lam, màu lam là gần với màu tím cấp thứ 2. màu lam cấp bậc tiềm lực, làm sao có thể? Ngươi huyết mạch đều không giác tỉnh, lại có màu lam tiềm lực. Cổ Quyên mèo đồng tử trưởng lớn, móng đuốt vô ý thức nắm chặt Hồng Nguyệt đỉnh đầu. Nhất thời Hồng Nguyệt nước mắt dưng dưng. Người lớn như vậy, khóc cái dám. Cổ Quyên trừng mắt liếc hắn một cái, tung ra móng đuốt, sau đó chăm chú nhìn dập nhiên. Tiểu tử ngươi không thích hợp, trên thân khẳng định có bí mật. Không có huyết mạch, tiềm lực của ngươi đều có thể đạt tới màu lam. Nếu là có huyết mạch, cũng là tím. Nói lời còn chưa nói hết đạo Lam Quang kia đột nhiên biến đổi, tiếp lấy lại bông dương chuyển biến làm màu tím. T. Cổ Quyên hít vào ngụm khí lạnh, đột nhiên đứng lên, màu tím tiềm lực không có huyết mạch cũng có thể đạt tới màu tím tiềm lực. Diệp nhiên thì sắc mặt biến ảo không ngừng, cái này tinh thiên ý chí, lại đem hắn niết bản chi thân, cường nguyên linh thân, kỳ nguyên chân thân chờ hết thảy, đều kiểm trắc ra đến, đến rồi, chương 704. Màu tím tiên vận biến số. Chương 704, màu tím tiên vận biến số. Loại tình huống này, là Diệp Nhiên lần thứ nhất gặp phải, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người hết thảy đều không có bí mật. Vô luận là niết bản chi thân, vẫn là cường nguyên linh thân, những vật này đều đã dung nhập trong thân thể của hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thể chất của hắn. Chỉ là loại biến hóa này một mực không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, có thể kiểm trách đi ra, làm đến hắn xem ra cũng là cái bình thường nhân tộc, thậm chí huyết mạch đều không giá tỉnh. Nhưng bây giờ, những thứ này thân thể biến hóa lại không có không lộ chút sơ hở, thì liền ma cốt thân cũng bị kiểm trách đi ra. Duy nhất không có bị kiểm trách đến, chỉ có thành tựu mặt bảng. Diệp Nhiên thấy thế, trong lòng thở phào, còn tốt thành tựu mặt bảng không có bị phát hiện. Bất quá cái này tinh thiên ý chí, sát thực đáng sợ, khó trách sẽ kiểm trách lâu như vậy, nguyên lai là thật tại tinh tế hắn tất cả tiểu lực. Nếu là tiêm lực, vậy bất luận là niết bàn chi thân vẫn là cường nguyên linh thân, toàn diện tính ở trong đó. Chỉ là Diệp Nhiên hiếp hí mắt, ngay từ đầu tiềm lực chỉ có màu lam, là kiểm chắc đến ma cốt sau lưng, mới đột nhiên bạo tăng, biến thành màu tím. Lúc trước ta có thể tránh thoát viễn cổ pháp chỉ, cũng là bởi vì ma cốt thân, ma cốt thân đến cùng có bí mật gì? Hắn nhỉ non một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Tại tiềm lực nơi này thẻ đã hơn nửa ngày về sau, còn lại hai hạng thuận lợi rất nhiều. Ra ngoài ý định, Thiên Vận cái này một cột vậy mà cũng là màu tím, năng lực thực chiến trung quy trung cử chỉ có màu xanh, Thiên Vận cũng là màu tím, tiểu tử, ngươi khí vận cơ duyên so bản đại gia đều mạnh, cổ quên giật mình, bản đại gia cũng chỉ là màu lam. Nói nó thầm mắng một tiếng, khó trách bản đại gia, trước đó thế mà có thể liên tục thua ở trên tay ngươi nhiều lần. không có, ta cái này một cột chỉ có hai chữ. Diệp Nhiên trầm ngâm nói, biến số. ngoa tạo, gậy quậy phân heo. cổ quên mặt kinh hô một tiếng. ngươi có phải hay không nhớ ra? Diệp Nhiên mặt đen lên, gia hỏa này sẽ không nói chuyện, đừng nói là, đây là cái gì phá xương hô. ngươi đều là biến số, còn không phải gậy quậy phân heo. cổ quên hùng hùng hổ hổ nói, thiên vận đại biểu một người khí vận cùng cơ duyên, thiên vận càng cao, khí vận càng mạnh. biết một số thiên tài vì cái gì cựu tử nhất sinh nguy hiểm địa phương luôn luôn có thể còn sống sót thậm chí ngã xuống dưới chân núi hắn đều có thể phát hiện thần công bí pháp đi tới chỗ nào chỗ nào thì có kỳ ngộ sao cái này thì là bởi vì bọn họ khí vận đủ mạnh mạnh đủ cứng nhưng ở ngươi loại này gậy quậy phân heo trước mặt không có một chút tác dụng cổ quên thần sắc phiền muộn biến số trước chúng sinh bình đẳng mặc kệ là yếu nhất thiên vận vẫn là mạnh nhất thiên vận gặp phải biến số đều như thế cái kia không may vẫn là không may biến số có thể nói là gặp mạnh thì mạnh ngộ yếu thì yếu không có hạn mức cao nhất cũng không có hạn cuối nguyên lai like đây mới là bản đại gia mỗi lần đều cắm chân tướng. Sớm biết rằng này, bản đại gia thì không bị coi thường. Biến số. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe một chút, nhớ tới trùng đồng bên trong nhìn đến chi nhớ, Phương Thiên Lâm lúc đó cũng lạ như thế đánh giá chính mình. "Tiểu tử, chớ đắc ý." Cổ Quyên hậm hực nói, "Các ngươi loại này biến số, tuy nhiên làm người khác đau đầu nhất, càng là thiên tài càng không nguyện ý trêu chọc người nhóm. Nhưng tương tự các ngươi bản thân, cũng không có đầy đủ mạnh khí vận, cùng người bình thường vận khí không sai biệt lắm, muốn làm gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Gặp phải chút phiền phức cùng cường giả, nói tử cũng sẽ chết đến rất dễ dàng." Diệp Nhiên không để ý, nhìn về phía Mãng Nhu Vương nói, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Vừa mới cổ quyền đã chuyển thành truyền âm, cho nên Mãng lưu vương bọn hắn cũng không rõ ràng hai người tại giao nói chuyện gì. Lúc này Mãng lưu vương ánh mắt chờ đợi, đối cổ quyền nói, cái này vị đến từ trong tinh không đại nhân, ngươi có phải hay không có biện pháp rời đi cổ chiến trường này? Không có cách nào. Cổ quyền ngáp một cái, muốn muốn đi ra ngoài, chỉ có đi ngang qua chiến trường, không có những biện pháp khác. Nghe vậy, Mãng lưu vương thần sắc thất vọng, ánh mắt đều ảm đạm rất nhiều, tiếp lấy lại nghĩ đến cái gì, thần sắc phấn chấn nhìn về phía diệp nhiên. Nhân tộc tiểu huynh đệ, ta lại nghĩ tới một cái biện pháp. Ngươi tiềm lực mạnh như vậy, chúng ta có thể chậm rãi đi ngang qua chiến trường, cho ngươi sung túc thời gian tu luyện, để ngươi tăng lên thực lực. Được rồi, ta không phải không đột phá nổi, mà chính là không nguyện ý đột phá. Diệp Nhiên lắc đầu, các ngươi đều là cao cấp tinh sứ a. Ừm, ta đi vào tinh lộ phía trên về sau, tu luyện thuận lợi rất nhiều, liền phá hai cái tiểu cảnh giới, chiến lực mới tăng lên đến bây giờ hai mươi ức. Mãng Lưu Vương gật đầu nói, những người khác cũng kém không nhiều, bạch dương thái tử càng là tiếp cận đại tinh dùng. Nói, hắn có chút buồn bực nói, tiểu huynh đệ ngươi vì cái gì không nguyện ý đột phá, cổ chiến trường này nguy hiểm như thế thực lực càng mạnh, chúng ta trên đường cũng an toàn hơn, những người khác cướp gì tăng lên điên cuồng thực lực đây. Cảnh giới càng cao, thối luyện thân thể càng phiên phức, ta không muốn lấy sau chậm trễ thời gian. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là không cần thiết. Không cần thiết. Mãng Nưu Vương là người, bài đương thái tử không phải nói, những cái kia trông coi truyền tống trận cổ chiến thi tướng đều có 40 ước chiến lược sao? Thực lực chúng ta càng mạnh, mới có thể an toàn hơn dẫn đi bọn chúng, leo lên truyền tống trận. Leo lên truyền tống trận, không nhất định cần dẫn đi chiến thi. Diệp Nhiên nhìn lấy ý niệm không gian bên trong, một thanh huyết kiếm, chậm rãi nói, đánh nát bọn chúng muốn lại càng dễ chút. Tốt, đi thôi, tiện đường đi xem một chút mỹ vị bằng lúc kia. Phía đông. Cổ quên mép miệng cười một tiếng, bản đại gia lưu tại cái kia tiểu bạch tướng trên người tiêu ký, biểu hiện phương vị của bọn nó là phía đông, mà lại ở lại có một đoạn thời gian, xem ra là gặp phải phiền toái. Các ngươi, Mãng Nưu Vương toàn thân chấn động, trâu trên mặt lộ ra mấy phần kinh hãi. Đen nhánh âm trầm trên chiến trường cổ, á phong gào thét. Đương nhiên, trong lòng đất rũ ra một cái to lớn xương bàn tay, tiếp lấy mặt đất ẩm vang nứt ra, một bộ cao hơn 50m bạch cốt cự nhân bò lên. Bạch cốt cự nhân hai mắt trống rỗng, con ở sau lưng to lớn tàn phá chứ nào thân hình lảo đảo đi hướng về phía trước đi mấy bước về sau đột nhiên hai đầu gối một quất thật cao nhảy lên cầm đao bổ về phía đi tới ba người một nhũ ngang cao vút long ngâm vang lên một cây kim quang sáng chói trường thường đột nhiên bắn mạnh mà ra trong ngay mắt liền từ bạch cốt cự nhân lồng ngực sau lưng xuyên qua thẳng tắp xuyên qua tại trên mặt đất theo một tiếng trầm thấp tiếng vỡ vụn vang lên bạch cốt cự nhân thân thể đột nhiên nổ tung vô số bạch cốt bay phiến ảo ảo rơi trên mặt đất diệp nhân vây tay một cái long vận thương liền bá tự động bay trở về nhìn lấy long vận thương phía trên mấy đạo én vết hắn không khỏi nhíu nhíu mày có chút đau lòng. Long vận thương hiện tại càng ngày càng không đủ dùng. Mặc dù là dùng hai đại thú Hoàng Lân Tiên, sương rồng các loại, phối hợp lam tinh phía trên chân quý khoáng thạch chế tạo, nhưng kim long hoàng thực lực của bọn nó, bản thân liền đồng dạng. Cho nên bây giờ tại đối mặt mạnh hơn đối thủ, tăng thêm cổ chiến trường này đặc lưu ăn mòn lực, Long vận thương dần dần có chút theo không kịp. Trừ phi đúc lại một lần. Bên cạnh, Mãng Lưu Vương nhìn lấy cái kia nổ nát vụn bạch cốt cự nhân, thẳng nuốt nước miếng. Cỗ này cổ chiến thi thực lực còn mạnh hơn hắn, thế mà, thế mà liền một chiêu đều nhịn không được. A, tiểu tử, giống như có đồ tốt. Lúc này, Cổ Quên đống nhiên nhìn lấy cái kia cốt thi tà bã, mắt mèo sáng lên. Chương 705, Tinh Thiên Lệnh. Chương 705, Tinh Thiên Lệnh. "Đồ tốt." Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, khí huyết tuôn ra, liền đem đống kia đã đang dần dần tự động chìm vào trong đất bạch cốt bã vụn trần khai. Nhất thời nhìn đến bên trong, một khối màu lam thái phiến, mảnh vụn bên trên có bộ phận đường vân, hơi hơi phát ra ánh sáng. "Tinh Thiên Lệnh thái phiến, tiểu tử, ngươi vận khí cũng thực không tồi." Cổ Quên đem thái phiến hút đến, ngậm tại trong miệng nhìn kỹ một chút, ừm, đúng là Tinh Thiên Lệnh thái phiến. Cái này Tinh Thiên Lệnh thái phiến đánh giết cổ chiến thi có thể là được. Diệp Nhiên tiếp nhận màu lam vài phiến, đem vài phiến tại cổ quấn trên thân xoa xoa, lau ngụm nước về sau, mới nhẹ khẽ nuốt nuốt. Một cỗ cảm giác mát rượi chuyển đến. Phổ thông cổ chiến thi rất khó, ngươi loại này xem như gặp vận may bình thường chỉ có cổ chiến thi tướng mới có thể ổn định thu hoạch được vài phiến. Cổ Quyền lười biếng nói, đương nhiên, giới hạn các ngươi mảnh này khu vực, các ngươi mảnh này khu vực, hẳn là trèo lên tinh giả chuyên trúc đổi khu vực khác, cổ chiến thi tướng cũng rất khó thu hoạch được tinh tiên lệnh vài phiến. Trừ phi càng hiếm thấy cổ chiến thi vương, bất quá có thể gặp được đến loại này cổ chiến thi vương, bản thân thì vận khí không tệ. Nói, nó móng nuốt vô Diệp Nhiên bả vai. Các ngươi mảnh này khu vực, hơn phân nửa sẽ không xuất hiện đến từ tình không người, chỉ có trèo lên tinh giả, không phải vậy các ngươi những thứ này trèo lên tinh giả, sợ là phải bị săn giết xong. Cho nên Diệp tiểu tử, bản đại gia nhắc nhở ngươi một câu, muốn là ngươi có thể cạo chết cổ chiến thi tướng, thì nhiều cạo chết vài đầu. Làm nhiều chút thiên tinh lệnh bài phiến, bỏ lỡ lần này, về sau nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Ngươi không phải thiếu một môn đỉnh cấp linh binh pháp à, vừa tốt có thể cùng tình tiên ý chí đổi lấy. Huyết mạch là ngươi khiếm quyết, mà lại huyết mạch thật không dễ dàng đạt được, ta đề nghị ngươi không bằng chuyên tâm nghiên cứu ý niệm linh binh, huyết mạch trước hết thả một chút. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, khẽ gật đầu. Tổ huyết trùng vương sự tình hắn khẳng định không thể nói. Huống hồ đỉnh cấp linh binh pháp hắn sát thực cần, chỉ có đỉnh cấp linh binh pháp mới có thể để cho hắn ngưng luyện thành nhất phẩm ý niệm linh binh. Cái khác, sợ là chỉ có nhị phẩm. Tuy nhiên chỉ có nhất phẩm trên lệnh, nhưng đối tương lai thực lực ảnh hưởng rất lớn. Diệp Nhiên thu hồi tinh thiên lệnh vài phiến, đồng thời ý niệm chìm vào trên cổ tay một cái màu lam tinh vân vòng xoáy đồ án. Nhất thời, trước mắt hắn hiện hiện một chuỗi tin tức Diệp Nhiên 49292394959 số treo lên tinh giả dự tổng hợp đẳng cấp màu vàng cổ chiến trường tích phân. 53. Thinh Thiên Lệnh, 0.1. Thinh Thiên Kết Tinh, 0. Đây cũng là hắn tin tức, trong đó tổng hợp đẳng cấp chỉ có màu vàng. Không có cách, trước bốn cổ số liệu có chút kéo khố, dẫn đến cứ việc có 2 hạng đạt đến đỉnh phong tiềm lực cùng thiên vận. Trải phẳng xuống tới tổng hợp đẳng cấp, cũng chỉ có cấp bậc thứ 3 màu vàng đến mức cổ chiến trường tích phân, thì là hắn đánh chết cổ chiến thi, phổ thông chỉ có 1 tích phân, mạnh chút 2 3 tích phân. Cổ chiến trường này tích phân là dùng làm gì? Diệp Nhiên nhìn về phía trên bờ vai của Quỷ Một loại tiêu chuẩn đi, xem như ngươi đối cổ chiến trường cống hiến trình độ, tích phân càng cao có thể sử dụng tinh thiên lệnh đổi lấy bảo vật càng nhiều. Cổ Quyên chậm rãi nói, đồng thời lần sau muốn tiến vào cổ chiến trường cũng cần tiêu hao tích phân. Cái kia tinh thiên kết tinh đâu? Cái đồ chơi này so tinh thiên lệnh còn chân quý, bản đại gia cũng liền nghe qua, còn không có thấy tận mắt, đừng suy nghĩ, mảnh này khu vực không có khả năng xuất hiện. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không có nghi hoặc cẩm ẩm. Phía trước mặt đất run rẩy một hồi, tiếp lấy mười mấy con cao lớn mảnh cốt người, tay cầm tuấn bài cùng vết dỉ loang lổ trên đầu, theo đất nứt ra trong khe leo ra. Cùng một thời gian, một đạo liên miên to lớn màu đen sơn mảnh phía trên bước lên nồng đậm khói đen sông thẳng tới chân trời. Sơn mạch bụng thì là một cái hang động đen kịt. Trong huyệt động truyền ra kịch liệt tiếng oanh kích, còn có bén nhọn thanh âm. Hắc ác, Hỏa hình, Huyết tiên nữ, đi Ma. Trong động, Bạch Dương Thái tử rít lên một tiếng, thân hình dẫn đầu hướng về ngay trung tâm, một chỗ lóe ra màu lam tinh quang màn sáng phóng đi. Huyết tiên nữ bọn người nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền vội xông đến màn lam màn sáng trước. Mà ở phía sau, quần cuộn đá lớn rơi xuống, đùi đất khuấy động, một tôn trăm thước cao bạch cốt cư nhân, chính tại tức giận gào rú, nhanh chân truy hướng một cái hắc bảo hoán hùng. Cái kia Hắc Bảo Hoán Hùng dưới thân là một đầu thuần từ năng lượng thể tạo thành Hắc sư, lúc này chính chật vật chạy trốn, mắt thấy là phải chống đỡ không được, Hắc Bảo Hoán Hùng thương láo vội vàng thanh âm không ngừng vang lên. Bạch Dương Thái Tử, Hoa huynh, đến phiên các ngươi đến hấp dẫn cổ chiến thi tướng. Thái Tử, mau tới trợ giúp ta, ta muốn không chịu nổi. Bạch Dương Thái Tử, mau tới. Thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thái Tử, chúng ta mặc kệ Vu Hùng sao? Huyết yên Nữ mắt thấy Bạch Dương Thái Tử cũng không bay đầu lại thì muốn xông vào màn sáng bên trong, không khỏi sững sờ. Chúng ta trước đó không phải đã nói, mọi người thay phiên dẫn đi cổ chiến thi tướng sao? không còn kịp rồi. Bạch Dương quá người âm thanh lạnh lùng nói, cơ hội lần này bỏ lỡ, chúng ta rất khó có lần sau cơ hội. Đi thôi, muốn trách thì trách vu gấu tốc độ quá chậm. Nói xong, nó đột nhiên xông vào màn sáng bên trong. Hắc Cáp huynh đệ cũng hướng về huyết tiên nữ âm thanh kêu gào nói, huyết tiên nữ, ngươi muốn là muốn giúp vu gấu, thì chính mình đi thôi. Bất quá chết rồi, cũng chớ có trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Hai cái Hắc Cáp cũng xông đi vào, hỏa hồng khuôn mặt nam nhân dừng một chút, nhanh chóng đi theo vào. Đáng chết, rõ ràng đã nói xong, Bạch Dương Thái tử. Huyết tiên nữ sinh đẹp khuôn mặt đẹp có chút dữ tợn, lần này là vu gấu, lần sau khả năng thì đến phiên chính mình, nhưng bây giờ nàng nghiến răng nghiến lợi, thân hình hóa thành đạo huyết quang, xông vào màn sáng bên trong. Sau cùng giết khổng lồ do dự nhìn lấy phía sau, thật xin lỗi, vu gấu, chỉ có chính ta không giúp được ngươi, thật xin lỗi. Hắc bào hán hùng quay đầu, liền nhìn đến toàn bộ trước truyền tống trận, đã không có bất cứ người nào, chỉ còn lại có còn sót lại truyền tống ba động, làm đến màn lam màn sáng phía trên nổi lên mánh liệt gợn sóng, nhất thời muốn rách cả mỹ mắt, đồ hỗn trứng, bạch dương thái tử ngươi lật lọng, chết không yên lành. Tức giận thương láo tiếng gào thét vang vọng sơn động. Tiếp theo một cái trước mắt, một con khổng lồ bạch cốt bàn tay, đột nhiên trục tới, bình một tiếng, cái kia năng lượng hắc sư tại chỗ bị bóp nát đó lấy, liền đến viên bên trong hắc bảo Hoán hùng. đáng chết ra hỏa nhóm, ta muốn nguyện rua các ngươi, nguyện rua các ngươi đều chết không có chỗ trôn. hắc bảo Hoán hùng ánh mắt đỏ tươi, hết sức chống đỡ lấy không ngừng nắm chặt bạch cốt tự trường, lấy ra một khối màu bạc đầu thu xương, đột nhiên chấn vỡ, xương sọ vỡ vụn, hóa thành bụi phân phiêu tán. vĩ đại vu gấu tổ tiên, ta nguyện dâng ra linh hồn, nguyện rua bội bạc người, nguyện rua bọn hắn. hắc bảo hoàn hùng đống nhiên sửng sốt, lơ ngác nhìn trước mắt, giống như là thấy cái gì chẳng cảnh tiếp lấy nó ha ha cười như điên đều đã chết mà trương thái tử các ngươi trên thân đều có vận rủi đi theo đều phải chết ở chỗ này người nào cũng không ngoại lệ ta xem lại các ngươi trên người vận rủi là cái kia nhân tộc các ngươi sẽ chết so với ta còn thảm ha ha ha ầm một đạo trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên tiếng cười im bặt mà dừng trong động một lần nữa lâm vào yên tĩnh chỉ có một tôn to lớn bạch cốt tự nhân bàn tay lấm máu chỗ từng bước một đi trở về dần dần bình tĩnh màn lam màn sáng trương bảy bạch cốt khô lâu châu trương bảy bạch cốt khô lâu châu đen nhánh rộng lớn dây núi kéo dài vô tận Sơn mạch phía trước, một bộ mới vừa từ trong đất bò ra tới cổ chiến thi, bạch cốt hốc mắt vô thần, thân hình lão đảo lắc lắc đứng lên, dẫn theo cổ lao chiến đao đánh tới. Vô hình, một đạo quyền ảnh như rồng, đột nhiên nghiền dưới, từng khúc nước toát sương cốt tiếng vang lên. Cổ chiến thi lúc này sụp đổ, vỡ vụn thành một chỗ không sương, chậm chậm tăng lên dã, hòa tan tiến đen như mực khắp mặt đất. 258 tích phân, Diệp Nhiên nhĩ non một tiếng, cổ quyền nói những thứ này tích phân, tích lũy đến đầy đủ to lớn con số có thể tiến vào tinh không cổ chiến trường bên trong, một ít đặc thủ chi địa, những thứ này đặc thủ chi địa, cầm giữ có cơ duyên không nhỏ cho nên bây giờ có thể nhiều tích lũy chút liền nhiều tích lũy chút. Hắn tối đầu nhìn lấy trên mu bàn tay ăn mòn một vết hắc khí, mi đầu không khỏi nhíu. Cái này tinh không cổ chiến trường bên trong, thiên nhiên có một loại ăn mòn lực lượng, rất khó khu trừ, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng thời gian lâu dài khó mà nói. Yên tâm, cái đồ chơi này rời đi cổ chiến trường về sau, sẽ dần dần tiêu tán. Cổ quên lười biếng nói, đây là cổ chiến trường ô nhiễm chi lực. Những thứ này cổ chiến thi không cách nào tránh thức phá hủy, dài dằng dặc thời gian về sau sẽ còn phục sinh nguyên nhân, thì cùng cái này ô nhiễm chi lực có quan hệ. Ô nhiễm chi lực, cái này lại là cái gì lực lượng? Diệp Nhiên nhíu mày. Cổ Quyên không để ý nói, "Đường truy vấn vẫn luôn, cái đồ chơi này, coi như đến cái chỗ tệ, cũng không nói ra cái nguyên cớ. Cổ chiến trường tồn tại lúc, liền có, đồng thời tất cả khu vực đều có, ngươi cái này lớn nhất bất ngờ tầng coi như không tệ. Trong cổ chiến trường bộ ô nhiễm, so với mảnh liệt này không biết bao nhiêu lần." Diệp Nhiên gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, liếc liếc một chút trên đất bạch cốt bá vụn, gặp bên trong không có tinh thiên lệnh bài phiến, hơi có chút thất vọng. Dọc theo con đường này, hắn lại không có thu hoạch được cái thứ hai tinh thiên lệnh bài phiến. Cổ Quyên nói đúng, thứ này xác thực hiếm thấy. Một lát sơn mạch bụng, một tòa khổng lồ trước sân động. Diệp Nhiên một đoàn người đứng bước lại, nhìn về phía trong động, trong động là một khối màn lam màn sáng, màn sáng đứng cạnh lấy một tôn trăm thước cao bạch cốt cự nhân. nhìn đến cái này cổ chiến thi tướng trong nấy mắt, Mãng Lưu Vương ánh mắt đều trừng thẳng, hô hấp đột nhiên ngừng. khổng lồ như vậy bạch cốt cự nhân, Viễn Siêu trên đường gặp phải bất kỳ một cái nào, cổ chiến thi tướng tại nguyên chỗ không nhúc ních, đóng giữ truyền thống trận. Diệp Tiểu Huyên đệ, Mãng Lưu Vương do dự một chút, thanh em khó nhọc nói, muốn không ta đi dẫn dắt rời đi nó, các ngươi trước đạp lên truyền thống trận, sau đó, không cần. Diệp Nhiên lắc đầu. Những thứ này cổ chiến thi sức khôi phục đồng dạng, đánh nát là được, không tính quá khó giết. Đang khi nói chuyện, hắn đi hướng trong động, trong tay hiển hiện một thanh tinh tế huyết kiếm. "Tiểu tử, 40 đốt chiến lực, có biện pháp đối phó sao?" Cổ quên ngưng trong hỏi. "Cũng không có vấn đề." Diệp Nhiên thanh âm vừa dứt dưới, thân hình liền đột nhiên mãnh liệt bắn hướng trong động, phía sau hắn cửu long của vũ, còn có to lớn màu tím đen ma cốt thân hiện hiện. Ma cốt thân trong nháy mắt dung hợp đến thể nội, cả người hắn khí tức tăng vọt, sau này một kiếm sắc bén thẳng chém về phía cổ chiến thi tướng. Huyết sắc kiếm khí hóa thành một đạo dài hơn 40m dài lụa màu đỏ ngọn, trùng điệp đánh xuống trong mấy mắt, Diệp Nhiên đã thủ đoạn đều xuất hiện, phát huy chính mình trạng thái mạnh nhất. Hắn vốn là liền có 32 ước chiến lực, tăng thêm ngũ tướng ma cốt thân, chính là 37 ước, lại thêm huyết nguyên kiếm bổ sung 5 ước, triệt để phá vỡ 40 ước đại quan. Lúc này, 42 ước chiến lực cường hãn một kiếm, ầm vang rơi vào cổ chiến thi tướng đỉnh đầu. Cổ chiến thi tướng vừa mới kịp phản ứng, nội giận gầm lên một tiếng, còn không có phóng ra bước, liền bị một kiếm này trực tiếp vênh lảo đảo ngồi ngay đó. Nó tức giận đưa tay, theo bên cạnh vách núi khe hở bên trong, quất ra một thanh khủng lồ xương cốt chiến phủ, dẫn theo chiến phủ thì tốc độ chậm chạp vào tới. Diệp Nhiên ánh mắt sắc bén, dưới chân gấp đạp, hắc ảnh trận nổ tung, cả người hóa thành một đạo hắc quang, đánh thẳng mà ra. Phút chốc liền đã tiếp cận cổ chiến thi tướng trước người, tiếp lấy một kiếm nâng lên, xuyên thẳng hướng cổ chiến thi tướng cổ tay. Huyết uyên kiếm linh tính mười phần, chủ động thôi phát ra một đạo sắc bén huyết mang. Vang một tiếng, cổ chiến thi tướng bắt lấy chiến phủ bạch cốt bàn tay, trực tiếp bị vang đoạn, chiến phủ liền mang bàn tay rơi xuống, nhưng hắn vậy mà không phản ứng chút nào, Y Nguyên vẫn nộ gào thét, đưa tay đột nhiên nắm tới. Diệp Nhiên phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị to lớn xương bàn tay đập tới, lúc này thân thể bay ngược mà ra, trúng đập đâm vào trên vách đá lưu lại một hồ sâu, nhưng đó lấy vách đá sụp đổ, thần sát hắn đạm mạc đi tới, bên ngoài cơ thể nứt toát ra thịt đã phục hồi như cũ, cũng không do dự, nâng kiếm lần nữa phóng tới cổ chiến thi tướng. Nhất thời trong động ầm ầm tiếng vang, không ngừng truyền đến, to lớn đá rơi rất xuống. Tê tiểu tử này sức hồi phục thật mạnh, cổ quên hút ngụm khí lạnh, loại này sức hồi phục, tuy nhiên đối với nó tới nói kỳ thật cũng không tính là gì, thế nhưng muốn chia tình huống, nó là còn chưa thấy qua, có người cảnh giới thấp như vậy, tinh nguyên thân đẳng cấp thấp như vậy, sức hồi phục thì như thế mạnh, hơn nữa còn không có huyết mạch. Tám môn tiểu tử này thật tám môn. Cổ quên vào đầu đứt ai. Bên cạnh, Mãng Lưu Vương đồng tử đều nhanh co lại thành một cây châm, quan sát trong sân đại chiến, nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Thật mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh. Diệp Ca ca cố lên. Hồng Nguyệt thì vui tươi hớn hở vỗ tay, môi hồng răng trắng gương mặt phía trên, lộ ra thiên chân vô tà. Thêm cái rắm, ngươi đánh cờ bại bởi bản đại gia vài chục lần, cũng không có phục qua ta, hiện tại cũng cho hắn cố gắng lên. Cổ quên mèo cao nắm quyền, hung hăng cho Hồng Nguyệt trên đầu một cái meo meo quyền. Đó là ngươi chơi xấu, ngươi giống như đều có thể qua sông, ăn của ta xem. Hồng Nguyệt ủy khuất nói. Nói nhảm, con voi biết bơi qua cái bờ sông thế nào? Trong động. Theo sau cùng một tiếng vang thật lớn, to lớn cổ chiến thi tướng thân thể tàn phế, triệt để sụp đổ, hóa thành một đống tàn mát bạch cốt. Diệp Nhiên nhỏ thở một ngụm, thân hình dần dần rơi xuống. So trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều, cổ chiến thi hắn một đường diệt sát không ít, đã rất có kinh nghiệm, cho nên đối phó lên cái này chiến thi tướng cũng không khó đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cổ chiến thi tướng khiếm khuyết nhiều lắm. Chỉ có 40 độ chiến lực, đánh ở trên người hắn, cũng không có hắn hồi phục nhanh, uy hiếp không lớn. Bàn tay vung lên, chấn khai dần dần chìm xuống một đống to lớn bạch cốt quay phiến, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên. Một khối màu lam toé phiến bay tới. Khối thứ hai thiên tinh lệnh bay phiến, tới tay. A, cái này thi thể là cái kia tiểu hoán hùng. Hắn có chút kinh ngạc, nhìn lấy một bộ đẫm máu tàn thi, lờ mờ có thể nhận ra một số nguyên trạng. Tiếp lấy lắc đầu, đáng tiếc, ý niệm không gian cũng bị bóp nát. Mi tâm nếu như bị phá hư, ý niệm không gian hủy diệt, vật phẩm bên trong cũng sẽ tự động rơi vào mênh mông trong hư không. Đây là vô gấu. Vậy mà chết rồi, quả nhiên. Mãng Ngưu Vương đi tới gần, cũng nhận ra đến cô thi thể kia, có chút nghĩ mà sợ. Diệp Nhiên gật gật đầu, không nói gì, đang chuẩn bị đi hướng màn lam màn sáng. Nhìn xem truyền tống trận này, đống nhiên ánh mắt dị dạng, lần nữa chấn khai đống kia bạch cốt. Một viên bạch cốt châu chậm rãi bay ra. Hắn đưa tay tiếp nhận, ý niệm lực tràn vào, một chuỗi tin tức nhất thời hiện hiện thành tựu mặt bảng phía trên bạch cốt khô lâu châu, nhân cấp 10% chiến lược tăng phúc. Kỳ vật tác dụng, đặc thù kỳ vật, có thể thu thập giống nhau cốt châu, tạo thành cao cấp kỳ vật. 7 viên vì sơ cấp, 21 viên tiên cấp. Chương 707, truyền thừa kỳ vật. Chương 707, truyền thừa kỳ vật. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, nhìn trong tay cốt châu, không nghĩ tới đây cũng là một cái kỳ vật mặc dù chỉ là nhân cấp cũng không có khác hiệu quả đặc biệt nhưng tổ hợp lại vậy mà có thể thăng cấp cũng xem là không tệ hắn nắm chặt cốt châu cảm giác không có quá lớn mâu thuẫn lực có thể tùy tiện luyện hóa một người cấp kỳ vật đừng luyện hóa cổ quen nhảy đến trên bả vai hắn mỗi đột phá một cảnh giới có thể luyện hóa một cái kỳ vật ngươi bây giờ chỉ có thể luyện hóa 4 cái đừng tùy tiện lãng phí cơ hội kỳ vật thứ này luyện hóa về sau ngày sau muốn thay đổi bóc ra không rất dễ dàng mỗi cái cảnh giới chỉ có thể luyện hóa một cái kỳ vật diệp nhân nếu mày trên thân đã có ba cái nói như vậy còn có thể luyện hóa cái cuối cùng mà lại thay đổi bóc ra kỳ vật, liền cổ quyền gia hỏa này đều cảm thấy khó khăn, hơn phân nửa sát thực phi phức. hắn trầm ngâm xuống nói, ta cảm giác bên trong, cái này bạch cốt khô lâu châu có thể thăng cấp, tối cao là thiên cấp kỳ vật. Thiên cấp cũng đổ bỏ đi. Cổ quyền buồn bực ngán ngẩm nói, bình thường không tệ kỳ vật, đều có hiệu quả đặc biệt, tỉ như trên người ngươi tinh khải chi nhãn, đây là thần minh tộc đặc lưu kỳ vật. Loại này kỳ vật, hấp thu tinh lực rất mạnh, có thể tăng lên chút tu luyện tốc độ. Giống cái này bạch cốt châu loại đồ chơi này, không có một chút hiệu quả đặc biệt, coi như thiên cấp cũng là giáp dưới nhất cái chủ loại kia. Thuật ta. Diệp nhiên có chút tiếc nuối. Chỉ để gây mất luyện hóa tâm tư, đừng nhìn chằm chằm những thứ này đồ bỏ đi kỳ vật, người tinh khải chi nhãn cũng không tệ, tuy nhiên phẩm chất có chút thấp, nhưng đây là hiếm thấy truyền thừa kỳ vật. Cổ Quyên lười biếng nói, đến lúc đó giết mấy cái thần minh tộc thiên kiêu, lấy xuống bọn hắn cao phẩm chất tinh khải chi nhãn, có thể trực tiếp kế thừa, không có bất kỳ cái gì bại sức lực. Truyền thừa kỳ vật là cái gì? Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, loại này kỳ vật không cần thay đổi. Không cần, giống nhau truyền thừa kỳ vật có thể trực tiếp kế thừa, tăng lên đẳng cấp. Cổ Quyên hiếm thấy nghiêm mặt một số, giải thích nói, truyền thừa kỳ vật là kỳ vật bên trong hiếm thấy nhất một loại, chỉ có một ít cường tộc có thể nắm giữ đây là toàn bộ trung tộc, đều có thể đợi đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp, là tinh thiên ý chí ban thưởng. Chỉ có tại vạn tộc đại chiến, hoặc là tinh không trong cổ chiến trường biểu hiện cực kỳ sang chói, có kinh người công tích, mới có cơ hội lấy được. Giống chúng ta cổ ma tộc thì có 6 loại truyền thừa kỳ vật, loại thứ nhất truyền thừa kỳ vật, tục truyền là ma tổ tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến bên trong chiến tích hiện hách lấy được. Lần thứ nhất vạn tộc đại chiến về sau, chúng ta cổ ma tộc trở thành mười vị trí đầu cường tộc, ma tổ cũng tướng tinh thiên ý chí ban thưởng ba đại truyền thừa kỳ vật một trong, cổ thiên tinh bản phân cho chúng ta. Cái này cổ thiên tinh bản. Đến bây giờ là chúng ta cổ ma tộc đệ nhất truyền thừa kỳ vật, là vũ cấp kỳ vật. Vũ cấp, thối cao cấp kỳ vật. Diệp Nhiên có chút giật mình. "Ừm, bất quá chúng ta những thứ này lời sau, có rất ít người có thể giác tỉnh ra loại này cấp bậc cao nhất kỳ vật, phần lớn là huyền cấp, thiên cấp." Cổ Quy nói, có chút kỳ dị nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, "Tiểu tử ngươi sức hồi phục mạnh đến mức có chút không bình thường, chí ít cũng có gấp 3 4 lần, nhưng ngươi liền huyết mạch đều không giác tỉnh, chẳng lẽ ngươi cũng có truyền thừa kỳ vật?" "Rất không có khả năng a, các ngươi nhân tộc loại này năm trăm có hơn chủng tộc, theo lý thuyết không có khả năng nắm giữ truyền thừa kỳ vật." Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, biết được Cổ Quyền xem không hiểu, là hắn nghiệt bản chi thân. Bất quá theo trình độ nào đó tới nói, nghiệt bản chi thân cũng xác thực xem như truyền thừa kỳ vật. Đương nhiên, là hắn một người có. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi ngưng lông mày. Nhân tộc chỉ có hơn 500 tên, hơn 500 tên không tệ. Cổ Quyền người biến nói, các ngươi chủng tộc chỉ là linh cấp huyết mạch, có loại này bài danh, xem như bên trong lên viêm hoàng huyết mạch linh cấp. Diệp Nhiên trong lòng yên lặng, cái này hắn thật là hiểu rõ. Đầu kia liên quan tới huyết mạch thành tựu phía trên có thể nhìn đến, nhưng đây cũng không phải là chính thức viêm hoàng huyết mạch hạn mức cao nhất hai người vừa đi vừa nói phía sau Mãng Nghiêu Vương ba người đuổi theo bọn hắn đi hướng màn lam màn sáng bạch màn sáng nổi lên hiện tầng tầng gợn sóng mấy cái người thân ảnh biến mất sau 10 ngày một tòa cao lớn sơn cốc trước Diệp Nhiên tiện tay một quyền màu vàng kim quyền ảnh rơi xuống đột nhiên đánh nát một cái cổ chiến thi đầy trời bạch cốt rơi xuống trên cổ tay hắn màu lam tinh vân vòng xoáy hơi hơi lấp lóe dưới cổ chiến trường tích phân lại tăng thêm 2 phần trước mặt trong sân cốc cần phải có cái thứ ba truyền thống trận Mãng Nghiêu Vương có chút mừng rỡ chúng ta thật đúng là thuận lợi hiện tại đã đi tới cái thứ ba truyền thống trận nơi này ừm lại trải qua năm sáu cái truyền tống trận hẳn là có thể đến cổ biên giới chiến trường. Cổ quên Mèo cào vỗ xuống Diệp Nhiên, tiểu tử, chờ đợi đi nơi này về sau, trước mang bản đại gia về các ngươi nhân tộc lãnh địa đến lúc đó bản đại gia lại từ các ngươi nhân tộc tinh cầu, ngồi tinh vực truyền tống trận rời đi. Không phải vậy bản đại gia muốn muốn trở về sẽ rất tốn sức. Diệp Nhiên gật gật đầu, có chút không quan tâm, ngay tại xem xét trong đầu Thành Tự Mặt Bảng, Thành Tự Mặt Bảng đã thật lâu không có phản ứng. Từ khi tiến vào tinh lộ về sau, liền một mực lâm vào tĩnh dịch, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn có chút không quá yên tâm, hỏi thăm Thành Tự Mặt Bảng. Tuy nhiên mặt bảng bình thường rất cao lệnh, nhưng thời khắc mấu chốt ngược lại là không có như xe bị tổ xích. Rất nhanh, phía trên có chữ viết hiện hiện. Mặt bảng chính đang chủ động đổi mới bên trong, đồng bộ tinh không số liệu, trước mắt tiến độ 80% đổi mới hoàn tất sau có thể bình thường xem xét thành tựu. Trước mắt đã kích hoạt đặc thù thành tựu, số lượng vị 4. Bốn cái thành tựu. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại nộ, khó trách thời gian dài như vậy, thành tựu mặt bảng đều không phản ứng, nguyên lai like là tại đổi mới, còn góp nhặt bốn cái thành tựu. Bốn cái đặc thù thành tựu, cũng không rõ ràng là cái gì thành tựu. Trong lòng của hắn nhỏ vui có chút chờ mong đổi mới hoàn tất, nhìn xem chính mình trong khoảng thời gian này, đến tận cùng hoàn thành nào đặc thù thành tựu. Bất quá có chút đáng tiếc là, đổi mới cùng thăng cấp khác biệt, thăng cấp sẽ xuất hiện công năng mới. Lần này đổi mới, càng giống là hệ thống phiên bản đổi mới, không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện đồng bộ tinh không số liệu thuyết pháp. Lần trước thăng cấp về sau, xuất hiện công năng mới là xương hào công năng, chỉ là bởi vì xương hào cần thành tựu điểm cũng rất nhiều, cho nên một mực không sao cả sử dụng. Diệp Nhiên trong lúc suy tư, mấy người đã đi đến sơn cốc trước. Sơn cốc này toàn thân đen nhánh, cao lớn là thường, lối vào cũng ngoài ý liệu chật hẹp, giống như một đầu tuyến giống như. Bên trong còn có thể ẩn ẩn nhìn đến từng cây hát thụ, cùng ổ nào quạ đen đoa hoa tiếng vang lên. A, dấu vết này là Bạch Trưng Thái tử bọn hắn. Mãng Nưu Vương Bống nhiên nhìn vào nơi cửa trên vách đá, một đạo bén nhọn vết cào, có chút ngoài ý muốn. Sau đó cười nói, chúng ta nhanh như vậy thì đổi đi lên, Bạch Trưng Thái tử bọn hắn khẳng định rất tự mình, huyết hiến nữ biết tiểu huynh đệ ngươi có thể đơn độc đánh bại cổ chiến thi tướng, khẳng định rất hối hận. Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt không hề bận tâm. Cổ quên ngáp ngồi dậy, "Tiểu tử, ngươi cơ hội báo thủ tới a?" "Cái gì báo thủ, ta người này xưa nay không mang thủ." Diệp Nhiên lập đầu, cất bước đi vào sơn cốc bên trong. Chương 708: Hắc quỷ minh đệ. Chương 708: Hắc quỷ minh đệ. Trong sơn cốc, trung ương là một đầu dòng nước, dòng nước hai bên là từng cây cao lớn hắc thụ, lít nha lít nhít mọc như rừng. Xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt hơi có chút làm người ta sợ hãi. Hoa hoa, từng đợt quả đen gọi tiếng, không ngừng từ bên trong truyền tới đó lấy, mười mấy con dài bốn, năm mét bạch cốt quả đen, theo trong rừng, cây như thiểm điện bay ra, đồng loạt vọt tới. Diệp Nhiên trong tay huyếtuyên kiếm hiện hiện, một kiếm chém ra, một đám bạch cốt quả đen liền đều rơi xuống. Hóa thành đầy đất bạch cốt, chậm rãi rung xuống dưới đất. Hắn thu hồi huyết nguyên kiếm, như có điều suy nghĩ, muốn so phổ thông cổ chiến thi yếu một ít. Nơi này tinh thiên truyền thống trận, cần phải tại trong sân cốc. Cổ quên nhìn trung gian liếc một chút, nói, cái tia bạch dương thái tử khí tức, ta cảm giác được, nó hiện tại ngay tại hướng trung gian tới gần. Từng. Diệp Nhiên gật gật đầu, đi vào trong rừng cây, mới vừa đi vào, lập tức có mấy cái bạch cốt quạ đen hoạt động cánh bay tới. Hắn liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy cánh rừng cây này bên trong khắp nơi đều là quạ đen, không khỏi nhíu mày tiếp lấy khí huyết bạo phát, sau lưng chín đạo long ảnh hiện hiện, những bạch cốt kia quả đen còn không có tới gần, liền bị long ảnh mở miệng một tiếng, toàn diện cắn nát. một đường tiến lên, đi không sai biệt lắm sau mười mấy phút, phía trước bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, chỉ thấy hai cái hắc cát, toàn thân mình đầy thương tích, ngay tại hai mươi mấy con bạch cốt quả đen vây công dưới, tràn ngập nguy hiểm. là hắc cát huynh đệ, mãn lưu vương hơi kinh ngạc, hai người này, tại sao không có cùng bạch dương thái tử cùng một chỗ? mấy người đến về sau, cũng không có ẩn nấp thân hình, bởi vậy ánh mắt vừa mới nhìn chăm chú đi, hắc cát minh đệ liền phát hiện bọn hắn, nhất thời kinh hỉ kêu lên. Nhân tộc tiểu Hưng Đệ, Mãng Lưu Vương, mau tới giúp chúng ta một tay." Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch, lúc này một cái bạch cốt quạ đen đột nhiên bay xuống, một chảo sẽ rách bên trái hắc quạ cánh. Cái kia hắc quạ lúc này kêu thảm một tiếng, thân hình bất ổn rất xuống. Nhất thời, cái khác bạch cốt quạ đen ảo ảo thừa cơ hơi đi tới. Bên phải hắc quạ há mồm, một đạo màu đen hỏa diễm phun ra, hỏa diễm hung hực, trực tiếp bước lui đại bộ phận bạch cốt quạ đen. Sau đó quay đầu nhìn về nơi xa cuốn con quạ, "Cái kia nhân tộc, Mãng Lưu Vương, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đúng đúng muốn thấy chết mà không cứu sao?" Chúng ta có thể là có cùng một chỗ xuyên qua tinh lộ giao tình, các ngươi sao có thể như thế vô tình. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, Mãng Lưu Vương nhất thời nổi trận lôi đình, các ngươi còn có mặt nói, cái thứ không biết xấu hổ, trước đó đi theo Bạch Tướng Thái tử bên cạnh, không phải rất đắc ý sao? Còn hỏi Diệp Tiểu huynh đệ, muốn về các ngươi khối kia phá sát, hiện tại lại hướng chúng ta cầu viện. Chớ nói nhảm, nhanh điểm tới cứu chúng ta, a. Bên phải cái kia hắc cắp rú thảm, cánh bị một cái bạch cốt quạ đen dùng mỏ chim đâm xuyên, đẫm máu, nó ôm đổn đứt cái kia bạch cốt quạ đen thân thể, lại đau đớn không giảm đồng thời, cái khác bạch cốt quạ đen cũng cũng tới. Một cái khắc hắc hắc cắp vội vàng phía trên đến giúp đỡ, đồng thời giọng the thé nói, hai vị, trước đó là chúng ta không đúng, chúng ta biết sai rồi. Huynh đệ chúng ta cũng là bị Bạch Vương Thái tử cho mê hoặc, đều là nó để cho chúng ta làm như vậy. Hừ, chúng ta có thể không giúp được ngươi, vẫn là để Bạch Vương Thái tử tới đi. Mãng Nưu Vương lạnh hừ một tiếng, không hề bị lay động. Diệp Nhiên bình tĩnh đứng tại chỗ, càng là nhìn không ra tâm tình gì, sau lưng chín đạo long ảnh khoa trường, bất luận cái gì đến gần Bạch cốt quá đen, đều bị trong nháy mắt xé rách. Cái kia hắc cấp một bên giúp đỡ, một bên bén nhọn hô, chúng ta biết sai. Bạch Vương Thái tử ác độc vô tình. Sử dụng huynh đệ chúng ta về sau, thấy chúng ta trọng thương, chiến lược đại tổn, thì đem chúng ta vứt bỏ ở chỗ này. Hai vị nhất định muốn cứu lấy chúng ta, chờ chúng ta khôi phục, khẳng định tận tâm tận lực cùng các ngươi liên thủ rời đi cổ chiến trường. Mãng Lưu Vương nghe vậy, có chút do dự, thêm một người nhiều một phần lực lượng, làm sao cũng là chuyện tốt, chỉ là Hắn liếc liếc một chút bên cạnh thần sắc đạm mạc Diệp nhiên, sau đó yên lặng túi lầu xuống. Nhân tộc tiểu huynh đệ, chúng ta đều là cùng một trận chiến tuyến, ngươi hận Bạch Hưng Thái tử, chúng ta càng hận hơn, tất cả mọi người là chính mình người. Nói, cái kia hắc cấp đột nhiên ha muộn, ba khối tinh thiết liền phun ra. Đột nhiên bay về phía Diệp Nhiên. "Tiểu huynh đệ, đây là chúng ta tất cả chân quý. Nhưng ngươi yên tâm, ta biết Bạch Thương Thái tử trên thân, còn có hai bình ngươi cần loại kia linh binh dịch, ngươi cứu chúng ta, chúng ta có thể giúp ngươi xuất thủ đoạt linh binh dịch. Ba khối bảo thiết đều cho ngươi, tranh thủ thời gian tới cứu ta, ta lập tức muốn không chịu nổi." Bị mỏ chim đâm xuyên cánh cái kia hắc cấp thống khổ quát, "Mau lại đây giúp đỡ, chúng ta chết rồi, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt." Bạch Thương Thái tử mới nói, "Các ngươi mang theo hai cái vương nữ, ở chỗ này hành động rất phi phức." "Hỗn loạn, đừng nói nữa." Trước đó cái kia hắc cấp giận dữ, sau đó nhìn về phía Diệp Nhiên. Vội vã nói, Tiểu huynh đệ, cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta biết ngươi đại nhân có đại lượng, không lại so đo chuyện lúc trước. Cái này ba khối bảo thiết liền có thể nhìn ra chúng ta là thực tình ăn năn, ngươi thì nhận lấy đi. Ừm, ta người này xác thực tương đối rộng lượng. Diệp Nhiên gật đầu, nhìn về phía rơi vào trước người mình ba khối tinh thiết, chậm rãi nói, như vậy đi, ba khối có chút nhiều, ta chỉ cần một khối là được, thì là trước kia các ngươi muốn trở về khối kia. Nghe vậy, cái kia hai cái hắc cắp còn chưa kịp vui vẻ, nghe được nửa câu nói sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Có điều, các ngươi trước đó làm sao lấy đi khối kia, hiện tại thì muốn làm sao trả lại? Tiếng nói vừa ra, ba khối tinh thiết đột nhiên bay trở về. Hỗ trưởng, chúng ta hiện ở loại tình huống này, làm sao cho ngươi đưa trở về? Ngươi chính là muốn chúng ta tự, muốn thấy chết không cứu. Nhân tộc, ngươi như thế lòng dạ nhỏ mọn, đối ngươi không có một chút chỗ tốt. Hắc cấp huynh đệ tiếng giống giận dữ còn không rơi xuống, cái kia ba khối tinh thiết đã đột nhiên đập xuống đất, nhất thời vang lên một nói tiếng vang to lớn. Tiếp lấy ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, vô số cánh vỗ tiếng vang lên, trên trăm con bạch cốt quạ đen theo rừng cây địa phương khác vọt tới. Đáng chết! Ngươi, ngươi hại chúng ta. Một cái hắc cấp trừng lớn mắt, nhìn lấy thành đàn bạch cốt quạ đen vọt tới nhất thời tuyệt vọng vô cùng. Mà lúc này vang lên một đạo đạp đạp tiếng bước chân. Một đạo thẳng tắp thiếu niên thân ảnh đi vào bầy quạ đen bên trong, cách cách chúng nó không xa, chính nhàn nhạt nhìn lấy bọn chúng. Dù là bên người bạch cốt quạ đen số lượng đông đảo, rất nhanh liền xé nát sau người chín đạo long ảnh. Móng vuốt cùng thật dài mỏ chim đâm vào trong máu thịt nó, máu tươi vẩy ra. Thiếu niên kia y nguyên không có phản ứng gì, sắc mặt bình tĩnh, thì đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn lấy bọn chúng. Nhìn lấy bọn chúng bị từng cái bạch cốt quạ đen không ngừng cắn xé đi hết đủ, vốn là liền máu thịt bẹp bẹp thân thể, dần dần nhận thấy xương cốt. Nhân tộc đáng chết, vô tình vô nghĩa, ngươi sẽ gặp báo ứng. Mau cứu ta, chúng ta sai, chúng ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, thật sai." Hai cái hắc cấp tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin tha thứ dần dần biến thấp, tầm mắt sau cùng khép kín lúc, nhìn đến sau cùng một màn. Cái kia đứng tại chỗ thiếu niên hương trung nói đi tới, cầm lấy trên đất ba khối tinh thiết, nói khẽ, "Ta đủ vận, muốn đi sau coi như muốn còn trở về, cũng phải nhìn ta, có nguyện ý hay không muốn." Chương 709, Không thích hợp thiếu nhi, chớ nhìn. Chương 709, Không thích hợp thiếu nhi, chớ nhìn. Wen, một đạo sóng máu bay thẳng bầu trời sẽ nát bạch cốt đản quạ. Diệp Nhiên mấy cái kiếm hậu, chỉ để diệt sát nơi này tất cả bạch cốt quá đen, mới chậm rãi đi trở về tại chỗ. Cổ quên bọn hắn chính nhận thân tại một gốc hắc thụ sau. Lúc này thấy đến Diệp Nhiên máu me khắp người, trên thân không có một chỗ tốt, tuy nhiên thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng vẫn là tràn ngập tim đập nhanh. Mãng Lưu Vương càng là cảm giác của họng phát khô, không ngừng nuốt nước bọt. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, đổi thân quần áo mới. Những người khác túi đầu đều không nói lời nào. Dựa sân nhất thời có chút trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Mãng Lưu Vương đổi chủ đề cái này hấp cắp minh đệ thương thế rất nặng, không phải vậy những thứ này phổ thông, cổ chiến thi sẽ không đem bọn chúng bất tử, có thể để chúng nó cũng trọng thương. hẳn là nơi này cổ chiến thi tướng, chúng ta đều cẩn thận chút đi. tiểu tử, ngươi còn nói ngươi không mang thủ? cổ quên có chút chửi mẹ nói, ngươi ác như vậy, bản đại gia cũng là hiếm thấy. chớ nói nhảm, ta từ trước đến nay lấy rộng lượng tha thứ nổi danh. diệp nhiên quay đầu liếc liếc một chút tràn đầy dòng máu cùng màu đen lông vũ mặt đất, nói ra, ta tha thứ bọn chúng, là bọn chúng chính mình không có chống đỡ. cổ quên mắt tròn trắng, bản đại gia tin người quỷ, ba khối tinh thiết. Long vận thương có thể một lần nữa rèn đúc dưới, để cao phẩm chất. Diệp Nhiên xem xét phía dưới thu hoạch, Hắc Cấp Minh Đệ ý niệm không gian bên trong, đồ vật rất ít, lại đều không có tác dụng gì. Có giá trị nhất chỉ có cái kia ba khối tinh thiết. Đi thôi. Hắn điều chỉnh một lát, khí tức đã khôi phục lại đỉnh phong, gấp bảy nhiều tiếp cận gấp tám lần sức khôi phục, đầy đủ đem không làm người phát vùng tới phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói, thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì tại đỉnh phong trạng thái đương nhiên, chủ yếu vẫn là nguyên nhân, hay là bởi vì đồng cấp lực lượng có thể tạo thành thương tổn có hạn. Không giống lúc trước võ tối lúc, đối mặt thú hoàng cấp lực lượng Dù là hắn sức khôi phục cường hãn, cũng căn bản khó có thể chống đỡ. Tiếp đó, một đường tiến lên đáng nhắc tới chính là Diệp Nhiên trên đường không chỉ có nhìn đến hai cố bị xé nát răng nanh huyết nô, cùng một đoạn lửa cánh tay màu đỏ, thậm chí còn lờ mờ nhìn đến chút màu trắng lông vũ, là Bạch Dương Thái Tử. Hiền nhiên Bạch Dương Thái Tử cũng tao ngộ phiền phức. Sơn cốc này so với trước kia đều nguy hiểm, mà lại cổ chiến thi số lượng rất nhiều. Sau khi đi vào muốn rời khỏi, độ khó khăn không so xâm nhập tiểu đồng thời càng sâu nhiễm, bên trong bạch cốt quạ đen càng ngày càng nhiều. Diệp Nhiên cũng cảm nhận được mấy phần cố hết sức, cũng không phải là là chính hắn có áp lực, những thứ này phổ thông cổ chiến thi, đến lại nhiều cũng không quan trọng. Chủ yếu là Hồng Nguyệt cùng Hắc Nguyệt, bạch cốt quả đen nhiều lắm, hắn muốn càng tốt hơn bảo vệ hai người, có chút lực bất tòng tâm. Trước dừng lại đi. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn về phía trước, một mảng lớn lập tại trên cây bạch cốt quả đen, cao mày. Mãng Lưu Vương cũng trầm giọng nói, nhiều như vậy cổ chiến thi, muốn an toàn đi qua rất khó. Thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Hắc Nguyệt thanh âm khản khàn vang lên, nói tiếp, các ngươi tiếp tục đi vào đi, ta muốn cái khác biện pháp. Diệp Nhiên lắc đầu. Ta đã đáp ứng ngân nguyện hội trưởng, mang các ngươi tiến vào tinh không, liền sẽ không nuốt lời. Hỗn hồ không có các ngươi, ta muốn nối lại thượng tinh đường, sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian, ta không phải loại kia ân đoán không phân người, đuổi theo đi. Bất quá, hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tay lấy ra to lớn bích lục bỏ cảm xác. "Cổ Quyền, bộ này bỏ cảm xác phòng ngự lực như thế nào?" "A, đây là tinh tướng cảnh thi thể, ngươi từ đâu tới loại vật này?" Cổ Quyền ngồi dậy, suy tư một lát sau nói, "Cái này bỏ cảm xác độ cứng tự nhiên không kém, chính ở bên trong, nhưng cái kia cổ chiến thi không phá nổi." Bất quá cái này bỏ cảm sắc cần phải có người kéo lấy, mang theo lớn như vậy một mục tiêu, rất dễ dàng. Được rồi, những cái kia cổ chiến thi bắt người căn bản không có cách nào. Nói xong, nó lúc này nhảy đi xuống, chui vào xác bên trong đồng thời quay đầu nhắc nhở, lại hướng phía trước một khoảng cách, đến trong gốc, cũng là cổ chiến thi tướng lãnh địa đồng dạng, cổ chiến thi tướng chúng quanh, không, có quá nhiều cổ chiến thi, chống nổi cái này một đợt là đủ. Tốt, Đỗ tiểu hai tử, vào đi. Hồng Nguyệt cùng Hắc Nguyệt cùng nhau đi theo vào, Diệp Nhiên vừa nhìn về phía Mãng Nưu Vương. Mãng Nưu Vương gãi gãi đầu, "Được rồi, ta vẫn là đám tiểu huynh đệ ngươi đi." dọc theo con đường này ta cũng không có ra khí lực gì, được chờ sau đó nhịn không được chớ miễn cưỡng. Diệp Nhiên đơn tay mang theo bò cặp sát, trong tay kia huyết uyên kiếm hiện hiện, trực tiếp bay hướng về phía trước. Hoa hoa. một đợt manh liệt bạch cốt bảy quả đen, nhất thời đột nhiên bay tới. Giống, tiếng long ngâm chân thiên, chín đạo long ảnh ngút trời, không ngừng xé rách trùng quanh bạch cốt quả đen, huyết sắc kiếm khí thẳng thắn thoải mái quét ngang. Mỗi lần rơi xuống, đều là bảy, tám con bạch cốt quả đen bị xé nứt. Thời gian chậm chạp đi qua, Diệp Nhiên một đường càng đánh càng hăng, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may vẻ mệt mỏi, rất nhanh, liên tiếp cận trong cốc đồng thời. Trung quanh bạch cốt quạ đen cũng dần dần không ít. Tuy nhiên vẫn là kết bè kết đội, động một tí trên trăm con, nhưng đã dễ dàng đối phó rất nhiều. Bất quá mãng lưu vương đã sớm nhịn không được, cũng tiến vào bỏ cạp sắc bên trong. Lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt híp lại, nhìn về phía một chỗ hiểm trở vết đá. Vết đá rộng lớn trong vết nước, một tên thân xuyên quần áo bó màu đen tóc màu trà nữ tử, bên ngoài cơ thể tản ra một cái huyết sắc lồng ánh sáng, ngay tại một đám bạch cốt quạ đen vây công dưới, hết sức trèo trống. Cứ mạng, cứu mạng, có người hay không? Thư nhược giọng nữ không ngừng vang trở lại. Huyết yến nữ khuôn mặt trắng bệch, hai mắt vô thần lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn khô kiệt, suy yếu đến cực hạn, vô ý thức nỉ non. Bạch Dương Thái Tử, không muốn bỏ xuống ta, ta có thể trợ giúp ngươi, văn cầu ngươi trở lại cứu cứu ta. Hòa huynh, còn có con giết các ngươi đều ở nơi nào? Đi ra mau cứu ta, ta thật muốn không chịu nổi, ta không muốn chết, không muốn chết. Diệp Nhiên rơi xuống trên vách đá, lung xuống bò cặp xác. Bên trong cổ quyền mấy người cũng lập tức đi tới. Thế nào, đến chỗ rồi. A, là cô nàng này. Cổ Quyền nhảy ra bò cặp xác, có vẻ hơi kinh ngạc. Mãng Lưu Vương cũng sửng sốt một chút. Huế Thiên Nữ, nàng cũng bị Bạch Dương Thái Tử bỏ xuống rồi nơi này nguy hiểm không lớn có thể không cần bỏ cạp xác Diệp Nhiên thu hồi bích lục bỏ cạp xác đứng tại vách đá khe hở một bên nhìn về phía tận cùng bên trong nhất huyết tiên nữ biểu lộ đạm mạc từng cái bạch cốt quạ đen phát giác được khí tức phân tán ra hướng về hắn bay tới nhưng không đợi tới gần liền bị phía sau hắn long ảnh đánh nát nhân tộc tiểu ca là người sao huyết tiên nữ ảm đạm hai mắt chợt mà lộ ra lên giống như sắp chết người bắt lấy sau cùng một cỏ hồi quang phản chiếu đồng dạng đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy tiếp lấy nàng ô ô khóc ồ lên cứu ta ta thật sai ta nên theo ngươi không phải bạch trương thái tử bạch trương thái tử quá hiền hạ sử dụng chúng ta không nói, còn đả thương chúng ta, dùng chúng ta tới hấp dẫn cổ chiến thi chú ý lực, ta thật không nên đi theo nó. nàng nói, thân thể bỗng nhiên vô lực ngã xuống, chỉ có thể khó khăn bỏ hướng diệm nhiên, bàn tay hướng về phía trước duỗi ra, buồn bã nói, nhân tộc tiểu ca, chúng ta lớn nhất có duyên phận, cái thứ nhất gặp phải ngươi người là ta, ngươi giúp ta một chút được không? ta thật biết sai rồi, ngươi muốn để cho ta làm cái gì đều có thể, chúng ta chủng tộc giống, là có thể làm những điều kia, ngươi giữ lấy ta càng hữu dụng, van cầu ngươi, tiếng cầu khẩn không ngừng vang lên. huyết yên nữ sắc mặt xám trắng, một chút xíu tiến lên nỗ lực bỏ tìm kiếm sau cùng một tia sinh cơ. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy. Rốt cục, huyết tiên nữ thanh âm biến mất, cái kia lồng ánh sáng cũng yếu ớt đến xuất hiện vết nước. hắn đi qua, sau lưng long ảnh xé nát bạch cốt bảy quả đen, đi vào huyết tiên nữ trước người. Sau đó ngồi xuống cũng bắt lấy đối phương y phục, chậm rãi cởi đoá lấy, một đôi tay đột nhiên bắt hắn lại, huyết tiên nữ yếu ớt mở mắt, trên mặt lộ ra miễn cưỡng cười, tiểu ca, ta liền biết ngươi sẽ mềm lòng. Ngươi cần ta, ta đối với ngươi hữu dụng, chúng ta ở chỗ này cũng có thể. Nang Liêu mạng nắm chặt Diệp Nhiên tay, dùng hết sau cùng khí lực, nỗ lực hướng chính mình bộ lực bên trên áp đằng sau mãng lưu vương trừng lớn mắt bò, nguồn nước đều nhanh chảy ra, cổ quên sừng sốt một chút, tiếp lấy giận dữ nói, dưới ban ngày ban mặt làm bại hoại thuần phong mỹ tụ, đáng xấu hổ. Nói nó còn dối ra mèo cào, che hồng nguyện ánh mắt, nghiêm túc nói, không thích hợp thiếu nhi, ngươi đừng nhìn. Bản đại gia giúp ngươi nhìn, nó dưới hai mắt, thế mà thật lại hiện hiện một đôi mắt, bốn con mắt thẳng đồng dạng chết trầm trầm đi. Mà phía trước, diệp nhiên chậm rãi rút bàn tay về, mặt không chút thay đổi nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cho là ngươi chết rồi, là tới bắt ngươi bộ y phục này. Ta còn nhớ rõ ngươi cái này chiến y phong ngự lực rất không tệ. Cảm ơn hắn nói xong, đem chiến y màu đen hoàn chỉnh thổi, sau đó nhìn cũng không nhìn trước mắt kiểu Diễm Xuân quang, quay người rời đi. theo hắn rời đi, thanh đan đánh tới bạch cốt quả đen, không còn có bất kỳ trở ngại nào, che mất ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng hối hận, đáng chát, không cam lòng huyết thiên nữ. chương 710. trăm mười, trần chiến y lìa. chương bảy trăm mười, trần chiến y lìa, mất hứng, quá mất hứng. cổ quên hùng hùng hổ hổ, bản đại gia ánh mắt chừng như thế chọn, ngươi thì cho ta nhìn cái này, ngươi không phải là chỗ mà sao? có thể nhìn những thứ này. Diệp Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, vuốt ve bùi lên áo, bắt tay vòng đón còn mang theo vài phần nhàn nhạt tấu áp, không rõ ràng là tài liệu gì chế tác. cái này chiến y thì hắn ấn tượng rất sâu sắc. lúc trước huyết tiên nữ có thể còn sống sót, cũng là dựa vào hắn. liên quan gì đến ngươi? cổ quên có chút xấu hổ. bản đại gia thân kinh bách chiến, đó là ngươi không biết mà thôi. nói xong không giống nhau diệp nhiên mở miệng, liền giả bộ kinh ngạc nói, y phục này tựa như là bùi đen áo, cho bản đại gia nhìn xem. chiến y màu đen chầm rãi bay tới, dựng thẳng giữa không trung, mỏng như cánh ve, theo gió nhẹ lăn lư. đúng là bùi đen áo, không khỏi đồ bỏ đi, chỉ có tam cấp. bùi đen áo là cái gì? một loại trong tinh không có chút danh tiếng chiến y có thể tăng lên chiến lực. Cổ Quyên không hứng lắm, đem chiến y còn trở về. Chiến y loại vật này so với tinh binh, càng có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Cơ bản nhân thủ một kiện đương nhiên tránh thức đỉnh cấp chiến y, ấy. cũng cứ như vậy mấy loại, cái khác đều rất phổ thông. Mặc lấy đi, cái này chiến y tuy nhiên có chút đồ bỏ đi, nhưng tăng lên ngươi hai ba ước chiến lực cũng không có vấn đề. Dù sao ngươi bây giờ cũng rất rác. Ừm. Diệp Nhiên ánh mắt không tốt, rất mạnh, rất mạnh. Cổ Quyên vội vàng đổi giọng, gặp Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, lúc này mới hậm hực đối với Hồng Nguyệt nói, Đọ Tiểu Hải Tử, về sau chớ học hắn gia hỏa này không phải người tốt, cùng ta nhiều học một ít, đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện, đạo đức mẫu mực, cổ ma tộc ánh sáng, diệp nhiên bắt lấy chiến y rỉa, ý niệm lực trần bảo bắt đầu luyện hóa, rất nhanh chiến y dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành một cái màu đen vòng tay, bộ nơi cổ tay, theo hắn ý niệm khẽ nhúc đích, vòng tay lại cấp tốc hòa tan, giống như một bãi chất lỏng giống như, nhanh chóng bầy kín toàn thân, đem cả người hắn bao khỏa, khống chế chiến y rỉa, nhiều lần biến ảo các loại hình thái sau, diệp nhiên đã đem cái này hấp trần chiến y rỉa, suy nghĩ đến không sai bị lắm, cái này chiến y chỉ cần mặc trên người, thì có thể phát huy tác dụng tăng lên chiến lực, sát thực cùng cổ quyền nói đến không sai biệt lắm, không sai biệt lắm tại hai ước tạ hữu đương nhiên, trọng yếu là phòng ngự lực, cái này chiến y phòng ngự lực kinh người, có thể miễn trừ thương tổn không nhỏ. Khó trách lần trước nàng có thể gánh vác một thương. Diệp Nhiên lắc đầu, trên người Hắc Trần chiến y một lần nữa hòa tan, hóa thành một cái tối đen vòng tay, xem ra phổ phổ thông thông. "Tốt, đi thôi." Hắn nhìn về phía trong sơn cốc bộ, có Hắc Trần chiến y về sau, hắn cực hạn chiến lực có thể đạt tới 44 ước đương nhiên, loại này cấp bậc lực lượng sẽ không dễ dàng vận dụng, trừ phi gặp phải cổ chiến thi tướng. Dù sao hiện tại một lần mà cốt thân liền muốn tiêu hao 500 tinh tệ, dùng, vẫn còn có chút thì đau. nửa giờ sau, trong sơn cốc dòng nước bên cạnh, loại kia màu đen quái thụ đã càng ngày càng ít, chỉ có như vậy vài quọn lẻ tẻ có thể thấy được. hoa, wow. hoa, ồn ào quạ đen gọi tiếng vang lên, trên trăm con bạch cốt quạ đen vây quanh ở dòng nước bên cạnh, hoạt động cánh, thay nhau hướng về phía dưới công tới. quạ quần trung ương tức giận uống tiếng vang lên, hoa hồng khuôn mặt nam tử trên mặt nổi gần xanh, trên cánh tay trắng kiện bắp thịt cuộn cuộn, lực nện đang bay xuống tới bạch cốt quạ đen trên thân. lúc này thân thể của hắn tăng trưởng mười mấy lần, xem ra giống như một cái tiểu cử nhân. Mỗi tầng nặng nề vung động một quyền, màu lửa đỏ quyển ảnh rơi xuống, đều sẽ có một cái bạch cốt quả đen bị nén nát, nhưng tiếp lấy chính là cái khác bạch cốt quả đen, che giả mang mọc vào tới. Liên tục không ngừng, thân ảnh màu trắng lít nha lít nhít, che lấp bầu trời. Nhìn lấy đều khiến người ta lòng sinh tuyệt vọng. Mà ở tại bên cạnh, là một cái to lớn con giết. Con giết trên thân tràn đầy vết thương, còn có mấy cái bạch cốt quả đen chọc vào hắn trên thân thể, không ngừng xé rách lấy, rất nhiều máu thịt bị kéo xuống. Hỏa lực, muốn hao hết. Hòa Hùng khuôn mặt nam tử biểu lộ trầm mặc, phát ra được một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền đến làm đến hắn nắm đấm dần dần bất lực lên, không cách nào lại tùy tiện đập chết bạch cốt quả đen. Thân thể cũng xuất hiện thu nhỏ dấu hiệu, không cách nào duy trì loại này cường độ cao tác chiến. Hỏa lực hao hết sạch, thì triệt để không cách nào đối kháng, thậm chí duy trì tinh nguyên thân năng lực cũng không có đến lúc đó, thì là chân chính mặc người thì cá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đăng nhập tinh không, là khó khăn như thế sao? Hắn thì thào một tiếng, đông nhiên từ bỏ dãi dọa, đột nhiên ngồi tại nguyên chỗ, không phản kháng nữa. Trong nấy mắt, bạch cốt đản quả lao xuống, tuôn hướng cả hai, còn giết đau đớn là chuyển động thân thể, dùng cái đuôi quất, xúc tu huy động, nện xuống từng cái bạch cốt quả đen ra sức phản kháng lấy. Hoa Hồng khuôn mặt nam tử tại chỗ trầm mặc bất động mặc cho những bạch cốt kia có đen thôn vệ chính mình, trên mặt còn lộ ra một kia quái dị cùng cực ý cười. Chớ phản kháng, chúng ta đều sẽ chết, không ai có thể còn sống ra ngoài. Hắc Cáp Minh đệ bọn chúng đã chết, bạch dương thái tử bị cổ chiến thi tướng truy sát cũng chết chắc rồi, không ai có thể rời đi nơi này đúng. Còn có cái kia nhân tộc, hắn cùng mãng lưu vương bị chết sớm hơn, chúng ta những người này đều sẽ tử. Ha ha, ha ha ha ha. Hoa Hồng khuôn mặt nam tử cười như liên, trên mặt biểu lộ lại đáng trách vô cùng. Ngoan. Tiếng nổ mạnh to lớn, đột nhiên vang lên huyết kiếm khí màu đỏ trùng trùng điệp điệp bao phủ đến xoắn nát từng cái bạch cốt quạ đen liên miên thân thể tàn phế hào hào rơi xuống hòa hồng khôn mặt nam tử sướng sốt, tiếp lấy liền nhìn đến một thiếu niên chậm rãi đi tới thiếu niên thần sắc đạm mạc sau lưng chín đạo long ảnh hung diễm mười phần xé nát từng cái vọt tới bạch cốt quạ đen giống như đi tại chỗ không người bên trong đồng dạng đi bộ nhàn nhã đi đến đầu kia con rết bên cạnh sau đó một cái bóng rồng rối dài cuốn lấy con rết liền hướng ra phía ngoài rời đi đây hết thảy phát sinh một nhiên hòa hồng khuôn mặt nam tử kịp phản ứng lúc thiếu niên kia đã kéo lấy con rết đi ngang qua bên cạnh hắn trên mặt hắn hiện hiện sống sút sau hai nạn côn hỷ liền muốn mở miệng cầu cứu, nhưng đó lấy liền nhìn đến thiếu niên kia đem một gốc linh trì, ném tới con rết trong miệng, mà gốc kia linh trì, chính là con rết trước đó đáp tạ thần vực thụ nhân lễ vật. hắn trầm mặt dưới, bờ môi giật giật, lại không nói ra lời nói. Tiễn lặng nhìn lấy thiếu niên kia cùng hắn gặp thoáng qua, thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. hắn xuất ra một bình hỏa hồng linh dịch, chố mắt mà nhìn xem, nhìn đến xuất thần. Wa wa. Ngập trời màu trắng bảy quạ đen vào xuống, lại không cái gì xin cơ. Ngoại giới. Diệp Nhiên nhàn nhạt quay đầu nhìn lấy, cho đến chuyện để không có động tĩnh, hắn nâng kiếm đi qua. Diễn sát tất cả bạch cốt quả đen sau đó lấy đi hỏa hồng khuôn mặt nam nhân đã bị gặm cắn đến tàn khuyết không đầy đủ thi thể lúc này cái kia con giết cũng khôi phục chút có chút suy yếu xem ra cảm ơn không nghĩ tới là tiểu huynh đệ ngươi đã cứu ta không có việc gì diệp nhiên lắc đầu không nói gì một lát con giết tu dưỡng hoàn tất chủ động rời đi nó quyết định không đi truyền tống trận truyền tống trận tuy nhiên có thể tiết kiệm thời gian nhưng quá mức nguy hiểm bọn chúng chỗ lấy phía trên truyền tổng trận cũng là bị bạch tương thái tử mê hoặc bạch tương thái tử cuồng cuồng tiến về tinh không tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiết tiết kiệm thời gian nhưng chúng nó không cần thiết liều mạng như vậy đương nhiên bây giờ có thể hối hận chỉ có chính nó những người khác tử ở trên đường mà diệp nhiên cũng được biết một tin tức bạch đương thái tử thì trong cốc chương 711. hậu trường chương 711. hậu trường trong cốc một con khổng lồ bạch dương toàn thân lông vũ lộn rộn cánh bẹ gai nó nữa, đem hết toàn lực trốn hướng một chỗ màn lam màn sáng sau lưng tức giận tiếng gào thét truyền đến một tôn hình thể hơn trăm mét to lớn bạch cốt qua đen cực tốc đuổi theo xương cánh quấn lên khí lưu chấn động sân cốc bạch đỏ như máu sắc bén kiếm khí đột nhiên mảnh liệt bổ xuống cơ hội là trong ngay mắt, cái kia khổng lồ bạch cốt quạ đen cánh răng rắc một tiếng, liền bị chém đứt gần như một nửa. Bạch cốt quạ đen khét lên quay người, nổi giận đùng đùng nhìn lấy đi tới một đoàn người. Bạch Dương Thái Tử cũng bị bất tình lình tình huống, làm cho sững sốt một chút, tiếp lấy nhìn đến cầm đầu, dẫn theo huyết kiếm thiếu niên, nhất thời giật mình. Nhân tộc là ngươi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nó có chút khó có thể tin, cổ chiến thi tướng thế mà bị cái này nhân tộc tiểu tử thương tổn tới. Phải biết, đây chính là bốn mươi chiến lược ca diệp nhiên híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái kia cổ chiến thi tướng, so với tầm thường cổ chiến thi tướng còn mạnh hơn chút đại khái mạnh hai ba ước chiến lược đối phó muốn phí chút sự tỉnh có điều hắn hiện tại nhiều bụi lén áo ngược lại là cũng không có nguy hiểm như vậy trong lúc suy tư trên cổ tay vòng tay đã hòa tan thành dịch thể cấp tốc bao trùm hắn nửa người trên còn có nửa người dưới khớp nối đầu gối các bộ vị hình thành bảo hộ đoá lấy thân hình hắn một bước thì mãnh liệt bắn mà ra nhân tộc tiểu huynh đệ ngươi tới được tốt bạch dương thái tử sắc mặt nhanh chóng biến hóa che giấu rơi hơi có vẻ âm trầm ánh mắt ha ha cười nói ngươi liên thủ với ta chúng ta nhất định có thể đánh bại cái này cổ chiến thi tướng đang khi nói chuyện nó bất động thanh sắc hướng về màn lam màn sáng tới gần Diệp Nhiên vừa xài bước ra, thân hình như điện, trong nháy mắt mãnh liệt bắn đến cổ chiến thi tướng đỉnh đầu. Sau đó đột nhiên một kiếm bổ ra, huyết uyên kiếm phía trên huyết quang đại tác, nồng đậm huyết quang chói mắt vô cùng, hung ác bổ vào 100m cốt nha đỉnh đầu. Trong nháy mắt, cốt nha đầu nứt ra to lớn khẽ hở, thân hình khổng lồ trùng điệp bay ngược mà ra. Tiểu tử này thật mạnh. Bạch Dương Thái Tử thân thể hơi hơi run dậy, có chút khẩn trương, còn có mấy phần phẫn nộ cũng không cam tâm. Tiểu tử thú này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh thiên ý chí không có khả năng phạm sai lầm, hắn rõ ràng huyết thệ đều là cấp thấp nhất, cảnh giới nhu thể đều là kém nhất duy nhất lợi hại điểm ý niệm ở chỗ này cũng vô dụng thậm chí ngay cả huyết mạch đều không có làm sao có thể thực lực tăng lên nhanh như vậy tiểu tử này trên thân khẳng định có bí mật trước sử dụng hắn chờ đến trong tinh không tìm phụ vương bắt lấy hắn nghiên cứu trên người hắn đến cùng có cái gì bạch dương thái tử trong mắt lóe lên một vẻ tham lam tiếp lấy cười lớn một tiếng tiểu huynh đệ ta tới giúp ngươi nói nó vậy mà cũng không định thừa cơ rời đi đột nhiên từ sau bệ tới mà hắn trên lợi chảo còn có bộ phận long vũ phía trên đều có thể nhìn đến một số màu đỏ màng mỏng hiện nhiên cũng là kiện chiến ý liên diệp nhiên một tiếng lần nữa đem 100 trăm em mở cốt nhà đánh cho lùi lại, đột nhiên nghe được câu này, không khỏi ánh mắt dị dạng. Sau đó để xuống đem 100 trăm em mở cốt nhà, vang đến bạch dương thái tử phụ cận, mượn quả giết ưng suy nghĩ, hét to một tiếng, tốt, cái kia liền đa tạ bạch dương minh. Bạch dương thái tử nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, tiểu tử này không mang thủ, không tệ, là cái bây giờ người tốt. Nó triệt để không có cố kỵ, cười ha ha nói, tiểu huynh đệ chờ một chút, ta cái này tới giúp ngươi. Hiu, một nói màu trắng quan mang, đột nhiên vạch phá bầu trời, chiếu sáng hắc ám trong cốc, hung hăng đánh vào một trăm em mở phía trên bạch dương thái tử hiển nhiên bỏ hết cả tiền vốn một chiêu vung ra về sau thanh âm đều có chút suy yếu tiểu huynh đệ thừa dịp hiện tại, nhanh lên đang khi nói chuyện nó vội ra bao trùm lấy đỏ màng máu nước đột nhiên bắt lấy 100 trăm em mở cốt nha đầu vết nước hung hăng anh kích đồng thời lần nữa vội vàng nói nói ngay tại lúc này mau ra tay vừa dứt lời xuống chính cực nhanh vọt tới diệp nhiên đột nhiên một tay thu kiếm thân hình nhanh chóng tới lui sau đó có chút cảm động địa nhìn lấy bạch dương thái tử nói thái tử đa tạ nói xong hắn xoay người rời đi đồng thời hét to một tiếng cổ quyền mãn lưu vương Bạch Dương Thái tử muốn giúp chúng ta đoạn hậu, chúng ta không thể cô phụ nó, rút lui. Tốt. Mãng Nưu Vương ồ ồm đáp lời, quyết định thật nhanh, mang theo cổ quyền cùng Hồng Nguyệt bọn hắn, phóng tới màn lam màn sáng đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Bạch Dương Thái tử sững sờ tại nguyên chỗ, kịp phản ứng, liền thấy chung quanh trống rỗng, tại chỗ chỉ còn lại có chính mình cùng dần dần táo bạo lên 100 Mở cốt nha. Bởi vì vừa mới cái kia một chút, 100 Mở cốt nha cửu hận đều tập trung ở nó trên thân, hiện tại mắt thấy là phải bạo động. Hỗn đản, ngươi gạt ta. Nó hai mắt huyết hồng, bén nhọn hí lên, nhân tộc, ngươi lưu lại cho ta, hỗn đản nhanh lưu lại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là dưới thân 100 trăm em mở cốt nha, đột nhiên đưa nó từ trên đầu bỏ rơi. Sau đó xương cánh vũ, bạch dương thái tử liền như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ ưng thân thể trùng điệp đâm vào sơn cốc trên vách đá. Bạch dương thái tử khó khăn đứng lên, dùng lực huy động cánh bay lên không trung, nhìn về phía xa xa diệp nhiên, suy yếu kêu to. Trở về, nhanh trở lại cho ta, ngươi không thể vứt bỏ đồng bạn, ngươi làm như vậy quá hèn hạ. Diệp nhiên trong lòng lắc đầu. Hắc Cáp Minh đệ còn có huyết tiên nữ các loại, muốn là nhìn đến mức bỏ bọn hắn bạch dương thái tử nói như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thật đúng là ứng câu kia, ác nhân tự có ác nhân trị. Không đúng, ta là người tốt, là đẹp trai so. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, nhìn về phía bạch dương thái tử nghi mặt nói, ngươi nói đúng, ta không thể làm bị bội bạc tiểu nhân hèn hạ, ta cái này tới giúp ngươi. Tốt, mau tới, tên xuất sinh này muốn tới công kích ta. Bạch Dương Thái Tử nhìn lấy phước xuống 100m em cốt nhà, kinh hoàng vô cùng, hướng về Diệp Nhiên bay tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dài bốn mươi kiếm khí màu đỏ như máu đổ tới. Nó trực tiếp bị kiếm khí bao trùm, trung điệp đánh bay, thân thể hung hăng đâm vào đuổi theo cốt nha trên thân, bên ngoài cơ thể huyết hồng màng mỏng cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn. Bạch Dương Thái tử thất khiếu chảy máu, khó khăn mở đầu, chỉ Diệp Nhiên nói, "Ngươi không có ý tứ, bổ sai lệnh." Diệp Nhiên mỉm cười, nhưng trong tươi cười để lộ ra nồng đậm dày đặc. "Nhân tộc đáng chết, ngươi là cố ý." Bạch Dương Thái tử lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến cái kia 100mm cốt nha to lớn móng vướt, đột nhiên bắt hướng mình, nhất thời trong mắt hiện hiện mấy phần tuyệt vọng. Sau đó oán độc gầm thanh vang lên, "Nhân tộc tiểu tử, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, phụ vương ta là tinh vương." Tinh Vương cường giả biết không? Ha ha ha, ngươi đáp ý không được bao lâu, phụ vương ta sớm muộn cũng sẽ báo thù cho ta, ngươi nhất định sẽ tử, chết không có chỗ trôn. Tinh Vương, rất điều sao? Cổ Quyền ưu nhã đi tới, ngồi dưới đất, liếm liếm máu nuốt, muốn liều hậu trường đúng không? Tiểu tử này hậu trường là bản đại gia, phụ vương của ngươi tên gọi là gì? Tên nói ra, bản đại gia đến tinh không sau tự mình đi tìm nó, ngay trước nó mặt nói là bản đại gia giết ngươi, nhìn nó có thể hay không báo thù cho ngươi? Hôn trưởng, ngươi là ai? Cổ Ma tộc thứ bảy mạch vuông rưỡi, Cổ Quyền. Cổ Ma tộc, bạch đường thái tử đồng tử phong đại. Trật để nói không ra bất kỳ lời nói, ngốc tại chỗ, bị trên bầu trời rơi xuống to lớn cốt trảo xé nát. Chương 712, Thiên tinh đại, điểm cuối. Chương 712, Thiên tinh đại, điểm cuối. Liêu Hậu Trường bản đại gia còn chưa sợ qua. Cổ quên cười lạnh một tiếng, gắn với bản đại gia trên đầu, một cái nho nhỏ tinh vương, còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì. Nói xong, nó nhìn về phía ngu ngơ ở mấy người, nhất là Hồng Nguyệt, ha ha cười như điên nói. Đạo tiểu hai tử, thế nào, bản đại gia vừa mới đẹp trai đi. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Nhân, đáp ý nói, Diệp tiểu tử, thế nào? vừa mới bản đại gia đầy đủ uy vũ đi, gia hỏa này vốn là có chút tiểu thủ đoạn, có thể lan truyền ra ngây bộ phận tin tức, để nó kia cầu thí phụ vương biết, nhưng biết được bản đại gia danh hào, lập tức dọa đến không dám, bị chết rứt rứt khoát khoát, cường tộc, sát thực lợi hại, Diệp nhiên cũng không nhịn được cảm thán, thái độ biến hóa quá lớn. bạch dương thái tử loại này mắt cao hơn đầu, vì tư lợi người, căn bản xem thường bọn hắn những thứ này chủ tộc, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng hy sinh hết huyết tiên nữ bọn người. nhưng nghe đến cổ ma tộc tên, dù là cổ quyền hiện tại ngoại hình chỉ là chỉ mèo đen, cũng không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả tin tức cũng không dám truyền ra ngoài sợ cho cái kia Tinh Vương phủ thân tạo thành phiền phức. Bất quá đón lấy, hắn cũng nghiêm mặt không ít. Lần này ngược lại là một lời nhắc nhở, những thứ này trong Tinh Không Cường Giả hậu nhân, khả năng đều có một ít thủ đoạn đặc thủ, sắp chết tin tức truyền ra ngoài. Cho nên ngày sau, vẫn là muốn cẩn thận chút, hành động bí mật chút. Thế nào, gọi tiếng quyền ca tới nghe một chút. Cổ Quyên vẫy lên cái đuôi, vên vào tự đắp đi tới. Diệp Nhiên không nói chuyện, mà chính là tại hữu ân quyền, kèn kẹt khúc nối tiếng vang lên. Giã man, quá giã man. Cổ Quyên mặt mèo lập tức kéo lại đi, cọ cọ đi xa, nhảy đến hồng mượt trên đầu, sau đó khí cấp bại phối nói: đoạ tiểu hài tử về sau tuyệt đối không nên học ra hỏa này thâu tục lại giã man thế nhưng là ta cảm thấy lấy Diệp ca ca đẹp trai hơn Hồng Nguyệt rụt rè trả lời một bên khác Diệp Nhiên thừa dịp ma cốt thân thời gian vẫn còn lập tức động thủ nhanh chóng mà quả quyết giải quyết 100M em cốt nhà to lớn bạch cốt bay phiến từ trên bầu trời ầm ầm xuống Diệp Nhiên vuông tay một viên cốt châu liền bay tới hắn liếc nhìn liếc một chút về sau khẽ gật đầu đây đã là thứ ba viên bạch cốt khô lâu châu loại này kỳ vật coi như hắn không cần cũng có thể dùng làm giao dịch chỗ tốt rất nhiều đi qua tìm kiếm một phen về sau. Hắn thành công theo bạch tương thái tử ý niệm không gian bên trong, tìm được 3 bình linh minh dịch. Ra ngoài ý định, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn một bình. Ngoài ra còn có gần tiểu nhất vạn tinh tệ, nhìn đến diệp nhiên liễu rơi không thôi. Gia hỏa này thật đúng là mở a, cũng không biết từ nơi nào lấy tới nhiều như vậy tinh tệ. Hắn lại tiếp tục lục soát tìm, bạch tương thái tử trên người bảo vật rất nhiều, mà lại không ít, đều là đến từ tinh không, bao quát một số tài liệu các loại trở. Cùng so sánh, huyết tiên nữ bọn người cùng nhau, cũng không sánh nổi hắn mười phần trăm tiếp xúc. Giá trị càng là ngày đêm khác biệt, đồng thời hắn còn tìm tới một kiện kỳ vật hoàng kim ứng vũ, địa cấp 30% chiến lược tăng phúc. Kỳ vật tác dụng: tăng cường 0.5 lần sức hồi phục, hấp thu tinh lực. Diệp nhiên ánh mắt hơi sáng, như thế cái thứ tốt, nhất là hấp thu tinh lực, cái này rất là trọng yếu. Hấp thu tinh lực có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của hắn. Cái này một điểm, hắn không có mở ra tinh thiếu trước, trải nghiệm không qua đến, chỉ có khai khiếu tinh khiếu về sau mới có thể chân chính phát huy hắn tác dụng. Mà hắn muốn phải nhanh chóng đột phá chúa tể, hấp thu tinh lực cái này một hạng thì ắt không thể thiếu. Tiếp đó Hắn kiểm kê hết bạch tương thái tử vật phẩm trên người về sau, bài trừ rơi một số tài nguyên, một số đồ vô dụng sau, sau cùng còn thừa lại hai kiện vật hữu dụng. Theo thứ tự là một cái lớn trường bàn tay màu đỏ khối sắt nhỏ, cùng một bộ hư huyễn khải giáp. Hắn trầm ngâm dưới, bàn tay bắt lấy màu đỏ khối sắt nhỏ, nhất thời cái kia khối lập phương hòa tan thành dịch thể, hướng về thân thể hắn bao trùm mà đến. Nhưng rất nhanh, phát giác được cái gì, một lần nữa ngưng tụ thành khối vuông nhỏ. Chiến y chỉ có thể mặc một bộ, hai kiện sẽ lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Diệp nhiên như có điều suy nghĩ, thu hồi màu đỏ khối sắt nhỏ, đây cũng là kiện chiến ý. Nhưng không có bùi đen áo hoàn hảo, hơi có chút hư hại đó lấy, hắn vừa nhìn về phía cái kia hư huyễn khải giáp, có chút hiếu kỳ đây chính là cổ quyền nói tới ý hồn khải giáp. Mà đương thái tử cũng là có thứ này, mới không kiêng kỵ hắn Linh Minh, dám công khai cùng hắn trở mặt. Suy nghĩ một phen về sau, phát hiện cái này hư huyễn khải giáp, vậy mà có thể hoàn mỹ ngăn lại chính mình Linh Minh công kích, diệp nhiên ánh mắt dần dần có chút ngưng trọng lên. Cổ quyền nói không sai, sát thực không thể quá ỷ lại Linh Minh, tuy nhiên một chiêu này dùng tốt, nhưng gặp phải Mặc Ý hồn khải giáp, không có tuyệt chiêu này thì rất phiền phức. Nhị cấp ý hồn khải giáp, lục phẩm Linh Minh công không phá được. Cổ quên vẻ vải nhảy lên Diệp Nhiên bả vai giữ đi. Tuy nhiên ngươi đã là nhị cấp ý niệm không gian, nhưng nhiều cái ý hồn khải giáp trung quy là chuyện tốt. Diệp Nhiên gật gật đầu. Khu trừ bên trong còn sót lại bạch trương thái tử ý niệm lực bắt đầu luyện hóa. Một lát sau hắn luyện hóa hoàn tất, mang theo mấy người rời đi. Nửa tháng sau, một tòa dốc đứng cao trên đỉnh núi, màn lam màn sáng lơ lửng giữa không trung, theo một trận quang mang lấp lóe, màn sáng nổi lên vọt sóng. Một cái tay ló ra tiếp lấy chính là hơn nửa người. Sau cùng cả người đều đi tới. Diệp Nhiên đi ra truyền thông trận, hoạt động phía dưới rất cuốt, nhìn về phía bắt ngát phía trước. Sau lưng, mãng lưu vương bọn hắn cũng theo đi ra. Cổ Quyên ngồi xổm ở Hồng Nguyệt đỉnh đầu, hai người trước người nổi lơ lửng một tấm năng lượng bố thành bàn cờ, vừa đi vừa đánh cờ. Ta thắng, ta thắng. Hồng Nguyệt ngạc nhiên đập thẳng tay, đồng khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Tiểu hài tử ngươi dở trò lựa bị đâu? Cổ Quyên có chút nội nóng, mèo cao dò ra, đối với bàn cờ chỉ trỏ, ngươi pháo tại bờ sông đối diện, nửa ngày không có di động, coi như xong. Hiện tại khế động, trực tiếp nhảy qua bản đại gia ba cái cờ, chơi ta đem. Diệp Nhiên ca ca dạy qua ta, nói ta đây là liên lục địa đạt thảo, qua hải đô rất nhẹ nhàng, đừng nói qua sông càng mấy cái cờ cũng không có vấn đề gì, liên lục địa có thể đánh thật xa. hồng nguyệt lộ ra thiên trần vô tàn đủ cười, bất quá liên lục địa đạn pháo cần chuẩn bị, cho nên ta một mực không có gì động nó, vừa mới là chuẩn bị xong, ta dựa vào. cổ quyền chửi ầm lên, đáng giận, làm lại, làm lại. cổ quyền, đừng hạ. diệp nhiên thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt nhìn qua phía trước, thở sâu, phía trước, có phải hay không cổ biên giới chiến trường. cổ quyền sững sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn đến rách nát mà lẻ loi chơi tròi đại địa cuối cùng, một tòa màu lam đài cao đứng sững sững. lúc này Chính có mấy đạo thân hình khác nhau thân ảnh, sinh trưởng dáng kiện cái đuôi tráng kiện nam tử, hành động nhẹ nhàng thay mèo thiếu nữ, mà không thay đổi người đá, hào hào tới gần đài cao. Đây là Thiên Tinh Đài. Cổ quyền cũng là vui vẻ, đột nhiên đứng lên, Thiên Tinh giữa đài có thể sử dụng thiên tinh lệnh, cùng tinh thiên ý chí đổi lấy tài nguyên. Chờ đi ra Thiên Tinh Đài, thì tự động đi vào các ngươi nhân tộc tiếp dẫn đài có thể truyền tống đến các ngươi nhân tộc tinh vực. Cuối cùng đến, Diệp Nhiên thở dài một hơi, sau đó khởi hành, được hướng cái kia tòa đại cao. Chương 713, Cấm Chiến Khu. Chương 713, Cấm Chiến Khu. Màu lam đài cao xa xa đứng ở đại địa cuối cùng, lần lượt từng bóng người chen chúc lướt lên đài cao. Diệp Nhiên chậm rãi bay tới, quan sát tỉ mỉ lấy phía trước đài cao. Đài cao trình viên ống hình, ước chừng ba bốn mét độ cao đỉnh đầu, thì là một cái hình vuông bình đài. Bình đài mặt đất khắc họa lấy một cái vòng xoáy màu xanh lam, vòng xoáy bên trong tràn đầy ánh sáng. Một số đã rơi vào trên bình đài sinh vật đang đứng ở tại phía trên. Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, sau đó lại nhìn phía màu lam đài cao tối hậu phương, chỗ đó có thể ẩn ẩn nhìn đến một đạo liên tiếp thiên địa to lớn màu lam năng lượng chiều, năng lượng chiều quang mang lớp lõe còn đang không ngừng phun trào bên trong, to lớn thủy triều âm thanh, giống như ở bên thai tiếng vọng. Toàn bộ tầm mắt cuối cùng đều bị năng lượng màu xanh lam này triều che lấp, giống như lấp kín thiên tường, không nhìn thấy bên ngoài là cái gì. Đừng xem, đi. Cổ quên liếm miệng một cái, trở lại quê hương sốt ruột. Bản đại gia đã không kịp chờ đợi phải đi về. Diệp nhiên gật gật đầu, khởi hành bay hướng về phía trước màu lam đại cao. Mãng lưu vương cùng hồng nguyệt ba người theo thật sát phía sau hắn. Trung binh thì là nguyên một đám bề ngoài người kỳ lạ, tích dịch nhân, hỏa diễm nhân, còn có to lớn con nện, lại sinh trưởng một viên xinh đẹp nữ từ đầu. Lúc này những người này đều là top 5 top 3 kết bè kết đội hoặc là đơn độc hành động. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, trong đôi mắt ngân quang lấp loé, Đại khái nhìn ra thực lực của những người này đều là 2 ngàn tinh lực tả hữu đội tới, tương đương với 2 30 ước chiến lực. Bất quá 30 ước chiến lực hiếm thấy, đại khái mười mấy cái sinh vật bên trong mới có một cái. Còn lại phổ biến là hơn 20 ước hoặc là mấy chục ước chiến lực. Lan đi, chó ngoan không cản đường. Lúc này, một đạo bạo ngược tiếng thú gào truyền đến. Một cái dài mười mấy mét bích lục ca sấu, tứ chi trắng điện, trên trán còn có một cái như dao sắc bén góc nhọn, mạnh mẽ đâm tới từ phía sau và tới. Nó trên thân khí tức cường hãn, để giữa không trung mọi người không khỏi biến sắc, ào ào lui tránh. Số ít mấy cái chiến lược đạt tới 30 ước trở lên sinh vật, muốn không nhíu mày, muốn không biểu tình đạm mạc, lại đều không có phức tạp đồng dạng tránh ra chút. Bích Lục Cá Sấu thấy thế đắc ý cười lạnh, một đường đập vào, rất nhanh liền tới gần đại cao. A, nhân tộc đồng tử. Nó chợt thấy phía trước phi hành trong bốn người, một tên tướng mạo tuấn tú thiếu niên bên cạnh, có một cái môi hồng răng trắng bảy tám tuổi hài đồng. Lúc này thú đồng bên trong lóe qua tham lam, nước bọt theo trong miệng chảy ra. Tiến vào cái chỗ chết tiệt này lâu như vậy, bản quân cuối cùng tìm tới một cái ăn ngon tây phẩm. Bích Lục Cá Sấu toàn lực ra tốc, trong nháy mắt lướt đến, sau đó đột nhiên há mồm, một miệng nuốt hướng đứa bé kia. Tiểu Hải Tử cẩn thận đằng sau, cổ quên trước hết kịp phản ứng, vội vàng quát nói. Hồng Nguyệt mở mịt quay đầu, liền nhìn đến một tấm miệng to như chậu máu, nhất thời dọa đến sừng sốt, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ha ha, rất lâu chưa từng ăn qua như thế thuần chính tế phẩm. Bích Lục Cá Sấu cười như điên, một miệng nuốt tới. Ngang, cao vuốt long ngâm đột nhiên văng lên, chín đạo long ảnh hiện hiện, trong đó một đạo long ảnh hung hăng nện ở ngã trên đầu, đem nện lui, chính mình cũng đột nhiên bạo vỡ đi ra đồng thời, một đạo dày đặc ánh mắt cũng trông lại. Diệp Nhiên ánh mắt dày đặc xem đến, vừa mới hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở trước mặt đài cao, mới không có chú ý tới đằng sau, kém chút bị ra hỏa này đả thủ. Hoa, Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoa một tiếng khóc kêu đi ra. Mãng Lưu Vương cùng người khoát hắc bào hắc nguyệt cũng là vừa sợ vừa giận nhìn về phía sau lưng. Lúc này mấy cái người cũng đã leo lên mẩu lam đài cao. Vừa lên đài cao, liền có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ xuống, nhất thời mấy người đều phát giác chính mình để không nổi bất kỳ lực lượng nào. Diệp Nhiên cũng trong mày, thể nội khí huyết đều thôi động, lại không có phản ứng chút nào, chỗ có khí huyết đều yên lặng lúc này Bích Lục Cá Sấu cũng đi theo lên, mở ra thanh hôi vô cùng miệng, rộng, nhìn về phía hắn hung lệ nói: Tiểu tử, ngươi lại dám một vốn một lời quân xuất thủ! Diệp Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, biểu lộ đạm mạc, nhìn không ra tâm tình gì. Bản quân cái này nuốt ngươi, còn có cái kia trắng trắng mập mập tế phẩm, đánh bữa ăn ngon, đoán một cái trong khoảng thời gian này thèm. Bích Lục Cá Sấu giữ tận cười một tiếng, lần nữa đánh tới, thế mà tiếp lấy liền lảo đảo ngã xuống. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Bản quân thần được đâu? Bích Lục Cá Sấu giận tí mặt, nhìn thầm thầm hướng bên phía. Nơi này không thể động thủ, là cấm chiến khu vực, an phận chút đi, chớ ồn nào một tên toàn thân tản ra bạch quang bạch hạt, thản nhiên nói. trên đài cao cái khác trèo lên tinh giả, cũng bị nơi này động tính hấp dẫn, nhưng chỉ là quét mắt, liền hào hào lắc đầu thu hồi ánh mắt. cấm chiến khu vực có lại đại mâu thuẫn cũng muốn quy quy củ củ. hừ, cái gì phá quy tắc? bích lục cá sấu âm trầm nhìn về phía diệp nhiên bọn hắn, súy tiểu tử, coi như các ngươi mạng lớn, không có cái này khu vực quy tắc bảo hộ, ngươi liền chết chắc. nói xong, nó nên ngang hướng về tinh giữa đài đi đến đi ngang qua mấy người lúc, còn mạnh hơn không sai mở ra miệng rộng, hướng về hồng nguyệt hư không cắn hai lần, phát ra kẹn kẹt kẻ hàm răng tiếng va chạm gặp Hồng Nguyệt lần nữa bị hoảng sợ khóc, lúc này mới cười lạnh nhìn trầm trầm Diệp Nhiên liếc một chút, quay người rời đi. Diệp Nhiên híp híp mắt, trong mắt lóe lên mấy phần không tốt. Được rồi, tiểu tử, ngày này tinh đài là bảo vệ khu bất kỳ người nào đều không thể động thủ. Cổ Quyên cũng ánh mắt có vẻ hơi âm lệ, gia hỏa này ta nhớ kỹ khí tức của nó, lần sau gặp phải thì lột da ngoài của nó. Hiện tại cứ định như vậy đi, đi thôi. Đằng sau lần lượt có trèo lên tinh giả lên đài, nhìn thấy Diệp Nhiên cùng cái tiêu bích lục ca sấu đều bình yên vô sự, không có ma sát, không khỏi hơi khác thường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng đều nguyên một đám sắc mặt biến hóa phát giác được lực lượng bị áp chế. Khó trách cái kia nhân tộc cùng cái kia cá sấu không có giao thủ. Nguyên lai like là nơi này không thể động thủ, ta nói chuyện gì xảy ra. Có trèo lên tinh giả lời còn chưa nói hết, chợt thấy cái kia khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên đi đến bên cạnh gài cao, đem một cái màu đỏ phương thiết khối ném ra ngoài, nhất thời ngơ ngẩn. Ném ra, có vẻ giống như là Chiến Y Liệt. Tiếng nói vừa ra, vừa mới lên đài trèo lên tinh giả nhóm, trong nháy mắt đều kịp phản ứng, cùng nhau như thiểm điện lướt đi tinh đài, truy hướng cái kia màu đỏ khối là phương. Chiến Y Liệt. Bạch Lục cá sấu cũng sững sốt một chút tiếp lấy cuồng cười một tiếng, đột nhiên quay người sông ra tinh lại. đều cho bản quân lăn, bảo vật này là bản quân. tình cảnh này tuy nhiên phát sinh không chỉ đột nhiên, động tinh cũng không nhỏ. trong nháy mắt tinh trên đài người đều vô ý thức mở mắt nhìn lại, chỉ thấy tinh đài bên ngoài loạn tung tung kẹo, mấy đạo thân ảnh đột nhiên bạo bắn đi ra, truy đuổi hướng một cái màu đỏ khối là phương. mà tại một đầu toàn thân bích lục cá sấu trên không, một tên tuấn tú thiếu niên, lăng không đứng thẳng, mà không thay đổi vùng xuống trong tay huyết kiếm. với ngập trời huyết sắc kiếm khí tuôn ra mà xuống, trong nháy mắt bao phủ phía dưới bích lục cá sấu. đáng chết, ngươi, bích lục cá sấu ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, lại vừa tốt đối lên một đôi lạnh lùng ánh mắt, cặp mắt kia bên trong chợt lóe qua một vệt màu bạc tựa ảnh, đột nhiên đâm vào nó ý niệm không gian. Mánh liệt huyết sắc kiếm khí tiêu tán. Ngay trung tâm, một thiếu niên đơn tay mang theo cấu nặng thì, ngặc đầu đã nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Nhất thời, tinh đài bên ngoài dưa không trung hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tranh đoạt màu đỏ khối lập phương trèo lên tinh giả, đều thần sắc có chút hoảng sợ, định bại mượn chỗ. Mà một tên dẫn đầu bắt đến màu đỏ khối lập phương tích dị nhân, thấy cảnh này đồng dạng trên mặt vui sướng, trong nháy mắt liền cứng ngắc đón lấy, nó nhìn lấy cái kia hướng chính mình vươn tay thiếu niên biểu lộ cấp tốc biến ảo mấy cái, quả quyết đem màu đỏ khối là phương, dùng lực ném ra, một lần nữa đưa về hắn trong tay. Đa tạ. Diệp Nhiên thản nhiên nói tạ một câu, dẫn theo Ngạc Thi cùng khối là phương, quay người trở lại tinh đài. Chương 714. 14 khối tinh thiên lệ. Chương 714. 14 khối tinh thiên lệ. Tinh trên đài, mấy trăm đạo ánh mắt cùng nhau trông lại. Nhìn lấy giữa sân thiếu niên kia, sau đó ánh mắt chậm rãi xế dịch, rơi xuống cố kia dài mười mấy mét ngạc thi phía trên, đều là nuốt nước miếng một cái, có chút kinh hãi. Cái này cá sấu thực lực rất mạnh, không phải vậy trước đó cũng sẽ không cuồng vọng như vậy. Tại nhiều nhiều trèo lên tinh giả bên trong, coi như không phải mạnh nhất, cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu, là tên lợi hại cao thủ. Nhưng mà lại bị chết đột nhiên như vậy, trong nháy mắt liền bị đánh giết. Cái kia toàn thân phát ra bạch quang bạch hắc chậm rãi mở mắt ra, có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, sau đó tiếp tục khép kín hai mắt. Cái khác trèo lên tinh giả, thực lực so sánh mật tiềm, cũng nguyên một đám thần tình nghiêm túc. Nhìn chăm chú Diệp Nhiên sau một hồi, tiến lặng thu hồi ánh mắt. Diệp tiểu tử, làm rất tốt. Cổ Quyền cũng là ánh mắt sáng lên, động tác nhạy bén nhảy đi qua, rũa ra chân sau, dùng lực đạp ngạt thì la mắng. Cá chết Cái kia tiểu hài tử chỉ có bản đại gia có thể khi dễ, ngươi dám khi dễ hắn, thật sự là không đem bản đại gia để vào mắt. Cũng không nhìn một chút ngươi cổ đại gia là ai, dám trêu chọc nhỏ cá, ngươi là người thứ nhất, ngươi không chết người nào chết. Diệp nhiên không để ý cổ quyền ở chỗ này lấy roi đánh thi thể, mà là đồng dạng nhắm mắt, cảm giác. Hắn tử khi leo lên ngày này Tinh Sao Đài, liền xuất hiện một loại mơ hồ cảm giác, dường như có thể câu thông đến cái gì đồng dạng. Lúc này hai mắt nhắm lại, nhất thời phát giác được một loại trong minh minh dẫn dắt ý thức rất nhanh bị dẫn vào một mảnh lam mênh mông không gian bên trong. Trong không gian yên tĩnh vô cùng. Chính nữa thì là ba khối to lớn cổ lão bia đá. Trên tấm bia đá lóe ra quạng khuếch lộng lẫy, khắc họa đầy xa lạ văn tự. Ba tấm bia đá màu sắc khác nhau, trên tấm bia văn tự cũng hoàn toàn khác biệt. Khối đá thứ nhất bia, toàn thân bạch ngọc sắc. Khối thứ hai bia đá, toàn thân hai màu đen trắng xen lẫn. Khối thứ ba bia đá, toàn thân xanh biếc sắc. Diệp nhiên động nhiên cảm giác cốt tủy ẩn ẩn có chút phát nhiệt, cùng cái kia xanh biếc sắc bia đá, ẩn ẩn sinh ra mấy phần cảm minh. Hắn toàn thân chấn động, là vạn tướng ma cốt thân. Loại cảm giác này rất nhanh biến mất, xanh biếc sắc bia đá đứng ở tại chỗ, không có nửa điểm phản ứng, dường như vừa mới hết thể đều là hảo giác. Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía trước mắt màu làm không gian. Không gian nội bộ, lơ lửng một cái hư huyễn màn hình. Trên màn hình chia làm đến bột. Phân biệt biểu hiện kỳ vật, huyết mạch, tinh tệ, bảo dược, tài nguyên khoáng sản. Ngoài ra, góc trái trên cùng còn có thể nhìn đến hắn tin tức diệp nhân, 49292394959. Số. Tổng hợp đẳng cấp, màu vàng. Cổ chiến trường tích phân, 2234. Thinh thiên lệnh, 1.2 khối. Thinh thiên kết tinh, không. Diệp nhân thấy thế có chút hiếu kỳ, nhìn như vậy đến, thật đúng là cùng cổ quyển nói không sai biệt lắm. Cái này tinh thiên ý chí xác thực giống như là một tấm to lớn mạng lưới. Tất cả tiến vào cổ chiến trường người đều sẽ liên tiếp đến cái này mạng lưới, đương nhiên tấm lưới này lạc mặc dù lớn, là toàn bộ vũ trụ ý thức thể biến thành, nhưng phạm vi chỉ ở trong cổ chiến trường. Trong khoảng thời gian này, hắn đánh chết 12 cái cổ chiến thi tướng, đã có thể tiếp cận đầy đủ một khối hoàn chỉnh tinh thiên lệnh. Trên đường cổ quyền còn khuyên hắn, để hắn bắt lấy cơ hội lần này, nhiều đánh giết một số cổ chiến thi tướng, tận lực nhiều góp nhặt một số tinh thiên lệnh. Nhưng hắn suy tư sau vẫn là từ bỏ, hắn hiện tại thiếu nhất vẫn là thời gian. Chỉ có trước mở tinh thiếu, tẩy luyện rơi toàn thân khí huyết về sau, mới có thể tiếp tục tiếp xuống tu luyện. Cổ chiến trường này, ngày sau còn có cơ hội lại đi vào. Cái kia dự trữ biến mất, đại biểu ta hiện tại có thể chính thức tiến vào tinh không. Diệp Nhiên nhìn lấy chính mình số hiệu, khẽ nhả không khí. Lúc này, lại là một trận sóng ý niệm truyền đến, lan truyền đến mấy đạo tin tức chỗ thông qua cổ chiến trường, ngoài chiến trường tầng 18, độ khó khăn, dễ dàng, thu hoạch được một khối tinh thiên lệ. Tổng hợp đẳng cấp màu vàng, cho điểm trung hạ, thu hoạch được 4 khối tinh thiên lệ. Trong cổ chiến trường tích phân 2000 đêm, thông hành tốc độ 2 tháng, đánh giá bên trong, khen thưởng 8 khối tinh thiên lệ. Tổng cộng 13 khối tinh thiên lệ. Tin tức rất nhanh lan truyền xong, nhất thời góc trên bên phải tinh thiên lệnh, con số cũng nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng biến thành 14 khối đã lâu mới dừng lại. 10 bạc khối ngược lại là vẫn còn. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng coi như hài lòng. Tầng thứ 18 cổ chiến trường, độ khó khăn không cao, cho nên cổ quyển vừa tiến đến liền cùng hắn nói, thông qua sau sẽ nhận được một khối tinh thiên lệnh đến mức tổng hợp đẳng cấp cái này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn trước mấy cái cổ quà kém. Dù là phía sau hai hạng màu tím, cũng miễn cưỡng mới đưa bình quân phân kéo chút cao đương nhiên, màu vàng cũng đã coi là không tệ. Lúc trước huyết yến nữ bọn hắn, bình quân xuống tới liền trình độ này đều không có. Ngược lại là sau cùng thông hành chiến trường đánh giá bên trong, hắn có chút không nghĩ tới, dù sao cái này không là chính hắn một mình hành động. Mang theo mãng Nưu Vương bọn hắn, chung quy là muốn chậm một chút. 14 khối thiên tinh lệnh, không rõ ràng có thể hay không đổi được đỉnh cấp linh binh pháp. Diệp nhiên nhỉ non một tiếng, ấn mở tinh thuật cái tiêu cột, bắt đầu xem xét 2000 tích phân kỳ thật cũng không nhiều, bất quá may ra linh binh pháp những thứ này, không tính là gì cực kỳ hiếm thấy bảo vật, cũng không cần tích phân đầy đủ mới có thể đổi lấy. Giống truyền thừa kỳ vật loại này, một chủng tộc đều có thể sử dụng chí bảo, mới có loại này hạn chế. Tinh thuật một cổ tấn mở, bên trong lít nha lít nhít tinh thuật hiện hiện, các đại chủng tộc đều không thiếu gì cả. Đây chính là tinh thiên ý chí châu cường đại. Cổ quên trước đó nói qua, bởi vì có thể dùng bất luận cái gì tinh thiên ý chí không có ghi chép tinh thuật, cùng tinh thiên ý chí đổi lấy tinh thiên lệnh, dẫn đến tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tinh thiên ý chí cơ hồ ghi chép tất cả tinh không vạn tộc tinh thuật, trở thành một bộ tránh thức thâu tóm vạn tộc lịch sử, vạn tộc tri thức toàn năng bảo điện. Bất quá, chủng tộc khác hắn cũng không cần, hắn hiện tại cần nhất chỉ có linh binh pháp. Tu luyện đỉnh cấp linh binh pháp sau, ta linh binh đạt tới nhất phẩm, này sau có thể chuyên tâm tăng lên ý niệm không gian đem linh binh chiến lược tu luyện tới cực hạn. Diệp Nhiên trong lòng yên lặng, linh binh chiến lược nhưng thật ra là tiếp theo. Tránh thức trọng yếu, là đại biểu địa vị. Chính như cổ quyền ban đầu ở Lam Tinh phía trên cùng hắn nói, chỉ cần hắn ý niệm linh binh đủ mạnh, là có thể cùng chúa tể bình đẳng câu thông đến lúc đó, liền có thể tìm một vị chúa tể đi giải cứu Lam Tinh đến mức cái kia viễn cổ pháp chỉ, hắn cũng có thể đưa cho vị kia chúa tể có thể cái gì cũng không cần. Chỉ cần Lam Tinh có thể khôi phục bình thường, tất cả mọi người có thể còn sống sót là đủ đến mức hiện tại. Không có có đủ thực lực địa vị, hắn coi như có thể tìm tới chúa tể, đối phương sẽ làm cũng chỉ là thuận tay hủy diệt lam tinh, làm cho đến viễn cổ pháp chỉ sự tình triệt để trở thành bí mật. tinh không vốn là tàn khốc, tại thứ trí bảo này dụ hoặc dưới, phá hủy một khỏa tinh cầu không đáng kể chút nào, thậm chí có thể là tiểu nhân không thể lại trả giá thật nhỏ. diệp nhiên trong lòng than nhẹ, lượng có chút mờ mịt, tránh thức đi vào trong tinh không, hắn cũng dần dần có chút minh bạch, cổ quyền vì sao lại như vậy chắc chắn 20 năm, hắn không có thể trở thành chúa tể, thậm chí hắn mình bây giờ đều không có bất kỳ cái gì lực lượng, đối con đường phía trước tràn ngập mê mang, chỉ là thời gian không đợi người, hắn đã không đường có thể lui, hết thề chỉ có thể đi liều mạng. Chương 715, Liêu Ám Hoa Minh. Chương 715, Liêu Ám Hoa Minh. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, ném đi những thứ này phức tạp suy nghĩ, chuyên tâm tìm kiếm khiên linh cứu đi binh pháp, phương pháp này tuy nhiên cũng có chút không hợp tối thượng, nhưng so sánh với 20 năm đột phá chỗ tể, khả năng còn muốn càng lớn chút. Dù sao hắn có thành tựu mặt bảng, ý niệm không gian cần tiêu hao đại lượng thời gian, trong mắt hắn đều là một đống thành tựu điểm. Linh binh pháp cái này một cổ tấn mở về sau, nội dung cực sự rộng lớn. Diệp Nhiên cái này cũng là lần đầu tiên biết, linh binh cũng không phải là binh khí hình dáng, cái gì hình dáng cũng có thể Tỷ như thu tộc loại hình thường thấy nhất linh minh cũng là trên người mắm nước ngoài ra còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái linh minh bén nhọn tảng đá xương quất hạt giống thậm chí còn có thực nhân hoa nhiều như rừng nhìn đến hắn mở rộng tầm mắt thậm chí có chút kỳ hoa thân thể vị trí linh minh hắn sau khi thấy cũng nội tâm gọi thẳng ngạo tạo. bất quá chủ lưu nhất linh minh vẫn là các loại binh khí điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít phổ thông linh binh pháp trung cấp linh binh pháp cao cấp linh minh pháp đỉnh cấp linh minh pháp chỉ có cái này bốn loại diệp nhiên quay mắt phổ thông linh minh pháp chỉ cần một khối tinh thiên lệnh mà trung cấp linh binh pháp cần 10 khối, cao cấp linh binh pháp cần 30 khối, đỉnh cấp linh binh pháp cần 100 khối. 100 tinh thiên lệ. Hắn đồng tử hơi co lại, nhịn không được năm năm năm đấm, tuy nhiên sớm biết đỉnh cấp linh binh pháp quý giá, nhưng cái này vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng. Thinh trên này, Cổ quyền chính ghé vào Hồng Nguyệt đỉnh đầu ngủ gật, Hồng Nguyệt xách chân ngồi dưới đất, nghiên cứu bàn cờ. Bên cạnh một thân hắc bào hắc nguyệt cùng mãng lưu vương đều hai mắt nhắm chặt. Hiển nhiên cũng cảm giác được cái kia tinh thiên không gian. Diệp Nhiên tỉnh lại Cổ Quyên, nương âm thanh hỏi, "Ta muốn sinh ra nhất phẩm linh binh, nhất định phải tu luyện đỉnh cấp linh binh pháp sao?" Trung cấp chỉ cần 10 khối tinh thi lệnh, đỉnh cấp cần 100, ta không có nhiều như vậy, chỉ có thể là đỉnh cấp. Cổ Quyên ngáp nói, các ngươi tinh cầu hệ thống tu luyện, không phải chính thống, cho nên ngươi linh minh, kỳ thật có vấn đề rất lớn, lãng phí hết người không ít thiên phú. Nếu như ngươi lúc trước trong tinh không tu luyện, hiện tại kém cỏi nhất cũng là nhị phẩm linh minh, tu luyện một môn cao cấp linh minh pháp là được. Nhưng bây giờ chỉ có thể là đỉnh cấp linh minh pháp, khác đều không được. Diệp Nhiên trong mày, 100 thật sự là nhiều lắm. Nếu là ba khối, hắn còn có thể nghĩ biện pháp tiếp cận một tiếp cận, dù sao trên người hắn cũng không ít đồ vật có thể dùng để đổi lấy. Hắn tâm thần chìm vào cái kia mảnh màu lam không gian, xuất ra trùng đồng thiên đồng tộc thánh nữ trùng đồng, nguyên cấp kỳ vật, tàn huyết, tổn thương không nhẹ, có thể đổi lấy 50 khối tinh thiên lệnh. Thuộc về thiên ý tộc, có thể ngoài định mức gia tăng 10 khối, 60 khối. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn như vậy đến, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp trùng đồng đó lấy, hắn lại lấy ra trên người mình cái khắc kỳ vật hoàng kim ngũ vũ, địa cấp, hoàn hảo, có thể đổi lấy 3 khối tinh thiên lệnh. Hoàn chỉnh chỉ có thể đổi 3 khối, tối quá. Diệp Nhiên có chút im lặng, hắn đã ẩn mở nhìn qua, người bình thường cấp kỳ vật, chỉ cần một khối tinh thiên lệnh địa cấp kỳ vật cần 10 khối nhưng không nghĩ tới trong lúc này thường kiếm lời trên lệch giá ác như vậy đến một lần một lần trực tiếp chặt tới một phần ba bạch cốt khô lâu châu địa cấp mới tinh có thể đổi lấy bốn khối tinh thiên lệnh. Diệp nhiên thấy thế tâm tình một chút dễ chịu chút cái này bạch cốt khô lâu châu hắn đánh giết những cái kia cổ chiến thi tướng về sau thu tập được trọn vẹn mười một viên kiếm ra một chuỗi hoàn chỉnh địa cấp xương liền về sau còn thừa lại mấy viên này lúc không có chút gì do dự đem những thứ này đều đổi cuối cùng hết thảy thu hoạch chín khối thiên tinh lệnh đo lấy hắn lại lấy ra màu đỏ khối lạp phương trên thân đã có một bộ hắc trần chiến ý lệ bộ này giữ lấy cũng vô dụng ngoài ra còn có cũ kia trước đó tại Hắc Uyên bên trong di tích lấy được bộ cảm sát cũng đổi Diệp Nhiên cẩn thận kiểm kê trên thân lưu lại tinh văn thiết linh minh dịch tinh tệ mấy dạng này hắn phải dùng đến còn lại cơ bản có thể đổi lấy toàn bộ đổi không có chút nào lưu rất nhanh hắn trồng chất rất nhiều đồ vật ý niệm không gian thì dần dần biến đến chống trải ra đến sau cùng bên trong chỉ còn lại có một bộ địa long thi một bộ huyết quan còn có cũng là vận rủi cây nhỏ cùng số mệnh chi linh cùng long văn đen đao cái này ba món đủ hắn do dự dưới cuối cùng từ bộ đổi lấy vận rủi cây nhỏ suy nghĩ vận rủi cây nhỏ không có ở đây Khí vận chi linh cũng sẽ cùng theo dõi đi. Cái này màu cam chim nhỏ làm làm tinh phía trên khí vận chi linh, hắn là có chút tình cảm đến mức long văn đen đao. Diệp Nhiên trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đổi lấy. Đao này lưu ở trên người hắn, chưa hẳn có thể dùng tới đổi lấy cho tinh thiên ý chí về sau. Lại cùng cổ quyền nhắc nhở một tiếng, để chúng nó cổ ma tộc đi đổi lấy là được. Dạng này cũng càng tốt hơn. Thế mà hắn lấy ra long văn đen đao về sau, lập tức hiện hiện một chuỗi nhắc nhở ma tổ a ma nhiều ma binh, không cách nào đổi lấy. Ama nhiều đã ký kết khế ước, không cách nào giao dịch hắn chi ma binh. Diệp Nhiên giật mình cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này loại tình huống này cổ quyền cũng không có đã nói với hắn hiển nhiên cổ quyền cũng không rõ ràng ma tổ a ma nhiều hắn có chút bất đắc dĩ một lần nữa đem long văn đen đào thu nhập chỗ sâu nhất cùng số mệnh cây nhỏ đặt chung một chỗ đo lấy hắn nhìn lấy ý niệm không gian bên trong huyết chỉ suy nghĩ xuất thần tổ huyết trùng vương cũng có thể dùng để đổi lấy chỉ là huyết mạch là ta trước mắt lớn nhất kiếm huyết không có tổ huyết trùng vương ta muốn giáp tình huyết mạch đồng thời tăng lên khói như lên trời tổ huyết trùng vương cần giữ lấy Diệp Nhiên lập tức nản trí ý nghĩ này, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới sau cùng huyết quan cùng địa long thi phía trên địa long thi cũng không được, bên trong còn có một nhóm bảo vật. Chỉ là trước mắt hắn không cách nào triệt để phá vỡ địa long ý niệm không gian, cưỡng ép phá hủy lời nói ý niệm không gian có thể sẽ sụp đổ, đồ vật đều sẽ rơi vào trong hư không. Cổ Quyền, Diệp Nhiên mở mắt ra, nhìn về phía mèo đen thấp giọng nói, ta thiên tinh khiến không đủ, cái kia địa thi, ngươi muốn dung hợp bọn hắn. Cổ Quyền liếc liếc một chút ngoan ngoãn ngồi dưới đất, chính mình chơi lấy hờ nguyện, nảy đến Diệp Nhiên trên bờ vai trầm giọng nói, không phải đã nói với ngươi. Cái này tiểu hài tử cùng ngươi ý niệm không gian bên trong cố kia địa thi dung hợp, quả thật có thể để thi thể kia khôi phục. Nhưng cái này tiểu hài tử về sau cũng triệt để mất đi linh trí, mà lại coi như dung hợp, cũng chỉ là một cái tinh tướng cảnh khôi lỗi, loại này cấp bậc khôi lỗi tuy nhiên đối ngươi bây giờ tới nói rất cường đại, nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ tăng lên thực lực. Tác dụng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, mà cái này tiểu hài tử, thế nhưng là thật là chết được rồi. Ngươi đừng chú ý của hắn, tính toán bản đại gia thiếu ngươi, đem đến cấp ngươi một cái dùng tốt tinh vương cảnh khôi lỗi. Dĩ nhiên có chút đau đầu đè lên mi tâm, ta không phải muốn dung hợp bọn hắn, là muốn hỏi một chút Tiêu hao một số tài nguyên ổn dưỡng địa thi về sau, có thể đáng bao nhiêu tinh thi lệnh. Đừng lãng phí tư nguyên, coi như ổn dưỡng về sau, cũng không vượt qua được hai khối." Cổ Quên lắc đầu nói, thi thể loại hình, tại tinh thiên ý chí bên trong bình thường đều giá trị không cao. Nghe vậy, Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, Cổ Quên đoán được không sai biệt lắm, huyết quan chỉ trị giá một khối nhiều tinh thi lệnh, mà hắn đem tất cả vật phẩm đều xử lý về sau, cùng nhau, cũng chỉ có năng khối, tăng thêm hắn trước đó cái kia 14 khối, cùng chung đồng trợ đổi lấy, cuối cùng cũng liền 80 tám khối, còn kém 12 khối. Hắn lần nữa dùng lực đè lên mi tâm, càng phát ra bất đắc dĩ đang lúc hắn trầm mặc lúc. Mãng Nhu Vương do dự phía dưới đi tới, sau đó đưa ra ba khối tinh thiên lệnh, "Tiểu Hưng đệ, ngươi có phải hay không rất thiếu thứ này?" Diệp Nhiên run lên, đang muốn nói chuyện. Một mực trầm mặc Hắc Nguyệt đi tới, trong tay xuất hiện trọn vẹn 20 khối tinh thiên lệnh. Ta mặc dù không có cổ chiến trường này tương quan ký ức, nhưng sau khi đi vào, lại tự động xuất hiện một số tin tức, thật giống như ta đã từng tới nơi này. Những thứ này tinh thiên lệnh, xem ra đối thiếu Ti trưởng ngươi hữu dụng, cơm hộp làm đúng thiếu Ti trưởng ngươi một đường trợ giúp đáp tạ đi. Chương 716. Đỉnh cấp linh binh pháp nhiên thiên thương. Chương 716. Đỉnh cấp linh binh pháp nhiên thiên thương. Diệp nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Hắc Nguyệt vốn chính là trong tinh không người đã đến từ tinh không, khẳng định cũng đến qua cổ chiến trường này. Cái này 20 khối tinh thiên lệnh, hơn phân nửa là hắn trước đó để dành tới, cho nên ký ức mất đi về sau, y nguyên có thể sử dụng. Hắn thật dài thở phào, như thế thật sự là cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải mang theo Hắc Nguyệt cùng Hư Nguyệt, chính mình lần này tuyệt đối là tiếp cận không đủ 100 tinh thiên lệnh. Muốn đổi lấy đỉnh cấp linh binh pháp, cũng chỉ có thể lần sau. A, bạn đại gia ngược lại là đem điểm ấy đem quên đi. Cổ quên cũng có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh Mãng Nưu Vương thì lắp bắp nói, cái này Nhiều như vậy, Hắc Minh đệ ngươi lai lịch ra sao? Ta vong. Hắc Nguyệt Thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình, tiếp lấy trầm rãi nói, thiếu ti trưởng, ta đã cảm giác được chúng ta hành tộc lối đi. Hội trưởng cùng Lam Nguyệt bọn hắn đều đã chết, Lam Tinh hiện tại cũng thay đổi thành một viên hành tinh chết. Ta lẻ loi một mình không chỗ có thể đi, chuẩn bị trở về trong tộc, tìm kiếm ký ức, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì. Ừm. Nghe được Lam Tinh, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp, khẽ gật đầu. Viễn cổ pháp chỉ sự tình, Hồng Nguyệt cùng Hắc Nguyệt cũng không hiểu biết. Cổ quyền cố ý xóa đi hai người một đoạn này ký ức, xuyên tạc thành, cả viên Lam Tinh đều bị thú thần chi lực trùng kích thành hành tinh chết. tăng thêm hai người từ đầu tới đuôi chưa thấy qua viễn cổ pháp chỉ cũng sẽ không hoài nghi. trước mắt biết được viễn cổ pháp chỉ chỉ có hắn cùng cổ quyền cùng thoát đi phương thiên lâm. bất quá phương thiên lâm cưỡng ép đăng nhập đứt gãy thứ ba trận tinh lộ có thể không có thể còn sống sót đều rất khó nói coi như sống sót hắn cũng không có làm tinh tòa độ. tinh không minh ông muốn tìm đến một khóa tinh cầu có thể nói so mò kim nấy biển còn muốn gian khổ vô số lần thiếu tì trưởng hồng nguyệt hiện tại tâm tính quá mức đơn thuần so với ta hắn vẫn là theo ngươi thích hợp hơn. hắc nguyệt nhìn về phía trên đất hồng nguyệt nói ra. Hắn thì nhờ ngươi. Diệp Nhiên gật đầu. Hắc Nguyệt hướng về hắn hơi hơi không người về sau, không lưu lại nữa, quay người trôi hướng tinh đài ngay trung tâm, theo hắn lướt tới, hiện hiện một đầu lối đi tối tui. Trên lối đi mới là một hàng tinh không văn tự ảnh tộc vạn tộc bảng 358. trăm quanh chú ý tới một màn này trèo lên tinh giả, nhất thời truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Hơn 300 tên, cái này ở trong sân đã coi như là thỏa thỏa cường tộc. Nơi này đại đa số trèo lên tinh giả đều là một có hơn, có thể xếp một trong vòng, số lượng cũng không nhiều. Đen Nguyệt thúc thúc đi đâu? Hồng Nguyệt tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn xem tình cảnh này. Hắn không cùng chúng ta cùng đi, hắn về nhà. Diệp Nhiên sờ lên Hồng Nguyệt đầu, nói khẽ: "Yên tâm, về sau có cơ hội sẽ còn gặp lại." Nói xong, hắn nhìn lấy Hồng Nguyệt, mắt lộ ra trầm âm. "Đừng suy nghĩ, người đã đem Cố kia địa thi đều đổi, cái này tiểu hải tử vào không được Tinh Thiên Không Gian." Cổ quên lười biếng nói: "Nhất định phải dung hợp về sau, hắn mới có thể đi vào." Diệp Nhiên có chút tiếc nuối, nhưng không có nghĩ nhiều nữa, hơi có vẻ phấn chấn lần nữa tiến vào Tinh Thiên Không Gian, bắt đầu đổi lấy Linh Minh Pháp. Thăng thêm thêm Hắc Nguyệt 20 khối tinh thiên lệnh. Hắn hiện tại đã nắm giữ ròng rã 108 khối. Mở ra linh binh pháp một cột về sau, hắn cẩn thận tìm kiếm, có quan hệ thương loại linh binh pháp. Nhiều loại thương loại linh binh đều hiện hiện. Có phổ thông trường thương, còn có trọng thương, đầu to thương, còn có một số chưa từng thấy qua trường thương, điều kỳ quái nhất chính là, lại có súng lục. Súng lục, súng bắn tỉa, súng tiểu liên không thiếu gì cả. Nhìn đến diệp nhiên trợn mắt hốt hoồm, nhưng rất nhanh phải mái, trong tinh không rộng lớn vô biên, trừ bỏ tinh lực, có chút chủng tộc khoa học kỹ thuật cũng phát triển được khá cường đại. Sáng tạo ra dạng này linh binh pháp, cũng không kỳ lạ. Bất quá loại này, phổ biến đều tương đối thấp cấp. Hắn lại sàng chọn đỉnh cấp linh binh pháp sau. Nhất thời giao diện bình thường lên, xuất hiện linh binh pháp, số lượng cũng giảm rất nhiều đại khái chỉ có hơn 100 môn. Mà cái này chỉ là thương loại có thể nhìn ra tinh thiên ý chí cất giữ sát thực rõ khắp. Diệp Nhiên ánh mắt liếc nhìn, đỉnh cấp linh binh pháp đều lớn kém hay không, tên ngoại hình có thể có chút biến hóa, bản chất lại đều không khác mấy. Nguyên một đám đỉnh cấp linh binh pháp đảo qua đi, hắn đung nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía một cái thiêu đốt lên hỏa diễm trưởng thương biểu tượng đỉnh cấp linh binh pháp Nhiên Thiên Thương thượng chuyển người, không biết. Nhiên Thiên Thương, đốt. Diệp Nhiên gật gật đầu, không tệ, thì cái này đi, hiếm thấy có cái chữ giống nhau, cũng coi là duyên phận. Những thứ này linh binh pháp cùng tinh thuật, đều sẽ biểu hiện thượng truyền người đương nhiên, muốn là thượng truyền người không nguyện ý bại lộ tính danh, liền sẽ biểu hiện là không biết đỉnh cấp linh binh pháp đổi lấy về sau, Diệp nhiên dài thở phào, hoàn toàn lại một kiện tâm sự, sau đó phải làm, chỉ có mở tinh thiếu. Mở tinh thiếu, tẩy luyện thân thể về sau, liền có thể đột phá cảnh giới đương nhiên sự kiện này, lập tức cũng có thể hoàn thành 100 khối tinh thiên lệnh đổi lấy về sau, tự động hóa tan, hóa thành đạo quang trụ, bay thẳng bầu trời mà đi. Cùng một thời gian, còn có một đạo quang trụ buông xuống. Quang trụ đem Diệp Nhân triệt để bao phủ, làm đến người xung quanh không cách nào quan sát được, hắn đến cùng đổi cái gì? Diệp Nhiên ánh mắt chờ mong, đưa tay tiếp được quang trụ bên trong chậm rãi rơi xuống đồ vật, là một khối màu lửa đỏ ngọc. Hắn bóp nát hoàng ngọc, nhất thời đại lượng tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu, làm đến hắn cắn chặt răng, biểu lộ cũng có chút thương khổ. May ra quá trình này rất nhanh kết thúc, nhiên tiên thương tin tức đều hấp thu. Thời gian dần dần trôi qua, theo ý niệm không gian bên trong, hư huyện ý hồn trong tay hiện hiện một cây hơi có vẻ mông lung hỏa diễm trường đường. Diệp Nhiên cuối cùng mở mắt ra, hắn cay chán tràn đầy mùi hơi mịn, ánh mắt xem ra cũng có chút rã rời, là ý niệm lực tiêu hao quá nhiều thể hiện. Có điều hắn trong mắt chỗ sâu vẫn có thể nhìn đến mấy phần vui mừng, nhiên thiên thương đã ngưng tụ ra đại khái hình dáng đến đón lấy chỉ cần chờ đến chậm rãi vững chắc, triệt để thành hình liền tốt nhất phẩm đỉnh cấp linh binh, sát thực lợi hại diệp nhiên có chút cảm thán nhất phẩm linh binh hạn mức cao nhất quá cao, cổ quyền nói không sai, linh binh chiến lực có lúc cũng có thể kéo ra trên lệnh không nhỏ thế nào đổi cổ quyền nhảy lên hắn đầu vai có chút hiếu kỳ đổi cái gì linh binh nhiên thiên thương nhiên thiên thương làm sao có chút quen hay cổ quyền nghiêng đầu trầm tư một lát bản đại giang nghĩ tới là mùi lửa tộc một cái chúa thể sáng tạo là cửa rất mạnh linh binh pháp mùi lửa tộc Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ. Ngũ đại nguyên tộc một trong, cái này ngũ đại nguyên tộc, rất bá đạo, cũng không phải dễ chơi. Cổ Quân lắc đầu, không nhiều lời. Ta hiện tại còn thừa lại tám khối tinh thiên lệnh, ngươi nói cần phải đổi lấy cái gì? Diệp Nhiên trầm ngâm phía dưới hỏi. Nhìn ngươi cần gì? Cổ Quân lười biếng nói, tinh thiên ý chí chỗ cường đại, tại tại cái gì cũng có, nhưng không, có nghĩa là nói những thứ kia đều là đồ tốt. Liên nói kỳ vật đi, trừ bỏ một số nhỏ kỳ vật, cái khác kỳ vật dùng tinh thiên lệnh đổi lấy cũng là lãng phí. Cùng đổi lấy một số đồ bỏ đi, không bằng cứ giữ lấy, sau này hãy nói. Chương 717. Thương tinh ma điện chương 717, thương tinh ma điện diệp nhiên gật gật đầu cổ quyền như thế nói đến ý tưởng bên trên tựa như đỉnh cấp linh binh pháp lấy hắn bây giờ thực lực muốn theo cách khác đạt được hoàn toàn không thể nào nhưng phí tổn 100 tinh thi lệnh đại giới mặc dù lớn cũng coi như thành công đạt được mà một số phổ thông kỳ vật đối với hắn xác thực không có tác dụng gì tinh thuật tạm thời không nóng nảy tinh binh mà nói huyết uyên kiếm trước mắt đầy đủ ta dùng chiến ý liệt hắc trần chiến ý cũng miễn cưỡng vớt còn diệp nhiên lâm vào trầm tư đồng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích nghĩ đến linh binh dịch thứ này hắn vô cùng cần thiết đạt được hiện tại tấn cấp nhất phẩm linh binh về sau Hắn linh binh hạn mức cao nhất, lại có một đoạn tăng lên, cần linh binh dịch càng nhiều. Hắn ý niệm chìm vào tinh thiên không gian, chuẩn bị đổi lấy chút linh binh dịch. Nay thời gian màn bên trong còn dừng lại tại tinh thuật một cột, bởi vậy hắn thoáng nhìn, liền nhìn đến một môn tinh thuật tinh đạo bí pháp, Thương tinh ma điện, nguyên cấp. Giới thiệu: Mỗi tu luyện một lần có thể đột phá một lần tiểu cảnh giới, nhưng vì học cấp tốc thủ đoạn, cũng không phải là chính đạo, tác dụng phụ nghiêm trọng, sẽ tiêu hao lượng lớn vào mệnh, thận trọng. Đổi lấy phương thức: Thượng trung hạ tam quyển, thượng quyển 30 khối tinh thiên lệnh, trung quyển. Đột phá cảnh giới. Diệp Nhiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cái này với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Tuy nhiên xem ra, đó cũng không phải cái gì chính thống tinh thuật, cần phải bỏ ra tiêu hao thọ mệnh đại giới. Chỉ cần có thể đột phá, liền xem như ma công, ta cũng tu luyện. Hắn trong lòng yên lặng, từ bỏ đổi lấy linh binh dịch. Tinh trên này, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, tám khối tinh thiên lệnh tuy nhiên không đủ, nhưng hắn đã nhớ kỹ cái này thường tinh ma điện. Lần sau lại đến cổ chiến trường thì sẽ nghĩ biện pháp đổi lấy. Hắn nhìn về phía Trung quanh, chỉ thấy không ít trèo lên tinh giả đều bị quang trụ bao phủ, hiện nhiên tại cùng tinh thiên ý chí đổi lấy tài nguyên còn có chút đã đổi lấy hoàn tất, cầm lấy một số người cấp kỳ vật, lộ ra vô cùng vẻ mặt vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát nghiên cứu. tinh giữa đài hiện lên nguyên một đám thông đạo, không ngừng có người tiến vào thông đạo rời đi. tiểu huynh đệ, ta cũng muốn đi. mãng lưu vương nhìn về phía diệp nhiên, cảm thán nói, lần này nhờ có ngươi, bằng không ta rất khó thuận lợi như vậy đi tới nơi này. nhờ ơn của ngươi, ta lại không có báo đáp thế nào, cái kia mấy khối tinh thiên lệnh. hắn cho ra cái kia ba khối tinh thiên lệnh, diệp nhiên cũng không quá muốn, dù sao thứ này khó thu hoạch được, cùng tinh thiên ý chí đổi lấy về sau cũng có thể được một số tài nguyên. Mãng Nưu Vương thu hoạch được không dễ dàng, còn là mình giữ lấy dùng đi. Trên đường cẩn thận." Diệp Nhiên đang nghiêm nghị nói. "Ừm, ngươi cũng giống vậy, ngày sau hữu duyên tạm biệt." Mãng Nưu Vương chắp tay một cái, lại hướng về cổ quyển cùng Hồng Nguyệt tạm biệt sau đồng dạng đi hướng Tinh giữa Đài, một cái thông đạo hiện hiện. Mãng Nưu tộc vạn tộc bảng 5649, hơn 5000 tên. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cổ quyển cùng Hồng Nguyệt nói, "Chúng ta cũng đi thôi. Bản đại gia sớm liền đang chờ ngươi câu nói này." Cổ quyển toé ra nhỏ miệng, Dương Dương đắc ý nói, "Lập tức liền có thể trở về, lại có thể ăn chơi đàng điểm, mỗi ngày ăn ngon uống say." thưởng thụ bản đại gia giản dị tự nhiên hạnh phúc nhân sinh Diệp Nhiên nghe nói như thế đặc ý đều có chút im lặng lên Người vui vẻ như vậy khẳng định không thể quay về lúc này Hồng Nguyệt vung lên khuôn mặt nhỏ nói Diệp ca ca dạy qua ta không tới thời khắc xuống còn, tuyệt đối không nên buông lòng cảnh giác bởi vì thường thường cao hưng quá sớm liền sẽ xảy ra ngoài ý muốn Cổ quên mất ngơ, tiếp lấy đột nhiên nhảy đến Hồng Nguyệt trên đầu cũng là một cái meo meo quyền tiểu hai tử lại dám chúa bản đại gia đừng làm rộn đi thôi Diệp Nhiên nhìn qua phía trước thở sâu sau đó dẫn đầu khởi hành đi hướng tinh giữa đài theo hắn đến. Một đầu lối đi tối thui tự nhiên hiện hiện. Trên lối đi mới, biểu hiện là nhân tộc vạn tộc bảng 552, hơn 500 tên. Diệp Nhiên tự lẩm bẩm, lúc này thời điểm, Cổ Quyền cùng Hồng Nguyệt cũng cùng lên đến. Hai bọn chúng, tuy nhiên đều không phải nhân tộc, nhưng nhân tộc thông đạo mở ra thời điểm, cũng có thể đi theo vào, mà lại đến nhân tộc tiếp dẫn lại, cũng sẽ không quá dễ thấy. Cổ Quyền đây là một đạo cổ ma chủ hồn, chủ này hồn bản thể chính là hiện tại thân mèo, cho nên người khác xem ra, cũng sẽ cảm thấy là chỉ sùng vật mèo, không có gì đặc thù đến mức Hồng Nguyệt bây giờ trạng thái, xem như lựa người, không cùng Cố kia Cố Thi dung hợp không tính chân chính địa thi tộc. Tăng thêm hắn bây giờ tương đối yếu đất, ngược lại cũng không cần quá lo lắng đừng người chú ý cổ quyền cưới tại Hồng Nguyệt trên đầu, nhìn lấy lối đi tối thui, mèo cao nâng lên, hét to một tiếng, "Tiểu hài tử, trùng phong." Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, gật gật đầu, lui lại mấy bước ngồi xuống, lại thật chuẩn bị xông vào. Thấy cảnh này, Diệp Nhiên có chút mắt trợn tròn, nhất là trung tâm nào nào trông lại dị dạng ánh mắt, cho dù là hắn ra mặt dày, cũng không khỏi mặt mơ đỏ ứng. Hai người này, "Đi." Hắn vội vã nói câu, liền cất bước hướng về thông đạo đi đến. "Ngươi tốt." Lúc này, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đi tới lông sủ hai lốt hai, linh động tự nhiên đuổi giải, lại là con mèo nữ. Diệp Nhiên dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn, có việc. Cái kia, cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngài còn cần hay không lãnh địa bạn lữ? Miêu nữ thanh âm ngập ngừng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạn lữ. Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy lắc đầu, không cần. Hả? Thật à? Miêu nữ có chút thất vọng, cái đuôi đạp kéo xuống, quay người rời đi. Tiểu tử, làm gì không muốn? Cổ quên liếc qua rời đi miêu nữ nói, cô nàng này, đoán chừng là xem ở ngươi thực lực không tệ, tăng thêm các ngươi nhân tộc lại xếp tại hơn 500 tên cảm thấy ngươi có tiền đồ, mới tới tìm ngươi làm ngươi lãnh địa bản lữ ta đã có thê tử Diệp Nhiên trả lời có thê tử lại không ảnh hưởng cái này lãnh địa bản lữ là sẽ chỉ dừng lại tại ngươi trong lãnh địa bản lữ sẽ không can dự cái khác Cổ quên lời biêu nói loại này lãnh địa bản lữ có thể có rất nhiều cái phụ trách giúp ngươi quản lý các nơi lãnh địa ngươi đến một chỗ lãnh địa ở lại lúc nàng liền sẽ đến cùng ngươi ở chung cộng đồng sinh hoạt trong tinh không cường giả đều nắm giữ lãnh địa bản lữ có mấy trăm mấy ngàn cái bản lữ cũng không kỳ lạ những thứ này lãnh địa bản lữ cái gì đều có thể giúp ngươi làm ngươi nỗ lực cũng không nhiều cũng là phù hộ các nàng, cung cấp một số tài nguyên tu luyện mà thôi, lại không chậm trễ tu luyện. Được rồi, vẫn là không cần. Diệp nhiên lúc đầu, ta thói quen một người, tốt, đi thôi. Thôi đi, dù một đầu, không biết hưởng phúc. Cổ Quyên ngáp nói, mất quá ngươi loại này thẳng ngạo tính cách, một số trong tinh không nữ cường giả thì phá lệ ưa thích. Ngày nào ngươi nếu như bị một tên nữ cường giả chú ý tới, nói không chừng sẽ đem ngươi bắt lại, ép buộc ngươi trở thành nàng mấy ngàn cái lãnh địa bạn lữ một trong. Mà lại ngươi loại này tuổi trẻ lại ngạo khí, thiên phú còn tốt bình thường dễ dàng nhất đạt được sự hưởng. Nói, Cổ Quyên sờ lên cái cằm, "Tiểu tử Muốn không ta đem ngươi giới thiệu cho ta một một trưởng bối đi, có ta quan hệ, khẳng định sẽ coi trọng ngươi, cho ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thế nào, tối thiểu thiếu phấn đấu mấy ngàn năm? Nghèo. Đừng đánh mặt, Văn Minh, Văn Minh. Chương 718, số 258. Chương 718, số 258. Trong thông đạo đen kịt một màu, cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Diệp nhiên một đường đi lên phía trước lấy, bên cạnh, sương mặt sương mũi cổ quyền, ghé vào hồng nguyệt trên đầu, khò khẻ đánh cho vang động trời. Thời gian không rõ ràng đi qua bao lâu. Đột nhiên phía trước, hiển hiện nhàn nhạt quang lượng. Diệp Nhiên chấn hưng chấn hưng thần, bước nhanh, theo một trận chói mắt cường quan sau. Trước mắt, xuất hiện một mảnh rộng lớn quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường đứng đấy người mặc các loại quần áo người, có đảm bảo, cổ trang, khoa học kỹ thuật khái giác, còn có hiện đại nửa tay áo còn dài. Thậm chí có năm sáu cái chỉ mặc váy rơm, che đậy trọng yếu vị trí nam nữ trẻ tuổi. Những người này tốt năm tốt ba đứng đấy, mỗi người trò chuyện với nhau. Nghị luận âm ỉ thanh âm truyền đến. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, nhìn đến những thứ này đồng dạng nhân tộc, không còn là cái kia các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật, hắn trong lòng sinh ra chút cảm giác thân thiết. Thính danh. Lúc này, một đạo lưỡi biển âm thanh vang lên. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, bản năng phê đầu, cái này mới nhìn đến bên cạnh mình, lại có một cái máy móc bàn. Một cái cả lơ phất phơ chung nhân nhân, hai chân dựng trên bàn, trong tay nắm lấy một cái máy tính bảng, một bên nhìn máy tính, một bên dùng cây tăm móc hằn răng. Máy móc trên bàn còn rỗi ra hai cái bàn tay máy, đang giúp hắn duấn chân. Máy tính bảng bên trong thì truyền ra một trận rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh, còn có tiếng gào thét. Một trận chiến này, chúng ta nhân tộc nhất định đánh bại Tam đại á nhân tộc, chế ba á nhân tinh vực. Người đám nhân tộc quá phận, chúng ta thi đấu giả người bất quá chỉ đoạt các ngươi 10 viên tương nguyên tinh, 3 viên cổ khoáng tinh, các ngươi liền muốn đổi tận giết tuyệt sao? Phạm ta nhân tộc người, xa đâu cũng giết. Lợi hại. Cả lơ phất phơ chung nhân nhân, đột nhiên vô bàn một cái, hưng phấn nói, đánh thật hay, chính là muốn đánh nổ bọn hắn, chúng ta nhân tộc xưng vương. Lúc này thời điểm, máy tính bảng phía trên vang lên lần nữa một thanh âm. Đinh chưa xong còn tiếp. Tiếp theo tập hợp, công phá tam tộc liên minh, đem tại cuối tuần 4 phát ra, mời tiếp tục chú ý tưởng tượng quen, để phòng bỏ lỡ. Tưởng tượng quen, trang ngập kỳ tích tưởng tượng lực, mỗi ngày đều sẽ cho ngải mang đến không giống nhau kinh hỉ. Tối nay tinh không thời gian bảy giờ, từ nhân tộc đệ nhất thiên tài, Phương Thiên Nguyên tự mình trao quyền đại hình tượng tượng phim nhiều tập nhân tộc quật khởi, đem về tiến hành bài tập hợp phát ra. Nhân tộc quật khởi, tổng cộng chia làm tam bộ khúc, bộ thứ nhất khúc là Phương Thiên Nguyên quật khởi con đường, như thế nào tại ngắn ngủi 750 năm bên trong trở thành ta nhân tộc đệ nhất cường giả. Bộ thứ hai khúc là tại Phương Thiên Nguyên chỉ huy dưới, ta nhân tộc chăm lo quản lý, leo lên vạn tộc bảng trước 300. Bộ thứ ba khúc là ta nhân tộc trở thành vạn tộc bảng trước 100, triệt để thực hiện nhân tộc quật khởi. Diệp nhiên đầu ông ông, ngây ngốc mà nhìn xem tình cảnh này, hắn nghĩ tới vô số lần, đi vào tiếp dẫn đài về sau, gặp được cái gì chẳng diện, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Các ngươi nhân tộc không hổ là thụ yếu, sức tưởng tượng đều như thế căn cỗi. Cổ quyên lưỡi môi, bản đại gia còn tưởng rằng là cái gì của thời, sương bá tinh không làm đệ nhất chủng tộc, không nghĩ tới chỉ là trước một trăm thì thỏa mãn, ảo tưởng nghĩ cũng không dám nhiều tưởng tượng. A, mèo, cái kia cả lơ phất phơ trung nhân nhân, một tay cho tới, nhất thời cổ quyển sùi đông, mèo kêu thảm một tiếng, thì thân hình bay lên không trung. Diệp Nhiên sắc mặt kỳ biến, đột nhiên bước ra một bước, lại trong ngay mắt cảm nhận được một cô giống như giống biển cả sôi trào mãnh liệt lực lượng vào tới, toàn thân nổi lên khí huyết trong ngay mắt tán loạn, hoàn toàn không chịu nổi loại áp lực này, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía cái kia túi đầu ôm lấy cổ quyền trung nhân nhân, đối phương túi đầu căn bản đều không để ý hắn, ngoan con mẹo nhỏ, cho ta sơ sơ. lơ phất phơ trung nhân nhân, vớt vẹt cổ quyền hai lần về sau, cười biếng nói, là chỉ mẹo gà, dài đáng yêu như thế, ta còn tưởng rằng là chỉ tiểu mẹo cái. Nói xong, hắn tiện tay một tay lấy cổ quyền ném đi trở về. Diệp Nhiên tiếp được cổ quyền, lúc này cổ quyền đã mặt mèo ngốc trệ, lẩm bẩm nói: Bản, bản đại gia bị thấy hết. Còn, còn là cái nam nhân, mèo, bản đại gia cùng hắn liều, ầm. Diệp Nhiên một tay bổ tối tăm nó, phòng ngừa nó lại dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân đem cổ quyền đưa cho Hồng Nguyệt về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hơi có vẻ ngưng trọng cùng mấy phần khẩn trương nhìn về phía Trung niên nhân kia. Quá mạnh, đều không cần xuất thủ, hắn khí huyết thì bị đánh tan. Tuy nhiên có khí huyết không như sao lực một trong những nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân, vẫn là đối phương thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Nơi này không có thần tộc internet tín hiệu nhìn cái đao loát tốt phim truyền hình còn có thể có quảng cáo cũng là không hợp thói thường trung niên nhân có chút bất mãn vô xuống như cũ tại liễu lo không ngừng máy tính bảng cái kêu máy tính bảng lập tức nứt ra ở giữa không trung phát ra kèn kẹt máy móc âm thanh mấy giây liền một lần nữa lắp ráp thành một cái đồng hồ rơi xuống trên cổ tay hắn đúng rồi tiểu tử tính danh kêu cái gì trung niên nhân tại máy móc trên bàn ấn một cái nút nhất thời trên bàn hiện hiện một cái màn ảnh diệp nhiên diệp nhiên cẩn thận trả lời ừm diệp nhiên trung niên nhân cúi đầu nhanh chóng ở trên màn ảnh đi vào tin tức tuổi tác đâu 19. Ừ, 190 tuổi, coi như tuổi trẻ, không tệ. Ta nói không phải 190 tuổi, là 19 tuổi. Diệp Nhiên lắc đầu. 19 cái rắm, tiểu tử ngươi đừng chuyển tiếm. Trung niên nhân tức giận nói, nhìn dung mạo ngươi thẳng ngoan, tâm nhãn ngược lại là nhiều, hiện tại tính toán, nhu trí, khôn ngoan không dùng. Ta chỗ này không tính số liệu cuối cùng, chính là cho ngươi trèo lên cái tên, ngươi nói lại khoa trường cũng vô dụng, chờ hồi thiên phương thành đều muốn khảo nghiệm. Diệp Nhiên bất đắc dĩ, ta thật sự là 19 tuổi. Ngươi muốn thật sự là 19 tuổi, ta đem sắt vách thi đấu giả nhân tộc tiếp dẫn đại ăn. Trung niên nhân cười toe toét hô: "Diệp Nhiên yên lặng liếc hắn một cái, đem hắn tướng mạo đi lại, ừm, cũng là 190 tuổi. Hiện tại đánh không lại, tương lai ngươi lại ăn đi. Đến từ cái nào hành tinh, ta cũng không rõ ràng, tọa độ cũng quên. Diệp Nhiên qua loa đi qua, Lam Tinh tọa độ, cổ quyền đã cường điệu qua rất nhiều lần. Nếu như muốn Lam Tinh chúng người sống, liền không thể tiết lộ. Không phải vậy bị một số cường giả biết được, vì đạt được viễn cổ pháp chỉ, tất nhiên sẽ đại chiến, Lam Tinh sẽ phút chốc triệt để hủy diệt. Tọa độ cũng không nhớ rõ. Trung niên nhân trầm ngâm dưới, vậy quên đi, thì cho ngươi viết thành giấy đặc tinh đi." đây là gia nhiều nhất đăng tinh giả tinh cầu, hàng năm đều phải đến cái hai ba trăm cái, Tính danh tuổi tác tinh cầu đều xong, còn có hai hạng, cảnh giới là sơ cấp tinh sứ cảnh, trung niên nhân tùy ý liếc mắt diệp nhiên, liền nhìn ra cảnh giới của hắn ghi chép xong, hơi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi có chút kỳ quái a rõ ràng chỉ là sơ cấp tinh sứ, nhưng thể bên trong lực lượng cường độ là người khác gấp hai, từng có cơ duyên, diệp nhiên gật đầu, không có giải thích thêm, khí huyết hùng hậu là bởi vì hắn lúc trước đột phá võ thánh về sau dùng thiên hạ vô song, tương đương với đột phá hai lần, nhưng đây nhất định không thể nói rõ, sau cùng một hạng. Huyết mạch đâu, đang cấp gì? Chưa giác tỉnh. Ừm, đi, cho ngươi thẻ số. Trung niên nhân đưa vào sau cùng một số văn tự về sau, một tấm lệnh bài, liền từ máy móc đài bên cạnh tự động bắn ra ngoài. Diệp Nhiên tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy chính diện viết số 258. Dưới góc phải còn có một hàng chữ nhỏ thứ 1024 giới đăng tinh giả. Chương 719, ba mạng người lớn. Chương 719, ba mạng người lớn. Diệp Nhiên thu hồi lệnh bài, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiền bối, có hay không thấy qua một cái gọi cơ thương người? Cơ thương? Trung niên nhân nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, là có như thế một tên tiểu tử, thiên phú không tuổi, không đến 100 tuổi, cũng đã là cao cấp tinh sứ. Có điều hắn so ngươi tới được sớm rất nhiều, tựa như là hơn 50 số tới, cụ thể bao nhiêu ta cũng quên. Hắn đã theo lão Trương nhóm đầu tiên hồi Thiên phương thành, làm sao, ngươi biết hắn? Nhận biết. Diệp Nhiên gật gật đầu, đáp tạ một tiếng, quay người đi hướng quảng trường bên trong. Cơ Thương cũng là Long Tức Võ Thánh tên. Không nghĩ tới Long Tức Võ Thánh đã sớm như vậy rời đi. Trên quảng trường top 5 top 3, đại khái đứng gần 100 người, tuy nhiên xem ra ăn mặc cách ăn mặc khác biệt, nhưng đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, lúc này mới phát hiện, bọn hắn chỗ quảng trường, nhưng thật ra là một khối lơ lửng không trung bình đại. Hắn đi đến bình đại biên giới, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía dưới đen hoàn toàn mở miệng, trung quanh cũng là tối mở miệng, dường như cái này tiếp dẫn đại, đứng ở trong hư không, mà mắt thường có thể nhìn đến phạm vi bên trong, vậy mà vẫn tồn tại ba khối giống nhau tiếp dẫn đại, phía trên lờ mở có thể thấy bóng người. Cái này tiếp ứng đài là dựa theo tinh vực phân bố. Lúc này, Cổ Quyền theo Hồng Nguyệt trong ngực tỉnh lại, nhanh nhẹn nhảy đến Hồng Nguyệt trên đầu, có chút kinh thủng nói. Các ngươi nhân tộc thật đúng là yếu, lại muốn cùng chủng tộc khác cùng chia một cái tinh vực, bản đại gia còn tưởng rằng các ngươi tối thiểu có thể có một cái tinh vực đây. Giống chúng ta cổ ma tộc có mười mấy cái tinh vực, mỗi cái bên trong tinh vực chủng tộc khác đều là chúng ta thuộc tộc. Tinh vực? Diệp nhiên Như có điều suy nghĩ, vậy ngươi rõ ràng chúng ta nhân tộc là ở đâu cái tinh vực sao? Bản đại gia làm sao có thể sẽ chú ý các ngươi loại này yếu? Cổ Quyên phát rắc được một đạo sắc bén ánh mắt, thầm hực nói, không rõ lắm, bất quá vừa mới cái kia gia hỏa nói thần tộc mạng lưới, thần tộc mạng lưới phần lớn tại Vân La tinh không, các ngươi tinh vực cần phải cũng ở nơi đây. Thần tộc mạng lưới vẫn là tinh không. Diệp Nhiên hơi khác thường, cái này thần tộc mạng lưới là cái gì? Tin tức câu thông mạng lưới, cùng các ngươi làm tinh phía trên mạng lưới, đại kém hay không? Cổ quên lười biếng nói, tinh thiên trong vũ trụ có ba mạng lưới lớn, thần tộc mạng lưới, ma tộc mạng lưới, cùng tiên tộc mạng lưới. Thần tộc mạng lưới là hai đại thần tộc khai sáng, tốc độ chậm, nhưng là so sánh vương vàng sẽ không ngắt mạng. Ma tộc mạng lưới chính là chúng ta tam đại ma tộc khai sáng, tốc độ rất nhanh, đảo loạn cái gì cũng dễ dàng, cách tinh vực thông tin cũng sẽ không xuất hiện mờ sạch. Nhưng có cái tật xấu, cũng là thường xuyên ngắt mạng bản đại gia nhìn vạn tộc đại chiến phim phóng sự thời khắc mấu chốt đều thường thường kể lại gọi là một cái tâm tiền còn phải treo tường đội thiên tộc mạng lưới đến mức cái thứ ba thiên tộc mạng lưới là tam đại kỳ tộc khai sáng cái này dùng tốt nhất nhưng là phạm vi nhỏ chúng ta ma tộc cùng thân tộc đều không cho phép tại mỗi người trong tinh không sử dụng thiên tộc mạng lưới có cạnh tranh quan hệ diệp nhiên kinh ngạc dùng mạng lưới là muốn đóng tiền mỗi trăm năm đều muốn dâng lễ lượng lớn tài nguyên thiên tộc mạng lưới thu phí thiếu lưới lại tốt dùng một khi bung ra các ngươi đều dùng nó chúng ta đi nơi nào thu phí cổ quay ngáp hiện nhiên lại buồn ngủ nói ra khỏi cần phải nói sáng tạo tinh vực mạng lưới không khó, thì coi như các ngươi nhân tộc muốn làm được cũng dễ dàng, nhưng các ngươi không dám. Hàng năm bởi vì tư nhân từ lúc sáng lập mạng lưới bị chúng ta cổ ma tộc thu thập trùng tộc không rõ ràng có bao nhiêu, cái này vẫn là chúng ta cổ ma tộc coi như giảng điểm đạo lý đổi thành thủy ma tộc liền đợi đến diệt tộc đi, cho dù có tinh không hiệp ước bảo hộ cũng cùng diệt tộc không kém là bao nhiêu. Cổ quyền thanh em dần dần thấp đi, phù phù phù ngủ. Diệp Nhiên ánh mắt có chút nghiêm trọng, đây chính là tinh không, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thể hiện đến cực hạn. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Minh Ngung hắc ám hư không, trong tinh không cường giả có thể nắm giữ hết thảy hàng trăm hàng ngàn lãnh địa bản lữ tại từng viên tinh cầu bên trên tùy tiện hưởng thụ nhưng người yếu lại sinh tồn đến phá lệ khó khăn liền lựa chọn quyền lợi đều không có cùng so sánh hắn chỗ nhân tộc đã coi như là không tệ tối thiểu trước mắt xem ra nhân tộc coi như cường thịnh không giống trước đó mẹo kia nữ đến từ không biết cái gì tiểu tộc gặp phải một cường giả khả năng liền sẽ dựng vào cuộc đời của mình diệp nhiên yên lặng túi lầu hắn không có cái gì hùng tâm trang trí không muốn sương bá tinh không có được đếm hàng tinh bao la lãnh địa hưởng thụ vô tận quyền lực cũng không muốn trầm mê cái kia yêu nhiều mỹ lệ, đến từ mỗi cái chủng tộc lãnh địa bản lữ, hưởng tể thiên chi phúc. Hắn muốn làm, chỉ có một việc, giải cứu Lam Tinh phía trên mọi người. Muội muội cùng tiểu cô cấp nàng, còn đang chờ hắn trở về du lịch, nhìn lượt hạ quốc non sông. Khương Ngọc còn đang chờ hắn cái này trượng phu về nhà. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cần có thể mau chóng mạnh lên, hắn có thể nỗ lực bất cứ giá nào, vô luận là tiêu hao thọ mệnh ma điện, vẫn là tà môn thủ đoạn, hắn cũng sẽ không do dự. Thời gian dần dần đi qua, không ngừng có mới đăng tính giả, bước xuống đến trên tiếp dẫn đài, đăng ký tính danh, nhận lấy lệnh bài. Diệp Nhiên một mực tại nhắm mắt tu luyện, một bên vững chắc nhiên thiên thường, một bên hấp thu linh binh dịch đả mắt, hơn nửa tháng đi qua. Không có Diệp Nhiên chủ động đánh thức, trong lúc đó Cổ Quyền vậy mà chỉ lên tới một lần, sau khi đứng lên thì hùng hùng hổ hổ nói câu, làm sao còn không có xuất phát. Sau đó thì tiếp tục ngủ. Cổ Quyền không phải đang tính giả, không có cách nào thông qua theo trời tình trên này, đi vãng cổ ma tộc tiếp dẫn đài. Bởi vậy muốn muốn trở về, chỉ có thể trước đi theo hắn đến nhân tộc tinh vực, sau đó ngồi tinh vực chuyển tông trận, chằn chọc nhiều lần trở về. Tất, đều đừng tu luyện có thể xuất phát. Lúc này, một đạo trung niên nhân âm thanh vang lên. Diệp Nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến tên kia cả lơ phất phơ trung niên nhân theo máy móc sau cái bàn đứng lên, bên cạnh còn đứng lấy một cái khác xa lạ khôi ngô tráng hán. Khôi ngô tráng hán không biết nói cái gì, trung niên nhân cười mắng một tiếng, sau đó phủi mông một cái phía trên cho, đi hướng mọi người. Hơn 100 người, có thể tiếp cận đầy đủ nhóm thứ hai, điều chỉnh điều chỉnh trạng thái chờ sau đó thì xuất phát. Đúng. Trên tiếp dẫn đài đang tinh giả, hào hào gật đầu đáp lời. 3-4 phút sau, trung niên nhân kia đứng tại một chỗ trận pháp trước, cao giọng hô, tốt, phía trên truyền thống trận tập hợp. Nhất thời, một đám đang tinh giả chen trúc mà tới. Truyện thống trận không là rất lớn. Trên trăm tên đăng tính giả, rất nhanh liền đem chọn cái khu vực đứng đầy, còn lộ ra phá lệ trên chúc. Diệp nhiên đứng tại biên giới, bên cạnh là cái xem ra so với hắn lớn hơn vài tuổi, chừng 20 người trẻ tuổi, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, lộ ra bất cần đời. "Huynh đệ, ngươi cũng là đến từ hiện đại thành thị a?" Người trẻ tuổi nhìn một chút Diệp nhiên y phục, có chút hiếu kỳ, vừa nhìn về phía Hồng Mân nói, "Đây là ngươi nhi tử? Không phải, một cái cố nhân." Diệp Nhân lắc đầu. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thủy ai nha âm thanh, tiếp lấy một bộ thân thể mềm mại đụng vào trên người hắn. Chương 720 Á nhân tinh vực. Chương 720, á nhân tinh vực. Diệp Nhiên nhíu mày, nhìn lấy tiến đụng vào người mình, một người mặc màu vàng nhạt quần áo, sau lưng lưng thanh kiếm thanh xuân thiếu nữ. Lấy phản ứng của hắn, tự nhiên có thể lẽ tránh ra có thể truyền tống trận chỉ có lớn như vậy, né tránh liền đi ra ngoài. Thật xin lỗi, thật sự là quá trận. Thiếu nữ khuôn mặt tường đỏ lùi ra sau dựa vào, hết sức chuyển rời lấy, nhưng người ở đây thực sự nhiều lắm, nàng thực sự không có địa phương nào xê dịch. Không có việc gì. Diệp Nhiên một giọng nói, quay đầu không tiếp tục để ý bên cạnh, người tuổi trẻ kia hướng hắn nháy mắt ra hiệu, truyền âm nói, huynh đệ Duyên phận tới có thể phải bắt được đây chính là cái mỹ nữ, nhìn y phục tựa như là nào đó viên cổ đại tinh cầu tới, còn đeo kiếm, chấp trợ, là cái nữ kiếm tiên a, nữ kiếm tiên không đều là loại kia lãnh ngạo không được nha, này lại đỏ mặt có thể hiếm thấy đúng, huynh đệ, ngươi đến từ cái nào hành tinh a, ta xem một chút ta có từng nghe chưa. Người trẻ tuổi giống như cái lắm lời một dạng, nói không ngừng. Diệp nhiên chuyên tâm vững chắc nhiên thiên thương, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đáp lại một đôi lời. Chính mình nói lây có chút không thú vị, người trẻ tuổi liền cùng váy màu vàng thiếu nữ nói chuyện phiến lên, câu được câu không nói, hỏi thăm đến từ cái nào hành tinh, tên cứ gọi là gì. Mà lúc này mặt đất chợt pháp, đột nhiên sáng lên nồng đậm quang mang. Quang mang sau đó, tất cả trên truyền tống trận người đều biến mất trống không đen nhánh mênh mông trong thông đạo. Dưới chân quang trận, cảm ra lam quang một đường tiến lên. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút về sau, thu hồi ánh mắt, cái này cùng trong cổ chiến trường, những cái kia tinh thiên truyền tống trận cùng loại. Loại này truyền tống trận, không có bất luận cái gì thời gian trôi qua đồng dạng truyền tống trận, truyền tống đều cần thời gian, tựa như cổ quyền nói tới tinh vực truyền tống trận, khả năng quang truyền tống thời gian, liền muốn mấy tháng. Nói chuyện phía có thể, đều cẩn thận một chút, không muốn ngã ra bên ngoài truyền tống trận lúc này, quang trận ngay trung tâm trung niên nhân nhấp nhở, ngã đi ra vận khí tốt, khả năng tùy cơ rơi xuống một khỏa tình cầu phía trên, vận khí không tốt, liền trực tiếp bị hư không loạn lưu dạo sát, mệnh lại lớn cũng không sống nổi. nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt xiết chặt, nhất là đứng tại biên giới những người kia, càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dùng lực hướng bên trong dựa vào. ta dựa vào, sớm biết nguy hiểm như vậy, thì không trang xin sau cùng mới đi lên. tiên thiên người trẻ tuổi sắc mặt hơi tái, sau đó nhìn một chút diệp nhiên, cảm thán nói, huynh đệ, vẫn là ngươi tâm lý tố chất tốt, không có chút nào màng sợ. bình thường, diệp nhiên không quan tâm đáp lại. Người trẻ tuổi gặp hắn y nguyên không nói nhiều, đành phải tiếp tục xem hướng váy màu vàng thiếu nữ. "Khách nguyệt, ngươi nói ngươi đến từ một viên cổ đại tinh cầu, các ngươi môn phái còn ra qua không ít đăng tinh giả, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "120 tuổi đi." Váy màu vàng thiếu nữ nhẹ giọng đáp lại, thanh âm êm êm thay. "120 tuổi, ngươi có thể thật trẻ chúng a." Người trẻ tuổi có chút chân kinh, so ta chọn vẹn tuổi trẻ 70 tuổi, ta năm nay đều 190 tuổi, ta còn cảm thấy ta tại chúng ta nhóm này đăng tinh giả tính toán tuổi trẻ. "190 tuổi?" Diệp Nhân nhịn không được, quay đầu mắt nhìn đối phương, có chút không nghi tới. Đối phương thế mà lớn hơn mình gấp 10 lần. Quả nhiên, người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cái này toàn bộ trên truyền thống trận đăng tinh giả, nhìn lấy đều rất trẻ trung, một cái qua 30 đều không có, nhưng tuổi thật khẳng định đều rất khủng bố. Hắc hắc, huynh đệ, thế nào, không nghĩ tới ta còn trẻ như vậy đi. Người trẻ tuổi gặp hắn hiếm thấy có phản ứng, nhất thời cười hắc hắc nói, đúng rồi, ta gọi Cố Minh, ngươi tên gì?" Diệp nhiên. Diệp nhiên nhìn một chút, đã vững chắc không ít nhiên thiên thường, không lại tiếp tục vững chắc, mà chính là cùng hắn nói chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhìn ra, cái này Cố Minh biết được tin tức không ít. Trong đó còn có chút là nhân tộc lãnh địa. Gặp hắn cuối cùng nói chuyện, cái kia váy màu vàng thiếu nữ hứa khan nguyệt ánh mắt hơi sáng đồng dạng nghiêng thai lắng nghe lấy. Thời gian trôi qua, trong truyền tống trận những người khác cũng lại trò chuyện với nhau, tiếng nghị luận ồn ào. Truyền tống trận biên giới, người nói là, chúng ta nhân tộc chỗ tinh vực gọi là á nhân tinh vực, cái này á nhân tinh vực trừ bỏ chúng ta nhân tộc, còn có tam đại á nhân tộc. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, hồi tưởng lại trước đó nhìn đến mặt khác ba cái tiếp dẫn đại. Đúng, chúng ta bốn đại chủng tộc, chia đều á nhân tinh vực. Cố Minh chậm rãi mà đàm đạo, á nhân tinh vực hết thảy hơn 2000 hành tinh. Chúng ta nhân tộc chiếm hơn 500 viên. Những tinh cầu này cùng phổ thông tinh cầu không giống nhau, đều là sinh ra tinh đạo hệ thống tu luyện, hoặc là ở lại trùng tộc khác, phụ thuộc vào chúng ta nhân tộc. Tóm lại, so với chúng ta nguyên bản tinh cầu, còn mạnh hơn nhiều. Diệp Nhiên gật gật đầu, đối với bây giờ nhân tộc có cái đại khái giải. Hắn trầm ngâm phía dưới tiếp tục hỏi, chúng ta truyền tống đến nhân tộc tinh cầu về sau, cái gì thời điểm có thể mở ra tinh thiếu? Cái này ta cũng không biết. Cố Minh gãi gãi đầu, tiếp lấy cười nói, có điều, chúng ta đây cũng không phải là truyền tống đến nhân tộc tinh cầu, mà chính là truyền tống vào đệ nhất cổ thành. Cổ thành Hứa Khách Nguyệt có chút giật mình, chúng ta không phải tiến về tinh cầu, chỉ là một tòa thành thị. Khách Nguyệt, ngươi có thể không nên xem thường tòa thành này, đây chính là chúng ta nhân tộc đại thành đệ nhất, bình thường người muốn vào cũng không vào được." Cố Minh nghiêm mặt nói, cũng theo chúng ta là đăng tinh giả, mới có thể trực tiếp truyền tông tới. Nhưng ta trước đó tại trên tiếp dẫn đài, nghe mấy cái kia dạy đặc tinh đăng tinh giả nói, muốn là biểu hiện không tốt, sẽ còn bị cho lui đến những tinh cầu khác, đến lúc đó. Lúc này, một trận rung động dữ dội truyền đến. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn hướng về phía trước, đến. Vù vù. Nương theo lấy một trận giống như như cuồng phong tiếng rít. Màu lam quang trận đột nhiên xông ra thông đạo đỏ lấy, đông dương hiện lên ở, một khối vô cùng to lớn máy móc trên bình đài, bình đài bốn đầu phun ra đuôi lửa, làm đến bình đài có thể lơ lửng trong tinh không. Mà bình trung bình đài thì là một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng, hoàn mỹ bao lại bình đài. Trên bình đài cách mỗi một khu vực, liền có thể nhìn đến một cái hoàn toàn khác biệt truyền tổng trận, có đứng đầy người, có vắng vẻ chỉ có một hai người. Mau nhìn, tinh không, có người âm thanh kích động truyền ra. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn về phía lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài, nhất thời hút nụ khí lạnh, chỉ thấy thâm thủy trong tinh không, lấp nhá li nhí, khắp nơi đều là phi hành vật từng chiếc từng chiếc phi thuyền cực tốc phá không bay tới, còn có người là nhục thân vượt qua, phút chốc liền vượt qua ngàn khoảng cách trăm dặm, so với phi thuyền tốc độ nhanh hơn. trừ bỏ phi thuyền, còn có người lấy tại cổ lão to lớn cổ thuyền thượng buồn phân vận, phía dưới là từng viên mắt trần có thể thấy tinh cầu, giống như ngao du tinh như biển, càng rung động là có người ngồi cưỡi lấy màu lửa đỏ to lớn con thỏ trên thân, cự thỏ sinh trưởng bốn cái lỗ thay trong tinh không lánh lợi, tựa như là đạp lên bậc thang một dạng phi tốc tiếp cận. được rồi, cũng đừng nhìn về trước thiên phương thành, về sau những đồ chơi này các ngươi sẽ nhìn chán. Es trung niên nhân hệ bài nói câu. Bàn tay vung lên, chuyển tống trận bên cạnh, ở lại mười mấy chiếc thuyền buồm, trong đó một chiếc liền tự động chạy mà đến. Chương 721, Nhân Tâm. Chương 721, Nhân Tâm. Cổ lão thuyền buồm lăng không hư độ, thẳng tắp hướng về phía trước chạy mà đi. Xem ra tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng khoảng cách phía dưới những tinh cầu kia khoảng cách, lại trong nháy mắt kéo xa, tất cả tinh cầu đều biến thành nguyên một đám điểm nhỏ. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, càng là cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ còn lại có thuyền buồm, một mình vận chuyển tại mênh mông cô tịch trong tinh không. Trên thuyền, một đám người hưng phấn lại kích động, đứng tại thuyền một bên hiếu kỳ nhìn quanh thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, đây chính là tinh không à, quá hùng vĩ. Ta trước kia còn cảm thấy lấy thực lực của mình có thể vượt qua tinh không, hiện tại mới phát hiện là nghĩ nhiều. Ngươi đừng nói, ta cũng có qua loại ý nghĩ này, bây giờ tin tưởng quả thực là mơ mộng thao hiên à. Vừa mới còn chứng kiến, thật sự có cường giả lấy nục thân đi ngang qua tinh không, tốc độ so với những phi thuyền kia đều muốn nhanh rất nhiều, tương lai ta cũng phải trở thành cường giả như vậy. Thuyền buôn phân đôi. Diệp Nhiên cúi đầu nhìn lấy phía dưới đầy sao lấp lóe tinh không, trong mắt tràn đầy rung động. Tiểu tử, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Cổ Quyên ngồi tại trên bả vai hắn liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt truyền âm nói, như thế mảnh đồ bỏ đi tinh vực nhỏ, liền đem ngươi trấn thành dạng này. Tương lai muốn là nhìn thấy chúng ta cổ ma tộc tinh vực, còn không đem ngươi kinh hại choáng váng. Các ngươi cổ ma tộc tinh vực, so cái này còn muốn đại. Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ. Bọn hắn bây giờ chỉ là tiến về tiên phương thành, liền nhân tộc chân chính phạm vi đi bao nhiêu, đều không rõ ràng. Ma nhân tộc chỉ là chiếm cứ á nhân tinh vực một phần tư. Có thể tưởng tượng, cái này á nhân tinh vực sẽ có nhiều to lớn. Chúng ta cổ ma tộc tinh vực, tại toàn bộ vũ trụ bên trong, đều là số 1 số 2. Cổ quên không để ý nói. Các ngươi mạnh tinh vực này, ta xem nhìn, cũng chính là cái phổ thông tinh vực. Chúng ta cổ ma tộc tinh vực, so với các ngươi lớn cái mười mấy lần, vẫn là không có vấn đề. Nói, nó đang nghiêm nghị, "Tốt, tiểu tử, chờ đến các ngươi nhân tộc kia cái gì cổ thành về sau, bản đại gia liền muốn ngồi truyền tống trận trở về. Ngươi về sau muốn là nghĩ thông, hoặc là dứt khoát 20 năm trôi qua, cái tinh cầu kia đã triệt để ân, tóm lại, tương lai ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói có thể mang cái này tiểu hài tử tìm đến bản đại gia, bản đại gia thật tốt mang ngươi thấy chút việc đời." Ừm. Diệp Nhiên gật gật đầu, nhìn qua chung quanh tinh không, trong mắt tràn ngập qua mang. Tinh không, quả nhiên kỳ tích mà vĩ ngạn. Cổ Quyên còn cần lại chờ đoạn thời gian mới có thể rời đi. Vừa mới bọn hắn hạ xuống cái kia mảnh máy móc bình đài. Là nhân tộc truyền tống bình đài, tinh vực truyền tống trận cũng tại phía trên kia, ngay tại vị trí trung tâm, rất là dễ thấy. Bất quá loại địa phương này để phòng sơ nghiêm, có trọng binh chấn giữ. Cổ Quyên một khi rời đi, khẳng định sẽ ghi lại ở sách, đến lúc đó điều tra đến trên người hắn, liền phiền toái. Dù sao hắn một cái bình thường đăng tinh giả, bên người theo sủng vật, lại muốn ngồi tinh vực truyền tống trận, thấy thế nào đều không phải là chuyện đơn giản cho nên cổ quyền chỉ có thể trước đi theo hắn hồi Thiên Phương Thành, đổi lại cái thân phận rời đi. Lão Diệp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Bên cạnh Cố Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên trong, Thu Hồi nhìn hướng phía dưới ánh mắt, thiếu Kỳ nhìn tới. 19. Diệp Nhiên đáp lại. Huynh đệ, ngươi đây thì không tử tế. Cố Minh mặt mũi tràn đầy im lặng, chúng ta Hàn Huyên một đường, ta cùng Hứa Khanh Nguyệt không sai biệt lắm đem chính mình tình huống toàn nói cho ngươi biết, ngươi còn cùng chúng ta nói đùa đây. Nghe vậy, một thân vàng nhạt quần áo, con lăng kiếm, lộ ra tiên khí tung bay Hứa Kha Nguyệt cũng nhìn tới. Nàng trắng non trên gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ thất vọng. Diệp Nhiên lắc đầu. Không có giải thích cái gì đến bọn hắn cảnh giới này, giả tạo cốt linh cũng không khó, cho nên coi như hắn để Cố Minh dò xét, cũng chỉ sẽ cho rằng là người tạo. Trừ phi có quyền uy tính, tranh thức dò xét cốt linh chưa làm gì sai khiểm chắc dụng cụ, người khác mới sẽ tin điều ấy. Lúc trước hắn vừa tới tiếp ứng trên này, gặp phải người trung niên kia cũng là như thế đối phương có thể liếc một chút nhìn ra hắn tu luyện cảnh giới, cốt linh lại còn cần hỏi thăm, cũng không xác định. Huynh đệ, người dấu diếm ta coi như xong, còn dấu diếm Khanh Nguyệt làm gì? Cố Minh đụng đụng riệp nhiên bà bay, cười hắc hắc nói, ngươi nhìn không ra Khanh Nguyệt đối ngươi rất có hảo cảm sao? Hỏi ngươi tuổi tác, là nghĩ đến các ngươi tuổi tác nói đúng lắm, tính cách lại hợp nhau chút, hoàn toàn có thể xâm nhập giao lưu. Chúng ta đều đến đến trong tinh không, xem như mở ra nhất đoạn mới lịch trình, dù là quá khứ có gia đình, cũng lúc trước tinh cầu chuyện, lại sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Cố Minh, Hứa Khách Nguyệt nóng nảy mặt đỏ, gục đầu xuống, tiếng như rổi ở môi lúng ta lung tung nói, ngươi cũng không cần nói những thứ này, ta, ta không phải ý tứ này. Cái này có gì có thể thẹn thùng? Khách Nguyệt nhìn ngươi bộ dáng, còn thật không giống sát phạt quyết đoán nữ kiếm tiên đây. Cố Minh cười ha ha, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, lão hiệp thực lực không thể nói, nguyên cảnh giới cần phải không có vấn đề gì chứ. Hứa Khách Nguyệt cũng thu mục đích hơi sáng, nhìn lấy Diệp Nhiên bên cạnh Hoàng Nguyệt, nhỏ giọng nói, "Diệp Nhiên ngươi có thể mang theo đồng bạn thông qua cổ chiến trường, thực lực khẳng định rất mạnh. Chúng ta cái này nhóm thứ hai, hơn 150 cái đăng tinh giả bên trong, chỉ có ngươi mang lấy thực lực không bằng đồng bạn của mình. Ta cảm giác, ngươi hẳn là trong chúng ta lợi hại nhất." Nghe vậy, Cố Minh cũng đang nghiêm nghị, "Xác thực, lao Diệp, cổ chiến trường cực kỳ nguy hiểm. Ta chọn vẹn hao tốn 13 năm, mới thuận lợi đi ra." vẫn là trở sau cùng khí tốt, phát hiện một cái không có cổ chiến thi tướng trông coi tinh thiên chuyển tống trận, mới chuyển tống đi ra. Không phải vậy đoán chừng còn phải phí tổn 2 3 năm mới có thể triệt để rời đi. Cứ như vậy, lúc trước cùng ta tiến vào cổ chiến trường cùng một nhóm người, còn thương vong không ít, ngươi thế mà mang theo một cái hại tử cũng có thể đi ra. Ừm ân, ta cùng ta hai cái sư tỷ cùng tiến lên tinh lộ, về sau các nàng đều vẫn lạc tại cổ chiến trường, các nàng muốn so ta ưu tú rất nhiều, đáng tiếc không có có thể còn sống sót. Hứa Khanh Nguyệt lúc nói chuyện, thanh âm bên trong mang theo vài phần thư sướng khoái ý phát giác được Cố Minh Ngạc nhiên thần sắc, nàng sắc mặt biến hóa rất nhanh kịp phản ứng, túi đầu xuống, có vẻ hơi thương cảm. Hai vị sư tỷ là vì cứu ta mới, ta muốn là thực lực mạnh hơn chút liền tốt. Tiểu tử, tiểu nương bị này không đơn giản." Cổ quên híp mắt, một bộ lười biếng dáng vẻ, cái đuôi nhẹ nhàng quất lấy Diệp Nhiên cái cổ. Cố Minh có chút kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều, ôm lấy Diệp Nhiên bả vai, "Lão Diệp, ngươi thực lực gì, tiết lộ một chút thôi." Sơ cấp tinh sứ. Diệp Nhiên bình tĩnh nói. Sơ cấp tinh sứ? Tiếng nói vừa ra, Cố Minh cùng Hứa Khanh Nguyệt đều là một mặt chấn kinh. Ngươi mới sơ cấp tính sứ, làm sao có thể mang theo một cái hài tử xuyên qua cổ chiến trường? Cố Minh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, "Lão Diệp, ngươi không phải đang đùa ta à. Hứa Khanh Nguyệt cũng không tự giác phóng đại mấy phần thanh âm, sơ cấp tinh sứ, không có khả năng cổ chiến trường nguy hiểm như vậy, sơ cấp tinh sứ không có khả năng đi tới. Vận khí tương đối tốt." Diệp Nhiên chậm rãi nói, "Lúc đó, chúng ta cũng là 8 9 người cùng một chỗ tiến vào cổ chiến trường, bất quá về sau, bị chết không sai biệt lắm chỉ còn ta." Cổ Quên nghe được câu này, trợn trừng mắt, "Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, mấy tên kia không đều là gián tiếp hoặc trực tiếp bị ngươi giết chết sao? Nguyên lai like là dạng này." Cố Minh cùng Hứa Khanh Nguyệt trên mặt cũng khó khăn che đậy thất vọng sau đó nghiêng nghiêng thân thể, giả bộ nhìn về phía tinh không, không lại giống vừa mới như thế thân thiện giao lưu, quan hệ thân cận. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút hai người, bình tĩnh nhìn về phía tinh không mịt mùng đây chính là nhân tâm. chương 722, thiên phương thành chương 722, thiên phương thành Diệp Nhiên nhắm mắt, bắt đầu vững chắc nhiên thiên thương, hắn đã cảm giác được, nhiên thiên thương không sai biệt lắm liền muốn thành hình. một khi tránh thức thành hình về sau, hắn cũng sẽ không cần nhiều hao tốn sức lực ở trên đây. mấy ngày nữa tổ huyết trùng vương hẳn là cũng muốn xuất huyết chỉ. hắn trong lòng yên lặng, lo lắng lấy về sau cũng không có bởi vì Cố Minh cùng Hứa Khanh Nguyệt thái độ chuyển biến, chịu ảnh hưởng. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, không có một cái đơn thuần. Dù sao trong tinh không, bọn hắn những thứ này đang tinh giảng, không tính là cái gì, nhưng đều tại tinh cầu bên trên, đều là từng bước một vượt khởi. Cố Minh cùng Hứa Khanh Nguyệt chỗ lấy biểu hiện sốt ruột, bất quá là nhìn hắn mang theo Hứa Nguyệt, thế mà đều có thể thông qua cổ chiến trường, cho là hắn thực lực mạnh. Một khi biết được hắn chân chính cảnh giới, chính là hiện ở loại tình huống này bốn. Thời gian chậm chạp trôi qua đảo mắt, 3 ngày liền đi qua. Diệp Nhiên triệt để vứt trách nhiệm tiên thường, 3 bình linh binh dịch cũng toàn bộ hấp thu, cứ việc đến đằng sau linh binh dịch tác dụng suy giảm, hắn linh binh chiến lược y nguyên tăng trưởng trọn vẹn 12 ức. ước, tăng thêm trước đó chính là dòng giá 2,6 tỷ, loại này linh binh chiến lược có thể nói là tương đương khủng bố, quang linh binh chiến lược liền muốn vượt qua tại chỗ hơn 9 phần mười đang tinh giả, mà hắn tổng thể chiến lược càng là đạt đến 4,6 tỷ, đây là không có tính cả huyết thuyền kiếm cùng ma cốt thân tiền đề, một khi tăng thêm liền có thể phá vỡ 50 ức đại quan, ta hiện tại toàn lực xuất thủ nửa giờ bên trong hẳn là có thể giết sạch nơi này trên chiếc thuyền này tất cả đang tinh giả, diệp nhiên mở mắt ra liếc nhìn liếc một chút cái khác đang tinh giả đây là tính cả những người này đảo vong thời gian, không phải vậy tốc độ càng nhanh. Lao Diệp, ngươi cuối cùng là không tu luyện. Cố Minh dừng lại cùng Hồng Nguyệt đánh cờ, vui tươi hớn hở xem ra, đồng thời thuận tay lặng lẽ hối hận bức cờ. So bản đại gia còn không biết xấu hổ. Cổ Quên kinh bị liếc hắn một cái. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, nhanh tới rồi sao? Trong khoảng thời gian này, Cố Minh vẫn là không chịu được lắm lời tính cách, thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, tăng thêm đều đến từ hiện đại tinh cầu. Hai người cộng đồng đề tài không ít, ngược lại là thật quen thuộc không ít, không có quá nhiều lợi ích nhân tố ảnh hưởng. Cũng nên thôi. Cố Minh nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói, mấy cái kia dày đặc tinh hỏi qua Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối nói nhanh. "Dày đặc tinh." Diệp Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thân hình cao lớn nam nữ trẻ tuổi, đang đứng tại một người trung niên bên cạnh, cùng trung niên nhân trò chuyện với nhau cái gì. Trung quanh trong mắt người khác, đều tràn đầy hâm mộ. Dày đặc tinh làm đăng tinh giả sinh ra nhiều nhất một cái tinh cầu, quan hệ tựa hồ không ít, cho dù là cái này, nhân tộc tiếp dẫn đài trung niên nhân, nhân, đối đãi bọn hắn đều muốn so cái khác đăng tinh giả tốt không ít. "Cố Minh, ngươi không qua sao?" Lúc này, một tên người mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ đi tới. Hứa Khanh Nguyệt mặt mày mang cười nói, mấy cái kia giày đặc tinh đang tinh giả, muốn cùng trên thuyền tất cả cao cấp tinh sứ giao lưu kinh nghiệm tu luyện, cơ hội tốt như vậy, ngươi vừa vặn có thể cùng bọn hắn nhận biết xuống. Được rồi, lão Diệp hiếm thấy không tu luyện, ta nắm chặt thời gian cùng hắn hạ hạ cờ đi. Cố Minh gối đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ. Thưa ta, Hứa Khanh Nguyệt có chút thất vọng rời đi. Cố Minh lúc này mới ngẩng đầu, nhún đuôi, mấy cái kia giày đặc tinh đều rất ngông cuồng, nói là giao lưu, hoàn toàn cũng là nghe bọn hắn trang tiền, không có ý nghĩa. Lão Diệp, đến đánh cờ, cái này tiểu hồng nguyệt quá mạnh, ta thế mà xuống không qua hắn. Diệp Nhiên đứng dậy đi qua, toàn bộ làm như thư giãn một tí. Cố Minh tuy nhiên cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng Hứa Khanh Nguyệt rất bình thường, từ khi biết được hắn chỉ là sơ cấp tinh sứ, đã thật lâu không có nói chuyện cùng hắn. Ngẫu nhiên nói một đôi lời, cũng là bởi vì Cố Minh nguyên nhân. Làm trên thuyền số lượng không nhiều cao cấp tinh sứ, Cố Minh hiển nhiên rất có tiềm lực. Hứa Khanh Nguyệt đi đến mấy cái kia cao lớn dày đặc tinh nhân bên cạnh, không rõ ràng nói cái gì. Một người cầm đầu tóc dài người trẻ tuổi, ánh mắt hơi có vẻ kiệt ngạo trong lại, đầu tiên là liếc nhìn liếc một chút Cố Minh, sau đó lại nhìn một chút Diệp Nhiên. Khóe miệng phác họa lên mấy phần nhiều hứng thú cái khác dày đặc tinh nhân cũng chế nhạo lấy hướng nơi này nhìn một cái, thỉnh thoảng còn có thể nghe được man gì, chưa khai hóa tinh cầu chờ một chút. đám người kia bản sự không lớn, ngược lại là rất có thể trang. cố minh lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy buồn bực nói, lão diệp, ngươi thì một chút phản ứng đều không có. hắn nhưng là tại xem thường hai chúng ta đây, cần có phản ứng gì, mấy con kiến mà thôi. diệp nhiên cũng không ngẩng đầu lên, dọn dẹp bàn cờ. cái khác cao cấp tinh sứ đều đi qua, mấy cái này dày đặc tinh gia hỏa, có đủ lực thu hút, sát thực không tốt đã tội. cố minh rất tán thành gật đầu. con kiến lại nhiều, cũng chỉ là con kiến. Diệp Nhiên thả phía dưới một viên cuối cùng quân cờ, tốt bắt đầu hạ đi. Tuy Cố Minh ở người ngầm trộm nghe ra một loại nhìn xuống cảm giác, loại cảm giác này giống như đối phương thật, không đem những cái tiêu cao cấp tinh sứ để vào mắt. Liên tục ba bàn cờ bị đại sát giết lung tung sau, Cố Minh cả người thì cùng xương đánh cả tí một dạng, trong miệng lẩm bẩm nói, không cần phải đi, ta tại chúng ta tinh cầu cũng coi như tiểu cờ bá một cái a, tại sao có thể như vậy? Bàn đại gia cùng người phía dưới, Cổ Quyên hùng dung ai vệ khí phách thiên ngang nhảy đến trên bàn cờ, ta xuống không qua người, còn xuống không qua người con mèo. Cố Minh hùng hùng hổ hổ nói đến chiến, ngược bạo ngươi, hai cái không biết xấu hổ tiếp cận một khối. Diệp Nhiên lắc đầu, đống nhiên khẽ giật mình, tiến vào ý niệm không gian bên trong. Chỉ thấy ý niệm không gian bên trong huyết chỉ kịch liệt cuộn quặn, tiếp lấy lao phía trên, hiện hiện hai cái chữ to mười ngày. Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ, điều này đại biểu là mười ngày sau tổ huyết trùng vương thị ra đến rồi. Hắn khẽ nhả khẩu khí, tâm tình càng phát ra buông lỏng. Hiện tại huyết mạch cũng có giác tỉnh biện pháp, tất cả đều dễ nói chuyện nhiều. Huyết mạch rất tỉnh về sau, ta có thể hoàn thành cái kia đặc thù thành tựu, thu hoạch được ba vạn thành tựu điểm hắn ánh mắt sáng ngời, lại nghĩ biện pháp thu hoạch được hơn một vạn thành tựu điểm, liền có thể tích lũy đầy đủ năm vạn, thôi diễn tam cấp ý niệm không gian, thất cấp, xem ra có rất lớn hy vọng. với anh, lúc này một trận kịch liệt bành trướng tiếng vang lên, giống như là đụng vào cái gì bình trướng vô hình, lại như là đụng vào luẩn lưu, mà trong thuyền, cái kia họ bạch trung niên nhân thanh âm nhàn nhạt, nhạt cũng vang lên. thiên vương thành đến, nghe vậy trên thuyền mọi người vội vàng nhìn qua, diệp nhiên cũng quay đầu, tiếp lấy chính là đồng tử đột nhiên qua lại, trong mắt hiện hiện mấy phần hoảng sợ. phía trước rõ ràng là trôi nổi trong tinh không một tòa nguy nga cổ thành. Cổ thành toàn thân sáng trắng, vô cùng to lớn, tăng thương khí tức lưu chuyển mà đến, trung quanh lơ lửng tại nó cách đó không xa tinh cầu màu đen. Bắt đầu so sánh, thậm chí ngay cả nó 10 phần trăm đều không có. Chương 723: Thiên tài huấn luyện căn cứ. Chương 723: Thiên tài huấn luyện căn cứ. Thâm thúy trong tinh không, cổ lão đại thành xa xa tọa lạc, Trung quanh là trên trăm viên đen nhánh tinh cầu. Tinh cầu bên trên, từng cái từng cái tráng kiện vô cùng ám kim xiển xích dọc theo liên tiếp tại cổ thành bốn góc, làm cho vững chắc trong tinh không. Nhưng dù vậy, cái này tòa khủng lồ cổ thành vẫn là tại lạc lư. Mỗi lắc lư một lần, đều sẽ có qua ào ào xiển xích đâm thanh, xa xa chuyển đến, đánh vỡ tinh không yên tĩnh. Trên thuyền, tất cả mọi người nhìn mấy người. Họ Bạch Trung niên nhăn nhíu môi, "Được rồi, đều chớ ngẩn ra đó, giữ vững tinh thần vào thành." Tiếng nói vừa ra, thuyền buồm bạo phát cực tốc, vạch ra một đạo lưu quang bảy thẳng cổ thành. Lúc này, mọi người cuối cùng kịp phản ứng, kích động và phần. "Quá lớn, ngày này phương thành thế mà lớn như vậy. Người cho rằng đâu, ngày này phương thành thế nhưng là trọn vẹn 30 hành tinh chế tạo thành, bên trong thành có hơn 3000 đứa người." "Thế, hơn 3000?" "Nhớ. Ức. 30 hành tinh, mẹ của ta ơi." khó trách xem ra khổng lồ như vậy, công trình này thật là thật lớn. dù sao cũng là nhân tộc chủ thành, tự nhiên đến quy mô lớn chút. chúng ta nhân tộc hai đại cổ thành, thiên phương tròn, thiên vương thành là chủ thành, tụ tập tất cả nhân tộc tinh anh thiên tài cùng cường giả, tứ đại tròn thành đóng giữ tứ phương, là chống cự ngoại địch tiền tuyến cổ thành, kiên cố vô cùng, đóng giữ lấy vô số địa linh quân. diệp nhiên nghe trung quanh nói chuyện với nhau ầm thành, nhìn về phía cổ thành, trong lòng cũng không nhịn được cẩm ẩm sóng dậy lên. hơn ba nút nhẫn khẩu, đây là một cái nghe đều khiến người ta rung động con số đó lấy, hắn trong lòng thật dài thở phào. một đường khó khăn chắc trở, thiên vương thành. Cuối cùng là đến, tiếp đó cũng là mở tinh khiếu, tẩy luyện lục thân, sau đó đột phá cảnh giới. Hắn đã áp chế cảnh giới được một khoảng thời gian rồi, lần này đột phá, chắc hẳn sẽ trực tiếp liền phá hai cái cảnh giới, có thể đạt tới cao cấp tinh sứ. Không có lam tinh hạn chế, tiến vào tinh lộ về sau, hắn khí huyết liền có thể tăng lên, chỉ là một mực áp chế mà thôi. Siêu, thuyền buồm cực tốc phá không, ngắn ngủi phút chốc, liền lấp vào cái kia khổng lồ cổ thành bên trong. Mọi người cúi đầu xuống nhìn qua, chỉ thấy nguyên một đám nội thành trật tự rành mạch, đâu vào đấy, nội thành bên trong không ngừng có phi thuyền lên không, còn có phi thuyền hạ xuống trang cảnh xem ra, rất là hùng vĩ. Nơi này là ngoại thành khu. Họ bạch trung niên nhân liếc liếc một chút phía dưới, lười nhắc nói, ngoại thành khu chiếm cứ toàn bộ thiên phương thành chính thành, phạm vi lớn nhất ở nơi này yêu cầu, cũng thấp nhất, đương nhiên nơi này tinh lực tu luyện tốc độ, chỉ có 1.1 lần. Mà lại chỉ có thể là khôi nhật tinh trận khởi động thời điểm mới được, không sai biệt lắm 8 giờ đi. Bạch tiên bối, có ngoại thành, khẳng định còn có nội thành A. Có người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. ừm nội thành, chính là chúng ta địa phương muốn đi, các ngươi về sau cũng ở tại nơi này Họ Bạch Trung niên nhân nói ra, nội thành tinh lực tu luyện tốc độ là 1.2 lần, duy trì thời gian là 18 tiếng, so với ngoại thành mạnh rất nhiều. Quá tốt rồi. Không ít người mặt lộ vẻ vui sướng, một hai lần tu luyện tốc độ vẫn là dòng giá 18 tiếng, cái này so với ngoại thành mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta vừa tiến đến, liền có thể trực tiếp tiến nhập nội thành. Ta nghe kể một ít tiểu tộc tinh lực tu luyện thất có thể để cao tu luyện tốc độ, nhưng cần rất nhiều sao tệ, chúng ta đây là miễn phí, chúng ta nhân tộc có thể thật là mạnh mẽ. Đừng cao hứng quá sớm. Họ Bạch Trung niên nhân nhún nhún vai nói, nội thành không phải muốn lưu liền có thể lưu lại. Cần xem các ngươi biểu hiện, nếu như biểu hiện không tốt, không bao lâu liền phải rời đi, mỗi một giới người rời đi có thể số lượng cũng không ít. Nghe vậy, mọi người biểu lộ đều có chút nghiêm nghị. Lúc này, tên kia dày đặc tinh tóc dài người trẻ tuổi đôi mắt lấp lóa nói, "Vạch tiên núi, ta nghe nói thiên phương thành ngay trung tâm, còn có một tòa khắp nơi thành. Bên trong tòa thành này là 1.5 lần tu luyện tốc độ, đồng thời cả ngày tiếp tục, như thế nào mới có thể tiến vào tòa thành này? Cả ngày tiếp tục, vẫn là 1.5 lần tu luyện tốc độ, cái này cần tiêu hao bao nhiêu nguồn năng lượng?" Những người khác có chút chấn kinh. "Ư, biết đến còn không ít." Họ Bạch Trung niên nhân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bất quá khắp nơi thành, ngươi tốt nhất vẫn là đừng hỏi nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. An tâm tu luyện đi, biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ có cơ hội gia nhập khắp nơi thành. Đúng. Tóc dài người trẻ tuổi cung kính đáp lại. Sau bốn tiếng, họ Bạch Trung niên nhân nhìn phía trước liếc một chút, quát khẽ nói, tốt, đến nội thành, để ổn định thân hình, đừng rơi xuống. Tiếng nói vừa ra, chói hai sóng âm vang lên. Thuyền buồm cực tốc lướt hướng về phía trước, chạy lướt một cái không nhìn thấy quế to lớn nhạt lồng ánh sáng màu vàng. Lồng ánh sáng phía dưới, ngồi lấy hai tôn người khoác khôi giáp màu lam cự nhân hư ảnh vào thay người người nào châm thấp giống như lôi âm giống như tiếng thanh minh vang vọng tại tất cả mọi người bên hai nhất thời mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ lung la lung lay té ngã một thuyền diệp nhiên đồng dạng sắc mặt trắng nhuận cảm giác một đạo sấm rền nổ vang ở bên hai cho dù là hắn cũng không nhịn được đầu váng mắt hoa dùng lực đè lên mi tâm ý niệm lực điên cuồng chăn vào hắn mới miễn cưỡng chậm tới liếc nhìn liếc một chút trong thuyền tất cả mọi người té ngã dù là mấy cái kia dày đặc tình cao lớn người trẻ tuổi cũng rơi ngã trọng võ lên trời rất là chật vật a lúc này một đạo tiếng kinh dị vang lên toàn lực điều khiển thuyền buồn họ bạch trung nhân nhân kinh ngạc nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, gật gật đầu, "Thế mà có thể đứng lại, tiểu tử ngươi không tệ." Nói xong, hắn nhìn về phía trước hét to nói, "Vào thành người, thiên tài huấn luyện căn cứ." "Thiên tài huấn luyện căn cứ, có ngự không quyền hạn, có thể ngự hư không tiến vào." Cái thứ hai tôn khôi giáp cự nhân hư ảnh trầm thấp hồi phục, sau đó đột nhiên đứng lên, vậy mà khoảng chừng mấy vạn mét cao, nhìn đến Diệp Nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy bốn cái màu lam cự tay vồ một cái, nhặt lồng ánh sáng màu vàng liền bị huynh nhân xé mở, lộ ra một cái khe. Truyền bồn thông suốt lái vào lồng ánh sáng bên trong. Diệp Nhân tối đầu nhìn một cái, phía dưới là từng chiếc từng chiếc rơi trên mặt đất. Xếp hàng chờ đợi lấy tiến vào phi thuyền, thật dài phi thuyền đội ngũ, nhìn lấy giống như từng cái từng cái vô hạn lan tràn dài như rắn. nửa giờ sau, trên thuyền mọi người cuối cùng chậm tới, nhưng sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt, còn có chút lòng còn sợ hãi, đều tại trò chuyện với nhau cái kia hai tôn cự nhân thực lực. Tiên bối, vừa mới hai vị kia cường giả là thực lực gì? diệp nhiên trầm ngâm một chút hỏi, tinh tướng, họ bạch trung niên nhân cười cười, cái kia hai đạo hư ảnh là tinh tướng thân, bất quá là bình thường hình thái, không phải vậy căn bản duy trì không ở bao lâu. ngươi thật tốt tu luyện, qua cái mấy trăm năm cũng có thể trở thành cường giả như vậy. Diệp Nhiên gật gật đầu, lâm vào trầm tư, tinh tướng. Tinh sứ cảnh về sau là tinh vệ cảnh, lại có là tinh tướng cảnh. "Lão Diệp có thể à, Bạch Tiên bối thế mà đối ngươi cười, "Ngươi thế, nhưng là trong chúng ta, hắn cái thứ nhất lộ ra nụ cười người." Cố Minh hơi kinh ngạc, còn có mấy phần mừng rỡ. Những người khác đồng dạng ánh mắt thỉnh thoảng trông lại, thấp giọng nghị luận ầm ĩ hứa khanh nguyệt ánh mắt dị dạng, mặt lộ vẻ cười yếu ớt đi tới. "Tốt, đến, đều chuẩn bị tốt xuống thuyền đi." Lúc này, họ Bạch Trung niên nhân nói một tiếng, thuyền buồn tốc độ dần dần giảm xuống, rơi hướng phía dưới một tòa khổng lồ căn cứ. Chương 724. Tinh Lục Chủ 724, tinh lực trụ. Thuyền buồm chậm rãi rơi ở căn cứ bên trong, một mảnh trên đất trống, mọi người liên tiếp nhảy xuống. Xung quanh chỗ đất trống, từng cây tráng kiện hạt trụ san sát, chiếm cứ phạm vi cực lớn, thường thường liền có một cái. Nơi cực xa, còn có thể nhìn đến lóe lên một cái lấy lam quang trận pháp. Trận pháp khắc sâu tại mặt đất, khoảng chừng hơn trăm mét, đồ án là cái vòng xoáy màu xanh lam, vậy mà cùng tình thiên ý chí có chút tương tự ánh mắt lại xa xa về sau nhìn lại, còn có thể nhìn đến từng tòa đỏ như máu núi to, xa xa đứng sừng sững lấy. Mau nhìn, tu luyện đất. Có người chỉ phía đông, hưng phấn hô lớn một tiếng những người khác cũng ào ào nhìn qua. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía đông, rõ ràng là một tòa tòa nhà lơ lửng giữa không trung màu bạc kim loại cao. ốc, Trên nhà cao tầng phân biệt viết khác biệt chữ. Một hai lần tinh lực tu luyện thất, một chấm năm lần tinh lực tu luyện thất, một chấm năm lần ý niệm lực tu luyện thất, ý niệm tu luyện thất, lại có loại này địa phương tốt, quá tốt rồi. Ý niệm của ta lực còn có tăng lên rất nhiều không gian, vốn là còn chút lo lắng thời gian không đủ dùng, hiện tại tốt, ta muốn phát đạt. Tinh lực tu luyện thất, tinh lực trụ, cái kia màu lam trận pháp, không phải là tinh thiếu trận pháp à? Một cái dày đặc tinh người trẻ tuổi kinh hỉ nói, cuối cùng có thể mở tinh thiếu. Quá tốt rồi. Tinh khiếu, thật sao? Những người khác gào thào đại hỉ, cũng biết trận pháp này đối tầm quan trọng của mình, bước nhanh đi qua. Diệp Nhiên càng là đồng tử co rụt lại, khí huyết bạo phát, đột nhiên liền muốn lướt qua đi. Tiếp theo một cái chớp mắt ầm, một cái hư viễn bàn tay đột nhiên vùa xuống. Tiến lên bảy tám người, đều bị đập đến người ngã ngửa đổ, té ngã trên đất, liền xem như cái kia hai tên dày đặc tinh người trẻ tuổi, cũng mặt mày xám xịt. Chỉ có Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, cảm giác rơi trên người mình lực lượng lớn nhất nhu hòa, chỉ là nhẹ nhàng lùi lại. Hừ, không có quy không có củ, ta để cho các ngươi đọc không. Họ bạch trung niên nhân nhìn lấy mấy người, lạnh hư một tiếng. Cho dù là cái tiêu có thể cùng hắn nói lên chút lời nói dậy đặc tinh người trẻ tuổi, cũng không có cho lưu mày may thể diện. Lạnh giọng quát lớn, nếu có lần sau nữa, đều cho ta lăn ra huấn luyện căn cứ. Nghe vậy, mấy người đều biểu lộ ngượng ngùng không dám lên tiếng. Họ bạch trung niên nhân sắc mặt dừng lại, nhìn về phía Diệp Nhiên Bình và giải thích, đừng có gấp. Trận pháp này tiêu hao không lớn, cho nên hội trưởng thời gian mở ra. Nhất là các ngươi cái này khóa mới đang tinh giả đến, càng là thường xuyên phải dùng đến, cho nên một đoạn thời gian rất dài sẽ không đông bế. Nghĩ thoáng tinh kiếu, tùy thời đều có thể. Hiện tại tận lực không cần lọn đi chờ các ngươi giáo quan phân phối hết nhiệm vụ, làm cho các ngươi thủ tục nhập cư, lại tự động hành động. Ta hiểu được, đa tạ Bạch tiền Bối." Diệp Nhiên cung kính đáp lại. "Không sao, đều là chuyện nhỏ." Họ Bạch Trung Niên Nhân cười nói. Tình cảnh này, không khỏi lần nữa nhìn ngốc mọi người đây đã là lần thứ hai. Cái kia dày đặc tinh tóc dài người trẻ tuổi, nghe nói có trưởng bối ở trên trời phương thành bên trong, tăng thêm tự thân thiên phú không tồi, cho nên họ Bạch Trung Niên Nhân thường xuyên trả lời hắn một vài vấn đề. Nhưng dù cho như thế, cái kia họ Bạch Trung Niên Nhân cũng chưa từng có đối với hắn cởi qua. Thậm chí về đáp vấn đề cũng rất tùy ý như loại này kiên nhẫn giải thích giải thích hết còn cười một chút thái độ tốt như vậy tình huống quả thực thấy đều chưa thấy qua nhưng mà này còn là đối phương phạm sai lầm tiền đề mọi người yên lặng liếc mắt một cái cái kia mặt mày xám xịt mấy cái đang tinh giả lại nhìn một chút đồng dạng đứng chung một chỗ lại lông tóc không hao tổn diệp nhiên trong lòng đều là bất đắc dĩ cái này người so với người sắp thực tức chết người may ra chịu một bàn tay không phải mình không phải vậy càng biết quất không giống với phản ứng của mọi người cái kia dày đặc tinh tóc dài người trẻ tuổi sắc mặt có chút khó coi tiến lên một bước bạch tiền bối ta các ngươi giáo quan lập tức tới đây có việc hỏi hắn đừng tìm ta Họ bạch trung niên nhân khoát qua tay, sau đó trên mặt nụ cười nói, cái kia. ngươi gọi Diệp Nhiên đúng không? Còn không có vấn đề khác. Các ngươi giáo quan, đoán chừng còn phải một trận mới có thể đến, ngươi có vấn đề trước tiên có thể hỏi ta. Nghe vậy, người chung quanh biểu lộ khác nhau. Tóc dài người trẻ tuổi càng là một hơi kem chút cong đi qua, sắc mặt tái xanh tức giận rời đi. Cố Minh thấy cảnh này, kem chút không nín được bật cười, nhưng may ra hắn cưỡng ép nhìn xuống, nhưng cũng là một bộ biệt xuất nội thương dáng vẻ. Hứa Kha Nguyệt thì nhìn qua Diệp Nhiên, thu trong mắt lóe lên mấy phần thần thái, vươn liên tục nhẹ nhàng đi tới, đa tạ tiền bối, không có vấn đề khác. Diệp Nhiên lắc đầu, hắn chú ý nhất cũng là tinh thiếu, chỉ cần mở tinh thiếu, là hắn có thể tiếp tục tu luyện. Hiện tại tinh thiếu không sai biệt lắm giải quyết, cái khác đều không trọng yếu. Ừm, có việc có thể tìm ta, ta gọi buồn trắng. Họ Bạch Trung Niên nhân cười cười, ta thỉnh thoảng sẽ theo tiếp dẫn đài về huấn luyện căn cứ bên trong nghỉ ngơi, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta. Ẩm. Lúc này bên cạnh truyền đến một đạo trầm muộn trọng hưởng, tiếp lấy một đạo máy móc âm thanh vang lên. 1.800 tinh lực, cảnh giới sơ cấp tinh sứ. Sơ cấp tinh sứ, ta rõ ràng là cao cấp tinh sứ cảnh giới A. Một cái giày đặc tinh người trẻ tuổi, đứng tại một cái hắc trụ trước, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Hắc trụ bên trong truyền ra máy móc thanh âm. Sơ cấp tinh sứ, 1000 tinh lực, trung cấp tinh sứ, 2000 tinh lực, cao cấp tinh sứ, 3000 tinh lực, đại tinh sứ, 4000 tinh lực 1800 tinh lực, ở vào sơ cấp tinh sứ cảnh. Diệp Nhiên nhíu mày, hơi có vẻ tò mò nhìn lại, nguyên lai like những thứ này hắc trụ đều là khảo thí tinh lực dùng. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng đi hướng một cái hắc trụ. Tuy nhiên theo hắn đoán, 100 tinh lực tương đương với một thước chiến lực, trước mắt hắn không sử dụng ma cốt thân cùng huyết nguyên kiếm tình huống dưới, cần phải có 4600 tinh lực nhưng cái này cũng không tốt làm nói, tranh thức vẫn là muốn qua khảo nghiệm mới có thể rõ ràng ầm ầm trầm đục âm thanh không ngừng truyền ra, từng đạo từng đạo máy móc thanh âm liên tiếp vang lên. 1.500 tinh lực cảnh giới sơ cấp tinh sứ, 1.900 tinh lực cảnh giới sơ cấp tinh sứ, 2.300 tinh lực cảnh giới trung cấp tinh sứ, 2.100 tinh lực cảnh giới. nương theo lấy những thứ này máy móc cầm thanh người vây xem một chút bối rối cũng truyền ra, dương khoa tinh lực đã tới trung cấp tinh sứ cảnh giới, thật mạnh. xác thực lại có hơn 2.000, lợi hại hơn ta nhiều như vậy, lợi hại không nhìn không biết, xem xét dần mình, tốt nhiều 2000 tinh lực trở lên cao thủ. Diệp nhiên chậm rãi đi đến một cái hất trụ trước, khí huyết hơi hoạt động dưới, trạng thái thân thể liền đạt tới đỉnh phong. Cách đó không xa, họ Bạch Trung niên nhân khoanh tay cười ha hả nhìn lấy hắn. 2800 tinh lực, cảnh giới trung cấp tinh sứ. Lúc này, lại là một đạo máy móc tiếng vang lên. Nghe được thanh âm này, người chung quanh đều là sửng sợ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Hào hào ngươi tranh giành ta đập đất tụ hướng một cái hất trụ trước. 2800, đây là chúng ta giữa sân cao nhất tinh lực, nhanh để ta xem một chút là ai mạnh như vậy." T, Dương Dám, nguyên lai like là hắn ta liền nói còn có ai lợi hại như vậy? Mọi người vây tụ trung ương. Một cái tóc dài người trẻ tuổi vẫy vây tay, trong mắt có kìm nén không được đắc ý, lại tiếp nối nói, "Lần này không có phát huy tốt, đáng tiếc. 2800 còn không có phát huy tốt, cái này gọi chúng ta sống thế nào a?" "Đúng vậy a, Dương dám, các ngươi dày đặc tinh người tới đều lợi hại như vậy sao? Kém cỏi nhất cũng có 2000 tinh lực. Dày đặc tinh tới đều là cao thủ a." Nghe vậy, chính đi hướng Diệp Nhiên hứa khinh nguyệt, do dự một chút, một lần nữa quay đầu được hướng mọi người vây tụ địa phương, khuôn mặt mang cười. "2800 cũng tạm được, ngược lại là vẫn còn" Họ Bạch Trung niên nhân thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng Diệp Nhiên, liền nhìn đến Diệp Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ tinh lực trụ. Nhất thời nhịn không được bật cười, tiểu tử này còn thật cẩn thận, cái này còn muốn thử trước một chút. Hắn suy nghĩ còn không rơi xuống. Một đạo máy móc thanh âm, giống như bình địa kinh lôi, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. 4000 tinh lực, cảnh giới đại tinh sứ. Họ Bạch Trung niên nhân nụ cười trên mặt, nhất thời cứng đờ. Nơi xa tập hợp một chỗ mọi người, tiếng người hỗn náo tiếng ồn ào cũng bất ngờ biến mất, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở mịt quay đầu. Chương 725. Giáo quan trên 725, giáo quan, sân huấn luyện bên trong. Ngoa tạo. họ Bạch trung niên nhân trường lớn mắt, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra, tiểu tử này chỉ có sơ cấp tinh sứ cảnh, nhưng không nghĩ tới thế mà có thể bộc phát ra đại tinh sứ tinh lực. Nhất là đối phương vẫn chỉ là vỗ nhẹ nhẹ dưới, căn bản không có sứ bao nhiêu khí lực bộ dáng. Quả thực là gặp quỷ. Những người khác cũng là lăng lăng nhìn lấy nơi này, có chút không bình tĩnh nổi. Nửa ngày, mới có người lẩm bẩm nói, không có lầm chứ? 4, 4000 tinh lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh, không ngừng truyền ra. Một đám người trong nháy mắt chen chúc bốn phía. Tinh lực trụ trước, Diệp Nhiên khẽ gật đầu, vừa mới cái kia một chút, hắn tuy nhiên không có suất toàn lực, nhưng cũng có 40 ước chiến lực. Nhìn như vậy đến, sát thực hắn cùng tính ra không sai biệt lắm, 100 tinh lực tương đương với một ước chiến lực. Muốn đến nơi này, hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến một quyền, một lần nữa kiểm tra một chút đạn đạn. Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một đám người bốn phía, nhìn lấy tinh lực trụ phía trên con số, thần sắc chấn kinh. Ta Tiên, không nghe lầm, thế mà thật đúng là 4000 tinh lực. Thật mạnh, 4000 tinh lực cả, so với Dương dám đều chọn vẹn cao hơn 1000, đạt đến đại tinh sứ cảnh. Đại tinh sứ cảnh sau khi đột phá, cũng là tinh vệ cảnh đi, thật mạnh. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, dừng lại động tác, loại này bị vây xem cảm giác lệnh hắn có chút không thoải mái. Hắn lắc đầu, quay người rời đi. Người chung quanh không tự chủ được cho hắn nhường ra một con đường, không ít người nhìn lấy tinh lực trụ, y nguyên có chút kinh thán, còn có mấy người nhìn lấy hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nguyên lai like là cái này anh em, trước đó ta thì nhìn hắn không tầm thường, có thể mang theo một đứa bé thông qua cổ chiến trường. Không nghĩ tới lại là 4000 tinh lực, thật sự là mãnh lực a. Đúng vậy a, ta mới 1800 tinh lực, thật không rõ hắn là tu luyện thế nào. T, 4000, khó trách Bạch Tiền Bối coi trọng như vậy hắn, thực lực này xác thực không thể chê, so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Nhiên đi trở về hồng nguyệt bên người, ban đầu yên tĩnh trở. Họ Bạch Trung niên nhân đi tới, cười hỏi, làm sao bất chắc, ta nhìn ngươi còn không có đem hết toàn lực. Không sai biệt lắm là toàn lực. Diệp Nhiên thấp giọng nói, lộ ra rất khiêm tốn. Ừm, không tệ. Họ Bạch Trung niên nhân cười cười, tốt, ta phải đi trước về sau nếu là có việc tìm ta có thể cùng các ngươi giáo quan nói tên của ta hắn nhận biết ta nhất định sẽ giúp ngươi đa tạ tiền bối diệp nhiên lễ phép đáp lại trong lòng đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm theo họ bạch trung niên nhân rời đi đã sớm chờ ở một bên cố minh kiểm chế không ngừng nhanh chóng đi tới kích động vỗ vô, vô diệp nhiên bả vai lão diệp tiểu như châu bọ à bốn nghìn tinh lực thế mà còn giấu diếm ta nói ngươi chỉ là sơ cấp tinh sứ cảnh đúng vậy a diệp nhiên chúng ta đều bị ngươi lừa không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy hứa khanh nguyệt cũng đi tới hé miệng cười khẽ diệp nhiên thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm. Hứa Khách Nguyệt gặp hắn có chút lãnh đạo, đôi mi thanh tú cao lại, sau đó đôi mắt nhất chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Hồng Nguyệt, cùng Hồng Nguyệt nói đến lời nói. Cổ Quân Hề vài bước qua, chuyến ông nói, "Tiểu tử, tiểu nương bị này vẫn rất biết, gặp ngươi không để ý nàng, lại chuẩn bị tại tiểu hài tử trên thân bộ công sức. Xem ra là chuẩn bị công lực ngươi. Thế nào, muốn hay không phản chơi một vố?" Trước tiên đem nàng hắc hắc hắc, ăn xong lau sạch, sau đó lại trở mặt không quen biết, làm một người đàn ông phụ lòng, để cho nàng lấy giọ chúc mà mút nước công gia chẳng. Hắc cái rắm, ngươi cái xử ma biết cái gì? Diệp Nhiên tức giận trả lời, nàng và Cố Minh quan hệ không tệ, ta cũng không thể trực tiếp để cho nàng cút đi. "Ngoá, tiểu tử, đánh người không đánh mặt, mang chửi người không chửi mẹ, ngươi quá mức." Cổ Quên hùng hùng hổ hổ, nhảy đến trên đầu của hắn, giỗi ra mèo cáo cũng là cuồng bắt một trận. Nhưng rất nhanh, liền bị Diệp Nhiên dẫn theo sau cái cổ, vô năng phẫn nộ ở giữa không trung vùng vẫy móng vuốt, vung ra bản đại gia, có gan đến đơn đấu. Thời gian dần dần trôi qua. Mọi người từ vừa mới bắt đầu đối tinh lực trụ mới lạ, không ngừng xuất thủ, xác nghiệm tinh lực của mình, đến đằng sau đã chẳng ghét Nguyên một đám buồn bực ngắn ngẩm tựa ở tinh lực trụ phía trên, liền nói chuyện phiếm đều không thừng lắm. Diệp Nhiên nhìn qua cách đó không xa tinh khiếu trận pháp, trong lòng khát vọng. Hứa Khanh Nguyệt nói hồi lâu, nói khô cả họng, coi là cuối cùng đem Hồng Nguyệt cho hứng tốt, tạo mối quan hệ. Không nghĩ tới Hồng Nguyệt quay đầu, thì Thiên Chân vô tả xem ra, muốn cùng nàng đánh cờ đánh cờ coi như xong, nàng cũng đã gặp Diệp Nhiên cùng Cố Minh đánh cờ, biết được loại này cờ quy tắc, tự nhiên đã ứng. Chưa từng nghĩ cái này thằng nhóc rớt dưới, lại là biến dị mã, lại là qua sông giống như, sau cùng thế mà còn tới cái liên lục địa đạt thảo, để cho nàng kiếm chút bạc đậu, suýt nữa tại chỗ lật ra bàn cờ. Bất quá sau cùng, nàng Y Nguyên vẫn là nhịn xuống, mặt lộ vẻ lấy ngọt ngào mỉm cười, thỉnh thoảng tìm cơ hội cùng Diệp Nhiên đáp lời. Rốt cục đang đợi 3 giờ sau, một đạo lưu quang cấp tốc hạ xuống, đi ra một cái vóc người khô gầy trung niên nhân, nhân. Giáo quan. Thấy thế, trong lòng mọi người chấn động, vội vàng đứng vững, gây con trung niên thần sắc đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút mọi người, "Ta gọi chương kỳ, các ngươi lần này giáo quan là ta. Ta còn có việc, thì nói vơ vẫn tiểu tử." Cầm lấy lệnh bài của mình, tiến về khu cư trú lệnh bài có thể mở rộng cửa, thì là các ngươi chờ ở trước cư như vậy. Còn lại, nửa năm sau chúng ta tập hợp lại nói. Nói xong, gầy quòm trung niên đột nhiên bay lên không trung, một cú mạnh mẽ tinh lực ba động, nhất thời tuôn trào ra, khuếch tán hướng bốn phía. Giống như cuồng phong quá cảnh đồng dạng, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, bị thổi làm người ngã ngửa đổ. Diệp Nhiên đồng dạng đồng tử đột nhiên co lại, khí huyết tầm vang bạo phát ngăn cản, có thể cho dù dạng này, hắn cũng y nguyên ngược lại lùi lại mấy bước. Lúc này, một đạo mảnh mai ai nha tiếng vang lên. Thứ khanh nguyệt mảnh khảnh thân hình lảo đạo, không bị khống chế hướng về hắn nên đón, mắt thấy là phải nhào vào trong lực hắn. Diệp Nhiên hơi nheo mắt lại, thân thể đột đột chuyển, liền cùng hắn đối diện dịch ra bảy một tiếng. Hứa Khanh Nguyệt mặt hướng xuống, cả người trùng điệp nằm sấp tại dưới lòng đất. Lao Diệp, Cố Minh đã ngây dại, nửa ngày mới biệt xuất một câu, "Ngươi, ngươi thật đúng là đầy đủ thằng nam." Lúc này, những người khác cũng đều chậm tới, nguyên một đám từ dưới đất bò dậy, tức miệng mắng to, "Làm quặp lông, người huấn luyện viên này có phải bị bệnh hay không a, tới cái gì cũng không nói, đi còn tình cảnh lớn như vậy." "Được rồi, nói nhỏ chút, cẩn thận bị người khác cáo trạng, ta nhìn người huấn luyện viên này chính xác gấp rời đi, mới không có khống chế lại lực lượng. đợi như thế nửa ngày thì để cho chúng ta tìm chỗ ở, cái khác cái gì cũng không nói." Đúng vậy a, cảm giác người huấn luyện viên này có chút không đáng tin cậy dáng vẻ. Mọi người than thở, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ào ào tảng ra, đi tìm cái kia cái gọi là khu cư trú. Bất kể nói thế nào, Trúc An định lại lại nói. Diệp Nhiên cũng như mày, tiếp lấy không do dự nữa, bước nhanh đi hướng nơi xa, lóe ra lam quang tinh khiếu trận pháp. Chương 726. Song tinh khiếu, long tước. Chương 726. Song tinh khiếu, long tước. Màu lam tinh khiếu trận pháp, tản ra quan mang, ẩn ẩn cùng bầu trời đối ứng. Diệp Nhiên đi qua, khom chân ngồi xuống. Cổ quân nhảy đến hồng nguyệt trên đầu. Cung Hồng Nguyệt chờ ở bên cạnh chờ lấy. Còn có không ít người theo thứ tự tiến vào tinh khiếu trong trận pháp. Lao Diệp làm sao động tác nhanh như vậy? Cố Minh có chút bất đắc dĩ, vốn đang chuẩn bị gọi hắn, trước tìm chỗ ở đâu, lúc này tốt được rồi, chính ta đi trước tìm đi. Tinh khiếu trên trận pháp đại khái hơn 20 người dừng lại, bắt đầu đả thông tinh khiếu. Càng nhiều người thì là đi tìm chỗ ở mà theo người cuối cùng quanh chân ngay tại chỗ. Tinh khiếu trận pháp đột nhiên bắn ra một đạo nồng đầm lăng quang, thẳng xông hướng thiên không. Quang mang mấy liệt, đem tất cả mọi người bao quạ ở bên trong, thấy không rõ thân hình. Mà tại trung ương trận pháp Diệp Nhiên cảm nhận được một cỗ ôn hòa lực lượng, chậm rãi tụ tập tại đỉnh đầu, giống như róc rách dòng nước đồng dạng, không ngừng cọ rửa đỉnh đầu. Mơ hồ trong đó, một vết nứt bị cọ rửa mở, không đúng, là hai đạo. Song tinh thiếu, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đột nhiên nhớ lại, chính mình đã từng lấy được kỳ nguyên chân thân. Cái này cái thể chất tác dụng, cũng là có thể thêm ra một cái tinh thiếu. Song tinh thiếu, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, tiếp tục nhắm mắt, bắt đầu toàn lực đả thông tinh thiếu. Ba ngày thời gian, đạo mắt liền đi qua. Trong lúc đó một mực không có người rời đi tinh khiếu trận pháp, nhưng lần lượt có người tiến vào. Hô Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra, bởi vì đạt tới nhị cấp ý niệm không gian, có cực mạnh ý niệm lực phụ trợ, cho nên hắn mở tinh thiếu, kỳ thật muốn so những người khác dễ dàng không ít. Đây chính là tinh thiếu sao? Hắn cảm giác đỉnh đầu, hai cái bị đả thông huyệt vị, như có điều suy nghĩ, tinh thiếu, tựa như là thật tại đỉnh đầu mở cái khiếu huyệt đồng dạng, mà cái này khiếu huyệt bị mở ra về sau, hắn đã có thể không dựa vào tinh khải chi nhãn, còn có tinh lực dạng này ngoại vật, dựa vào chính mình hấp thu tinh lực. Hai cái tinh thiếu, ta hấp thu tinh lực tốc độ đại khái là gấp hai, trừ cái đó ra, Diệp Nhiên chấn động trong lòng. Hắn tại cùng cảnh giới tinh lực, giống như cũng có thể so người khác, nhiều chứa đựng gấp đôi. Nguyên lai like đây chính là song tinh khiếu huyền bí, khó trách Cổ quyền lúc trước nói, thủy ma tộc cái kia lớn nhất sắp trở thành chúa tể thiên tài, nắm giữ 6 cái tinh thiếu. Hắn ánh mắt lấp loé, hai cái tinh thiếu, tương đương với cùng cảnh giới so nhiều người tu luyện một lần, nắm giữ gấp đôi tinh lực. Loại này chỗ tốt, sử dụng tới thiên hạ vô song hắn, là lớn nhất quá là rõ ràng. Mà hai cái tinh khiếu thì như thế, 6 cái tinh thiếu. Diệp Nhiên ẩn ẩn có chút tê cả da đầu, khó có thể tưởng tượng, Cổ Quyển nói cái kia thủy ma tộc thiên tài, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Sáu cái tinh kiếu, trọn vẹn gấp sáu lần tinh lực, cùng cảnh giới ai có thể đánh một trận? Hắn đệ xuống trong lòng rung động, dần dần trầm tĩnh lại. Cái tia thủy ma tộc thiên tài mạnh hơn, cùng mình quan hệ cũng không lớn, không cần quan tâm. Tinh khiếu mở ra, đến đón lấy cũng là tẩy luyện thân thể, đây cũng là phiền toái nhất. Hắn đơn giản cảm giác phía dưới tình trạng cơ thể, liền nhũ mày. Tuy nhiên nắm giữ xong tinh kiếu, trên lý luận tới nói, hắn tẩy luyện thân thể tốc độ, cũng sẽ nhanh ra cái khác đang tinh giả rất nhiều. Nhưng hắn cảm giác một chút, muốn đem toàn thân khí huyết đều tẩy luyện thành tinh lực, vẫn là muốn phí tổn thời gian không ngắn mà hắn đây vẫn chỉ là sơ cấp tinh sứ, muốn là cao cấp tinh sứ phiền phức hơn. quả nhiên, cổ quyền nói không sai, may mà ta một mực áp chế cảnh giới, không phải vậy muốn chậm trễ thời gian dài hơn. diệp nhiên chấn hưng chấn hưng thần, vô luận như thế nào, hiện tại đã chỉ kém tẩy luyện thân thể, lại phí tổn một hai tháng thời gian, liền phí tổn đi, cũng không có gì. liếc nhìn liếc một chút trung quanh, chỉ thấy trận pháp bên trong đã ngồi hơn 40 người, đều đang nhắm mắt toàn lực đánh khiếu tinh khiếu. hắn thu hồi ánh mắt, đứng dậy rời đi trận pháp. mới ra trận pháp, đâm đầu đi tới một người tướng mạo thanh niên tuấn lãng, dáng người gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần hai người gặp thoáng qua đi chưa được mấy bước, Diệp Nhiên sững sốt một chút, vội vàng quay đầu, vội ý thức lên tiếng nói, Long Tước Tiền Bối, ngươi, đúng lúc, cái kia Tuấn Lãng người trẻ tuổi cũng quay đầu, trong mắt mang theo vài phần chần chừ xem đùm ra, lúc này nghe được hắn sứ hô, nhất thời lộ ra nụ cười, Tinh Khải, quả nhiên là ngươi, ta nói làm sao có chút quen mắt, Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, Tiền Bối, ngươi biết ta, Long Tước võ thánh nhớ đến hắn bên ngoài, cái này không hiếm lạ, dù sao ban đầu ở đứt gãy tinh lộ phía trên, hai người xa xa gặp qua một lần, nhưng biết được tên của hắn, cũng có chút ngoài ý muốn, cái này nói rất dài dòng. Long Tước võ Thánh liếc nhìn liếc một chút trung quanh, thanh âm bên trong cũng là mang theo vài phần kích động cùng mừng rỡ. Đến ta biệt viện trò chuyện, nơi này không tiện lắm. Tốt. Diệp Nhiên đè xuống vui sướng trong lòng, bước nhanh đuổi theo đi ra tinh trận về sau. Hắn một thanh cầm lên nằm ngáy óo của Quyền, tiêu gọi mơ mơ màng màng mở mắt hưởng Nguyệt, mang hai người rời đi. Người đồng bạn. Long Tước võ Thánh nhìn hai người liếc một chút, cười nói, ta đi ngang qua nơi này hai ba lần, bọn hắn một mực tại ngủ, có thể nghỉ ngơi đến như thế tự nhiên. Xem ra ngươi đối bọn hắn rất tốt. Ừm. Diệp Nhiên có chút xấu hổ. Sau đó đôi hồng người nói, các ngươi hai cái cũng là lớn gan. Một muốn ngủ, không sợ bị người bắt cóc. Cổ Quyên ca ca nói, nó sẽ để phòng người khác. Hồng Nguyệt giòn tan đáp lại, Ừm, ta có nói qua sao? Vậy chết, ngủ tiếp. Cổ Quyên thuần thục nhảy đến Diệp Nhiên trên bay, phù phù phù lại ngủ tiếp đi. Ha ha, ngươi cái này hai người đồng bạn ngược lại là có ý tứ. Long Tước võ Thánh tởi mở cười nói, Diệp Nhiên thì tràn đầy im lặng. Cổ Quyên ra hỏa này, nhìn bề ngoài là con mèo, thực tế là chỉ heo, hẳn là mèo heo chuyển thế. Hai người vừa nói vừa đi, rất mau rời đi. Nửa giờ sau. Diệp nhiên nhìn về phía trước một tòa vân vũ lượn lờ dốc đứng sân phong, có chút hoảng hốt, "Tiền bối, ngươi liền ở lại đây. Không cần ta, ngươi cũng ở chỗ này." Long Tước võ thánh cười cười, "Tốt, lên núi đi." Chân núi, trưng bày lấy từng dãy màu bạc mâm tròn, đường kính đại khái chừng 2 mét, bình trải trên mặt đất. Theo ba người đi đến mâm tròn, mâm tròn kia lập tức cấp tốc bay lên không trung, thẳng lực hướng lên phía trên. Diệp nhiên có chút kinh dị, do xét liếc một chút về sau, nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh rõ ràng là từng tòa giống nhau rốc đứng sân phong. Những thứ này sơn phong lẫn nhau liên tiếp, san sát ở trên mặt đất, giống như lợi kiếm mũi trời, số lượng rất nhiều. Mà mỗi ngọn núi bên ngoài đều có một đạo giống như cầu vòng giống như hình cung quan mang, quan mang bên trong là khác biệt con số 1015 dưới, 1017 dưới, 1018 dưới. Bọn hắn trước mắt trên ngọn núi này cũng có tương đồng hình cung quan mang, bên trong con số là 1020 tứ dưới. Bên trái liên tiếp sân phòng là 1023 dưới, bên phải dựa vào sau chút sân phòng thì xem ra càng thêm to lớn. Tây côi xanh ngơi, không khí trong lành, khắp nơi tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trên đó biểu hiện con số là 1020 tứ dưới, tinh anh dưới. Óng ngong. Theo một trận óng ngong tiếng vang lên, màu bạc mâm tròn dừng lại. Phía trước trên núi, hiện ra nguyên một đám tách ra cực xa, ngoại hình phong cách cổ xưa, ngôi tường trắng sân nhỏ. Long Tước võ thánh đi xuống mâm tròn, đi hướng ở trung ương một cái viện. Chương 727, Tổng yếu có người sống sót. Chương 727, Tổng yếu có người sống sót. Sân nhỏ chiếm diện tích cực lớn, bên trong hồ nước tiểu đình, hòn non bộ thành đàn, cách đó không xa trên đất trống còn có căn tinh lực trụ. Diệp Nhiên đánh ra chung quanh, có chút hiếu kỳ. Lúc này, một người mặc tây trang trung niên nam nhân đi tới, lễ phép không người nói, "Cơ Tường, ngươi trở về." "Ừm, phiền phức giúp ta chỉnh đốn xuống phòng khách." mà khác nếu là có người tới tìm ta liền nói ta đang bận. Long Tước võ Thánh nói ra, đúng. Trung niên nam nhân trầm ổn trên mặt lộ ra cơ giới hóa mỉm cười, quay người rời đi. Người máy. Diệp Nhiên nhìn qua hắn bóng lưng rời đi, những mày. Mặc dù thân thể của đối phương cùng chân nhân không khác, nhưng hắn vẫn là nhạy cảm phát giác được đối phương không có sinh mệnh đặc lưu sinh cơ. Ừm, biệt viện phân phối quả ra. Long Tước võ Thánh lắc đầu, ta vốn là không quá mến dùng, về sau phát hiện có người giúp đỡ xử lý một số việc vặt, càng có thể chuyên tâm tu luyện cũng liền dùng. Hắn cứ việc là người máy, nhưng gọi ta là chủ nhân vẫn là không quá thói quen, sau đó thiết lập thành tên. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên giật mình. "Đợi chút nữa hắn tới, ghi lại tin tức của ngươi, về sau ngươi muốn tìm ta liền có thể trực tiếp tiến đến." Long Tước Võ Thánh nói, đi hướng trong sân một đầu hành lang. Hành lang bên trong có rất nhiều gian phòng. Ba người tiến vào bên trong một gian, vừa mới tên kia hô phục trung niên, đã dọn dẹp sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Thậm chí trên bàn cũng đều có một bình trà phao tốt, nhiệt khí bốc hơi, hiệu suất cực cao. Máy móc quản gia sau khi rời đi, Long Tước Võ Thánh nhìn lấy Diệp Nhiên, cảm thán nói, "Lúc trước tinh lộ phía trên ta liền cảm thấy lấy ngươi không tầm thường, cho nên mới đem Long Tước Thương yên tâm giao cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới, ngươi sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy, lúc này mới không đến 2 năm đi. Diệp Nhiên gật gật đầu, nhờ có tiền bối ngươi lưu lại Long Tước Thương, không phải vậy chúng ta sợ là sống không tới bây giờ. Nói đến sự kiện này, cũng là ta liên lụy ngươi cùng Huyền Cực bọn hắn. Long Tước võ thánh trên mặt hiện hiện mấy phần thẹn thùng, năm đó ta thực lực tăng lên về sau, tự giác ngũ đại thú hoàng liên thủ cũng có thể chấn sát. Sau đó liền một mình tiến về Ma La Thâm Dương, muốn đánh giết ngũ đại thú hoàng, không muốn để cho đại quân tiếp cận, tạo thành vô vị tổ thương. Cho nên sự kiện này không có cùng Huyền Cực bọn hắn sách liền đi thẳng trên đường gặp phải cái kia một nửa tinh lộ phát giác được mơ hồ sức hấp dẫn ta vốn là có chút do dự chuẩn bị trước đánh giết ngũ đại thú hoàng lại tiến vào tìm tòi nhưng lúc đó lại cảm thấy thiên hạ to lớn đã không có có thể ngăn cản ta địa phương tự phụ cuồng ngạo phía dưới liền bước vào đi vào diệp nhiên cũng là than nhẹ một tiếng tuy nhiên trời đưa đất đẩy làm sao mà nhưng may ra kết quả sau cùng còn tốt nếu như lúc trước Long Tức võ thanh thuận lợi tiến vào Ma La Thâm Đồng Dương đánh giết ngũ đại thú hoàng khi đó tiểu thú thần còn xa xa không có xuất thế tất nhiên cũng ngăn cản không nổi cuối cùng vẫn là sẽ vận dụng viễn cổ pháp chỉ lâm vào đồng quy vu tận cục diện lại long tức võ thánh không có ma cốt thần không cách nào từ viễn cổ pháp chỉ lực lượng phía dưới may mắn thoát khỏi cả viên lam tinh đều sẽ tinh mịch hiện tại tốt xấu còn có một tia hy vọng khi đó mới là nhất định hủy diệt thậm chí nói nếu như không phải long tức võ thánh mất tích nhân loại áp lực đại tăng ngân nguyệt hội trưởng cũng sẽ không cùng trùng đồng bên trong phương thiên lâm hợp tác dẫn xuất đến tiếp sau không có ngân nguyệt hội trưởng một bước kia quan trọng chi cở hiện tại lam tinh như cũ không người sống sót chỉ có thể nói lam tinh bây giờ còn có thể tồn tại một đường sinh cơ có ngày lúc cũng có người cùng nhân duyên tế hội đúng rồi, tiền bối ngươi là làm sao biết ta cái tên đó? Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, Tinh Hải cái tên này đúng không? Long Tước võ thánh cười cười, lúc trước ngươi trấn sát kỳ lần cùng dạ ứng, cũng thẳng hướng Ma La Thâm Dương về sau, bách thuật bọn hắn an bài tại Tinh Lộ người bên ngoài, đem tin tức lan truyền tiến Tinh Lộ. Lúc đó ta sau khi nghe được, biết được ngươi khi đó thực lực, chỉ sợ so ta lúc đầu còn lược mạnh chút, dị thú đã không đủ gây sợ, cho nên ta triệt để yên tâm, tăng thêm Tinh Lộ tại nào đó ngày, đột nhiên khép lại, sau đó có xâm nhập Tinh Lộ suy nghĩ. Long Tước Võ Thánh nói, có chút tiếc nuối nói, kỳ thật ta lúc đó là muốn trước hồi làm tinh nhìn xem đáng tiếc leo lên tinh lộ về sau, vậy mà không cách nào ra ngoài, chỉ có thể bị ép hướng về phía trước, sau đó rời đi tinh lộ về sau, lại tiến vào một mảnh thần bí cổ chiến trường. Những thứ này, ngươi hẳn là cũng trải qua. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích nói như vậy, Long Tước Võ Thánh cũng không rõ ràng làm tinh xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, bách thuật bọn hắn như thế nào? Long Tước Võ Thánh hỏi. Bách thuật tiền bối bọn hắn sống rất tốt, hiện tại dị thú chi loạn đã triệt để bình định, chúng ta Hạ quốc vui vẻ phồn vinh, bị hoang nguyên ăn mòn qua thổ địa cũng tại phục hồi từ từ. Diệp Nhiên sắc mặt không hề bận tâm, chậm rãi nói: Vậy là tốt rồi. Long Tước võ thánh thoải mái dài thở phào, giống như là thả cái tiếp theo tâm sự. Tiếp lấy hắn lại hỏi: Đúng rồi, ngươi rõ ràng làm tinh tọa độ à? Ta bị ép leo lên tinh lộ, cũng không có ghi lại tọa độ. Tuy nói truyền tống về đi, cần phải hao phí lượng lớn tinh tệ, nhưng tương lai nếu là có năng lực, ta muốn truyền đưa trở về xem một chút. Tiền Bối, ta cũng là ngoại ý muốn leo lên tinh lộ. Diệp Nhiên cười khổ nói: Lúc đó cũng không có thời gian đến ghi lại tọa độ, càng không có nghĩ tới tinh không như thế minh ông trở về khó khăn. Đúng là như thế, vẫn là chúng ta nhàn rỗi quá nhỏ xem ra chỉ có thể chờ đợi bách thuật bọn hắn cũng tới long tước võ thánh cảm khái lúc này hồng nguyện trong ngực cổ quyền tỉnh lại ngắt truyền âm nói tiểu tử đây chính là ngươi nói cái kia long tước bất quá ngươi điểm ấy làm không tệ viễn cổ pháp chỉ là trí bảo loại bảo vật này coi như hắn cùng ngươi là cùng một cái tinh cầu cũng khó tránh khỏi không hiểu ý đồ lý do an toàn sát thực cần phải gặp hắn ta giấu diếm hắn không phải là bởi vì không tin nhiệm hắn diệp nhiên bình tĩnh truyền âm nói long tước tiền bối thiên phú tuy mạnh nhưng đối mặt loại sự tình này cũng bất lực hắn biết được về sau tất nhiên sẽ liều mạng tu luyện Mạo hiểm tăng lên thực lực. Sự kiện này có ta là đủ rồi. Ta thử trên đường, không thể cứu Vãn Lam Tinh, nhưng Long Tức Tiền Bối còn có thể sống, chúng ta Lam Tinh cũng coi như lưu lại người cuối cùng. Trung quy là muốn có người sống, thay thế những người khác sống sót. Cổ quên giật mình, chợt bĩu môi, "Tiểu tử ngươi, thực, cũng là giả muộn." Nó tiếp tục nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nửa giờ sau, Diệp Nhiên rời đi Long Tức Võ Thánh số 56 biệt viện, số 56 cũng là Long Tức Võ Thánh phía trên tiếp dẫn đài về sau, họ Bạch Trung niên nhân cho lại bài. Chính hắn thì là số 258. "Tiểu tử" nhìn ngươi rất tốt tính, thậm chí có chút sùng bái cái kia long Tước. Cổ quên nhảy đến trên bả vai hắn, buồn bực nói, tên kia ta nhìn rất bình thường à? Ngươi bây giờ đều mạnh hơn hắn không ít, chờ ngươi tẩy luyện thân thể về sau, càng là có thể vung hắn tám đầu đường phố. Có cần phải loại phản ứng này sao? Ngươi không hiểu long tức hai chữ này đại biểu cái gì? Diệp Nhiên quay đầu mắt nhìn sân nhỏ, dừng một chút tiếp tục nói, thúy hồ, một số thời khắc, thực lực không phải cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn. Dù là ta thành vì chúa thể, long tức tiền bối vẫn là ta trưởng bối. Đều kéo tới chúa thể, đại gia, tiểu tử ngươi là càng ngày càng sẽ tuổi, cũng không biết cùng ai lan lượt lâu tận học một chút không tốt. Cổ quên mặt mũi tràn đầy khinh bị hư thanh nói. Diệp Nhiên không để ý nó, vừa đi, một bên quét mắt chung quanh biệt viện, chỉ thấy tường viện bên ngoài con số hình chiếu tận không giống nhau, không có chút nào quy luật. Long Tước võ thánh biệt viện là 56, bên cạnh lại là số 216, lại hướng cách đó không xa lại là số 198. Rất hỗn loạn, hoàn toàn không nhìn thấy quy luật. Diệp Nhiên bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía 198 biệt viện, 198 cũng là Cố Minh lệnh bài số. Quả nhiên, ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy viện cửa mở ra. Cố Minh dạng rỡ đi ra cửa. Sau khi ra cửa, vẫn không quên cùng cửa, một thân trang phục thỏ thiếu nữ giả trang, dáng người bốc lửa mỹ nữ trẻ tuổi đánh này hơn rõ. Mà cái kia thỏ cô nàng hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra đáng yêu thần sắc, dịu dàng nói. Anh tuấn xuất khi rung manh vô địch cương nghị quả cảm. Cố ca ca, ngài thỏ thỏ còn ra. Chờ ngươi trở về nha. Nôn. Vừa dứt lời dưới, Diệp Nhiên trên bờ vai của quyền, liền không nhịn được đem mới vừa uống nước trà đều phun ra. Diệp Nhiên cũng là khỏe miệng co giật, có chút nói không ra lời.